Giễn lại phóng hỏa đốt đi đai lưng vàng à, chẳng thể trách thượng giới hỏa thượng thường xuyên muôn đánh nhau. Niệm xong một vạn binh sĩ Âu Dương Thần, Âu Dương Thần lẩm bẩm. Nó bóp chết hư phong mang tới tài phú quá nhiều, cơ hồ trong nháy mắt để cho hắn về tới thấp điểm lúc mát trị số trạng thái. Trên thực tế, nó chỉ là tại phương diện giá trị. Nếu như hắn học xong những thứ này vật thân bí, hơn nữa so với hắn sức chiến đấu tốt hơn sử dụng những thứ này ma pháp vũ khí, như vậy sức chiến đấu đề cao xa xa không thể cùng mang theo càng nhiều thiên phú và bảo vật so sánh. Thân nghĩ đến đây một điểm, dạng này quân tử không khỏi có chút nữa. Ký thư Hắn có thể từ trong ăn cấp thu được càng nhiều lợi nhuận, thậm chí hướng ý thức của đối phương hấp thu. Nếu như không phải là bởi vì hắn khuyết thiếu ý thức cùng hắn không thể phát huy hắn thần thánh lực lượng, hắn sẽ hút đi hoàng kim người ngoài hành tinh ý thức sức mạnh. Mặc dù hắn nghe không hiểu, nhưng hắn cũng không hối hận. Có nhiều như vậy ma pháp vũ khí, hắn đã hài lòng, hơn nữa giết chết kỵ sĩ còn nổ tung một kiện ma pháp vũ khí cùng ba kiện tinh thần bảo hộ ma pháp vũ khí, sớm bị hắn thu nạp tiến vào thu nạp vòng. Ta tâm phiền ý loạn tâm cảnh có thể hấp thu không phòng, nhưng cũng thêm không có bao nhiêu ô dương an ủi chính mình, tiếp đó bắt đầu cố gắng học tập tam đại bí thuật cùng lúc đó ở ngoài ngăn rậm vũ hán hài tử linh hồn vô lực bay đến một cái hầm trú ẩn bên trong hô ta muốn gặp ta chủ nhân hô vài tiếng nhưng không có người đáp ứng nhi tử cắn chặt răng nói chủ nhân hắn ngã xuống hầm trú ẩn môn mở rộng một cái vừa cao vừa gầy lão nhân sầu mi khổ kiểm đi ra hô đàn ngươi nói cái gì vũ hán nhi tử trong lòng tràn đầy ghen tị và oán hận chủ nhân lúc nào cũng thiên vị huynh đệ của hắn coi nhẹ hắn hiện tại hắn là như vậy chủ nhân không muốn gặp hắn nhưng hắn lập tức liền đi ra ngươi vì bảo tàng giết người thực sự là lãng phí Ta hỏi ngươi, Argo, người kia thật sự nắm giữ trên thế giới tất cả hoàng kim sao? Đúng vậy, chính xác. Ta có. Chương 223, Kim sóng. Võ hồn đang tại chọn lựa thi thể, đột nhiên một cố lực lượng đáng sợ tập kích chủ nhân chô ở hầm trú ẩn. Cảm thấy áp lực, Cao gầy lão nhân đột nhiên từ trong luyện tập tỉnh lại, hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Hô thế hệ trước tới, ngươi muốn cái gì? Giang thành Tử ở nơi nào? Nghe được vấn đề này, cái này vừa Cao vừa gầy lão nhân tức giận phi thường, hàm răng của hắn đều nứa. Giờ này khắc này hắn không biết cái kia vô lại không giải thích được đưa tới sợ hãi của hắn sao. Trường giả, ta cái kia ác nhân, ngay tại trong cái hang này ta nghe được câu trả lời này, một giây sau Giang Thành Tử ở trước mắt xuất hiện một cái không ảnh tử. Vạn biến thần kim, nhưng mà có thật không? Không ảnh trực tiếp đi tới chia xuống đất hỏi, đây là sự thực. Tên của hắn là Âu Dương Trần, leo núi tăng nhân, tiêu khiển chi thần sự hòa hợp hoàng sợ quỷ trên mặt đất nói, có bao nhiêu người biết chuyện này? Cái bóng lại hỏi, Giang Thành Tử nghe vậy khuôn mặt đàn lập tức trở nên kinh khủng, không ảnh thấy vậy nhíu mày một cái trực tiếp từ trong tay ở trên đầu Giang Thành tử. Trong chốc lát, Thương Thành tử hét dầm lên, quỷ hồn cũng bốc khói. Một bên cái kia vừa cao vừa gầy lão nhân nghe xong lời này toàn thân phát run, không dám nói câu nào. Một lát sau, Giang Thành tử nguyên thần trực tiếp biến mất, cái kia không ảnh lại hài lòng gật đầu một cái. Thật là tất cả thần hoàng kim chỉ biết là người, một chút càng nhiều. Thấp giọng nói một câu, cái bóng trong nháy mắt biến mất, hướng mong Giang Thành bay đi. Cái kia vừa cao vừa gầy lão nhân trông thấy trên trán toát mồ hôi lạnh, cảm thấy toàn thân một hồi hư thoát. Âu Dương Chân bây giờ cách sự hòa hợp có mấy ngàn dặm anh xa hắn không biết chuyện này đã qua, bởi vì hoàng kim ra rất nhiều vấn đề. đương nhiên, coi như hắn biết, hắn cũng không có thể ra sức. sau sự kiện lần này, hắn quyết định tạm thời không cần vạn hoa phong. cái kia sự hòa hợp tiểu tử trốn, cho nên hắn nhất thiết phải xử lý một ít chuyện, tỷ như dùng tên giả. không may, dưới mặt nạ chưa hề đi ra, bằng không hắn muốn thay đổi bề ngoài của hắn. sư phụ, ngươi thực sự là một cái giả tưởng đỉnh phong. gặp âu dương thần cuối cùng ra khoảng không, hoàng lệ mang theo sùng bái khuôn mặt nói. âu dương chấn tĩnh cười nói vì cái gì? ta nhìn giống không giống sao? ta trước đó không thích. Bây giờ thích Hoàng Lệ nói, trên mặt của nàng tràn đầy hạnh phúc. Âu Dương chân không phản bác được. Khi hắn bắt đầu quen thuộc thượng tầng thế giới lúc và ngày đảng dần dần đã biến thành một cái vương diệu, nhưng hắn không có ý định vứt bỏ bọn hắn. Làm một người chính trực, hắn không phải loại kia sẽ giết con lừa người. Không lâu, một đám người bay đến một tòa tràn ngập hào quang trên núi. Âu Dương đối bọn hắn nói xuống, ở đây luyện tập một hồi, sau đó lại lên đường. Đúng vậy. Chỉ một kim cương một tiếng rơi vào dưới núi, Âu Dương chân một hưu hạ lệnh, liền bắt đầu nấp hầm trú ẩn. Lần trước ăn cướp sau đó. Âu Dương Trân cảm thấy sức chiến đấu hay là không đủ. Hiện tại hắn rốt cuộc tìm được một nơi tốt. đương nhiên, hắn hẳn là tiêu hóa chiến lợi phẩm, tăng cường lực chiến đấu của hắn. Giờ này khắc này, cách ngắm cảnh thành 10 vạn giảm anh chỗ, một cái trung đẳng quy mô giáo phái, một cái bẩn thỉu lão đầu, có ít người ngượng ngùng bước vào sân môn. Nhìn xem trung bình hòa bình cảnh tượng, lão nhân nhịn không được nói lơ tiếng. Cái này thế giới trên mặt đất không giống với thế giới trên mặt đất thật sự. Hoàn cảnh này thực sự là quá tuyệt vời. Nhìn thấy cái này lôi thôi lão nhân, trong ánh mắt của hắn dần hiện ra vẻ mặt hưng phấn. Hai người nhìn nhau rất lâu. Bầu không khí trở nên lung túng. Cuối cùng, cái kia lão cầm quỷ cúi đầu xuống nói thanh ngọc đệ tử, nhìn một chút sư phụ. "Lão phụ nhân vô vô cái kia lão cầm quỷ đầu, ta không biết ngươi giả như vậy. Khi ta thu ngươi làm đồ, ta liền biết ngươi sẽ ở tương lai lên trước, nhưng bây giờ ngươi đã lên tới đỉnh phong." Cái kia bẩn thịt lão đầu đỏ mặt, ở vào tuổi của hắn, tại chủ nhân trước mặt hắn vĩnh viễn là đứa bé. "Như thế nào? Phía trên thế giới như thế nào?" Lão thái bà khẽ miệng hơi hơi quan xoắn lấy hỏi. Thanh ngọc nghe vậy cười khổ lắc đầu nói: "Quá nguy hiểm xấu. Ta không biết như thế nào luyện thành hư phong." em chút bị luyện thành hư thời kỳ cuối đi cấp đoạn. À, nói thật cho ngươi biết, ta ngọc đỉnh đàm lên cao tăng lữ còn có mấy cái ở đây không có tìm được, ngươi có thể nhanh như vậy tới đây. Cái kia đã rất may mắn. Nhưng mà ở đây, ngươi không cần lo lắng. Mặc dù chúng ta ngọc đỉnh tông không phải cái gì siêu cấp tông môn, cũng không phải ai trọng nổi. Nhưng mà ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ, khi ngươi lúc đi ra, ngươi nhất thiết phải xưng mình là ngọc đỉnh tông. Hơn nữa ngươi không thể ở phía trên thêm bất luận cái gì chứ hán. Hiểu chưa? Lão phụ nhân nói. đệ tử minh bạch. Rõ ràng một cung kính gật gật đầu, trong lòng ấm áp một loại cảm thấy tổ chức cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra hạ giới người cùng ngọc đinh đàn tông thế nào lão phụ nhân lại hỏi một lần khi thanh mục nghe đến mấy cái này hắn cảm thấy rất xấu hổ nhìn thấy lão phụ nhân này hắn vất vả tay thở dài nói tốt ta chúng ta về trước tông môn tất nhiên chúng ta đã lên tới thượng tầng thế giới chúng ta liền không cần cân nhắc tầng thế giới bọn hắn có chính bọn hắn cảm giác tần mục khẽ gật đầu nhưng mà trong lòng của hắn vẫn là vô cùng lo lắng thế giới bên dưới tình huống ta không biết hách lão đầu có phải hay không giết ác ma kia a coi chúng ta đến hạn mức cao nhất lúc ta không biết xảy ra chuyện gì, quá khó khăn. vậy mà lúc này bây giờ, lão thái bà biểu lộ có nhỏ bé biến hóa, tiếp đó rõ ràng Mục nói rõ ràng Mục, thượng đế tìm ngươi, muốn hỏi ngươi một ít chuyện. minh mục kiểm đan giật mình, nhưng vẫn là gật đầu một cái. không lâu sau đó, thanh mục đi tới một cái đại sảnh, trên đại sảnh ngồi một cái tóc bạc mặt em bé, nắm lao nhân phất tử. lão nhân nhìn trong suốt mục, cười nhạt một tiếng hài tử. ta là đời thứ sáu tông chủ, ngọc đinh đan tông hạ giới chân nhân, như thế nào? truyền kỳ của ta còn trong lòng đất thế giới sao đương nhiên. bây giờ. Một khi bầu trời anh hùng xuất hiện tại thế giới dưới lòng đất, bọn hắn đem cùng lúc đầu người so sánh. Thanh Mộ nhanh chóng khen hai người bọn họ, Ngọc Đỉnh cười ha ha. Tốt ta, ta tìm ngươi ngoại trừ muốn gặp ngươi, còn muốn hỏi một mình ngươi chuyện. Ngọc Đỉnh chân nhân cười không thấy, nghiêm túc hỏi. Ai? Trong suốt đầu gỗ tràn ngập tò mò cầm thải. Âu Dương Trân, ngươi nghe nói qua cái này người sao cái gì? Thanh Mộ tràn đầy khiếp sợ cầm thải, cho là mình nghe lầm. Âu Dương Trân, cái nào Âu Dương Trân? Ai biết là cái nào Âu Dương? Đoạn thời gian trước, chúng ta đang nhìn Giang Thị cửa hàng trả lời tin của một đầu nói có một cái mang theo vạn năng vàng phi hành viễn sĩ, ta chỉ là muốn biết hắn có phải hay không từ chúng ta thế giới dưới đất thăng thiên Âu Dương chân thiên hạ có loại này trùng hợp sao? Có hay không một cái khác gọi là Âu Dương chân thế giới nắm giữ tất cả hoàng kim thần? Tân Mục chỉ cảm thấy đầu của hắn lập tức nổ tung, toàn bộ trong đầu tràn đầy một loại không có gì sánh kịp hoang đường cảm giác. Nhìn hắn biểu lộ, Ngọc Đỉnh thật lông mày hơi hơi vung lên, hắn nói vì cái gì? bọn hắn thật là chúng ta bên này sao? Đến cùng cái nào cánh cửa là con thỏ nhỏ môn Dương Thăng tại ổn át hoàng kim lộ ra ánh sáng phía trên. Nó còn chưa đủ dài sao? Ngươi không thấy Thăng Tiên Quy tắc sao? Rõ ràng Mục Ngơ ngác trả lời nói sư phụ, chúng ta trên thế giới này có một cái Âu Dương Trân, hắn là Đàm Gia môn đồ, Đàm Gia Ban Sơ bảo tàng là dùng đủ loại thần viêm làm bằng văn thành, nhưng khi ta thăng thiên, tài nghệ của hắn vừa mới bắt đầu. Trong đại sảnh đột nhiên an tĩnh lại. Có thể chỉ là trùng hợp, không phải là rất nhiều, nhưng mà có rất nhiều, có thể một cái khác gọi là Âu Dương Trân cũng đã nhận được kim bài. Qua rất lâu, Ngọc đỉnh chân nhân có chút không xác định địa đạo. Trong suốt mục rất mau cùng trở về âm đằng sau hẳn là dạng này, ân tuyệt đối là dạng này. Âu Dương Trần, đồ đệ của chúng ta, làm sao lại thăng được nhanh như vậy đâu? Bởi vì chúng ta cộng đồng có một cái Âu Dương Trần, chúng ta sẽ không vì hắn mà phải người đi cướp đoạt hắn, chính là như vậy. Thanh Nguyệt, về sau ngươi sẽ ở lại đây cái Ngọc Đỉnh Tông luyện tập, chờ cái này thượng giới Minh Bạch Cơ hồ lại đi ra, hiểu chưa? đệ tử Minh Bạch. Thanh Nguyệt hắn là một thanh âm. Một lát sau, hắn bị một cái lao phụ nhân lĩnh suất đại sảnh, nhưng hắn nhớ kỹ. Hơn nửa tháng sau, một tòa vô danh sân mạch, Âu Dương Thần chậm rãi mở mắt đồng thời tại trong hắn cất giữ giới chỉ nguyên bản thất lạc tinh thần ổ đĩa cứng lúc này tái hiện tia sáng ổ đĩa cứng phía trên chín cái vũ khí đã chuẩn bị xong Âu Dương chân đứng lên duỗi lưng một cái luyện tập pháp bảo này rất khó khăn bản thân cái này cũng không khó cho nên hắn hoa nửa tháng mới học được ra ngoài thật thấp mà hướng một ngụm chín cái ma pháp vũ khí mâm tròn đồng thời bay ra chậm rãi xoay tròn lấy ha ha cái kia Kim cầm người ngoài hành tinh ý thức vẫn có chút hỏng mét bằng không ngày đó chính là giết ta hy vọng Âu Dương thần cảm thấy trung quanh cựu bảo cười ngay mặt hắn đối với cái này chín kiện ma pháp vũ khí lúc lực lượng của hắn tuyệt đối không có hắn bây giờ tự chủ mạnh. cuối cùng tư tưởng của ta so cái kia hoàng kim người ngoài hành tinh tốt hơn nhiều đi lại làm một ly thấp rượu chín binh khí pháp bảo nếu như sấm sét nhanh chóng bộc phát trong chớp mắt liền sẽ bị xa xa một khối đá nổ tung phanh một cái nóng bức giới chỉ núi đá kia trong nháy mắt nứt ra biến thành một phấn tiểu bảo vừa chạm vào tức lui đứng tại phụ cận chúc mừng chủ nhân thành tiểu vĩ đại nơi xa truyền tới một làm người khác ưa thích âm thanh Âu Dương chân quay đầu thấy được mỉm cười quá lê. Hắn tiếp nhận cái này đệ tử kỳ thực tùy tâm sử dụng, thảo luận mới có thể. Hoàng Lệnh là một cái bình thường thể trạng, nếu như tại hạ giới, đoán chừng đều không có tư cách tiến vào Tứ Đại lưu phái. Nhưng là bây giờ hắn đem cái kia Viêm Hải trở thành đồ đệ của hắn, hắn phải chịu trách nhiệm đến cùng. Nghĩ tới đây, hắn hỏi Hoàng Lệ, ngươi luyện là kỹ năng gì? Tín đồ thực tiến điều. Hoàng Lệ cao hứng trả lời. Âu Dương Thần nghe được cái biểu tình này có chút lúng túng, đây là cái gì khống chế điều, hắn chưa từng có nghe nói qua, không biết trong ngũ hành cái nào, hắn muốn dạy không biết dạy. Lúc này Âu Dương Thần đang cầm nói khống điều a, kỹ thuật này không tệ, ngươi luyện một chút. Trong lòng của hắn tựa dài nói, các đệ tử hay là muốn tiếp nhận hắn dạng này, đem nó đặt ở so đại sư vị trí trọng yếu hơn, không cần đại sư lo lắng, lo lắng nhiều. Đến nỗi tên đồ đệ này, còn đang chờ chính mình cái này sư phó phát triển, lại cho nàng uy đan dược cái gì? Nghe được hệ thống trả lời, Âu Dương Thần không có trì hoãn, nhanh chóng bay đến hệ thống địa điểm chỉ định, đào đất xuống. Tất nhiên hắn muốn một lần nữa tinh luyện vạn hoa thần dược, tự nhiên muốn chuẩn bị số lớn tinh luyện nguyên liệu. Hắn không động vào những vật kia. Hắn không thể ăn quá nhiều loại vật này, đúng không? Nghĩ tới những thứ này, Âu Dương Thần moi ra Hồng Vân Kim. Đây là một khối lớn trừng bàn tay pha tạp kim loại, phía trên hiện đầy giống mây kỳ quái hoa văn. Căn cứ vào hệ thống miêu tả, khối này Hồng Cầm Vân hình dáng kim là rất có độ dẻo, là một loại vô cùng hiếm thấy tinh luyện tài liệu. Hạnh phúc bày thoát xích Vân Kim, Âu Dương Thần tựa hồ cảm giác được cái gì, khuôn mặt đàn đột nhiên thay đổi, một giây sau, hắn liền biến mất tại chỗ. Chương 224: Thế đạo vô thượng. Vừa nhìn thấy bóng người này, Âu Dương khuôn mặt đàn đột nhiên trở tối bởi vì người đó không là người khác, hoặc chỉ là cái kia mê người tuổi trẻ viêm người. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Âu Dương Thần lái thuyền, nhìn xem cái kia mê người niên khinh viêm tử, lạnh giọng hỏi. Cái kia trói trang quá không bình thường, hắn căn bản đuổi không kịp nàng, hắn cũng không thấy được nàng một mực đi theo hắn, nhưng bây giờ nàng liền tại bọn hắn phía trước. Quá bất khả tư nghị. Mê người niên khinh viêm tử che miệng sừng mỉm cười, trên ánh mắt phía dưới đánh giá Âu Dương Thần, hỏi vị này đạo sĩ bằng hữu, ta nhìn ngươi như thế nào có chút cảm giác đã từng quen biết. Xin hỏi ngươi tên là gì? Âu Dương Thần nghe xong cái này nghĩa lời, Trả lời nói ta không cải danh, ngồi không cải danh, gọi Trương Minh cơ bản, ma quỷ tên. Nghe được cái tên hiệu này, nguyên người niên khinh viêm tử ngây người, cười nhạt một tiếng Lộ Hữu khi dễ tên hiệu, tại hạ cầm Hiền, nhìn thấy Lộ Hữu, luôn cảm giác mình giống một người khác. Âu Dương thân bệnh tim phát. Cái kia sự hòa hợp tiểu tử thời điểm chạy trốn, bọn hắn có hay không nói cho người khác biết hắn dáng dấp ra sao? Cái này hạn mức cao nhất kỹ thuật quá tiên tiến. Nghĩ đến đây cái, Âu Dương khuôn mặt trở nên càng xấu. Nếu như cái kia chói chang nghĩ đến kỳ tích của hắn người sáng tạo, nàng liền sẽ cái nhau lớn. Nhưng mà lúc này còn không rõ ràng nhị cô là có hay không muốn đem tượng thần biến thành vàng, Âu Dương Thần cũng không thể trực tiếp làm như vậy. tương phản, hắn chỉ là đi theo nàng lên tiếng một người khác. người kia là ai? Cầm Hiến nghe xong, trong mắt lóe lên một tia hoài cựu chi tình. ôn nhu nói giống như ta xa đoạ đạo sĩ đồng bạn. phúc. Âu Dương chân xoa điểm không có nhấc lên. còn thích nàng xa đoạ người yêu sao? thật là một cái kém chất lượng bắt chuyện mượn cớ. nàng lại còn nói thế giới to lớn như thế, không thể tránh khỏi sẽ có mấy cái tương tự người. nếu như không có chuyện khác, xin cứ tự nhiên. bằng không. Nếu có bất luận cái gì hiểu lầm, đó đúng là vô cùng tệ hại Âu Dương Chân nhãn trong mang theo uy hiếp thần sắc cảnh cáo nói, hiểu lầm. Đạo giáo bằng hữu, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Ngươi đã đến, ta tuyệt không đánh trả cầm tiên sợ bộ dáng đáng thương. Âu Dương thần nhịn không được nhịn, trực tiếp cho cái cầm này kẹn nị chĩa cái ý thức bên trên đả kích, muốn cho cái này nị cô trực tiếp hồ đổ mà kéo xuống. Bất quá, Cầm Hiền vẫn là cười ngọ ngạo, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Âu Dương chân nhìn thấy cái này, trong lòng trầm xuống, biết mình có thể đá vào tâm sắt. Hệ thống, bán kính 50m Cái nào hòa thượng tối cường? Chính là chủ nhân nghe được đáp án, Âu Dương tâm vĩ lỏng. Tiếp đó trong tiềm thức hỏi cái nào Viêm đạo sĩ là thứ hai tốt? Là sau 20 mét kim cương mẫu thân chủ nhân cái này nói không thông, cái này nói không thông. Âu Dương chân chấn kinh, tại trước mặt cái này, nhì cô so kim cương xích một còn yếu. Cái này sao có thể? Nếu như tên to con đó là hướng về phía xích một tới, hắn đã sớm đã hôn mê. Vẫn là, cái kia trói trang căn bản không phải Viêm đạo sĩ, nhìn thấy không? Đan Viêm cười, ngồi ở trên thuyền, Âu Dương thần nhìn xem trên tay liên hoa ấn. Tôi mày, hắn biết một cái đạo lý, mặt của hắn cùng lực lượng của hắn tương tự với Viêm Sĩ có thể tố cáo thành thị danh xưng át ma, giả hộ, lẫn nhau chấn kinh một chút. Bởi vì đối phương không nhất định sẽ tự sát, cho nên không cần chọc giận chủ yếu địch nhân. Nhưng mà đối mặt mạnh hơn chính mình một bộ phận, báo cáo tên của thành phố chỉ làm cho chính mình mang đến tử vong. Chủ nhân, chúng ta nên làm cái gì? Vẫn là đợi nàng tới, ngươi thử cái cầm đó Viêm Quân Ba, quân tử báo thủ, 10 năm không tính là mượn. Bây giờ thứ nhất thỏa hiệp, không cảm thấy xấu hổ, tiếp đó chúng ta trở nên càng cường đại, ngươi đem nàng đá văng ra. Hoang lệ một bên cơ phấn hồng đàn nắm đấm mang theo tức giận nói, trừ cái đó ra, nàng không có biểu hiện ra kinh ngạc, thật giống như không có thứ gì thay đổi. Rất rõ ràng, ở loại địa phương này, một cái chói trang ăn cướp một cái chói trang cũng không hiếm thấy. Âu Dương Trân thấy được nàng biểu lộ, rất tức giận. Mười năm, sinh mười năm hải tử, còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi vì cái gì không cảnh cáo ta sẽ phát sinh loại sự tình này? Ngươi không biết sao, sư phụ, bề ngoài của ta là như vậy sáu, chỉ là sinh hoạt hẳn là địa thấp, ngươi không cho ta phiền phức. Hoàng Lệ Loan buồn nói ta nghĩ sư phụ ngươi Viêm rất kiên cường, không phải dạng này, không nghĩ tới sáu. Đến ngươi cấp độ này cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải loại vấn đề này, ai. Giống ta xinh đẹp như vậy Viêm Hải, lúc nào mới sẽ không bị người hoài niệm đâu. Âu Dương Thần trầm mặc, cuối cùng, ta chỉ có thể thật sâu thở dài. Cách đó không xa, nô đức còn tại soi gương, hối hận. Hắn là cái anh tuấn lao nhân, căn cứ vào bọn hắn bộ lạc thẩm mỹ quan, nhưng mà không biết thế nào, bọn hắn không còn hợp tác. Ta cũng nghĩ thế bởi vì nó quá thấp, chắc chắn là bởi vì hụt. Nhìn mình trong tiếng Nô Đức như có điều suy nghĩ, lại hâm mộ liếc Âu Dương Trần một cái. Bậy hạ, ngươi không biết lời chúc phúc của ngươi là cái gì? Âu Dương thận chung quanh đi mấy người, phát hiện không có ai đáng tin, nhưng lắc đầu sau dứt khoát đem trùng Cực Linh Sư đưa đến mắt đỏ Kim Cương nơi đó, thúc giục thuyền. Trong nay mắt, thuyền tốc độ liền sẽ tăng vọt. Sau một ngày, mấy người đi tới trong thành, phi thuyền bởi vì không thể chịu đựng hùng vĩ linh thạch tinh thần, mãi cho đến ranh giới hệ thống, không có khả năng, vì trong sạch của hắn, Âu Dương Trần chỉ có thể đánh. Khi hắn đến Dương Thành, hắn tính toán mua một chiếc tốt hơn phi thuyền, đưa cho Kim Cương hắn sẽ hỏi hắn là ai, ở trong đó làm cái gì. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn thừa ngồi trang bị truyền tống trực tiếp ly khai nơi này, dù cho cái này cần một điểm linh hồn chi thạch. Nhưng mà, tại cái này hạn mức cao nhất, truyền tống trận liệt không gian có hạn, một lần chỉ có thể di động 10 vạn giảm anh. Nhưng mà, giá cả vẫn rất cao, chỉ có một ít vô cùng có quyền lực người sử dụng truyền tống trận liệt, lấy ứng phó tình huống khẩn cấp. Thiên Dương thị có một cái viễn trình trang bị truyền tống, trực tiếp thông hướng 10 vạn giảm anh bên ngoài hội nhạc thị. Đi qua thời gian giải thượng giới, Âu Dương Thần đã đối với thượng giới địa lý phân danh giới có nhất định nhận biết. Thượng giới chia làm Đông Tây Nam Bắc năm khu. Ngoài ra, năm cái khu vực bên ngoài còn có khu vực khác, không nhỏ hơn năm cái khu vực. Mục tiêu của bọn hắn là bên trên cảnh bắc bộ, nơi đó là tòa thành một cái chi nhánh, cũng là gần nhất. Nếu như chúng ta sử dụng truyền tống trận liệt liên tục 10 lần, chúng ta cũng có thể tiến vào phương bắc lãnh địa. Phải mau tìm lợi hại hậu trường 6. Âu Dương thần thở dài, mang theo mấy người tiến vào Thiên Dương Thành. Chủ nhân, khi ngươi có thể được đến một cái lãnh chúa, ta sẽ ở cửa ra vào vì ngươi trả tiền. Hoàng Lôi hâm mộ nhìn qua thủ thành hai cái hòa thượng, thấp giọng nói toa thanh chủ nhân, ta hy vọng ta còn có cơ hội này. Âu Dương Thần. Không lâu sau đó, mấy người đi tới một nhà thần kỳ bảo khố. Âu Dương Thần không muốn trực tiếp mua đắt tiền nhất phi thuyền. Chủ cửa hàng nhìn thấy Âu Dương Thần hào phóng như vậy, cào hứng mở ra khuôn mặt, một cái miệng khẩn trương đến không muốn ở phía sau theo sau mặt trong lỗ hai nứt miệng cười. Khách nhân, ngươi đổ vật cũng tỉnh thật tốt bảo quản. Cái này chỉ phi thuyền thế nhưng là ở trong thành vương nhạc sư phó thủ công chế tác, giá trị tuyệt đối cái giá tiền này. Chủ cửa hàng nói, một cái cất giữ giới chỉ trang nghiêm mà đưa cho Âu Dương Thần. Âu Dương Thần cầm lại tồn chữ vọng vô tình hay cố ý hỏi chủ cửa hàng cầm hiền cái này viêm đạo sĩ ngươi nghe nói qua sao hắn một câu nói kia, chủ cửa hàng lập tức buộc lộ ra kinh đàn nhưng rất nhanh liền thở dài một hơi khách nhân tôn quý ngươi nhìn là chủ yếu tăng nhân đã qua đời cho nên chưa từng có nghe nói qua cầm hiền giống chúng ta hôm nay dương thành Tăng nhân người nào không biết cái tên này Âu Dương Văn Ngạn tầm nát danh tiếng thường thường là sức mạnh đối thủ một cái hòa thượng vượt ra tên hắn lại càng cường đại nếu như nói cầm tiên cao là một cái đại quốc hắn có hy vọng đào thoát nhưng nếu như cao hai cái đại quốc chỉ sợ chỉ có thể nghe theo mệnh trời vậy nàng là ai hoàng lệ ở sau lưng nàng vội vàng hỏi nàng chính là cách nơi này hai vạn dãm cầm hiền đại sư cầm hiền đại sư là cái người rất tốt quanh năm phái người tại cầm hiền tông phụ cận tuần tra cũng chính vì như thế cầm hiền tông chúng quanh mới có khó được giết người tài bảo liên thiên dương thành hòa thượng đều sàm sở nàng cho nên chúng ta thiên dương thành hòa thượng đều rất tôn kính nàng chủ cửa hàng mang theo kính y ánh mắt giải thích nói cái này rõ ràng là bang phái thế thân âu dương lão sư âm thầm trách nói phi chúng ta không muốn trở thành một đáng nguy quân tử vậy nàng là cái gì hắn hỏi ta không biết nhưng mà nó rất cường đại, cho dù là thành chủ, khi hắn thấy được nàng, nhất thiết phải được tôn kính, nhất thiết phải xưng nàng là đại sư, đồng thời cung kính cúi đầu. Âu Dương Thần nghe cái này nói, nàng đã sinh hải tử, rời đi Dương Thành. Hắn hiểu rất rõ đại sư, hắn không phải trong tại hắn tổ đàn sao? Tam thập lục kế, nếu như hết thể đều thất bại, liền rút lui. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, Âu Dương chân chân nghĩ tới những vật khác. Chủ cửa hàng, ngươi có biến hình pháp bảo sao? Đúng vậy, ngươi muốn không? Ta đi lấy cho ngươi. Không lâu sau đó, chủ cửa hàng lấy ra bảy, tám cái mặt nạ. Âu Dương chân chọn lấy một cái xấu nhất mua lại, tiếp đó đem nó đặt ở trên mặt, hỏi hệ thống: "Tại 50 mét phạm vi bên trong, ai là xấu nhất?" Tại chủ nhân sau lưng 2m, không đức là xấu nhất nghe được cái này, Âu Dương dần rất ghen ghét, giống nô đức, xưa nay sẽ không gặp phải chính mình loại phiền bối này, cuộc sống đơn giản thật sự rất hạnh phúc. Lúc mua đồ, Âu Dương thần xoay người muốn đi, không dám lưu lại Thiên Dương thành, đến nơi điều động đội hình, lại không dám hỏi. Nhưng ngay tại sau khi hắn rời đi, chủ cửa hàng trên mặt đột nhiên lộ ra mừng như điên biểu lộ, tiếp đó liền lấy ra lệnh truyền. "Đại nhân, ta gặp một đám người" Bọn hắn tạo thành cùng ngươi nói giống nhau như lúc, một cái hồng đàn chứng viêm bộ lạc, một cái cho đàn ác ma bộ lạc, còn có một nam một viêm hai nhân loại bộ lạc, nhân loại bộ lạc nam nhân còn đầy đủ mua cho ta một cái ngụy trang mặt nạ, ta đoán ngươi rất có thể tại tìm người kia. Hồng viêm tộc người kia cao lớn, là viêm vị chi hồn, cho ma tộc vừa già lại thấp lại xấu, viêm vị không cao. Mà hai chủng tộc này, viêm tính chất nhìn 16 hoặc 17 tuổi, nhìn có chút ngây thơ, xem như cái cuối cùng nam tính cố định. Anh Tuấn bên ngoài, cố định xem như ta không thể nhìn thấy, nhưng ta có thể từ ánh mắt của hắn nhìn ra, nhỏ nhẹ lo nghĩ tựa hồ gần nhất gặp không sung sướng sự tình ta biết nếu quả là như vậy ngươi sẽ có được một chút hồi báo quang minh tiếng triệu hoán tượng trưng một mặt tiếp đó cái gì cũng không có chương 225, thời gian không dài rời đi thiên dương thành lúc Âu Dương thần mí mắt bắt đầu nhảy lên một loại dự cảm bất tường đột nhiên tràn đầy toàn thân nhưng là bây giờ thuyền đã bị dùng tảng đá xua đuổi trung cực tinh thần lại nhanh cũng không đi nghĩ tới đây Âu Dương thần đơn giản đối với hoàng lệ bọn người nói chúng ta tách ra một vạn dặm sau gặp lại nếu có phiền với gì trực tiếp dùng lệnh truyền nói cho ta biết Thế nhưng là Hoàng Lệ nghe xong lời này có chút lúng túng. Âu Dương Chân Giá yêu làm ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là nếu có chuyện gì phát sinh sẽ không liên lụy đến bọn hắn. Nhưng một đoàn người cùng đi ra ngoài, gặp phải nguy hiểm liền để Âu Dương thần tự mình tiếp nhận, cái này có chút quá lén khốc. Âu Dương Chân nhìn qua rất nghiêm túc, nói không có gì đáng lo lắng. Nếu có nguy hiểm, không có ngươi ta sẽ chạy càng nhanh nhưng vẫn là so với hắn đầy phụ tại tốc độ phi hành chậm nhiều. Nghe được cái này, Hoàng Lệ khuôn mặt đản thay đổi, tiếp đó vô cùng nghiêm túc nói sư phụ, mặc dù ngươi làm sư phụ ta mấy ngày, không, có dạy ta rất nhiều thứ nhưng mà có một ngày làm một trung thân sư phụ nếu như ngươi có bất kỳ ngoài ý muốn ta sẽ trở thành một cái rất tốt luyện tập vì ngươi báo thủ Âu Dương Thần Văn tức giận phi thường ngươi có ý tứ gì ngươi dạy không nhiều làm ngươi không phải một chuyện sao còn có một lần ngoài ý muốn phi cái này xa điêu học đồ biết nói tiếng Anh rất tốt rất tốt ta chết đi ngươi cho ta báo thủ tám chín phần mười cũng là mua một tặng một ngươi rời đi một điểm ta tiếp tục di động Âu Dương Thần nói cũng không có đợi đến Hoàng lệ có phản ứng trực tiếp đem nàng bỏ vào phi thuyền sau đó tiếp tục bay về phía trước một lát sau, Âu Dương khiếp đảm càng ngày càng lợi hại, thậm chí cảm thấy phải có một đôi mắt tại nhìn hắn. đó là cầm viêm sao? gấp gáp như vậy. thế giới này trói trang biết mị Sĩ, Sĩ là cái gì không? Âu Dương thần tâm là khổ tâm, không biết tây song biết loại tình huống này sẽ có cảm giác gì. lắc đầu, hắn bắt đầu hỏi hệ thống, có chút mãnh liệt ý thức cảm giác không thấy, nhưng hệ thống có thể cảm giác được. hệ thống không thể phán đoán hệ thống rất nhanh hồi phục. nghe được đáp án này, Âu Dương chân đại bị kinh ngạc. đó là ý gì? có khả năng hay không chỗ tối người kia không thể mang đi hắn vậy hắn sợ cái gì? nhìn thấy cái này, Âu Dương Tâm đột nhiên đến rốt cuộc khí, một cái nóng bức vòng, Âu Dương Thần bị cô khí thế cường này trực tiếp đè lên trên mặt đất. Âu Dương Thần, ngươi phải chạy đến đi đâu? Trương Các! ngươi phải chạy đến đi đâu? Hai thanh âm đột nhiên vang lên, thế là Âu Dương Thần từ dưới đất trở mình, lại phát hiện trên đỉnh đầu còn có hai người, trong đó một cái hắn nhận biết, chính là vào lúc đó đỉnh chỉ hắn lễ hiển, chỉ là lần này hắn là chân chính cơ thể. Một cái nam nhân khác là cái không lưng viêm đạo sĩ, mặc gác cầm trường bảo, đầu tóc rối bời, không có gió. Ta bị hai cái tăng lưỡi đuổi theo, khó trách cơ chế không cách nào quyết định cái nào càng mạnh hơn, cái nào yếu hơn. Âu Dương chân đột nhiên minh bạch, đây là người của ta, trên đường bằng hữu, ngươi muốn làm cái gì? Trên bầu trời, cầm hiền nhất khuôn mặt cảnh giác nhìn xem áo bào đen lão nhân, ánh mắt bên trong có ẩn tàng phẫn nộ thoáng qua. Nàng rất sớm đã đuổi kịp phía dưới cái kia xinh đẹp Nam Hải, nhưng không có công kích hắn, bởi vì nàng cảm thấy có người đang theo dõi nàng. Cho tới bây giờ nàng mới tìm được cái kia mặc hắc bào lão nhân. Ngươi người, đạo giáo bằng hữu quá chuyên hoành áo bào đen lão nhân nhìn xem cầm hiền, ngựa khí có chút lạnh lẽo. Nguyên Lai tưởng rằng chính mình còn yên lặng giành được vạn vật chi thần kiếm bài, không nghĩ tới bây giờ lại có một cái đối thủ cường đại. Xem ra hôm nay sẽ có một hồi đại chiến. Ngã mạn. Người này đã bị ta cắm vào tiêu ký, Nguyên Lai là ta người. Nếu như đạo sĩ bằng Hưu kiên trì phải cùng ta đánh nhau, vậy cũng đừng trách ta không khách khí cầm hiền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng Âu Dương Thần phía dưới vươn tay ra chào Âu Dương Thần quá khứ. Ngươi dám? Phanh. Cái kia mặc đồ đen lão đầu la to, ngăn cản Cầm Hiển. Âu Dương chân bị dọa đến trợn mắt hốt hồn. Nhờ vậy, hai người kia cũng là vị bảo tàng mã giết người chỉ bất quá lần này hắn là bảo tàng người lão gia hòa này người muốn từ đứa nhỏ này trên thân được cái gì cầm hiên nổi trận lôi đỉnh tại phía sau hắn một đóa hoa sen chậm rãi dâng lên trang nghiêm mà chiếu sáng chặn tất cả dương quang người cùng ta đều biết tại sao còn muốn hỏi lão nhân tại trong mắt đen lập loè nói sau lưng bay ra một cái hương một dạng tướng vị cùng đối phương rằng có hoa sen cầm hiên nghe xong hắn lời nói trên mặt đột nhiên cứng đờ cứng rắn con mắt đột nhiên trở nên vô cùng trấn bình thật không dám tin tưởng ta tại dạng này một cái lao đổ ngốc trước mặt ưa thích anh tuấn người trẻ tuổi thực sự là dị thường cực đoan ở phía dưới Âu Dương Tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng nhìn xem hai người đánh nhau ý thức bốn phía duãng tính toán tìm kiếm cơ hội chạy trốn hai người này ít nhất là phân tâm đỉnh phong thậm chí là tầng thứ cao hơn cường giả cho dù là lẫn nhau thiệt hại cũng không có cơ hội làm cho hắn thu lợi cho nên vẫn là tìm được một loại phương pháp thoát đi an toàn hơn và vào một phát áo đen lão nhân đáp lại tới tại trước mặt cái này Chói Trang tựa hồ cũng không biết vàng hết thảy mà chỉ là vì phía dưới Nam Hải cân nhắc đến điểm này hắn muốn cùng cái kia Chói Trang làm giao dịch nếu như ta lấy đi đồ vật, ngươi lấy đi người khác, nhận được ngươi mong muốn, không phải rất tốt sao? nhưng hắn mới mở miệng, liền biết xảy ra chuyện. tại trên bọn hắn phương diện, không có gì có thể mong đợi. nếu như hắn nói như vậy, Chói Trang sẽ càng thêm phản đối hắn. đây là sở hữu, tất cả, khả năng trong thế giới tốt nhất. cái kia Chói Trang chỉ là một cái muốn giành được sinh tử quyết đấu hài tử. nếu như hắn tận lực, cái kia Chói Trang có thể sẽ ở dưới áp lực từ bỏ. tiếp đó hắn trở nên càng thêm hùng hổ do người, có một loại khuyên hướng, không phải ngươi chính là ta. Cầm Hiên dần dần khe ở trong gió, tức giận nói lao tặc. Ngươi thật sự muốn vì ta cùng một cái nam nhân mà chết sao? Cái kia xuyên hắc cầm trường bảo lão nhân lưỡng thẳng đầu nói vậy thì thế nào? Tiếp đó hắn cảm thấy trong lòng một trận hán ý, nhưng xem ở thượng đế phân thượng, hắn lựa chọn nhẫn lại. Âu Dương Thần phía dưới run dậy, cái cầm đó viêm trở nên xinh đẹp mê người, hắn cắn chặt răng cũng rời đi, nhưng mà cái này áo bào đen láo đầu, hắn thật sự không làm được a. Âu Dương Chân nhìn thấy, liền nói Cầm Viêm, ngươi cái tên xấu xí này, liền xem như dạng này, ta cũng sẽ không đi theo ngươi. Trên bầu trời cầm hiền văn ngạn trong nháy mắt lên cơn giận dữ nam hải cái này không thể từ ngươi quyết định. A đàn kêu lên, nàng nuốt vào một loại nào đó thuốc trường sinh bất lão, hô hấp của nàng nhanh chóng như vậy, cơ hội lập tức che mất vị kia mặc khắc bảo lão nhân. Mặc khắc bảo lão nhân rất tức giận, nhưng hắn không muốn từ bỏ ma pháp. Một lát sau, hắn cắn chặt răng, sử dụng một loại nào đó cường đại thần bí kỹ xảo. nửa ngày sau, địa cầu đã biến thành một cái mượn tới lang, bị dày đặc sâu mấy trăm thước cực lớn cái hố bao quanh. ở trên bầu trời, cầm hiền cùng áo bảo đen lão nhân tại trên không nhìn nhau, không núp đích, lúc này bọn hắn cũng tại tiến hành tinh thần đối kháng. Tại đấu tranh giai đoạn này, nếu như một phương thua, liền có ngã xuống nguy hiểm. Lúc này hai người bắt đầu chơi chân hỏa, Âu Dương Thần chuyện lại bị bọn hắn vứt ở một bên. Điên viêm người đối với một cái Nam Hải tới nói, khó khăn như vậy. Cái kia mặc hắc bảo lão nhân nói, Cầm Hiên đàn băng lãnh, cười lạnh nói ngươi lão gia hỏa này sao có thể liều mạng như vậy? Nơi nào có khuôn mặt nói ta, ta bốn. Áo bào đen lão nhân có đáng không nói, chỉ có thể vụng trộm chán ghét. Lúc này hai người trùng hợp nhìn phía xa, đột nhiên một cái xa xôi thân ảnh xuất hiện. Âu Dương chân lúng túng quay mặt lại cười nói hai vị sinh viên lớp lớn, nếu như các ngươi nói ra suy nghĩ của mình, không cần động võ. Âu Dương Thần mặc dù mặt mỉm cười, trong lòng lại không phản bác được. Hai người kia tại ý thức trong chiến đấu, đạt đến một cái điểm tới hạn, nếu như trong bọn họ bất cứ người nào thối lui ra khỏi bọn hắn bộ phận ý thức, bọn hắn có thể sẽ thua. Không nghĩ tới tại dạng này một cái thời khắc mấu chốt, ý thức sức mạnh sẽ ăn ý áp chế hắn sáu, dứt khoát để cho hắn không biết nên nói cái gì. Đi qua một đoạn thời gian rất dài, hai người còn không có phân ra thắng bại, Âu Dương Thần cũng không giải thích được liên lụy trong đó trở thành hai người phe thứ ba. Tiếp đó, đột nhiên, một cái hắc ám âm thanh xuất hiện tại trong óc của hắn. "Hai tử, ngươi lúc nào cũng để cho người ta phân tâm, đúng không? Dùng tư tưởng của ngươi đi chống cự nàng bộ phận kia tư tưởng, nếu như thành công, ta chỉ biết cướp đi sinh mệnh của ngươi tài phú, mà không phải sinh mệnh của ngươi." Âu Dương Thận nghe được trong lòng bịch bịch một tiếng, trong ngáy mắt, linh hồn xuất hiện, hắn rất hỏi mau nói trường quan, "Ta sao có thể tin tưởng ngươi nói là sự thật đâu? Nếu như ta chỉ có một cái nửa bậc thang, ta sẽ đối với ngươi dạng này học sinh cấp 2 nói dối sao?" Trưởng quan chúng ta mặc dù có thể sống tới ngày nay, là bởi vì chúng ta không dễ dàng tin tưởng người khác. Âu Dương Thần nói một cách đầy ý vị sâu xa, rõ ràng không tán thành cái kia mặc hắc bảo lao đầu thuyết pháp. như vậy ta bằng vào ta đạo tâm thể, nếu như ta đối với ngươi nói dối, ta sẽ vĩnh viễn không cách nào tiến vào cả đời này trạng thái dung hợp. Âu Dương cười ha ha, thế nói đây càng không thể tin. ta không biết gia hỏa này có phải hay không đã kẹt. hai tử, không cần khi dễ ta quá nhiều. ngươi cho rằng ta không biết cái gì, ngươi thật sự cho rằng cái này trói trang song viêm, ngươi có thể bình yên vô sự. Âu Dương Chân Dương chẳng nghe được tin tức này rất không cao hứng. Dạng người như hắn làm sao lại muốn như vậy? Người này thực sự là xem thường hắn. Cầm Hiên trông thấy Âu Dương Thần áo bào đen lão nhân cùng Âu Dương Thần mắt đi mày lại, lông mày lập tức nhíu lại, tiếp lấy lại hướng Âu Dương Thần âm thanh nói: "Nhị tử, lão nhân là một nam nhân, bọn hắn nhất định là muốn bắt ngươi để luyện tập một loại nào đó ma pháp. Mà tỷ tỷ ta viêm chính là chính tông viêm cung cung pháp, liền xem như bắt được ngươi, về sau cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương. Ngươi giúp ta diệt trừ hắn." Về sau ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về Cẩm Hiến Tông, ngươi phía dưới là một người, phía trên là một vạn người, ta cũng sẽ giúp ngươi bước vào tâm phiền ý loạn trạng thái, từ đó trở đi cùng ta cùng một chỗ trở thành một đôi bất hủ vợ chồng, không phải rất đẹp không? Nhưng một lát sau, mặt của hắn đàn trở nên nghiêm túc lên, thầm miến cái này sao có thể? Hắn căn bản không phải người như vậy. Hai Tử, ngươi giúp ta hủy nàng, ta không muốn ngươi vạn năng thượng đế vàng. Nhớ tới cái kia mặc hắc bảo tử lão nhân thanh âm tức giận, Âu Dương đã tinh táo lại, giờ này khắc này, hai người mặc kệ hứa hẹn cái gì? Tương lai có thể không cách nào thực hiện. Dưới loại tình huống này, hắn tốt nhất chờ coi. Lại qua một giờ, tư tưởng của bọn hắn đấu tranh đạt đến kịch liệt nhất giai đoạn. Lúc này, hai người dù cho ý thức phân liệt không cách nào dị âm, tất cả tinh lực đều vùi đầu vào trong đối kháng. Mà Âu Dương Thần cuốn vào trong đó, chắn cũng có chút chịu không được. Theo tốc độ này, nếu như hai người kia không chết, hắn sẽ chết trước, cho nên hắn phải tuyển một bên. Không có khả năng, vậy hắn chỉ có thể hỏi hệ thống. Hệ thống, không có ai giết ta sao? Đúng vậy, chủ nhân rời đi, lão nhân phía trên hai trăm Âu Dương Lão sư nghe xong lời này nhìn một chút lao hắc áo choàng rất rõ ràng lao đầu tử dễ số là lao đầu tử gia hỏa này ngoài miệng nói rất hay nhưng trong nội tâm hắn vẫn là muốn giết hắn đến nỗi cái kia rắc sos từ hắn không có giết hắn ý đồ so sánh dưới rất dễ dàng nhìn ra lập trường của ngươi nghĩ đến đây Âu Dương Thần ở phía xa đối với Cầm Hiền nói Lão sư sau một phen suy xét ta đột nhiên ý thức được tại Thiên Dương Thành ta nghe được mọi người nói Lão sư ngài cao thượng chính trực khẳng khái hào phóng tâm địa thiêng liêng giống như ngươi vậy tinh linh nếu là rất xuống ở đây vậy thì thật là đáng tiếc cho nên ta quyết định lường quay về phía của mình. Âu Dương Thần không để ý tới Cầm Hiền ánh mắt khiếp sợ, tâm thần có chút không tập trung trạng thái toàn lực bạo phát đi ra, chỉ hướng về lão nhân đánh tới. Lão nhân khuôn mặt ở phía xa trong nháy mắt thay đổi, thậm chí trong mắt có một loại sợ hãi thần sắc. đứa nhỏ này lực lượng tinh thần so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Cầm Hiền rất không nghĩ đến, cán sơn lão không biết Âu Dương Thần là tinh thần phân tán trạng thái, nhưng nàng vẫn luôn không biết. bây giờ Âu Dương Thần nguy cấp thời khắc vậy mà bộ phát không được hư nhược phát tác, trong lòng nhất thời mừng rỡ như điên. đương nhiên cơ hội như vậy đối với một cái có quyền thế viêm sĩ tôi nói là không thể nào bỏ qua nàng không chút do dự phát động nàng kinh điển nhất phản xạ có điều kiện công kích a sa sa lão nhân cán sơn đau thương mà kêu một tiếng lùi về vô cùng hư nhược ý thức quay đầu liền chạy cầm hiền nhìn thấy cái này ném một cái âu dương thần lập tức đuổi theo ai nếu như hai người có thể đồng quy vu tận chờ đã âu dương thần thở dài ước chừng sau một giờ sa sa cầu vùng chấn động cầm hiền xuất hiện lần nữa tại trước mặt âu dương thần chỉ là bây giờ mặt của nàng đản tái nhuận con mắt mơ hồ nhưng từ âu dương thần ánh mắt chỗ sâu nàng nhìn thấy một tia kinh ngạc, bởi vậy có thể phán đoán, tử vong sơn già mười đến một lần là bị nàng giết chết, mà thu hoạch của nàng không nhỏ, hoặc có lẽ là không phải bị trọng thương, hơn nữa còn có chút vui vẻ ha ha, tiểu đệ, biết hiện trạng người xoáy khí xuất chúng, ngươi vậy mà không có chạy, thật làm cho ta kinh ngạc. Cầm Hiên yếu ớt nói, Âu Dương chân xấu hổ mà cười cười, không có trả lời, chỗ của hắn không có người ủng hộ, hắn sẽ làm như thế nào? Vừa rồi ta giết cái kia lá hủ, ngươi làm rất thật tốt chuyện, không, ngươi cầm cái này, không cần nói hẹp hỏi tỉ mũi, cẩn thận quan sát chứa được vòng trong đó vật chất cực kỳ phong phú thậm chí ở hành tinh khác người kim chứa đựng vòng phía trước mặt khác còn có một cái song luyện pháp xem xét liền bỏ vào cùng ta cùng một chỗ trở về cầm hiến tông tiếp đó trở về bên trong luyện công phu tỷ tỷ lần này ta bị trọng thương nhưng ta cũng học được rất nhiều ta cần tới gần vết thương tới khép lại vết thương đồng thời tiêu hóa chiến lợi phẩm tranh thủ chính thức tiến vào dung hợp kỳ khi ta ra hải quan tiếp đó hắc hắc hắc chương 226, tự mình hiểu lấy Âu Dương chân nghe được đáp án biểu tình trên mặt trở nên vô hại nam quá dài hắn có thể làm nhiều lắm giờ này khắc này hắn nhất thiết phải làm bộ thành một cái vô tội bình hoa để cho cái này viêm sắc quỷ đi an toàn chỗ tránh nạn ta chưa từng có nghĩ đến giống âu dương chân dạng này một cái người không sợ chết sẽ cùng bình hoa cái từ này sinh ra dạng này liên hệ âu dương chân lở bẩm trên mặt đã lộ ra thích hợp ngây thơ mỉm cười chỉ là âm thanh quá lớn không khỏi gây nên khắc viêm sĩ chú ý đi nhanh lên lý hiển nói đùa cười cười lấy ra một chiếc tạo hình diễm lệ phi thuyền đem âu dương thần mang khỏi nơi này rất xa nửa ngày sau âu dương thần rốt cuộc đã tới cái gọi là lý yến tông bốn bề toàn núi Trung quanh là rộng lớn trúc hưng lâm, diện tích đạt mấy ngàn mẫu. Lý Hiến Tông đem nó xây ở trên bên hồ sen. Âu Dương Thần thân lặng lặng ở tại trong thanh tỉnh thăm dò một đoạn thời gian. Cái này Lý Hiến Tông đệ tử không nhiều, chỉ có vài trăm người, nhưng đối với nhánh viêm bổ là cực kỳ cân bằng. Trong đó hơn một nửa người chiếm nguyên thần, tinh luyện mấy chục cái hư nghị vương quốc người. Đến nỗi phía trên những cái kia, hắn có thể cảm giác được năm người. Nếu có một cái giống Lý Hiền dạng này người, hắn cảm giác không thấy, hắn không biết. Khi đó hắn vẫn là phải hỏi hệ thống. Ngoài ra, những thứ này tăng lữ đặc điểm một trong chính là bọn hắn số đông cũng là trò trang. đây là một cái âm thịnh dương suy tông môn Âu Dương Tâm Âm Thầm Đề cao cảnh giác tiến nhập tông môn khu vực rất nhanh liền nhận lấy một người trung niên Ni cô hoang nhen vị này trung niên viêm tử luyện tập từ điện vị trực tiếp không để ý đến Âu Dương Thần đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Hiển. đại nhân ngài bị thương sao vì cái gì ta không cho ngươi an bài một cái đóng cửa chỗ Lý Hiển gật gật đầu mỉm cười nói lần này ta cũng nhân họa đắc phúc mặc dù ta bị thương nhưng ta vẫn tìm được cơ hội đột phá bây giờ chỉ cần ta quan môn mấy năm Ta chỉ có hy vọng tiến vào dung hợp lĩnh vực vị kia trung niên trói trang trong mắt lóe lên một loại không có gì sánh kịp hương phấn thần sắc, trong miệng nhiều lần chúc mừng lấy. Phân tán lực chú ý cùng dung hợp, đó căn bản không phải một cái khái niệm. Một khi tiến vào tổng thể lĩnh vực, đem đại biểu một cái cao tầng thứ tiếp nhập thế giới này, dù cho đến năm cái lĩnh vực cũng chính là mọi người đều biết mạch vương. Nếu như từ bỏ mặt mũi, ngay cả những kia siêu cấp tông môn đều có thể đi tị nạn, từ đây gà chó lên trời. Ha ha, người tiểu đệ đệ này có thể thực sự là vận may của ta tinh lý hiển nhìn xem Âu Dương Thần, trong mắt tràn đầy ý cười. Cái địa phương này bầu không khí là hắn chưa từng thấy qua mấy liệt, so với cái kia tầng dưới tông màu nâu người cao hơn mấy cái đẳng cấp, bầu không khí thoạt nhìn là cao cấp nhất, từng chút một hấp thu tương đương với tầng dưới đại lượng hấp thu đây là một cái nơi tốt, dường như là cái dừng lại cùng luyện tập nơi tốt. Âu Dương lẩm bẩm, đối với hoàn cảnh trung quanh làm ra phản ứng. Hắn đi ác ma chi thành, vì có một cái ổn định hoàn cảnh huấn luyện. Bây giờ chỗ này hoàn cảnh ưu mỹ, viêm khí phong phú, áo cơm không lo, có cái gì không hài lòng. Tất nhiên chúng ta đều tới, liền để chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Đến nơi mấy năm sau sẽ phát sinh cái gì? còn có thời gian mấy năm mới có thể biết rõ ràng, cho nên không cần phải gấp. bất chi bất giác, Âu Dương Thần liền tại nơi đó Lý Yến Tông luyện bảy ngày. cái này bảy ngày, hắn vẫn đang luyện tập thần bí học, xem như giả lập ngắn gọn đỉnh phong, lấy đánh vỡ phân tâm thời kỳ, hắn không có bắt được một chút lấy ít. ngoài ra, hắn chỉ tốn thời gian rất ngắn thì đến được đỉnh phong, từ hắn luyện ngục bắt đầu, khi hắn lên cao đến hạn mức cao nhất, hắn không có thích hợp mà củng cố hắn thực tiễn. bây giờ đối với hắn tới nói chuyện quan trọng nhất không phải phân tâm mà là an định lại. một ngày này, Âu Dương chân tử trong tĩnh viêm tỉnh lại, rời đi nàng nhà trọ. Lý Hiền tại Quan Môn phía trước cho hắn một cái biểu thị, có cái này biểu thị, toàn bộ Lý Hiền Tông ngoại trừ một ít cấm khu hoặc tâm thần có chút không tập trung thời kỳ đại nhân vật bồi dưỡng chỗ cũng có thể đi. Âu Dương Thần muốn đi nhất, đương nhiên là Lý Hiền Tông thư viện. Mặc dù hắn đang nhìn Giang Thị cũng đọc rất nhiều sách, nhưng mà trên thị trường sách không thể cùng Tông Môn tư nhân cất giữ so sánh. Nhưng mà nàng vừa rời đi nhà trọ, một cái mặc trang phục màu xanh lam người cao viêm người liền hướng nàng đi tới. Nhìn thấy Âu Dương Trân, cái kia người cao viêm dưới người ý thức nhũ mẩy, Âu Dương Trân bị bắt, trong lòng của hắn có cái đo đếm chữ, làm một thân sĩ trong lòng của hắn biết viêm người là vị thứ nhất, cho nên khi hắn nhìn thấy cái này viêm người, hắn trong tiềm thức từ bỏ một vị trí, nhưng cái đó viêm người ở trước mặt hắn là một tấm băng lánh khuôn mặt, một đôi ta không để ngươi đi. trên đường bằng hữu, ngươi cái này, Âu Dương Thần ngẩng đầu nhìn khối kia lánh nhược băng xương trước mặt, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, ngươi là ai, ngươi vì cái gì ở đây? cái kia người cao viêm người lạnh lùng hỏi, Âu Dương Thần cẩn thận nghe xong cái này viêm người viêm lý, Liên húp hậu kỳ, nhưng hắn mới vừa vào cửa thời điểm không có phát hiện cái này viêm người, thoạt nhìn như là mới từ bên ngoài khai ra đợi đến cất giữ đỉnh Âu Dương Thần có ý định hoặc không có hỏi tham một chút thế mới biết cái kia Cao Viêm nhân thân phận cái này gọi Lý Hương Viêm người không chỉ có là Lý Hiền duy nhất môn đồ cũng là Lý Hiền dưỡng viêm nàng mới luyện tập hơn 30 năm liền tiến vào liền hư màn cuối nàng là Lý Hiến Tông có thiên phú nhất người cũng là các đệ tử bên trong Đại sư cùng tỷ muội ta không nghĩ tới ta thật là phụ thân của nàng Âu Dương Thần trong lòng thở dài khó trách ni cô nhìn mình không vui hắn cũng có thể cảm động lây phi ta mới hai tuổi quả đào ta nhìn ngươi giống như không lão không biết ngươi có thể hay không lộ ra niên linh tảng thư viêm đồng học cười nói, trong mắt tràn ngập tò mò, giống như tám đời cũng chưa từng thấy một cái nam nhân. Âu Dương Thần nghĩ một hồi nói ta đã 200 tuổi. Cái kia viêm môn đồ nhìn rất khiếp sợ. Đạo hữu, không nghĩ tới ngươi mới 200 tuổi, 200 tuổi liền có dạng này viêm vị, tại chúng ta Lý Hiển tông cũng là siêu quần bạt tụy Âu Dương Thần ngượng ngùng cười cười nhiều lắm. Ho khan. Lúc này, nơi xa truyền đến nhỏ nhẹ tiếng ho khan. Nghe nói như thế, viêm môn đồ cấp tốc cúi đầu xuống, biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc. Âu Dương Thần nhìn lại cách đó không xa có cái trung niên phụ viêm chính nhìn xem ở đây ánh mắt nghiêm khắc lúc này hắn lập tức minh bạch nội tâm mình cảm thụ hiện tại hắn cũng là một cái mẫu quốc nam nhân bình thường viêm học sinh không thể bắt chuyện chính mình đây là một cái địa phương hỗn loạn Âu Dương Thần trong lòng thở dài một hơi bắt đầu yên lặng tại cất giữ trong tủ đọc sách cái này xem xét liên nhìn một ngày Âu Dương Thần đối với thượng giới hiểu rõ càng ngày càng kỹ càng tại cái này thượng giới ngoại trừ trong thành gác ma còn có mấy cái khác siêu cấp đại môn trong đó cường đại nhất gọi là thiên môn dám dùng cái tên này lực lượng là có thể tưởng tượng được ngoài ra ở cấp trên thế giới dị đoan tăng lữ cũng công khai tồn tại đồng thời thành lập dị đoan thế lực xưng là dị đoan chủ miếu ngoại trừ ba cái siêu cấp đại cửa còn có rất nhiều trên đỉnh đầu tối cường một cái những thứ này trên đỉnh đầu không thua gì ba cái siêu cấp đại môn cho dù ở cái này thượng giới cũng có một chút nổi tiếng tam tú cho dù là siêu cấp tông môn cũng không muốn dễ dàng chọc giận nói tóm lại cái này hạn mức cao nhất bây giờ là một cái có tranh cãi tình huống đương nhiên còn có một cái kỳ quái quy tắc bất luận cái gì từ thấp hơn dung hợp cấp độ tăng lữ thành lập tông giáo bẹ cánh không được đi vào ngũ giới, mà ứng dừng lại ở chuyển hóa phạm vi bên ngoài lĩnh vực. Căn cứ vào Âu Dương Thần suy đoán, tại năm cái lĩnh vực, hẳn là so cái này bên ngoài càng có thứ tự hơn. Xem xong sách, Âu Dương Trân lại cho mượn mấy quyển, quay người đi. Nhưng mà, trên đường về nhà, Âu Dương Trân lần nữa bị cái kia người cao viêm người Lý Hương ngăn lại. Âu Dương Thần nhìn mình 30 tuổi viêm nhi, vung lên lông mảy hỏi ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ta là có đạo đức người. Lý Tường nghe nói như thế sắc mặt lập tức biến thành đen, lạnh lùng nói ta ở đây chờ ngươi, chỉ là muốn đem câu nói kia trả cho ngươi nhân sinh chắc có tự mình hiểu lấy, đừng quên thân phận của mình. rất tốt, thật yêu viêm nhi, Âu Dương Âu Dương mới hồi phục. Lý Tường nghe xong cái này tiểu sướng sơ thần, mặc dù nổi trận lôi đình, hai câu nói không đối với Âu Dương thần sâu tay nói. Âu Dương Thận có ý thức mà tránh đi đi qua, trên mặt vẫn là nhàn nhạt gió nhẹ mây nụ cười. Ngươi đây là đại hòa gian trá, Ngươi nói hiểu nói vừa nữa, ta liền giết ngươi. Lý Tường lấy ra một cái pháp bảo, khẩu khí tức tới cực điểm. Âu Dương chân trầm một hồi, hắn tự nhủ ngươi sợ ta xuất hiện, cướp đi quân chủ đối ngươi thích, cho nên ngươi không kịp chờ đợi muốn tìm ta tiếp đó tìm lý do giết ta sao lý tường lòng ngực bởi vì phẫn nộ mà phập phồng nắm hộ thân phủ cái tay kia thậm chí run nhẹ nhẹ ngươi có thể yên tâm không chỉ có sẽ không biến thành như thế từ nay về sau ngươi thậm chí sẽ có một cái ngoài định mức phụ thân thích nói xong những lời này Âu Dương chân tiến vào phòng khách mở ra tất cả sắp xếp phương pháp kế tiếp bên ngoài truyền đến một hồi tiếng gầm gừ nhưng lớn hơn nữa tiếng gầm gừ cũng không cách nào ảnh hưởng hắn nơi này phòng ngự vượt xa khỏi viêm đi chỗ phạm vi vì cái gì bên ngoài ổn như vậy tại huấn luyện viên chính tập chỗ cách đó không xa Một cái trung niên chói trang chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn đầy trăng rét. Tại bên cạnh nàng, một cái tuổi trẻ viêm tín đồ thấp giọng nói chủ nhân, đại tỷ đang tìm cái kia xinh đẹp nam hải phiên phước. Trung niên chói trang nhìn có chút hạ hễ cười. "À, tỷ tỷ thật là nhảm chán, không có bất kỳ cái gì lý do tìm một cái nam viêm đạo sĩ trở về." Thật vô sỉ trẻ tuổi viêm môn đồ bên cạnh không dám nói, nhưng mà nàng cũng rất kinh ngạc. "Làm chủ nhân không tại hoặc cần cư, chủ nhân thường xuyên cửa trách hắn. Nghe nói là bởi vì đại sư thay thế đại sư vị trí, nguyên nhân rất đơn giản, đại sư cho rằng đại sư không bằng đại sư mỹ lệ." cùng sư phụ quan hệ vẫn luôn không hảo cái này đáng chết tiên viêm tốt nhất xuyên qua bị chết như cái tẩu hỏa nhập ma trung niên trói trang tự lẩm bẩm bên cạnh hắn trẻ tuổi học sinh sợ hết hồn chủ nhân nàng sắp tiến vào một cái liên hợp thời kỳ nếu như ngươi nói như thế nữa ta sợ nàng sẽ nghe thấy ta sợ nàng sẽ thương tổn ngươi tổn thương ta sao nàng dám cái kia trung niên trói trang đột nhiên tức giận trong mắt tràn đầy ghen ghét trình hợp trong lúc đó đó là một vị đại sư nhân sinh chưa đạt tới cảnh giới không nghĩ tới nàng tỷ tỷ này làm đại sư chỉ có mấy trăm năm thời gian liền sẽ bước vào trình hợp cái này khiến nàng ghen ghét đến nội điên, nàng chỉ là ở vào phân tâm giai đoạn sau cùng. trẻ tuổi viêm muôn đồ muốn nói chuyện lại nói không ra. tại quá khứ mẫu quốc có thể không dám, bởi vì hậu kỳ phân tâm thời kỳ là lý hiến tông sinh mệnh lực. nhưng mà một khi mẫu quốc tiến vào dung hợp giai đoạn, hậu kỳ phân tâm liền không quan trọng. nếu như các chủ nhân thật sự quan tâm nó, có thể bọn hắn thật sự sẽ công kích. nhìn Minh đồ đệ ánh mắt, trung niên trói trang không rõ ý tứ của nó, biểu lộ đột nhiên trở nên lạnh nhạt. chờ một lúc, Âu Dương Thần trong tay cờ nhìn rất nhẹ nhàng, biểu lộ rất lạnh lùng. xem như sòng bạc đại sư. Xử lý dạng này Sở Vân mới nhận ra bài bổ kệ, quá đơn giản. Hôm nay Sở Đồng Ý trong lòng đại khái còn tại nghiên cứu quy tắc, không nghĩ tới thông qua bài của mình tới suy đoán một mặt khác là cái gì. Nhìn xem trong tay quân cờ từng khối từng khối quân cờ, Sở Vân có chút mở mịt. Bất công như thế bằng phẳng trò chơi bắt đầu, toàn bộ nhờ chính mình đi chạm đến cờ tướng, nàng chưa từng nghe nói qua. Nàng không thể không thừa nhận, chuyện này đối với nàng tới nói rất mới mẻ. Trên đường bằng hữu, các ngươi đều ở nơi nào phía dưới loại này cờ? Chu dẫn hỏi. Âu Dương thận trả lời nói không phải thật, nhưng mà loại này cờ tướng là tân tiến nhất. Nếu như đám tăng lữ dùng loại này cờ tướng tới đánh bạc lời nói, nhưng mà, loại này cờ tướng, thắng hay thua, không phải vận khí chiếm rất lớn một bộ phận sao? Sở Đồng Ý không rõ. Âu Dương Thần nghe song gương mặt này, toát ra một tia thất lạc màu sắc, lấy ra một cái ba. Vì cái gì không tại trong sinh hoạt đâu? Có người sinh ra đã có chìa khóa vàng, có người sinh ra đã có rất mạnh viêm dưỡng, có người sinh ra bình thường, chỉ có thể qua cuộc sống bình thường. Mà bàn cờ này, mỗi một cục, cũng là một cái hoàn chỉnh nhân sinh. Chúng ta có thể làm chính là dùng chúng ta đã có bài. Cờ tướng phía dưới ra kết quả tốt nhất. Sở đồng ý nghe được cái này âm thanh chấn động không nghĩ tới, đột nhiên có một loại đốn ngộ cảm giác. Sau đó nhìn trong tay một bàn quân cờ, đột nhiên cảm thấy quân cờ trở nên thần bí khó lường. Giống như mỗi một cái quân cờ cũng là nàng có lễ vật. Âu Dương tĩnh chốn yên tĩnh vắng lặng từ trong tay nàng tiếp nhận tấm thẻ, để lên bàn, tiếp đó thanh tẩy, một lần nữa thanh tẩy, đồng thời, hắn nói đây không phải đám tăng lữ đánh nhau phương thức sao? Đám tăng lữ làm sao có thể nắm giữ giống nhau sức mạnh? Nói đại biểu chúng ta có, ai trước tiên dùng song chính mình nội bộ tin tức ai liền biểu hiện ra thực lực lớn nhất, sau đó mới có thể thuận lợi mà đánh bại đối phương. Loại này so sánh cũng có thể đặt ở tông pháp thị tộc ở giữa, người quốc vương này, nó đại biểu cho cường đại nhất tông pháp, cái này tiểu quốc vương, đại biểu cho trưởng giả các loại. Mặc dù quốc vương rất cường đại, nhưng bốn vị cường đại trưởng lão có thể đánh bại hắn. Thông thường môn đồ, mặc dù sức mạnh cực kỳ yếu ớt, nhưng khi bọn hắn tổ chức, cũng sẽ làm cho đối phương sụp đổ. Chu Duẫn nghe xong giảng giải Âu Dương, có chút vẻ mặt hốt hoảng. Mặc dù lão nói cờ tướng giống như nhân sinh, nhưng nàng bây giờ ở dưới bàn cờ này, không có một câu cổ sống lời nói. Giống như Âu Dương Trần nói, nhân sinh tới chính là không công bình. Tất cả những thứ khác quân cờ đều tại cùng một cái trên hàng bắt đầu, đó căn bản không giống sinh hoạt. Chỉ có bàn cờ này mới có chút làm người chuyện, nghe thiên mệnh viêm mùi vị thực sự. Trên một điểm này, nàng cảm thấy cái trò chơi này, mặc dù coi như đơn giản, nhưng hàm ẩn lấy thần thánh quan tâm. Chương 227, nhất niệm bi hoan. Một lát sau, Chu Doan dần dần quen thuộc cái này kỳ quái cơ tướng, tăng thêm vận khí cùng Âu Dương Thần Thân cố ý, nàng cuối cùng thắng một lần. Nhìn xem trống không tay, Chu Doãn từ đáy lòng lộ ra mỉm cười vui sướng phản phất đánh bại một cái hòa thượng, đi lên cuộc sống đỉnh phong tựa như Âu Dương đạo hiu, ngươi vừa rồi rõ ràng có 4 cái năm, tại sao muốn mở nó ra? Âu Dương thần nhìn xem trong tay Âu Dương thần còn lại quân cờ, Chu Doan tỏ mỏ hỏi. Âu Dương thần ném bài trong tay, thông khổ nói sinh hoạt chính là như vậy, có đôi khi vì nhận được thứ nào đó, ngươi không thể không hy sinh một vài thứ, cho nên bàn cờ này thật sự rất thâm ảo. Chu Doan tiết lộ một cái nghị cận kẽ màu sắc, thật giống như hắn đang nỗ lực tìm ra chuyện chính xác đi làm. Thế là hai người chơi mấy bàn cờ, Sở Vân hết sức chăm chú, mỗi ra một bản đều cẩn thận đến không dĩ xén kìm. Âu Dương Thần nhìn thấy chuyện này chỉ có thể cố làm ra vẻ, làm ra một bộ thần bí khó lường dáng vẻ. Đánh bài thời điểm còn cực kỳ nhảm chán, không có tiền mang hai người chạy nhanh chóng, hắn vậy mà đánh ra bất hủ ống thông gió cốt cảm giác. Loại vị đạo này cũng là rất ít gặp. Bất chi bất giác, trời dần dần đen, Chu Doan vẫn như cũ yêu cái này không biết mệnh mỏi Âu Dương Thần đang đánh ngủ say trận chiến. Nhìn thấy cái này viêm người còn không có ý rời đi, hắn nhịn không được nhắc nhở đạo hiu, ám sợ đồng ý nghe vậy nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện đã qua rất lâu rồi, lúc này mới ý thức được sự thất thú của mình chơi thời gian dài như vậy quái trò chơi, nàng không biết Âu Dương Chân Thị cá hạng người gì, nhưng nàng ở trong game cơ hồ bản thân bị lật lối. Ngày đó chói trang cũng là như vậy sao? "Nhanh, sợ đồng ý đứng lên, một mặt đầy này nói, rất xin lỗi đối đạo sĩ hành vi tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là bộ dạng này cờ. Ta không biết ngươi là có hay không nguyện ý đem ta mượn trở về xem Âu Dương Chân phát tay, trực tiếp đồng ý là cây trúc làm, không đáng bao nhiêu tiền." "Không thích cái gì?" Chu doan nghe vậy hết sức cao hứng, cẩn thận từng ly từng tí để lên bộ kia cỡ, hơi hơi không ngợi, trong lòng còn có cảm kích liền rời đi Âu Dương Thần Âu Dương Gian Phòng đợi đến ngày thứ hai Chu Doãn lần nữa mang theo đồ ăn đi tới Âu Dương Thần Gian Phòng phía trước lúc này Âu Dương Thần trong lòng trăm mối cảm xúc nuốt ngang thậm chí có chút bất an tối hôm qua nàng cũng không ngủ cũng không luyện tập đều tại sớm bàn cờ lại phát hiện để cho nàng tuyệt không minh bạch vì cái gì khác bốn kiện giống nhau có thể tạo thành bom cùng quốc vương cùng quốc vương hai cái rõ ràng khác biệt nhưng có thể cấu thành lớn nhất quốc vương bom hồi tưởng hôm qua Âu Dương Trân nói quốc vương đại biểu mẫu quốc quốc vương đại biểu cường đại trưởng lão ý nghĩa của nàng trở nên càng thêm phức tạp Không phải cái này Âu Dương Thần đã biết cái gì, tiếp đó mượn bộ dạng này cờ ám chỉ nàng. Nói cho nàng chỉ có mẫu quốc cùng lãnh chúa Trường Lão mới có thể liên hợp lại ổn định thị tộc. Nàng càng nghĩ càng thấy phải, nếu như Âu Dương biết nàng và sư phụ của nàng là hắc thủ sau màn, nàng trước kia phái đi những người kia liền sẽ lộ ra rất ngượng cười. Chu Doan thở dài, gõ cửa một cái, nhưng viêm gian phòng. Không lâu sau đó, hai người lại bắt đầu trong phòng đánh cờ. Nói thật, Âu Dương Thần có chút sợ, mặc dù tại cái này viêm mặt người phía trước vẫn là rất xinh đẹp, nhưng mà hai cái người chơi chạy mau thật sự rất nhàm chán điểm đọc đến nơi đây, hắn cười nói đạo ra bằng hữu, hoặc chúng ta thêm một chút tiền đặt cược, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể mất đi đối với trong đó bao hàm nhân sinh triết học tốt hơn lý giải. Chu Doãn không có cự tuyệt, Âu Dương Trân nhìn thấy hắn từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra 10 khỏa hoa lệ bảo thạch. Tiếp đó hắn đồng ý, nếu như hắn thua một hồi tranh tài, tiếp đó thanh toán cho đối phương một khối thượng đẳng tảng đá. Đào bằng hữu, không nghĩ tới ngươi lần này việc đúng, vậy mà chỉ dùng một khối cấp cao tảng đá đánh cược. Chu Doãn nhìn xem những tảng đá kia cười nói, đồng thời nàng cũng lấy ra mười khối thượng đẳng tảng đá. Âu Dương Thần thờ ơ giải thích nói người cùng ta tranh tài, ta giành được nhiều, thua thiếu, nếu như tiền đặt cược quá lớn, ta cũng chiếm tiện nghi. Sở Vân nghe xong cái này sững sờ, trong lòng cảm thấy cái này Âu Dương Thần sâu cũng không tệ lắm. Cho tới nay, nàng cũng không có hỏi cái này Âu Dương Thần là thế nào cám dỗ chủ, hôm nay tìm một cơ hội hỏi một chút. Sau 2 giờ, Chu Doãn đột nhiên ngồi ở chỗ đó mà người, không núp ních, như thế chuyên chú nhìn xem trong tay cờ. Âu Dương Thần cùng Lý Tưởng chờ đến hơi không kiên nhẫn, lúc Lý Tưởng chuẩn bị thúc giục, Âu Dương Thần đột nhiên ý thức được sai. Chớ đã Nàng giống như có điểm gì là lạ vấn đề. Vấn đề gì? Lý Tường Kinh ngạc hỏi. Nàng tựa hồ có một cái đốn ngộ Âu Dương tiểu thư tự lẩm bẩm, đồng thời bổ sung nói hắn không phản bắt được, đánh bài vậy mà có thể đốn nộ, đây cũng quá khoa trương. Chẳng lẽ cái này viêm người thật sự không thể liên tưởng đến bầu trời sao? Đốn nộ. Lý Hương nghe được cái ánh mắt này trở nên vô cùng hâm mộ, nhưng đốn ngộ loại này nàng hâm mộ sự tình cũng không tới. Đối mặt Âu Dương Thần, nàng cũng không thể nào đánh gãy sở vân chuyện. Cho nên nàng chỉ có thể cẩn thận quan sát cờ tướng tử vong chi thủ, xem cái gì là thần bí. Thế là. Chu doán lẳng lặng mà ngồi nửa ngày nửa đêm, thẳng đến sáng ngày thứ hai tỉnh lại. Âu Dương Thần cùng Lý Tưởng cũng đi theo nửa ngày nửa đêm ngồi lặng lặng, mắt thấy sở đồng ý từ liền hút muộn bước vào liền hút phong. Âu Dương chân một chuyện, dù sao hắn cũng có một cái đố nộ. Nhưng lệ hương cho rằng cảm xúc có chút phức tạp, muốn biết nàng duy nhất so sở vân mạnh là chiến tranh sức mạnh. Hôm nay Chu Vân tiến nhập hư phong, ngay cả chiến đấu lực đều có thể mạnh hơn nàng, dạng này tỷ lệ có phải hay không tại phương diện mũi đều mạnh hơn nàng? Nhưng nàng là mẫu quốc môn đồ cùng chính trực viêm hải, cái này khiến nàng có chút khó mà giải thích chúc mừng bằng hữu bước vào liền tự điện bên thai truyền đến một tiếng là Âu Dương Thần tại chúc mừng Chu Vân nghe được cái này nàng ý thức được sự thất thố của mình rất nói mau trói trang chúc mừng ngươi đột phá cảm tạ các bằng hữu Sở Vận kích động nói cảm thấy thành tựu của mình trong mắt tràn ngập cảm kích nhìn qua Âu Dương Thần Âu Dương Thần cùng dì cười khô hai tiếng cái này nếu như kiếp trước những cái kia dân cờ mà biết ta sợ tìm không thấy một cái khác lý do đi đánh bại. người khác chơi bài lúc muốn đột phá ta chơi bài như thế nào không được Âu Dương Thần nghĩ thầm nghĩ thầm hắn đột nhiên cảm giác được nhảm chán liền uyển chuyển ra lệnh. Tất nhiên đạo giáo đã thành công phá vây, bọn hắn hẳn là lập tức trở lại củng cố công tác của bọn hắn. Mặt khác, cái kia hai cái đạo sĩ ở đây ở một đêm, nếu như những người khác biết, thì sẽ sinh ra hiểu lầm. Chu Doan đứng lên nói tạm biệt, quay người đi ra. Lý Tưởng Tâm không cam tình không nguyện, còn nghĩ phía dưới bản cờ này, xem chính mình có cơ hội hay không đốn ngộ. Nhưng nhìn thấy Âu Dương Thần cặp kia mệt mỏi, con mắt không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý nghĩ này, cũng đứng lên rời đi. Một bên khác, Chu Doan sau khi trở về, lập tức đi gặp hán sư phụ Vân Nguyệt Trân Nhân, đồng thời đem tin tức của hắn nói cho nàng. Vân Nguyệt Trân Nhân biết mình đồ đệ phá vòng đây, tâm tình đó tự nhiên rất tốt, tại chỗ liền cho Sở Vân phần thưởng rất nhiều thứ. Muốn biết, nàng đời này cũng không dám đuổi kịp Lý Hiển, nhưng mà nàng học đồ có thể vượt qua Lý Hiển học đồ, cái này cũng là đối với nàng một loại an ủi. Rất lâu về sau, Vân Nguyệt Trân Nhân trầm giọng hỏi vật kia làm sao bây giờ. Sở đồng ý nghe vậy bộ mặt biểu lộ cứng ngắc, sư phụ nói đương nhiên là phải người đi câu dẫn Âu Dương chậm chậm, cho tông chủ đội nón xanh chuyện. Thằng đến hôm qua, nàng vẫn chỉ là ngoài nghi Âu Dương thần có thể biết sư phụ cùng sư phụ không nói lời nào, nhưng mà hôm qua xuống tổng thể sau, Nàng liền tin chắc. Âu Dương Thần chắc chắn biết môn bên trong bí mật, thậm chí thông qua đánh cờ phương pháp thuyết phục nàng. Gọi là phản kháng chủ nhân. Ba người đánh cờ. Trong đó một cái là đại sư, mà khác hai cái muốn thắng. Thật là một cái điểm tốt. Nàng dọa sợ. Làm như thế nào? Thế nào? Vân Nguyệt Trân nhân thấy hắn đồ đệ sắc mặt có chút kỳ quái, khẽ nhíu mày hỏi. Chu Doan nhanh trong túi đầu xuống, thấp giọng nói sư phụ, cái kia Âu Dương Thần thân phòng ngự tâm rất mạnh, có thể xem thấu ý đồ của chúng ta, cho nên ta nghĩ, ngươi cho rằng ta nghĩ dạng này không được sao? Vân Nguyệt Trân thực âm thanh trở nên băng lãnh. Sở Vân nghe nói cái này cứng rắn ra đầu mấy ngày nay sẽ phát sinh, nói cho Vân Nguyệt Trân Nhân. Vân Nguyệt Trân Nhân khi nghe đến đấu tông chủ rút phía dưới khuôn mặt sau đó, đẹp là có lực hấp dẫn, nhưng mà nếu như đối phương biết cái từ này sau lưng là một cái bẫy, chỉ cần nó không phải chỉ đem lấy nửa người dối ngu chuẩn tư tưởng, nó cơ hồ là không có khả năng bị lừa. Trên một điểm này, đây là sẽ không công tác. Sư phụ, ta mới biết được Câu Dương Trân tới tìm chúng ta Lý Hiếu Tông là bị Hoàng Đế bức bách, chính hắn cũng không phải loại kia ký viêm leo lên viêm người tiểu nhân nhỏ giọng âm nói, vân nguyệt chân nhân nghe xong tâm phiền ý loạn, khoát tay nói không làm việc tính toán, chuyện này tạm thời phóng nhất hạ, ngươi nói cho ta biết trước cái kia bàn cờ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể để ngươi nôn nộ vừa nhắc tới cờ, chu doãn lập tức liền hứng thú, từ cất giữ giới chỉ bên trong lấy ra một bộ viêm thạch làm cờ, bàn cờ này là nàng bắt trước âu dương thần một bộ kia làm, mặc kệ là lớn nhỏ vẫn là phía trên khắc ký hiệu đều là giống nhau, nhưng mà tài liệu là tốt một đoạn, chủ nhân, trò chơi chính là chơi như vậy, lý hiến tông ở bên trong tiếp lấy xuất hiện một cái truyền ngôn nghe đồn Tông môn nhị sư tỷ Chu Doãn đột nhiên đốn ngộ, từng bước một đi vào viêm làm được giả phong. Tháng qua Lý Hương đại tỷ thứ hai cái muội muội đốn ngộ nguyên nhân, nghe nói là bởi vì một kỳ quái cờ tướng sự nghiệp. Bàn cờ này ám chỉ thiên đạo, phía dưới bàn cờ này có thể tăng thêm bọn hắn đối với thiên đạo hiểu rõ. Lời đồn càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng có người thậm chí nói chơi cái trò chơi này có thể trực tiếp. Nhưng mà đó là dạng gì, quy tắc là cái gì, không có ai biết. Thẳng đến vài ngày sau, tranh cãi toàn cảnh mới đem ra công khai. Trải qua mấy ngày nữa lên men. Lý Hiến Tông sở hữu tăng lữ đều đối thiên hạ cờ cảm thấy yêu kỳ, thế là cứ như vậy truyền bá ra, nhất lên một cỗ cờ tướng dậy sóng. Từ một chút cao tăng tâm phiền ý loạn, cho tới một chút mới vừa tiến vào chân đạo tăng nhân, viêm vị không thể giải nạn, đều đang nghĩ lấy cái này bản thiên tự cờ. Mà vì chân chính cảm thụ cuộc sống vui sướng cùng bi thương, một đám tăng lữ mỗi lần tổng thể, chúng ta liền muốn phía dưới số lớn tiền đặt cược. Đến nội Âu Dương, hắn đem chính mình phong bế một tháng, trong lúc này, hắn không chỉ có củng cố chính mình hư phong thực tiễn, hơn nữa đem chính mình thể luật thực tiễn đẩy về phía nguyên sâu đỉnh phong. Hơn nữa thông qua loại phương thức này càng thêm xảo diệu thực tiễn thần bí học. Khi hắn đi ra đại môn lúc, hắn tiềm thức dùng ý thức tìm kiếm trong cửa lớn tình cảnh. Ta thấy được một chút để cho hắn khiếp sợ đồ vật. Gần một nửa môn đồ đang chơi lá bài, có chút là cây trúc làm, có chút là tảng đá làm, có chút là đầu gỗ làm. Mặc dù chất liệu khác biệt, nhưng người sử dụng bộ mặt biểu lộ lại tương tự, tất cả hương phấn bộ mặt biểu lộ đều phím hồng, trong đó không thiếu một chút ở tại bên trong cửa nhân vật cao cấp. Đây chính là hồi báo trách nhiệm phương thức. Âu Dương chân thị một mặt hồ đồ, có không biết một cái đầu, có phải hay không cùng hắn có liên quan hắn nghĩ đến đây cái liền không rét mà run theo tình thế này xuống chờ lý hiền quan môn ở tại trong cửa sợ muốn cho một đám thánh dân cờ bạc ngươi muốn tự sát sao phanh không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ tinh viêm chi môn trực tiếp mở ra lý hương phong cùng hỏa vọt vào, vào cùng một tháng trước so sánh tính tình của nàng thay đổi rất nhiều trở nên càng thêm vô lại âu dương chân ta liền biết ngươi không tại quan khẩu ta hỏi ngươi ngươi còn có khác phương pháp chơi cái trò chơi này sao chờ một lúc âu dương thần ngồi ở một cái bàn dài phía trước ở trước mặt hắn ngoại trừ lý tưởng còn có mấy cái đệ tử ưu tú tại cửa ra vào cũng là trở lên tinh thần cảnh giới viêm hành giả đáng sợ hơn là tại trước mặt bọn hắn đều đặt một cái chữ vật vong con mắt có một loại lựa chọn cùng cắn phiền muộn cảm giác Âu Dương chân cổ họng có cát Lý Tường bên cạnh giới thiệu hắn là sư phụ ta mang về người kia Chu doan Sở Dĩ đột nhiên ý thức được là bởi vì hắn chơi cờ qua mắt khác chính là bởi vì ta gặp hắn sư phụ ta mới đóng cửa lại vật và vào Âu Dương thần con ngươi hơi hơi co vào Lý Tường nói như vậy hắn cảm thấy mình giống như thật sự nếm được một chút may mắn hương vị Chẳng lẽ không phải ta đi tới cái này hạn mức cao nhất sao? Âu Dương Thần nghĩ tới đây, đột nhiên cao hứng bừng bừng. Lần này chúng ta muốn nếm thử một loại mới hạ pháp. Cái mới phát xuống này là Âu Dương nhận vừa nói, ta cũng không thử qua. Đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi Lý Tương ngồi ở bên cạnh Âu Dương Thần, lấy ra một cái cất dự giới chỉ đặt lên bàn, tiếp đó bắt đầu giảng giải nổ kim hoa quy tắc, quyết định sau cùng lấy tinh xảo viêm thạch làm nền. Âu Dương Thần sâu nghe được trong lòng một tiếng vang thật lớn, tiếp trước làm một khối tiền ngã xuống đái cốc lúc, thiệt hại mấy trăm khối tiền là bình thường. Cứ như vậy, bây giờ vứt bỏ mấy trăm khối tuyệt đẹp tảng đá cũng là chuyện dễ dàng nhưng tốt nhất hàng hóa viêm thạch không phải nhiều như vậy tại hàng hóa viêm thạch dù cho viêm được không là rất nhiều hắn còn nhớ rõ trước đây cầm tới giang thành tử chứa đựng vòng bên trong cũng chỉ có một ngàn khối thượng đẳng lăng thạch mà thôi còn có hà thành tử nhưng mà thành chủ hoặc liền hứa điện tăng lữ bọn này viêm học sinh có mấy trăm khối trung cực bảo thạch là đồ tốt rõ ràng bao quát lý tường ở bên trong cũng không biết xào kim hoa khái niệm cho rằng xào kim hoa cùng vương giả chi chiến cơ hồ là thua cũng là thắng chúng ta bắt đầu đi lý tường cười nói. Viêm môn đồ nhóm vội vàng đồng ý cứ như vậy, tội ác đóa hoa màu vàng lóng bắt đầu nở rộ. Chương 228, ngăn trở quá ít. Ngươi đã tử trong sai lầm của ngươi hấp thụ giáo hấn hắn nói. Ngươi đã tử trong sai lầm hấp thụ giáo hấn. Hôm nay ngươi chỉ là đã mất đi bảo thạch. Nếu như ngươi về sau gặp phải địch nhân, phạm phải hôm nay sai lầm như vậy, ngươi mất đi không chỉ là viêm thạch huyện. Cho nên ta nói, mỗi lần ngươi đánh cờ thời điểm, ngươi cũng hẳn là coi nó là làm sinh mệnh mà đối đãi, như vậy ngươi mới có thể hiểu rõ bản ngờ này chân lý. Âu Dương chân nói, trước mặt hắn thả 67 chữ vật vọng không sai biệt lắm có 3000 cái. Hắn thấy, cùng một đám thái điểu chơi bóng chính là ăn cướp. Nghe xong hắn lời nói, một cái viêm môn đồ trong mắt đau đớn màu sắc trở nên càng thêm rõ ràng, cảm giác hít thở không thông khiến nàng không tự chủ được trở nên không lưu loát. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy mình cả cuộc đời trở nên có chút ảm đạm. Nàng vừa mới đã mất đi hơn 10 năm tích xúc. Âu Dương đại ca, ngươi có thể lại cùng ta chơi một ván sao? Ta cảm thấy ta tìm được cái gì môn đồ đột nhiên nói, tiếp đó từ trong một cái khác cái nhận lấy ra một cái ma pháp vũ khí. Vừa nhìn thấy hộ thân phủ, liền có mấy loại tiếng cảnh báo Vương Thế Mỹ, đây là ngươi tư nhân chân bảo, nó giá trị mấy trăm khối thượng hạng bảo thạch không thể. Âu Dương Thần cười, lấy ra một cái chữ vật vòng để lên bàn, nguyên lai like là cái này Vương Thế Mỹ vừa mới đánh mất tất cả tảng đá. Hảo, vậy ta chơi với ngươi ván kế tiếp nói xong, Âu Dương Thần nhìn một chút bên người Lý Hương, Lý Tường lập tức tỉnh lại, bắt đầu đánh cờ. Âu Dương Thần nặng dùng cái gì loẹt loẹt thủ đoạn, vừa mới làm xong, liền mở ra mặt bài, Viêm Đồ đệ cũng mở ra mặt bài, ai thua ai thắng, trong nháy mắt liếc qua thấy ngay, nhìn xem trên bàn hai người danh tiếp. Âu Dương Tiếu lấy đem tủ chứa đồ đẩy lên trước mặt nàng, nói Vương Thế Mỹ: Ngươi thắng. Vương Thế Mỹ nhìn xem trước mặt nàng chữ vật vọng, sắc mặt bọt lên, con mắt bởi vì cuồng hỉ mà mơ hồ mơ hồ. Sinh hoạt là cực lớn khoái hoạt cùng cực lớn bi thương, tại cái khái niệm này ở giữa, những thứ này viêm học sinh sinh hoạt hàng ngày quá nhang chán, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngẫu nhiên rời đi Lý Hiến Tông, những người khác rất ít đấu pháp luật, lại càng không cần phải nói sinh tử quyết đấu, cho nên bọn hắn căn bản không có chịu đến loại đả kích này. Tỉ như cái này Vương Thế Mỹ chỉ là một cái trò chơi đối với nàng ảnh hưởng không tua gì một hồi đánh nhau chết sống cũng là loại kia cực kỳ nguy hiểm, chớp mắt nhìn mình chết đi, cuối cùng tuyệt vọng, Tay viêm đội y đánh nhau chết sống. Dưới loại tình huống này, nàng đột nhiên ý thức được nàng có thể lý giải. chuyện giống vậy cũng có thể là phát sinh ở kiếp trước dân cờ bạc trên thân, bọn hắn gần nhất mới học được đánh bạc, sau đó đem tất cả mọi thứ đều đánh cược. nhưng loại kích thích này chỉ là tạm thời, nếu như mất đi càng nhiều, mọi người liền sẽ dần dần mất cảm giác, cuối cùng trở nên vô tình, không đồng ý đây chính là đánh bạc nguy hiểm lớn nhất. Âu Dương Thần đi qua sinh hoạt nhiều nhất chính là trong tại một năm mới chơi bóng, cho dù hắn trí thông minh, chưa từng có thắng nổi bao nhiêu, hắn cũng sẽ không tại bình thường xâm nhập quá sâu lĩnh vực này. Khi hắn vài bằng hữu thổi phồng bọn hắn thắng bao nhiêu tiền lúc, hắn thậm chí cho hắn một chút đề nghị. Cùng Âu Dương Thần tỉnh táo so sánh, chung quanh các viêm đồng học cũng không bình tĩnh như vậy, xem xét Âu Dương Thần ánh mắt đơn giản kinh người. Có người đột nhiên ý thức được, ở trước mặt người này thật sự có ma pháp gì? Hoặc bản cờ này thật sự đã bao hàm thiên đường, giống như sinh mệnh. Âu Dương Trần, ta bốn. Lý Hương rất không tình nguyện vì cái gì người khác muốn cùng cái này Âu Dương thần thân đánh cờ thế nhưng là nàng vừa mới đã mất đi tinh thần thạch cho nên nàng trong tiềm thức lấy ra một kiện vô cùng chân quý pháp bảo muốn bắt trước Âu Dương thật liếc mắt nhìn ma pháp vũ khí lắc đầu từ bỏ hắn nói giờ này khắc này hắn đột nhiên ý thức được muốn tại cái này lý hiến tông trên thân trộn lẫn một điểm cảm giác thần bí liền phải cho mình dán lên thần bí nhãn hiệu tốt nhất là cho mình mặc vào cá chép trang phục dạng này mới trang phục cùng nhãn hiệu liền sẽ tự nhiên nhi nhiên nhiên địa thay thế đại gia trong lòng xoáy ca hình tượng mà thần bí học hình nhi thuật học không phải thường xuyên đi nếm thử, hoặc nó đem bị vạch ra. đặc biệt là chúng ta đều mắt thấy một màn này, nói lại lần nữa, trong lòng ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều. như vậy tám chín phần 10 không có bất kỳ ảnh hưởng gì. lý hương nghe vậy trong mắt lóe lên một tia nộ khí, cũng không giống như kiều trước đây trực tiếp bắt đầu, chỉ là bất mãn khe khể hừ một tiếng. khát nghi cô thấy vậy cũng đình chỉ suy xét, ngay cả sư phụ tỷ tỷ cũng mở ra cái này, âu dương thần cũng không nguyện ý. các nàng nhắc lên chuyện này chỉ là phí công. chủ nhân tất cả bọn tỷ muội hôm nay tới đây thôi, gặp lại âu dương thần mỉm cười quay người chậm rãi rời đi. Khi hắn rời đi thời điểm, một đám trói trang lập tức bắt đầu trò chuyện. Sau một ngày, tin tức này không thể tránh khỏi truyền khắp Lý Viễn Tông, thế là càng nhiều tăng lữ mời Âu Dương Thận hạ cờ. Nếu như ở kiếp trước, chiều nào cái này bản cờ đều không thể tránh khỏi sẽ bị dán lên bỏ rơi nhiệm vụ nhát hiệu, nhưng ở trong cái này tinh viem thế giới, rất nhiều tăng lữ đã sống mấy trăm năm. Đối bọn hắn tới nói, nếu như bọn hắn có thể tìm tới một điểm cơ hội đột phá, lại càng không cần phải nói cái này vẹn vẹn một tháng cơ tướng. Dù cho hoa mười năm tám năm ở đây chẳng là cái thá gì, nhìn xem một đám tăng lữ thâu đêm suốt sáng đánh 5-6 ngày bài, Âu Dương thần chính mình cũng âm thầm sợ. Nếu như loại tình huống này kéo dài một đoạn thời gian, cái này Lý Hiến Tông căn bản cũng không gọi Lý Hiến Tông, gọi là Đổ Vương. Hơn nữa, hắn có thể còn phải ở tại Thối Hoắc đệ đệ cửa nhà, ở tại Đổ Thánh hai, đầu đường Đổ Thánh cùng người sáng lập Lý Hiển Tông nhà bên trong. Không, ta nhất thiết phải tại ta còn có thể kiếm tiền thời điểm kiếm lời càng nhiều, chỉ là một khối nhỏ tảng đá, đây thật là lãng phí. Trong lúc lơ đãng liền sáng tạo ra một cái tốt cục diện Âu Dương chân trốn ở trong phòng, con mắt lóe ánh sáng. Lúc này, trán của hắn hơi nhử lên, cửa phòng vừa mở ra. Lý Tường lại xông vào, cùng sở vân mỗi lần gõ cửa so ra, cái này Lý Tường quá không cẩn thận. Âu Dương Thần, bồi ta đánh cửa. Vừa vào cửa, Lý Tường hai chữ không nói thẳng. Âu Dương Thần văn ngôn ngữ mặt không thay đổi nói không có thời gian, lặp lại lần nữa. Ngươi vì cái gì để cho ta và ngươi, ta phải cùng ngươi cùng một chỗ. Nhưng mà bên ngoài có một ít đệ tử, bọn hắn mỗi ngày cho ta một trăm cái cao siêu viêm thạch, để cho ta cùng bọn hắn đánh cờ, nhưng ta không muốn. Lý Tường nghe xong, duỗi ra hai ngón tay vậy ta một ngày ra hai bách viêm thạch. Nghe được cái này. Âu Dương chân không lời nào để nói, cái này viêm người có nhiều giàu có, giống Giang Thành Tử dạng này tiểu chấn lao bản gia tộc cũng chỉ có một ngàn cái cực viêm thạch, cái này viêm người đánh cờ trị hoa một ngày 200 cái cực viêm thạch, đây không phải mở miệng. Nhưng nghĩ tới Lý Hiền mang theo quả của mình đi cái kia phòng chứa đủ, Âu Dương thần cũng thở dài một hơi, tên biến thái kia viêm người đối với chính mình khẳng khái như vậy, lại càng không cần phải nói môn đồ của nàng cùng dưỡng viêm. Trầm mặc rất lâu, Âu Dương ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Lý Hương, ngươi tại sao muốn cùng ta đánh cờ? Ta đương nhiên nghĩ muốn hiểu rõ đạo. Tiếp đó đột phá nó no lý tưởng đương nhiên cần hồi đáp. Âu Dương chân đối với cái này lắc đầu. Giống những cái kia học sinh bình thường, mất đi mấy khối vân tức thạch liền sẽ có loại đau khổ này cảm giác, tiếp đó cảm nhận được. Ngươi là một cái học trò ruột, mà thổ hào, tùy tiện ném mấy trăm tảng đá đều không thống khổ, có thể minh bạch. Lý Hương, ngươi đã mất đi một điểm viêm thạch không có cảm giác đau lòng, ngươi sao có thể lý giải thất bại đau đớn? Lý Hương nghe vậy có chút không muốn lấy ra chiếu lấp lánh phát bảo, nhìn thấy Âu Dương thần có chút lựa nòng ánh mắt. Nhưng mà, hắn lắc đầu nói, loại phương pháp này đã bị những người khác sử dụng qua mặc dù nó sẽ kích động ngươi, nhưng Vĩnh Viễn sẽ không quá mạnh nhìn xem mặt mũi tràn đầy thanh quang, xem xét vì tốt cho mình, Lý Tường rụt người một cái, thấp giọng hỏi ngươi cảm thấy nên đánh cực gì. Âu Dương Văn Ngạn tiếu chủ thay đổi dần đến gian ác, nhàn nhạt, nhạt hỏi ngươi cho rằng người trân quý nhất là cái gì? đương nhiên là ta trong cuộc đời bảo tàng, nhưng cái này không thể dùng để đánh bạc, nếu như thua, ta sẽ phải chịu ảnh hưởng Lý Tường càng không ngừng lắc đầu. Ngươi biết Sở Vân ban đầu là muốn cầm cái gì cùng ta đánh cực sao? Âu Dương thần thẩm bộ mặt biểu lộ trong nháy mắt lần nữa nghiêm túc lên, cái này chẳng lẽ không phải một khối cực tốt tảng đá sao? Lý Tường tỏ mờ hỏi, "Chương 229, lộ tẩy." Lý Tường nghe xong cái này sững sờ tại chỗ, một đôi đan phong ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Âu Dương Thần, ánh mắt bên trong có do dự, mà cảnh giác. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này, đình chỉ mỉm cười, bình tĩnh nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhường ngươi làm bất luận cái gì chuyện quá đáng, tỉ như nhường ngươi ho khan. Nhưng mà, ta những chuyện để cho ngươi làm mãi mãi cũng sẽ không đơn giản, bằng không ngươi liền sẽ không có loại kia cảm giác bị thất bại." "Vậy ngươi liền thua." Lý Hưng hỏi. "Ta thua, ta sẽ cùng ngươi tiếp, so tỉ Vân còn nhiều hơn." Thẳng đến Ta sẽ không bao giờ lại cùng Tề Vân đánh, Cờ Âu Dương Thần kiên quyết nói chuyện. Lý Tường nghe xong vẫn có chút do dự. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này trực tiếp hai tay mở ra, sắc mặt trở nên thờ ơ. Ngươi không hạ nổi quyết tâm coi như xong đi, ta tại Lý Hiến Tông sống rất tốt, cũng không cần ngươi vì ta làm một chuyện gì, ngươi trở về đi, ta còn cần luyện tập nhìn xem trong mắt Âu Dương Thần ẩn tàng kinh thường, Lý Tường khuôn mặt một lần lại một lần thay đổi. Giữa trưa ngày thứ hai, Lý Hương sắc mặt tái nhợt đi vào Âu Dương Thần gian phòng, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra mấy bản đồ ăn đặt ở trước mặt Âu Dương Thần. Tối hôm qua tuyệt đối là nàng trong cuộc đời dài đằng đẵng nhất, thống khổ nhất một đêm. Nhưng mà nàng biết loại cảm giác này là có thể gặp phải, có thể thật sự sẽ để cho nàng có chỗ đột phá, nhưng mà giống như Âu Dương Thần nói, vẫn còn có cơ hội. Ho khan Âu Dương Thần nhẹ nhàng ho hai tiếng. Lý Tường nghe được cái này rất xấu hổ kêu một tiếng ba ba. Rất tốt, đi thôi Âu Dương đem hắn tay, lập tức thoát đi Lý Tường cũng hứa thích rời phòng. Khi Lý Hương lúc rời đi, Âu Dương Thần sau lưng màn sân khấu đột nhiên xuất hiện một cái nico, trong mắt tràn đầy thần sắc không tưởng tượng nổi. Hắn nhìn giống như thấy được tận thế. Âu Dương Chân mạn chợt đất cầm lấy đồ ăn, cắn một cái, tiếp đó bình tĩnh nói như thế nào? "Lý Thế Mai, ngươi biết Lý Tưởng vì cái đột phá này cơ hội bỏ ra giá lớn bao nhiêu sao?" Nàng đáp ứng phục tùng mệnh lệnh của ta 10 năm, nếu như ngươi không muốn, ngươi có thể đi, ta không muốn." Thanh âm trầm thấp bảy năm bảy năm. "Ta nguyện ý." Âu Dương Chân ta từ trong công kích chạy ra, vì cái gì ta vẫn không thể đột phá? Âu Dương Thần chờ trở lại chỗ ở của mình, Lý Tưởng chẳng biết lúc nào xông vào gian phòng, trên mặt không vui. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này hỏi ta đưa cho ngươi đả kích không đủ sao? Lý Tưởng con ngươi hơi thu nhỏ, cơ thể bất chi bất giác sợ run cả người. Sau đó cười khổ nói ta cũng không biết. Âu Dương Thần thẩm ngồi tại vị trí trước có thể ngươi biết ta nàng nửa cười nửa cười nói ngươi biết ta không phải là ác ý, cho nên chấn kinh tự nhiên ít hơn nhiều. Một phương diện khác, Sở Vân nàng không có ngươi thông minh, nàng cho là ta thật sự sẽ đối với nàng làm cái gì, cho nên nàng đốn ngộ. Lý Tưởng nghe nói như thế, ánh mắt kinh ngạc lóe lên, kinh ngạc hỏi ý của ngươi là ta không thể đột phá, bởi vì ta quá thông minh. Âu Dương Thần hơi hơi gật gật đầu, một mặt hối hận. Lý Hương nhìn thấy cái dạng này rất phức tạp. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng có người nói nàng so sở Vân Thông Minh, nàng vẫn có chút vui vẻ. Ta nên làm thế nào? Ta trời sinh thông minh, cũng không thể đánh chính mình ngu xuẩn sao? Lý Hương rất khó ở chung. Ngươi cái này thông minh ra hỏa, người quá ngu. Âu Dương thần tại trong bụng mắng, trên mặt cũng không động biểu lộ. Cái này Viêm người chính xác không có đánh đỡ, hơn nữa những thứ này đánh nhau tựa hồ đối với cái này Viêm người không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, không phải là bởi vì nàng rất thông minh, mà là bởi vì làn da của nàng rất dày. Trên thực tế, hắn khát vọng cái này Viêm Nguyệt có thể đột phá. Như vậy hắn lừa gạt 20 cái chói trang liền sẽ càng thêm tin tưởng hắn. Chờ đợi một đoạn thời gian, có lẽ sẽ có một cái bước ngoặt. Âu Dương ăn ủi, Lý Tường nghe xong lời này chỉ có thể gật đầu, quay người rời đi. Nàng vừa rời đi, Âu Dương chân cựu bắt đầu mổ. Không lâu sau đó, hắn phát ra 20 phần đơn đặt hàng. Thấy được cất tổ tỷ tỷ viêm đồ đệ trông thấy Lý Tường sau, túi người hành lễ, tiếp đó quay người rời đi. Nghe được nhị sư tỷ cái này tiếng kêu, Lý Tường tựa như chúng lôi. Nhị tỷ? Nàng la đại tỷ. Vì cái gì ngươi là nhị tỷ? Ngay tại nàng sắp phát hiện thời điểm, cái kia môn đồ mất tích. Lý Tường khẽ mắt co quắp một cái, trong lòng dần dần đã tuôn ra phẫn nộ. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp phát tiết nộ khí, một cái khác viêm môn đồ tới. Gặp qua nhị sư tỷ lần này, nàng không có chờ cái kia viêm học sinh đi, lạnh giọng hỏi ngươi kêu ta cái gì? Nhị sư tỷ cái kia viêm học sinh khuôn mặt đương nhiên là, ai bảo ngươi gọi ta như vậy? Lý Hương phẫn nộ trong lòng đã đến danh giới bùng nổ, trong mắt ẩn ẩn có ánh lửa lập loé. Không có ai đệ cho a. Tại môn đồ môn không phải ai viêm hành vi cao nhất, ai là sư phụ tỷ tỷ? Cái kia Viêm Đồ Đệ nói một câu nói, sau đó nhìn Lý Tường, giống như thấy được một cái bệnh tâm thần ánh mắt. Lý Tường nghe vậy vô cùng phẫn nộ, trong lòng lại không cách nào phản bác một câu nói, cả người nhất thời cảm thấy khó chịu. "Nhị tỷ, ta có việc phải xử lý, gặp lại Viêm môn đồ thuận miệng nói, thạch nhân đi." Lý Hương chỉ cảm thấy khổ sở trong lòng, nàng vì thế Viêm đi mới hơn một tháng, đệ tử khác đều đổi hảo, những người này cũng quá có quyền thế. Cùng Âu Dương chân tương so. Âu Dương Thần cũng biết nàng không có khả năng đột phá, bởi vì nàng quá thông minh. "Không, ngày đó ta còn muốn phía dưới càng nhiều cơ." Lý Hương ánh mắt chiếu lấp lánh, dậm chân tìm kiếm quen thuộc tỷ tỷ của nàng. Kể từ cùng đồng ý đột phá, nàng chưa từng có nghỉ ngơi, ban ngày đánh cờ, buổi tối sắm hối, cuộc sống như vậy một mực lan tràn đến hôm nay. Khi nàng đi tới một cái viện phía trước, truyền đến mấy cái mười mai đánh cờ âm thanh. "Thật xin lỗi. Ai, ta thua ngươi hôm nay rất may mắn nói vậy, ta ỷ lại khoa học kỹ thuật. Ở đây, đây là bình thường, nhưng câu nói tiếp theo bắt đầu chuyển hướng. Tỷ tỷ, vụng trộm nói cho ngươi một sự kiện, ngươi ngàn vạn lần không thể mơ ra tới, chuyện này, toàn bộ Lý Hiến Tông người biết không thể vượt qua ba cái." Tỷ tỷ, cái gì? Đừng câu mùi ta. Chờ ngươi đem ta đánh mất năm viên bảo thạch trả cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết lý hương ngừng thở. Nàng viêm đi so bên trong mấy cái viêm đệ tử tốt hơn nhiều. Nếu như nàng muốn ẩn tàng vết tích, bên trong viêm đệ tử căn bản không phát hiện được nàng. Đáp ứng ta năm viên thượng hạng kim cương cho ngươi. Ngươi nói nói ngươi có thể không tin, ta nghe nói lớn. Ách, không, bây giờ hẳn là gọi điện thoại cho nhị tỷ. Ta nghe nói nhị tỷ gọi Âu Dương Thần Ba Ba. Ha ha ha. Nàng là kiêu ngạo như thế, nàng không có viêm hổ thẹn, không có lằn da. Tiếp theo là một hồi êm ái tiếng cười. Sau đó là đột nhiên yên tĩnh, tiếp theo là vang vọng tiếng cười. Có thật không? Có loại vật này sao? A a a a. Ngươi thế nào thấy không có chút kinh ngạc nào? Tiết lộ tin tức viêm học sinh cảm giác có chút kỳ quái. Chúng ta cũng không kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc, được không? Lý Hương sau lưng lời nói không có nghe được, bây giờ nàng không bằng sấm sét. Ngươi biết, dù cho sấm sét đánh trúng vào nàng viêm đạo sĩ, cái này cũng không tính là gì. Lúc này trong đầu của nàng một nắm ùn, nếu như ngươi thật sự nghĩ hình dung nó, nó tương đương với một kích mạnh nhất, cường đại quá nghiễu, cả người đều mê hoặc. Nàng và Chen không phải duy nhất hai cái, ngươi biết không? Vì cái gì bên trong viêm hải biết? Tại sao sẽ như vậy? Nhất định là Âu Dương Trăn. Hắn tuyệt đối là hắc thủ sau màn, trừ hắn không có người khác. Cho tới bây giờ, Lý Tường trong hốc mắt viêm, khí thế trên người không thể chịu đựng mà tán phát ra. Âu Dương Thần, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Lý Tường tức giận kêu to, trực tiếp khóc lên, thiên bẩn, bước lên viêm phục con đường con đường vài chục năm nay, nàng chưa bao giờ chạy qua nước mắt. Ta nhất thiết phải giết ngươi. Lý Hương càng thấy càng tức giận, càng thấy càng quyết lau khô nước mắt, biến thành một đầu băng rua hướng Âu Dương Thần nơi ở bay Đi. Âu Dương Thần sắp xếp xong xuôi hết thảy, chuẩn bị luyện tập, nhưng lúc này, mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Không có phút chốc do dự, hắn chỉ là mở ra khu sinh hoạt toàn bộ. Fan. Một giây sau, một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến, Âu Dương Thần liền nhìn xem Lý Tường tại trên trận hung hăng đánh một cái. Fan, fan, fan. Là liên tiếp nhảm chán vòng truyền, Lý Hương tựa hồ tức tới cực điểm, càng không ngừng đội hình công kích, nhưng mà, vô luận nàng như thế nào công kích, đều là phí công. Âu Dương Trần đi ra. Lý tưởng ở bên ngoài mắng, Âu Dương chân mặt không biểu tình, nhưng không lâu Âu Dương liền ý thức được có chút không đúng, bởi vì âm thanh quá lớn, mà cái kia Lý Hương người bên cạnh cũng khóc đến nước mắt như mưa, làm cho giống như bọn hắn khi dễ nàng tựa như, liên để mấy người gọi nàng nhị tỷ sao? Nhất định phải thế ư? Nhìn thấy rất nhiều tông môn tăng lữ tụ tập ở đây, Âu Dương thần nghĩ tới biện pháp này, hoặc mở ra trận liệt. Chú nữ vừa mở ra, Lý Hương liền hầm hầm mà phóng tới Âu Dương thần, trước mặt bày một thanh trường kiếm. Thanh trưởng kiếm kia khoảng cách Âu Dương Thần sâu còn có mấy trăm mét, liền tản mát ra cực kỳ sắc bén khí thể. Âu Dương Thần lông mày hơi nhíu một chút, giật mình, chứa đựng giới chỉ 9 pháp bảo đồng thời bay ra, lập tức đem Lý Tường vây quanh. Ta không thể không nói, cái này một vạn quân đội quyết định là phi thường dễ dàng sử dụng, lại thêm Âu Dương Thần sâu đối thượng để cảm giác mãnh liệt, cái này 9 loại pháp bảo tạo thành tốc độ là thật nhanh, Lý Tường hậu kỳ chỉ là một cái khoảng không. Tại bí mật này kỹ xảo phía dưới, căn bản không có chứng cự, ta bị khóa ở trong hư không. Lý Hương, ngươi đang làm gì? Âu Dương Thần nhìn lên bầu trời bên trong cũng tại khóc thầm khuôn mặt hỏi Âu Dương Trân, ngươi không biết chính ngươi làm cái gì không lý tưởng khóc sụt sùi hỏi ta một mực đang chiếu cấu ngươi Âu Dương tiểu nói hắn để cho những cái kia viêm đệ tử gọi Lý Tường nhị sư tỷ, nguyên lai tưởng rằng những thứ này viêm đệ tử sẽ không vạch trần hắn là phía sau màn người vậy ra bây giờ nhìn lại hắn suy nghĩ nhiều quá hơn nữa viêm người không có quá nhiều miệng nói uy. vì tốt cho ta việc này chuyển đi ngươi để cho ta về sau làm sao bây giờ người Lý Tường càng nghĩ càng sinh khí vậy mà từ mà mặt hướng chín pháp bảo đổ tới dường như là không muốn sống Âu Dương Thần sợ hết hồn nhanh chóng thu hồi thần kỳ bảo hạt, nếu như không cẩn thận giết chết cái này viêm nglợi, như vậy hắn có thể cũng muốn chôn theo. Thấy trận pháp bị gỡ ra, Lý Tường gọi thẳng đến Âu Dương Thần trước mặt, vỗ tay một cái. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này không thể làm gì khác hơn là chống cự, lúc này, một cái thanh âm xà xôi truyền đến. "Tỷ tỷ, dừng tay." Lý Hương có thể nghe được đó là Sở Vân âm thanh, nhưng mà lúc này nghe được Sở Vân âm thanh sẽ chỉ làm nàng càng tức giận, cho nên nàng tay cũng càng ngày càng nặng. Không lâu sau đó, nàng phá hư cùng so trước còn lớn hơn, trung quanh phương trận kiến trúc cũng ở vào trong nguy hiểm trương 230, nhân sinh như kịch nơi xa sở vân lạnh sững sờ nhìn phía xa chiến trường trong mắt tràn đầy không thể tin được màu sắc nếu như nàng đoán không lầm vừa rồi lý hương từ tuổi già liên tục từ bước vào liên tục từ đỉnh phong mấu chốt là nàng còn chưa ý thức được tỷ tỷ này nhìn xem tỷ tỷ tức giận biểu lộ hiện nhiên là bởi vì cảm xúc quá mức kịch liệt trực tiếp buộc phát ra siêu việt bình thường sức mạnh tiếp đó tự nhiên bước vào luyện chế đỉnh phong cho nên đây hết thảy đều hẳn là quy công cho âu dương chân kéo dài chống cự người này thật sự rất kỳ quái sở đồng ý thì thảo nói một câu không có sông đi lên dừng lại như vậy yên lặng nhìn xem. Nửa khắc đồng hồ sau, cố chấp đi qua chấn nhiếp chi thần, tiếp đó một cái tát đánh vào trên mặt lý tưởng từ trên trời giáng xuống. Cái này viêm người vừa mới bước vào giả tưởng đỉnh phong, hoàng kim sức mạnh so với quá khứ, so sánh với hắn bây giờ là xa xa không bằng. Điên viêm người, ngươi làm đủ chưa? Nhìn mình không áp chế được mặt đất lý tưởng, Âu Dương Thần vô tình đường hầm. Lý Tưởng không nói gì, hai hàng nước mắt rất xuống. Cái kia nhìn giống như một con dê đợi làm thịt. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này cả giận nói ngươi có phải hay không muốn đi tiến rèn luyện không phong? Ngươi còn nghĩ làm cái gì? Nghe được câu Dương Thần lời nói, Lý Tương biểu lộ là khẽ giật mình, cẩn thận cảm giác qua một đoạn thời gian, mắt đen lần nữa khôi phục tinh thần, nhưng loại tinh thần này là xảo túng tức hệ. Dù cho ta tiến nhập phân tán lực chú ý giai đoạn, đây cũng chỉ là đùa giỡn Âu Dương Văn ngạn mặt đen đến giống đấy nổi. Ngươi có ý tứ gì, ta và ngươi? Ngươi không cần là vô tội. Ta nhất định phải là vô tội. Sa Sa sở Vân lúc này mới vừa mới đến gần, nghe được Lý Tường lời nói sau lập tức sắc mặt trở nên là lạ. Cái gì bê bối? Nói cho ta biết, ta không có đối với ngươi làm một chuyện gì. Âu Dương Lão sư giàu dĩ không vui mà hỏi tham. Âu Dương Thần nghe đến đó mới đột nhiên minh bạch, tám chín phần 10 là một cái miệng không ra đệ tử. Tiếp đó truyền đến Lý Tưởng trong lỗ thay, khó trách cái kia viêm người tức giận như vậy. Tình cảm của nàng sôi trào. Âu Dương Thần trầm mặc phút chốc, tiếp đó ý thức âm thanh nói những cái kia cũng là ta cố ý giải lời đồn, vì kích động người, kỳ thực không có người nghe được, cũng không người nhìn thấy. Ngươi từ chỗ nào nghe được? Ngươi vì cái gì không hỏi xem nàng, nhìn nàng có tin tưởng hay không? Yên tâm đi, mặc dù bọn hắn nói như vậy, nhưng mà bí mật không có người tin tưởng đến lúc đó chỉ cần người ta tiêu trừ lời đồn hết thề đều sẽ sẽ khá hơn Lý Tường nghe xong lời nói chậm rãi ngồi xuống trong mắt có chút mở mịt ta không biết vì cái gì kể từ cái này Âu Dương Thần đi tới Lý Hiến Tông bên cạnh nàng cảm thấy mình cả người cũng thay đổi tựa hồ trở nên có chút nốc đó là một ngày đã trải qua quá nhiều sung sướng cùng bi thương lập tức so với nàng một đời gặp phải tất cả gợn sóng còn nhiều hơn ngươi nói là sự thật sao đương nhiên là thật sự Âu Dương Thần nghi nói khoa trường. hắn quyết định nếu như hắn biết là ai tiết lộ tin tức hắn sẽ để cho người kia gọi hắn ra ra nếu như người kia không đồng ý, không quan hệ, chỉ cần hắn nói cho những người khác người kia gọi hắn ra ra, bọn hắn cũng sẽ tin hắn, cùng đồng ý còn tại bên cạnh, ngươi vậy mà tại trước mặt nàng khóc, quá lung túng, đúng không? Âu Dương Thần lần nữa cùng âm hưởng truyền tống chi thần trò chuyện. Lý Tường nghe xong cái này lời mới đứng lên, sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Chúc mừng sư tỷ bước vào liên tục phong sở vân cười chúc mừng đạo. Âu Dương chân bất cấm vì cái này viêm người tình thương cao thở dài. Không phải hỏi dứt khoát không hỏi, dù cho nghe được cũng làm bộ không nghe thấy, so với Lý Tường, cái này viêm người quá thông minh. Tỷ tỷ, ngươi ở nơi này làm cái gì? Lý Tường hô một tiếng tỷ tỷ, giống như đang tuyên bố chính mình là tỷ tỷ chủ nhân. Sở Đồng ý không ngại, cười nhạt một cái nói chỉ là ở đây tạm tâm quá lớn, ta tới xem một chút, không nghĩ tới là Âu Dương Đạo Hưu cùng tỷ tỷ tại so đấu. Là ta, ta tạm thời kỹ thuật để phát nữa, việc này trách ta Lý Hương nội và ngựa sườn núi con lửa. Cung đồng ý trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh trên thực tế, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi đây là cái gì? Gần nhất đệ tử của ta Lý Hiến Tông công tác vô cùng cố gắng, thuốc trường sinh bất lao tiêu phí lượng tăng lên gấp mấy lần trong cánh cửa tinh tế thuốc trường sinh bất lão có chút thiếu sư phụ muốn ta từ 10 vạn dặm bên ngoài ngọc đỉnh tông nơi đó mua một nhóm thuốc trường sinh bất lão bởi vì ta cần tại tinh môn trong bảo khố sử dụng thuốc trường sinh bất lão cho nên có cần thiết nói với ngươi một chút tề vân vòng chậm rãi nói lý tưởng cảm thấy mình nhận lấy tôn trọng lập tức gật đầu biểu thị đồng ý mà âu dương giàu dĩ không vui khuôn mặt khía cạnh chỉ có biến hóa nhỏ nhỏ dư linh tông có đan dược chờ bán cùng hạ giới ngọc đỉnh đan tông có quan hệ sao âu dương thần ánh mắt quay tới ở bên cạnh xen vào nói trong nhà thiếu người sao nếu có thiếu ta có thể giúp một tay Ngươi không thể đem ta đương cục ngoại nhân cùng đồng ý giật mình nhìn xem Âu Dương chân con mắt lắc đầu nói Âu Dương đạo ngươi có một khỏa hiền lành tâm không cần phiền toái như vậy hắn ngươi trường nào thì đi lúc nào trở về Âu Dương vẫn vội giận nghi cặc rỉm ngày mai liền xuất phát khi ta mang theo tỷ tỷ tùy ý đi trên đường không có ngoại ý muốn như vậy bảy ngày liền có thể trở về cùng đồng ý nhìn thấy Âu Dương thần Âu Dương chân tưởng rời đi Lý Hiến Tông sao nhưng cái này sao có thể dù cho hoàng đế phía sau cánh cửa đóng kín cũng không có ai dám mang Âu Dương thần rời đi Lý Hiến Tông nếu như gia hỏa này chạy không có người có thể ứng phó được. Âu Dương thiếu không tiếp tục hỏi, nhưng trong lòng lặng lẽ mà đem chuyện này đi xuống. thế là Sở Vân rời đi. Lý Hương sắc mặt dần dần từ tinh chuyển âm, lúc này chính là Sở Vân trước mặt nàng làm bộ một bộ gió nhẹ khinh Vân thái độ. Kỳ thực nội tâm của nàng cảm xúc cũng không có được an bình an ủi. Âu Dương chân ngươi nhất thiết phải giúp ta giải quyết thể trọng vấn đề, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Âu Dương thẩm phái miệng nói vì cái gì nhất định phải cho ngươi giải quyết. ngươi là có hay không tại nghe xong ta lời nói sau thẻ, dù cho ta nhường ngươi ở nơi công cộng sương hô phụ thân, ngươi cũng cần phải phục tùng có lẽ ngươi hẳn là thể là đang mờ cho đùa Lý Tường nghe xong cái này lạnh thần lời nói ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình Ngươi này sao có thể tại mấy phút đề nghị sau đó nhanh như vậy liền cải biến mặt của hắn ngươi ngươi ngươi cái gì ngươi muốn ta giúp ngươi giải quyết chuyện này cũng được nhưng mà ngươi đến làm cho ta rời đi Tống môn Âu Dương chân đường thẳng Lý Hương nghe vậy thần sắc lập tức cảnh giác lên rời đi Tống môn lữ hành ngươi muốn đi nơi nào ta ra ngoài làm việc ngươi nghĩ ta ra ngoài không có ai sẽ không mệnh lệnh ngươi làm việc Không có người nhường ngươi cho ba ba gọi điện thoại Âu Dương Trân bắt đầu lừa gạt Lệ Hương ánh mắt lúc sáng lúc tối có chút tâm sự nhưng không có lập tức đáp ứng Âu Dương Trân rèn sắc khi còn nóng đưa tay phải ra nói ta là sư phụ ngươi nằm vùng ngươi sợ ta đi nơi nào đương nhiên ngươi không cần giúp ta ngày mai ta sẽ để cho ngươi kêu ta trợ phù hậu tiền cứ gọi ta ra ra giống như ngươi kêu ta ba ba ta cũng sẽ cho ngươi tuyên truyền ngươi có thể vi phạm lời thề cự tuyệt nhưng mà nói đến chỗ này Âu Dương Hạc từ trong viên đá lấy ra một cái cất giữ vòng tại một bộ phận hình ảnh chống rông xuất hiện sau thúc dụng lực lượng tinh thần. Làm như thế nào? Ngươi có thể giúp ta sao? Âu Dương Thần cầm lấy tảng đá, gởi hỏi. Nó tại hạ tầng thế giới cũng không tồn tại, nhưng ở thượng tầng thế giới lại vô cùng phổ biến. Âu Dương Trân, một cái hai đại nhân, lần thứ nhất tiếp xúc đến nó thời điểm, hắn biết nó chính xác cách dùng. Dù sao, có rất nhiều kiếp trước trong sách giáo khoa ví dụ. Ta giúp ngươi, ngươi thật có thể giúp ta giải quyết chuyện này sao? Lý Hương Du rời hỏi. đương nhiên có thể rất tốt, ta giúp ngươi. Lấy được Lý Hương hứa hẹn, Âu Dương Thần đột nhiên yên tâm. Cái viêm người này là Lý Hiến Tông đại sư tỷ tỷ, bây giờ nàng đại biểu đại sư, thị tộc bên trong rất nhiều sự tình đều phải qua nàng tán thành, liền địa vị mà nói, nàng bất quá là mấy cái không yên lòng tăng lữ, đến nỗi giúp nàng giải quyết toa vấn đề, rất đơn giản. Ngày thứ hai, liên quan tới tông môn truyền ra càng nhiều lời đồn, nghe nói nhị tỷ cùng đồng ý vụm trộm gọi Âu Dương Thận vì tướng công, rất nhiều người nhìn ra. Ngoài ra, tam tỷ nói Âu Dương Thận là cái hảo ca ca, còn rất nhiều người xác nhận. Thậm chí nghe đồn có trưởng bối sưng Âu Dương Thận thậm vì tiểu khả cùng. Nhìn thấy lời đồn càng ngày càng nhiều. Âu Dương Thần đi tới một đám đệ tử thường xuyên tụ tập chỗ, lúc này bên trong có rất nhiều đệ tử đang đánh cờ. Âu Dương Thần vừa vào cửa liền ho đến rất lợi hại. Cái này nhỏ nhẹ ho khan rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người chú ý, Âu Dương Thần nhìn thấy cái này nghiêm túc nói các vị, ta gần nhất tại cửa ra vào tuyên truyền một chút, quá hâm mộ, cho nên có rất nhiều liên quan tới ta lời đồn. Ta nghĩ làm sáng tỏ một chút, đây đều là hư giả Âu Dương thuật, vì tại cùng trong nhà ta những người khác ở giữa khích bác ly gián, chúng ta cũng không nghiêm túc đối đãi. Thuận tiện nói một câu, ta cảnh cáo những cái kia giải lời đồn người, đừng để ta biết ngươi là ai bằng không ta sẽ để cho người đẹp mắt hừ rời đi cái thông đạo này lúc Âu Dương sợ hãi làm mấu chốt quay người đi ra giống như bị ủy khuất hơn nữa cách đó không xa Lý Tường thấy cảnh này kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải nàng gặp qua không biết viêm hồ thẹn người nhưng giống Âu Dương thần dạng này không biết viêm hồ thẹn nàng chắc chắn là lần đầu tiên gặp rất rõ ràng bọn hắn là kích động giả cũng là một bộ biểu tình ủy khuất cũng là chính mình cảnh cáo mình làm như vậy mắng khỏe. gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì nhưng nghĩ lại lòng của nàng trở nên vô cùng vui vẻ Thủy bị Âu Dương thần thầm khoe đủ thế là liên quan tới nàng sự tình trước kia, mọi người cũng sẽ không đã chăm chú. chỉ biết là ảnh chụp thạch còn tại trong tay Âu Dương Trân, cái này khiến nàng có chút không thoải mái. ta không biết ta vì cái gì cố chấp như vậy, còn đáp ứng Âu Dương Trân. Âu Dương Trân từng nghĩ, từ đằng xa đi tới, biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc. ngươi để cho ta làm, ta đã làm, tiếp đó đến phiên ngươi đến giúp đỡ ta. còn có một cái giờ, cùng đồng ý muốn đi, ngươi định làm như thế nào nhìn thấy trong mắt Âu Dương Thần tràn ngập hoài nghi. Lý Tường hừ lạnh một tiếng đi theo ta. hai người nhìn xem rời núi môn không xa một chiếc phi thuyền. Lý Tưởng nói đây chính là cùng đồng ý lưu lại phi thuyền Âu Dương Trân nghe xong lời này trở nên rất kỳ quái, nói ngươi liền không thể để cho ta quang minh chính đại rời đi sao? Nói thực ra, mặc dù hắn cảm thấy mình tại cái này Lý Hiến Tông không có bị giám thị, nhưng hắn nghĩ bay ra ngoài tám chín phần 10 sẽ bị ngăn cản. Mới đầu, tại Lý Hiền đóng cửa lại phía trước, lại tại trước mặt hắn để cho một vị phân tâm trưởng lao chiếu cố hắn một điểm. Lý Hiến Tông cửa bị một cái mẫu thể vây quanh, chỉ có thể rời đi đại môn. Các trưởng bối dù cho không trực tiếp giám thị hắn, cũng nhất định sẽ nhìn xem Lý Hiến Tông đại môn. Hắn sao có thể lớn mật như thế đi ra ngoài? Dĩ nhiên không phải, ta cho ngươi 12 sư tỷ muội dáng vẻ, ngươi đi theo sở đồng ý, đến nỗi chân chính 12 sư tỷ muội đã từ ta thích đáng an bài, sẽ không xuất hiện, ngươi yên tâm lý tưởng nói, đồng thời lấy ra một bộ kỳ quái mặt nạ cùng một bộ cung đình vật dụng. Nhìn hai thứ đồ này, Âu Dương sắc mặt trở tối, không nói thêm gì nữa. Lý Tường nhìn thấy, còn nói nhanh lên, sư thúc ta bây giờ không có thời gian nghe giảng, ta để cho đồ đệ hắn dạy hắn phía dưới thiên kỳ, lúc này còn tại suy xét đâu. Âu Dương văn ngạn triệt đệ giải thoát rồi. Mặc dù cái này viêm người có chút độc, nhưng cũng không tính quá ngu. Người nghĩ đến thật chu đáo. Hắn không chút do dự đeo lên mặt nạ, mặc vào cung đình trang phục. Mặc dù cái dạng này có chút lúng túng, nhưng mà vì nhìn cái gì Ngọc đinh Tông, hắn chỉ có thể trước tiên chịu đựng viêm đủ. Nhưng mà, hắn không có ý thức được là, mặt nạ là cường đại như thế, không chỉ có cải biến bề ngoài của hắn, còn cải biến tóc cùng thân thể của hắn, thật giống như hắn bị đặt một cái hắn nhìn không thấu nguyên ảnh bên trong. Không nghĩ tới, cái này lý tưởng còn rất hào phóng, thế mà lấy ra như thế một cái bà bối. Thật sự có thể được không? Âu Dương Thần tại ý thức đến chính mình nhỏ nhắn sinh sắn về ngoài lúc, hỏi một chút không xác định vấn đề. Mặc dù hắn bình thường nói như vậy, nhưng một cách tự nhiên liền biến thành một cái ôn nhu viêm âm thanh, đây tựa hồ là mặt nạ công năng. Ngươi có thể yên tâm, nay mặt nạ là sư phụ ta cho ta, một cái hòa thượng đang tâm phiền ý loạn ở giữa giai đoạn, rất khó coi đến bất kỳ manh mối. Chỉ cần ngươi không nói lời nào, liền sở đồng ý đều không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhưng ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ, mười tỷ là luyện tập bắt đầu, vạn nhất phát sinh chuyện gì, ngươi chỉ có thể dùng bắt đầu luyện tập sức mạnh. Khi ngươi tìm được cơ hội. Ngươi có thể lý tưởng thấp giọng nói, nói đến chỗ này, ta nghĩ ta đã mất đi đầu lưỡi của ta, cho nên ta đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ trở lại. Âu Dương Trần đứng lên nói, đi, đi. Lý Hương vất vơ tay, lúc này nàng nhìn thấy Âu Dương Thần ánh mắt có chút phức tạp. Một phương diện, nàng hy vọng Âu Dương Trần vĩnh viễn không cần trở lại Lý Hiến Tông bên cạnh. Một phương diện khác, nàng sợ chủ nhân sẽ phát hiện Trần tướng, tiếp đó trách cứ nàng. Còn có Chu Nhụn đi theo người này ra ngoài, sẽ phát sinh cái gì sự cố. Lúc này, nàng không còn dám tiếp tục suy nghĩ, chỉ là túi lầu xuống. Tiên Lặng đọc lấy hết thảy không có quan hệ gì với ta. Âu Dương Thần nhìn thấy cái nụ cười này, không do dự nữa, hướng về cửa ra vào chạy như bay đến trên núi, ngay ở một khắc đó đi ra sân môn, trong lòng của hắn nắm chắc chữ, chính là chỗ này. Mười hai sư muội, người rốt cuộc đã đến, chúng ta đi cùng đồng ý đối với nàng cười cười, tiếp đó dẫn đầu lên phi thuyền. Âu Dương chân lên tiếng, đi theo phi thuyền đằng sau. Phi thuyền không nhỏ, phía trên có một cái hoàn chỉnh phòng, mặc dù công trình đầy đủ, có hai cái bộ đoàn, nhưng giường chỉ có một cái. An Mặc Viêm người cùng cái này cùng đồng ý cùng tồn tại tại trong một cái phòng, Âu Dương Thần Thân khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đang chờ đợi phi thuyền bay lên không trung sau đó, Âu Dương Thần bắt đầu ngồi ở bồ đoàn bên trên luyện tập không nói lời hưu ích nguyên tắc. "12 sư muội, cuối cùng rời đi tổng môn một chuyến, ngươi đã vậy còn quá vội vã luyện công, cái này không giống ngươi nhưng mà, hắn không có nghĩ tới là, hắn chỉ là luyện tập không đến nửa khắc đồng hồ." Tề Vân cười nói. Nghe nói như thế, Âu Dương sắc mặt không có đổi, bình tĩnh nói tỉ tỉ, bây giờ ở tại cửa ra vào mỗi người đều đệ nhất, ta không dám buông lỏng. Chậc chậc chậc. Ngươi thật sự thay đổi, lần trước ngươi bất quá ta nói nếu có cơ hội trở ra, nhất định phải tìm chỗ tốt ăn cơm, cười khanh khách lộ. Âu Dương Thần cười xấu hổ, thì ra cái hắn làm bộ này là mị thực ra viêm người, trong lòng của hắn lặng lẽ nghĩ lên chuyện này. Cung Đồng Ý nhìn thấy cái này, hai vị tỷ tỷ hôm nay tựa hồ có chút kỳ quái, chỉ là khi nàng có thể trong lòng có chuyện, cũng sẽ không hỏi nhiều, chỉ là lặng lặng mà ngồi đang luyện tập một bên bên trên. Tại tảng đá tinh thần điều khiển, phi thuyền càng không ngừng bay về phía trước, trong phi thuyền đặc biệt yên tĩnh. Cung Đồng Ý hoàn toàn như trước đây mà nhìn xem Âu Dương thận trong bầu không khí yên tĩnh này càng ngày càng khẩn trương. Chương 231, người đi trước sứ muội, đợi đến hướng đông, hai người tại một cái thành thị sững sờ nửa ngày, thuận tiện ăn vặt, chơi đuổi nhảy sóng. Cùng đồng ý tại nơi đó Lý Hiến Tông rất đoan trang hữu lễ, nhưng ra cửa, cùng bình thường trẻ tuổi Viêm Tử cũng không bất đồng gì, thấy cái gì thứ mới lạ liền nghĩ trực tiếp mua. Chơi nửa ngày sau, hai người không lại trì hoãn, tốc độ cao nhất chạy tới Ngọc Đinh Tông, ước chừng bay một ngày rưỡi, cuối cùng đến Ngọc Đinh Tông cảnh giới. Tỷ tỷ, đi ngọc đỉnh, ngươi không nói lời nào hết thể đều cho ta nhìn xem ngọc đỉnh đã tiến nhập ý thức phạm vi cùng đồng ý lên án một câu. Âu Dương Thần không nói một lời gật đầu một cái. hiện tại hắn đang suy nghĩ biện pháp thoát khỏi nàng. Thuyền dưng ở ngọc đỉnh trước cửa. Âu Dương Thần tại sơn môn trên tảng đá thấy được quen thuộc hình tam giác ký hiệu. cái này ngọc đỉnh tông kỳ thực cùng hạ giới ngọc đỉnh đan tông có quan hệ. nói thật hắn đối với ta mong đợi không cao. cái này ra đường tông môn ngàn vạn nhất định có rất nhiều tên giống nhau. nhưng là bây giờ ngay cả tông môn cũng là cùng một cái tiêu ký, lại trùng hợp mà nói, có chút là không hợp lý. hai cái đạo sĩ bằng hữu tới ta ngọc đỉnh tông. Ngươi muốn cái gì? Cùng đồng ý cùng Âu Dương Thần mới xuất hiện, một cái lão phụ nhân từ sơn môn đi ra. Lão thái thái này tóc bạc hải tử khuôn mặt, ánh mắt hung ác, xem xét chính là chủ nhân tâm thần không yên trạng thái. Âu Dương chân hữu điểm bất an. Hắn đã hối cải để làm người mới. Nếu như lão phụ nhân nhìn thấy cái này, đồng thời tại chỗ chỉ ra, vậy thì có thú vị. Chỉ là lão thái bà ánh mắt nhìn chằm chằm cùng đồng ý, không có chú ý tới tùy tùng của hắn. Tiên bối, ta là Lý Hiến Tông viêm sĩ, đến mua đan dược sở Vân cung tính nói, đồng thời lấy ra một cái thân phận chứng minh. Lý Hiến Tông, ta nhớ được Chúng ta ngọc đỉnh tông có rất nhiều giao dịch, ngươi đi theo ta lão bà bà liếc mắt nhìn lệnh bài, cùng cùng đồng ý cùng Âu Dương Thận cùng một chỗ tiến vào ngọc đỉnh. Vừa đi vào ngọc đình tông một bước, Âu Dương Thần nhịn không được ngắm nhìn một phía, muốn nhìn một chút là có phải có quen thuộc đồ án. Lần này ngươi muốn mua bao nhiêu thuốc trường sinh bất lão? Ngươi là tử trên giá hàng mua, vẫn là đặt mua. Lão phụ nhân tơ ớ hỏi. Trực tiếp mua sắm có sẵn, chủ yếu là lấy viêm đạo sĩ phía dưới giả lập thuốc trường sinh bất lão làm cơ sở, có thể cần một cái cùng đồng ý khiêm cung mà trả lời. Một ngàn, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ vậy đại khái chính là chúng ta ngọc đỉnh gia tộc tất cả mọi thứ có chút là khác giáo phái đặt trước lao thái bà nhìn rất mơ hồ sở vân minh bạch nàng ý tứ nàng nghĩ để cao giá cả nàng đã sớm chuẩn bị nếu quả như thật không có hàng nàng cười nói vậy chúng ta liền đạt được chỗ đi tìm một cái khác gia đình lão phụ nhân không nói thêm gì nữa tiếp tục đi lên phía trước không lâu hắn cùng hắn hai người đồng bạn đi vào một cái đại sảnh khi chu vân cùng âu dương thần ngồi xuống lão phụ nhân hướng một cái phương hướng nhìn lại tựa như là tại truyền lại âm thanh tinh thần một lát sau một cái áo mũ chỉnh tề lão nhân đi đến Âu Dương Chân thấy lão nhân kém chút ngã dựng lên, ánh mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Lão đầu kia là chủ nhân của hắn, tầng dưới thế giới ngự Đan đại sư. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là dày sắt phá toái, không cần tốn nhiều sức cũng tìm không thấy. Thì ra hắn cũng nghĩ tại cái này Ngọc Đinh tông tìm chút thời gian, không nghĩ tới cái này thạch tổ vậy mà chủ động chạy đến trước mặt hắn. Chỉ là hắn bây giờ cùng trước đó không đồng dạng, không chỉ có quần áo trở nên chỉnh tề, thậm chí cả người cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều. Đến cái này hạn mức cao nhất, lần nữa trở thành một thông thường hòa thượng hồi hắn vẫn có nhất định ảnh hưởng. Rõ ràng một, cái này Lý Hiến Tông chuyện nói cho ngươi nói lao thái bà điểm một câu nói, tiếp đó lại trực tiếp lịch sử tề nhiên rời đi. Tiếp đó Thanh một Can vị tại trên đối diện sở vân, trên mặt màu sắc là thông minh. Sư phó ở phía trước, Âu Dương Thần trong lòng khó nén hưng phấn, hắn không thể lập tức nhận ra, nhưng mà cùng đồng ý ở bên cạnh, hắn không thể làm như vậy. Bằng không, cái kia viêm người liền sẽ tại chỗ đem hắn lật út trên mặt đất, hắn chỉ có thể hưng phấn mà nhìn xem đầu gỗ, mắt cũng không nháy một cái. Nhìn thấy một cái cảm tình thuần khiết ni cô nhìn như vậy chính mình, rõ ràng một có chút đem một con kế tiếp tóc trắng sửa sang lại một cái, khoe miệng hơi nhếch lên. hắn cho là hắn có thể từ một cái xinh đẹp trói trang trên thân nhận được giảm đi sao? Trên đường trở về, Âu Dương chân thoại đột nhiên ít đi rất nhiều. giờ này khắc này, hắn đã suy nghĩ minh bạch, tất nhiên quyết định diệt trừ cái này viêm lợi, liền nhất định muốn thiếu cùng cái này viêm người dây dưa. Phi hành mấy ngàn giáng anh, xem. ta mang theo rất nhiều tảng đá, nhưng không có người biết. thế nhưng là mang về lượng lớn đan dược thứ này, ngọc đỉnh liền có thể biết rõ. cái gọi là phong ngữ. Cho dù là vừa mới hoàn thành giao dịch mục tiêu cũng cần càng nhiều phong ngự, cái này ở bên ngoài thế giới bên trong bất quá là chuyện bình thường. Không chỉ có như thế, trở lại Lý Hiến Tông lộ tuyến, cùng lúc hắn tới hoàn toàn khác biệt. Hắn căn bản không có gặp phải bất luận cái gì thành thị. Hắn xa xôi ngàn dặm đi tới nơi xa xôi, vì có thể nhìn thấy tận khả năng thiếu tăng lữ. Nhìn xem cùng đồng ý cẩn thận bộ dáng, Âu Dương Thần trong lòng có chút ấy nãy, có hắn tên phản đồ này tại, lần này Lữ trình nhất định bình tĩnh trở lại, cái này viêm người gặp chính mình, thật sự ngã xuống huyết. Tự trách sau một thời gian ngắn, Âu Dương Thần lấy ra Âu Dương Thần thông tin lệnh bài, ngay trước cùng đồng ý mặt chuyển cái lời nhắn ra ngoài. Hắn tại còn đại sư tiền. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, để cho cái này một cái gặp phải chướng ngại, khi thời gian tới đánh, hắn cùng cái này viêm người tách ra, tiếp đó Kình Thiên trụ ngọc đinh tông. "Tỷ tỷ, ngươi nói nếu như chúng ta gặp phải Hoàng Viêm Sĩ làm sao bây giờ?" Âu Dương Thần triệu hoán Âu Dương Thần, nhìn xem cùng đồng ý hỏi. "Rất dễ dàng gặp phải người xấu sao? Dù cho nó thật sự thực hiện, cũng chỉ là một hồi chiến tranh sở đồng ý thông tình táo, tựa hồ không hoàn hỏa." nhìn một chút không quan tâm chi châu viêm đạo sĩ, chúng ta có bài nhưng đánh sao? Âu Dương chân lại hỏi, cái này hắn nhất thiết phải hỏi rõ ràng, nếu không đến lúc đó, nếu như sư phụ tự mình tới án cướp, sở đồng ý lấy ra một cái siêu cấp pháp bảo, trực tiếp đem sư phụ giết chết, như vậy tội của hắn liền lớn. Sở Vân nghe vậy tự tin cười nói yên tâm sư muội, đó là đương nhiên có, coi như đi vào tâm phiền ý loạn thời kỳ người kiên cường tới, ta cũng có lòng tin bảo hộ ngươi bình an. Nghe được câu này, Âu Dương ở trong lòng vỗ tay một tiếng. Hắn biết cái kia viêm người nhất định đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt trọng đại như thế sự tình. Ngươi mang theo cái gì sắc bén bảo vật sao? Âu Dương chân trên mặt mang biểu tình tò mò hỏi. Sở đồng ý hoàn toàn không ngờ rằng tiểu nội mộ này, thế là trong trực tiếp từ chữ vật vòng lấy ra một ngụm sáng lấp lánh trung, bảo bối này gọi là kinh hồn trung. Đây là ta chủ nhân bảo tàng. Có nó, chúng ta có thể không cách nào đánh bại cường đại quái nhiêu giả, nhưng đào thoát cũng không khó khăn. Nhìn lóe sáng tiếng trung, Âu Dương chân cổ họng tăng lên. Tinh thần cường đại phân tán là hữu dụng, như vậy đối phó cao thủ dạng này hư phong chỉ sợ thật có thể giết người. Không, chúng ta nhất thiết phải sớm nói cho chủ nhân. Như vậy hắn mới có thể làm càng nhiều chuẩn bị. Nhưng hắn cũng không có lập tức lấy ra lệnh truyền. Tương phản, hắn lại đợi một hai cái giờ, mới lấy ra lệnh truyền. Thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trời sắp tối rồi. Cùng đồng Ý cùng Âu Dương Thần ngồi ở trên phi thuyền hai cái phú đoàn thượng. Ở trên đường trở về, hai người bọn họ đều rất nghiêm túc. Lúc này, Âu Dương Trân đột nhiên lấy ra một tờ lệnh truyền, bên trong có một cái tin tức. Âu Dương Trân, ta bái phỏng qua sư phụ, gặp qua phi thuyền của ngươi, lần này không có sơ hở nào nhìn thấy nháy lại. Âu Dương không nói gì, không nói gì, không nói gì. Đại sư không biết như thế nào phát âm, duy nhất có thể xác định chính là nó nhất định phải là một cái cường đại quá nhiều, đây là một cái chuyện khẳng định, có dạng này một tồn tại mạnh mẽ. Nghĩ đến đây cái, hắn sẽ đồng tình nhìn cùng đồng ý một mắt. Thế nào? Tỷ tỷ. Cùng đồng ý mở to mắt, nhìn xem Âu Dương Thần, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Không có gì Âu Dương chân nhanh chóng đừng làm quá mức. Lúc này, một cái áp lực cực lớn đột nhiên rơi xuống toàn bộ trên phi thuyền, làm cho trong thuyền Sở Vân cùng Âu Dương giống rơi xuống hầm băng trầm xuống. Sở Vân sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trên mặt tràn đầy khủng hoảng màu sắc. Đối với loại áp lực này, ít nhất là mãnh liệt trùng kỳ quái nhiễu, đây nên xử lý như thế nào? Ngươi biết, tại cái này dị vực, an cướp lúc nào cũng kèm theo diệt tuyệt. Dù sao, ai không có sư trưởng, nếu để cho hòa thượng trở về, mà là vì chính mình chế tạo phiến phước, dạng này tướng quân liền sẽ bị cướp đi hòa thượng đem bị tiêu diệt. Tổ chức. Tỷ tỷ, cái này phòng chứa đồ, ngươi phải thật tốt bảo quản thất kinh một lát sau, cùng đồng ý đột nhiên trở nên kiên cường, tiếp đó không nghi ngờ chút nào đem một cái chứa đựng giới chỉ cứng rắn nhét vào Âu Dương Thần trong tay. Âu Dương thần dọa Âu Dương cú sốc, người này cũng chạy, làm sao còn có thể cầm người khác đang rước? Nếu như cái này Chu Vân sau khi trở về phát hiện trận tướng, chưa đổi kịp chân trời góc biển, sư tỷ, cái này một vạn không được, không có gì không thể, ta mượn kinh tâm động phách tiếng chung có thể có thể giúp đối phương chống đỡ một hồi, ngươi mau trốn à? Cung đồng ý nói muốn cho phép Âu Dương thần đối với Âu Dương thần thân đưa ra phản bác, trực tiếp ra khỏi phi thuyền. Phanh, phi một tiếng, một chiếc xinh đẹp thuyền có thể đem mặt đất chấn thành bụi phấn. Âu Dương thần bị chấn kinh đến cũng nhẹ, cơ thể ổn định. Nhìn phía xa bầu trời một béo một gầy hai cái thân ảnh, con mắt hơi hơi run rẩy. Này đối sư phó cùng học đồ không phải một người tốt, vì nhìn rất thật, người khác đều phá vỡ phi thuyền. Hai cái lao tiền bối, ta là đệ tử Lý Yên Tông, sư phụ là cùng đồng ý bay ra ngoài sau nghị báo cáo về nhà, nhìn lối phương sẽ hay không nửa đường bỏ cuộc, nhưng lời còn chưa nói hết, cái nào béo cái thân ảnh kia đã đối với nàng đạo thủ. Tỷ tỷ, ngươi đi trước. Tề Vân giả uống một ngụm, hôn phách từ phòng chứa đồ giới chỉ bay ra. Linh, linh, linh. Một cái thanh thúy tiếng chuông vang lên trong không khí dày đặc cồn sóng, một cái mập mạp gầy theo hai chữ số lông mày đồng thời hướng về phía trước vung lên. hừ. lúc này thân ảnh mập mạp hài hước lạnh một tiếng, một cô mánh liệt tuyệt đối tâm đủ ba động từ trong thân thể của hắn tản mắt ra, trong ngay mắt, sở vân trên mặt huyết sắc biến mất. nhìn xem một màn này, Âu Dương thần vội vàng mang theo tinh thần lời nhắn nói sư hình, không cần thả xuống nặng như vậy tay, ít nhất để cho nàng nhìn thấy một chút có thể ôm lấy ngươi hy vọng. Âu Dương chân, vì cái gì không giết cái này Nico, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. để cho nàng đi, nhưng đây là một cái nguồn rủa. Một cái thanh âm yếu ớt tại trong đầu của ta vang lên, Âu Dương Thần rất quen thuộc thanh âm này, vừa vặn tiến vào Ngọc Đinh tông gặp phải lão thái thái. Chương 232, đồ vô Sỉ. Âu Dương văn ngạn tâm mắt lạnh. Lão nhân kia rất tàn nhẫn, lúc nào cũng vì lợi ích, giết một hai người đối bọn hắn tới nói giống như đẻ chết mấy con kiến, không có cái gì là chân chính trọng yếu. Trường lão, vẫn là thỉnh cầu thủ hạ khoan dung a. Không do dự, Âu Dương Thần trực tiếp đưa tin phương thức. Hắn không thể lừa gạt người khác tiếp đó giết bọn hắn. Hắn không phải tao thảo. Ngươi, hài tử tựa hồ không biết thế giới này tàn khốc lao phụ nhân âm thanh quá nhiều trùng lập trường bối ngươi là đúng cho nên ta bây giờ không thể làm loại sự tình này cũng thỉnh trưởng bối lý giải Âu Dương thật đáp một câu lời nói liền lui về sau mấy cây số che lại hô hấp của mình cho mình phân tâm ý thức muốn cho Chu Doan không biết cái này rất đơn giản hắn làm như vậy cũng làm cho Chu Doan biết hắn đã đi tốt ta đã ngươi có quả ôn nhu tâm ta liền để nàng đi lao phụ nhân kia âm thanh tại trong óc của hắn vang vọng Âu Dương bắt đầu yên lặng quan sát chiến trường sợ đồng ý còn tại cố gắng chống cự nhưng hắn nhìn ra được Đây chính là hắn chủ nhân thủy sự nghiệp. Đánh ước chừng nửa khắp đồng hồ, một cái mập mạp thân ảnh gầy teo đột nhiên đồng ý sự tình hẳn là từ cái kia tiểu viêm hải bên cạnh chạy đi, chúng ta truy. Câu nói này, hai người không để ý đến Sở Đồng Ý khiếp sợ và hoài bại, quay người liền bay lên, nhưng mà trong ngáy mắt chỉ có Sở Đồng Ý tại cùng một nơi. Ô hô hô. An tĩnh một hồi, Chu Doãn bỗng nhiên ngẩng đầu khóc lên, khóc đến rất thương tâm, thanh âm thanh thúy truyền ra. Nhìn xem khóc thầm bóng lưng, Âu Dương Thần có chút xin lỗi, gặp phải cái này địch nhân cường đại, không sợ là không thể nào. Dù cho không có nguy hiểm Sự sợ hãi ấy cũng đủ làm cho một cái viêm người tại cái này, bốn cái không có ai trong hoàn cảnh tốt tí. Tội ác, tội ác. Ta không phải là cố ý Âu Dương Thần trong lòng tự giải, đi tới thượng giới." Hắn dường như để cho mấy cái viêm người đều khóc. "Ta nhất thiết phải làm như vậy, hết thảy đều là vì sinh tồn." "Ngươi đang xem cái gì? Nếu như ngươi không nỡ cùng nàng tách ra, liền đem nàng mang về chúng ta Ngọc đỉnh tông nơi đó. Thời cơ chín mùi lúc, đem nàng làm thành hải báo, tùy ý an bài lao phụ nhân âm thanh tại trong óc của ngươi vang vọng." Âu Dương Thần yên lặng nghe xong một hồi trường quan, "Ta sẽ đem nàng vụng trộm mang về." Để phòng nàng trên đường xảy ra chuyện, tiếp đó ta sẽ gánh chịu trách nhiệm hắn nói. Tùy theo ngươi, nhưng ta nhất thiết phải cảnh cáo ngươi, nếu như nàng phát hiện ngươi sự tình, vậy thì uổng phí. Đừng lo lắng, trưởng quan, ta sẽ không bị nàng phát hiện đâu, Dương lão sư rất tự tin trả lời. Tiếp đó lao thái thái âm thanh liền biến mất, ta không biết nàng và sư phụ còn ở hay không phụ cận. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Chu Doan cuối cùng ngừng thúc tít, từ trong ngực lấy ra một tờ lệnh truyền. Không lâu sau đó, Âu Dương chân phòng chứa đồ bên trong lệnh truyền sáng lên. "Tỷ tỷ, ngươi có khỏe không?" Hai người kia truy sát ngươi. Âu Dương thần nghĩ một hồi, trả lời nói: Sư tỷ, yên tâm, ta đã cải biến phương hướng, nó đã bay rất xa, bọn hắn bắt không được ta, chúng ta tại cửa chính gặp lại a. Tốt, sư tỷ, xin chú ý an toàn cũng bắt đầu hướng Lý Hiến Tông phương hướng bay đi, tốc độ rất nhanh. Âu Dương chân lặng lẽ theo ở phía sau, làm hộ hoa sứ giả. Đây là một ngày một đêm kiên trì quá trình, mà cái này đi cả ngày lẫn đêm thời điểm Chu Doãn căn bản không có nghỉ ngơi, toàn bộ quá trình duy trì phi hành tốc độ cao. Thẳng đến khoảng cách Lý Hiến Tông không đến một dặm anh, Âu Dương thần lúc này mới dừng lại cốt bộ. Do dự một hồi. Âu Dương chìm đến trên mặt đất, đem chu doanh cho mình viện kia cất giữ giới chỉ chôn ở trong đất, sau đó lấy ra một cái thông tin bài, phát ra một cái thông tin, lúc này mới quay người đi ra. Tâm Như Tiễn Trúc Vân nhìn về phía tông Môn, Tâm Như vui sướng, lại đột nhiên thu đến một cái tin tức. Giới chỉ tại phía sau ngươi ba cây số thổ địa bên trên, ngươi có thể ngẫu nhiên tìm được nó nhìn thấy chương này lệnh truyền sau, lệnh truyền bản đột nhiên phịch một tiếng nát. Theo lý thuyết truyền gọi nó người, hủy diệt phối hợp nó cái kia. Đây là ý gì? Sở Vân có chút mê hoặc, nhưng vẫn là quay người bay ba cây số, không có chờ nàng nhìn kỹ. Trên mặt đất một tia bùn đất quay tới hấp dẫn chú ý của nàng. Xuống đem bùn đất rời đi, lượng lớn đan dược giới chỉ liền sẽ bị trả lại đến trong tay của nàng. Cái này khiến nàng càng thêm hoang mang. Tỷ tỷ sao có thể theo kịp nàng, đem bảo tàng chôn ở chỗ này? Hơn nữa, nàng tại sao muốn làm như vậy? Thậm chí tiêu hủy lệnh truyền lệnh bài. Trong đầu ta có rất nhiều vấn đề, nhưng bây giờ không phải hoang mang thời điểm. Thu hồi chứa đựng giới chỉ, Chu Doan tiếp tục hướng Lý Hiến Tông bay đi. Khi nàng bước vào Lý Hiến Tông Sơn môn lúc, trong nội tâm nàng tảng đá cuối cùng hoàn toàn ngã xuống. Ngươi bình an trở về thật hảo hẳn nói. Nếu như ngươi đã mất đi cái gì, không cần lo lắng. Vừa tiến vào Lý Hiến Tông phạm vi, một bóng người sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng, đó là chủ nhân của nàng. Nhìn thấy sư phụ, Chu Doãn hai câu nói không nói trực tiếp trôn ở sư phụ trong lực, nhẹ nhàng khóc tu thiết. Trải qua thời gian rất lâu, chỉ là âm thanh nho nhỏ nói chủ nhân, chuyến đi này không có cái gì thiệt hại, đan dược ta mang về. Thanh âm của nàng trầm thấp, nơi xa chuyển đến âm thanh rõ ràng. Tỷ tỷ, ngươi trở về nghe được thanh âm này, Chu Vân con mắt che mà lộ ra, kinh ngạc nói tỷ tỷ, ngươi trường nào thì trở về người là nàng 12 tỷ, tại trong trí nhớ của nàng, 12 tỷ là cùng nàng cùng đi Ngọc Đinh Tông. 12 sư muội nghe vậy lúng túng vào đầu nói sư tỷ, người đang nói cái gì? Ta một mực ở tại cửa phòng khách, không hề rời đi sở đồng ý nghe nói như thế cả người đều không thoải mái. Thứ 12 người tỷ tỷ nói nàng chưa từng cùng nàng hẹn hò qua. Nàng có thể hay không một mực tại cùng quỷ hồn nói chuyện? Tỷ tỷ, ngươi bị thương rồi sao? Sở Vân nhìn một chút 12 tỷ đầu, muốn nhìn một chút có bị thương gì sẹo, kết quả thật sự thấy được một cái vết sẹo nhỏ. Tỷ tỷ, làm sao ngươi biết ngươi bị thương rồi? Ngày đó ta vốn là muốn đi sơn môn khẩu tìm ngươi, đi theo ngươi Ngọc đỉnh đạt tông, nhưng ta không biết là tên hỗn đản nào ở sau lưng thọc ta một đao. Khi ta khi tỉnh lại, ta biết ngươi đã đi. Ai, lần này ta không thể đi ra ngoài, ta không biết lúc nào nên chờ lần sau. Sở Vân chóng váng, nhìn thấy 12 sư muội khắp khuôn mặt là chân thành, nàng hoàn toàn hồ đồ rồi. Nàng vẫn luôn đang nằm mơ sao? Nhưng mà, cất giữ giới chỉ tay thật sự nói cho nàng, lần này nàng thật sự đi Ngọc đỉnh. Khi hắn từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại lúc, một tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. Có phải hay không là Cùng ngươi cùng nhau đi tới thứ 12 cái muội muội là giả. Nàng vô cùng thông minh, nhất thời đầu óc phát sốt, không nghĩ tới điểm này. Bây giờ suy nghĩ một chút khả năng này, suy nghĩ một chút 12 cái thập muội một đường không bình thường, nàng đột nhiên tỉnh. 12 tỷ là giả. Khi nàng xác định điểm này lúc, nàng chỉ là cảm thấy chóng đầu, cơ hồ té ngã trên đất. Nàng toàn bộ lịch trình đều cùng một người xa lạ cùng một chỗ, thậm chí còn tắm rửa một cái, ngủ một cái giường. Trên một điểm này, nàng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, giả 12 tỷ muội là một cái làm bộ viem lợi, mà không phải một cái nam nhân. Nghĩ đến đây, nàng tâm thần bất định hỏi 12 tỷ, gần nhất có người ở tông môn mất tích sao? Nàng tin tưởng nhớ kỹ ngày đó 12 tỷ mỗi là từ tông môn đi ra ngoài, ý vị này cái kia làm bộ làm 12 sư tỷ một người, chính là ở tại trong cửa thành người. Đúng vậy, chơi cờ tướng Âu Dương Chân bất thấy, hắn không biết mình ở nơi nào. Rời xa Lý Hi tông, Âu Dương Thần cùng mấy cái đệ đệ phát hiện, cùng đi tìm Ngọc Đinh tông. Lấy xuống mặt nạ của hắn, làm chính hắn, tìm được mẫu lệ cã đỏ cái này cùng hạ giới có liên hệ người, để chen cảm giác an định rất nhiều. Hắn cuối cùng ở đây tìm được một cái chân chính chỗ. Đây là những gia đình khác không cách nào cho hắn lòng trung thành. Thụ tôn, ngươi có một vạn cái thần kim đồ vật mở ra. Về sau tại ngọc này đỉnh tông trên thân luyện rồi, không cần đi ra ngoài cho ta gây phiền toái, hiểu chưa? Âu Dương thần cùng hắn một đoàn người dàn xếp lại sau, rõ ràng một ngữ tâm trường an an đuổi đạo. Chủ nhân, ta minh bạch Âu Dương chân đáp ứng. Lý Hiến Tông người không biết hắn là môn đồ Du Linh Tông, đương nhiên hắn cũng không muốn để cho Lý Hiến Tông người biết, càng không muốn để cho Sở Văn biết, bằng không chỉ làm cho Ngọc Đỉnh Tông mang đến phiền phức, lại càng không cần phải nói còn có vạn thần kim đồ vật nếu như cái này chuyên bá, dù cho ngọc đinh tông sức mạnh không kém, chỉ sợ sẽ có phiền phức, cho nên bây giờ hắn cần bảo trì liệu thấp. nhìn thấy Âu Dương Thần biểu lộ, rõ ràng một cao hứng phi thường, tiếp đó hỏi ngươi là muốn làm cao cấp sư phó, vẫn là tưởng tượng ta cũng như thế làm cao cấp sư phó. Ta không quan tâm Âu Dương Thần cười. Hắc hắc, ngươi chính là một cái môn đồ rõ ràng một vô vô Âu Dương chân bà bay, cười hai cái. nếu như Âu Dương chân trở thành trưởng lão, hắn liền không thể cùng hắn ngồi ngang hàng với. nếu như hắn về sau học xong làm giáo sư cùng môn đồ, đó đúng là hắn xỉ nhục. ngươi biết không? làm một lên tiên đường hòa thượng, hắn bây giờ tại ngọc đỉnh gia tộc là thụ rất nhiều tôn kính. Bởi vì lên cao không chỉ có thiên vũ cao, điểm xuất phát cao, thậm chí đầu não so sinh trưởng ở địa phương thượng giới tăng nhân mạnh hơn. Bây giờ đại bộ phận thượng cấp du đinh tông tông cũng là lên cao tăng nhân. Chen Trầm mặc một hồi, hắn hỏi một vấn đề. Chủ nhân, ta muốn hỏi hỏi thượng giới là thế nào đem ma pháp bảo tàng đưa đến hạ giới? Âu Dương Thần rất quan tâm vấn đề này, mặc dù hắn bây giờ ở vào hạn mức cao nhất, nhưng hắn phụ mẫu hạt xương nguyên thanh thiên trương ghi ta nhóm còn tại hạ cuối nếu như chúng ta có thể đem hộ thân phù lấy tới nơi đó, có thể liền có thể cứu ra người phía dưới. Nếu mà bắt buộc, hắn có thể chui vào dưới khăn che mặt mặt. Nếu như chúng ta chờ hạ Tây Song Bình thường lên cao, không bằng chờ hắn đứng ở thế bất bại, thẳng đến hạ giới. Mặc dù hắn tin tưởng mình trong tương lai là không thể chiến thắng, nhưng cuối cùng vẫn phải tốn thời gian rất lâu. Nghe được vấn đề này, rõ ràng một ánh mắt lóe lên vẻ lúng túng. Âu Dương Thần tâm tư hắn cũng không biết, nhưng cái này quá khó khăn, Âu Dương Thần không nói, liền xem như tốt nhất ngọc đỉnh cũng chưa chắc bây giờ liền có thể làm đến. Con của ta chỉ có hai loại phương pháp có thể đem bảo tàng đưa đến thế giới dưới đất. Đầu tiên, có một cái vết nứt không gian. Tại trong cái này hạn mức cao nhất, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cực lớn đấu tranh quyền lực. Những thứ này đấu tranh phá vỡ trong không gian thời gian tồn tại dài ngắn không đồng nhất khẽ hở, đồng thời kéo dài đến địa phương khác nhau, trong đó một chút trực tiếp đưa đến hạ cuối. Thứ hai, là muốn hỏi đỉnh cấp cường giả. Nghe nói có chút đỉnh cấp vũ trụ cao thủ quy tắc, đỉnh cấp cường giả có thể tự do mà qua lại các ngành các nghề, nhưng mà muốn bọn hắn giật tay, nói chuyện dễ dàng sao? Đời này nhìn thấy như thế người kiên cường tại tháp hương. Ngọc Đinh Tông sở dĩ có thể chuyên chú vào chân châu cùng những bảo vật khác đưa đến hạ giới, là bởi vì có một cái cường đại chân thực tinh thần thông qua, phá vỡ không gian, làm cho một cái cái khe nhỏ, khe hở chỉ có thể xuyên qua mấy cái tiểu bảo tàng. Khi Du Đinh Tông phát hiện khe hở, nó cơ hồ biến mất. Vội vàng, hắn chỉ chọn lấy mấy món bảo bối đưa đến hạ giới. Âu Dương Thần nhãn tỉnh sáng lên, nhưng hắn vẫn hệ thống ở trên người, muốn tìm khe hở không dễ dàng sao? Lúc này, hắn hỏi chủ nhân, chỉ cần khe hở cũng đủ lớn, có khả năng hay không trực tiếp trở lại hạ giới, tiếp đó đem người dẫn tới. Thanh Mục nghe được Dâu ria dậy rồi, cái này đệ tử tôn thật sự cảm tưởng. Nếu như ngươi có thể tìm tới dạng này khe hở, đem nó phong tại chống không đỉnh phong phía dưới, tìm được một cái vừa có thể chịu tại hai thế giới, lại có thể tiếp nhận vết nước không gian lực phá hoại vũ trụ hộ thân phủ, như vậy nó liền sẽ có tác dụng. Nhưng ta nhất thiết phải cảnh cáo ngươi, một khi khe hở tạo thành, nó chỉ có thể kéo dài một, hai năm. Dù cho ngươi biết nó ở nơi nào, nếu như nó rất xa, khi ngươi tới nơi đó, nó đã biến mất rồi. Hơn nữa nó chính là không có ý nghĩa. Ngoài ra vũ trụ hai thế giới. Tiếp nhận vết nước không gian lực phá hoại pháp bảo là cực kỳ hiếm thấy, ngược lại chúng ta không có giá ba chân. Nếu như ngươi thật sự rất may mắn, hơn nữa phù hợp hai cái điều kiện này, như vậy ngươi nhất định phải đạt đến dung hợp giai đoạn, hoặc có lẽ là huấn luyện thân thể giai đoạn, để đạt tới phân tán lực chú ý giai đoạn, tới chống cự vũ trụ kẽ hở phá hư, an toàn tại giữa hai cái thế giới lữ hành. Chương 233, Linh Lung. Âu Dương Thần nghe xong sư phụ, lu cười trên mặt trở nên cứng ngắc, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục. Coi như quá khó thì thế nào? Cuối cùng có phấn đấu phương hướng. Đồ đệ tựa hồ không hề từ bỏ cái ảo tưởng này, thanh mục ở trong lòng thở dài thườn thượt một hơi. Người trẻ tuổi này không giống bình thường, hắn rất có động lực. Hắn cái gì đều cân nhắc đến. Nói thật, hắn có thể cả một đời cũng không chiếm được những thứ đồ này. Chúng ta giả thiết tại dung hợp thời kỳ, đại sư đã đầy đủ tốt, đúng không? Đã vượt qua 2000 năm, ta còn không có tiến vào dung hợp. Sư phụ của hắn là một thiên tài, mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, hơn nữa hắn chỉ là một cái trung kỳ tuyển thủ. Tại tinh luyện hư mô phỏng, nghĩ thăng cấp một điểm, tư phục tất cả khó khăn bầu trời. Nâng lên bảo tàng Âu Dương Thần nghĩ tới một chuyện khác, trên mặt đột nhiên trở nên khó coi. Chủ nhân, thượng tầng thế giới vương triều có cường đại hay không? Lão Tặc Bạch Đông Sinh đã đem rất nhiều pháp thuật đai vũ khí đến thượng tầng thế giới. Cái này tài khoản nhất thiết phải từ hắn tới tính toán. Nghe được Trắng Đông Sinh tên, Thanh Nguyệt cũng rất giống ăn phải con ruồi, một mặt trắng ghét. Nhìn, tứ đại hướng tại đại hạ thượng bộ nắm giữ quyền hạ, nhưng ở viêm ngoại vi lại không có. Khác vương triều cũng không có ở viêm thượng du khu vực nắm giữ quyền hạ. đương nhiên, có thể bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua chúng ta Ngọc Đỉnh Tông. Dù sao, viêm nửa bộ phận trên. Quá lớn. Âu Dương Trân vừa thất vọng lại cao hứng. Thất vọng là tìm không thấy Tráng Đông Sinh cái kia trộm cầu tặc trước ngủ, cười trên nỗi đau của người khác là bởi vì kinh hãi tại thượng hạn không có sức mạnh. Vậy bây giờ có thể tại một nơi nào đó ăn cái rắm, thậm chí có thể rơi xuống. Sư phụ, ta còn có một vấn đề cuối cùng Âu Dương Trân hữu điểm ngượng ngùng. Hỏi, ta mới vừa vào tới Ngọc Đình Tông cũng quấn lấy sư phụ ta hỏi hồi lâu, nhưng Ngọc Quỳnh đứa bé kia không có bay lên, ta chỉ có thể thay ngươi thay phiên giải tỏa nghi vấn thành một sợ lên dâu riẹ. Cười. Sư phụ, ngươi nghe nói qua trời sinh đạo pháp sao? Thanh một người thấy muối cha trên tay dâu dị, một lát sau một mặt hâm mộ nói ta trước đó chưa nghe nói qua, nhưng mà đi tới nơi này bên trên ta liền nghe nói. Trời sinh thân Đao là dưỡng khúc cường đại nhất thiên phú. Cho tới bây giờ, chúng ta còn không có tại hạ giới nhìn thấy Tiên Tiên thân Đao. Tin đồn tư đi trở lên, khúc khí cái gì đã trở thành thứ yếu, lúc này Tiên Tiên tinh thần cơ thể sẽ không có ưu thế, nhưng muốn tăng lên đến, càng nhiều hơn chính là đối đạo lộ cảm giác, hiểu rõ quy luật. Tiên Tiên đạo gia phong cách là loại kia tự nhiên mà thân cận đạo, thậm chí Tiên Tiên phản tiên tại pháp thì chắc chắn Số đông có loại thiên phú này tăng lữ đều tập trung ở siêu cấp giáo phái. Trong bọn họ số đông cũng là lúc sinh ra đời liền bị siêu cấp cường tráng người phát hiện, đồng thời bị coi như học đồ tiếp nhận. Cái này khiến ta rất khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Đỗ tiên Sinh, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi trời sinh đạo gia phong cách? Thanh Nguyệt tò Mò hỏi không có gì cả. Sư phụ, ta đi luyện tập, gặp lại. Âu Dương Trần quay người rời đi. Không lâu sau đó, liền đến hắn một mẫu ba phần thổ địa bên trên, làm một hư phong hòa thượng. Lý Ngọc Đỉnh Tông này cũng có một chỗ. Hà Đại Lý Hiến Tông trụ sở là một cái đỉnh viện nhỏ. Phụ thuộc vào tông pháp trưởng láo chỗ. Nhưng ở cái này dư đinh tông lý, một người trực tiếp chiếm cứ một ngọn núi, hy vọng có thể trực tiếp mở ra giáo phái. Hoàng lệ đám người đi tới một chỗ như vậy, một mực vừa lòng thỏa ý tới cửa điểm, thỉnh thoảng lại nhìn trung quanh, trong mắt tràn đầy mơ hồ màu sắc. Nơi này tinh thần là cường đại như thế, chủ nhân, chúng ta tương lai lại ở chỗ này luyện tập sao? Đúng vậy, nếu như không có chuyện khác, chúng ta sẽ tại tương lai không lâu ở đây luyện tập Âu Dương Thần cười nói. Mắt đỏ kim cương cùng Ngũ Đức cũng thật cao hứng, đặc biệt là Ngũ Đức, hắn làm phần lớn đan dược sinh ý, bây giờ trực tiếp ở đến sưởng về sau không thể theo giá gốc mua được hàng, không có trung gian người kiếm được trên lệ giá. cân nhắc đến điểm này, hắn bắt đầu cân nhắc hắn thương nghiệp đế quốc. trên mỉm cười rời đi bọn hắn, không có bọn hắn, hắn sẽ nhàm chán đến không thể tự mình ở tại trên núi. mặc dù ngọc đỉnh môn đồ đông đảo, nhưng đại bộ phận cũng là dịu dàng ít nói luyện kim thuật sĩ, kém xa lý hiến tông thú vị. lúc này, Âu Dương Thần cũng coi như tại ngự đinh tông dưới chân, hơn nữa đứng vững bước, bước chân. trong nay mắt đã 6 tháng, Âu Dương Thần tại nơi đó ngọc đỉnh tông ngây người nửa năm, nửa năm này hắn không có đi ra khỏi bậc thang ngọc đỉnh tông ngoại giới đối với hoàng kim chi thần tín nhiệm tin tức của hắn cũng dần dần bị che giấu thượng giới quá lớn mỗi ngày đều có đối với đủ loại chân bảo truyền thuyết cũng có vô số tư sĩ buôn tẩu bẩm báo vạn vật chi thần hoàng kim rất lâu không có tin tức tự nhiên bị rất nhiều tư sĩ coi là lời đồn đến nội những cái kia vững tin tin tức là thật tăng lữ bọn hắn tự nhiên hy vọng tận khả năng ít biết như vậy thì không có ai truyền bá tin tức ngoài ra lý hiến tông cũng không có động tĩnh tựa hồ hoàn toàn quên đi âu dương thần người này nhưng mà thiên tượng cờ là tỏa ra cách lý hiến tông không xa thiên tượng kỳ thành dần dần lưu hành Các đại cửa hàng đều có bình phong thiên tượng cở bảng ra. Liên tại đây một ngày, Âu Dương Chân mở mắt, hiện tại hắn cách tiến vào một cái phân tâm thời kỳ chỉ có cách xa một bước. Mấu chốt hơn là thể năng của hắn huấn luyện đạt đến đỉnh phong nguyên sâu, chuẩn bị đột phá cục diện này. Là thời điểm kiểm nghiệm thượng tiên cùng phía dưới thiên phải trang một dạng sáu. Âu Dương cảm thấy chính mình tư dưỡng, tự đủ. nửa năm này hắn đổ rất nhiều máu cùng kiện thân, vì để cho kiện thân là thứ nhất chàng tai nạ. Liên thể là tiến vào giả tưởng tinh thần, cùng tiến vào giả tưởng tư hành khí so sánh, rót vào giả tưởng số lượng ít hơn nhiều lắm. Nếu như phía trên thần cùng phía dưới thần là giống nhau, lấy trước mắt hắn sức mạnh, còn có hy vọng thông qua, nhưng quá độ phân tâm, hắn sẽ không thể không lần nữa chuẩn bị, cẩn thận cùng cẩn thận. Nếu như không phải cùng một cái thần, vậy thì càng tốt hơn. Tiếp đó hắn liền sẽ không chút do dự, dùng hắn tất cả sức mạnh đến phân tán lực chú ý một khi có phân tâm kỳ tư phụ, tại cái này phía ngoài chỗ, hắn cũng có thể nhiều một ít tự tin. Đến lúc đó hắn đem trực tiếp lợi dụng hệ thống ra ngoài tìm cơ hội, dùng tốc độ cực nhanh cho tổng thể mang đến xung kích. Sư phụ, ta luyện tập phá vây, mấy ngày kế tiếp ta phải chuẩn bị tiếp đó xuyên qua cướp máy bay khu Âu Dương chân do dự một hồi đem dạng này lời nhắn truyền cho sư phụ rõ ràng mục rất không tệ sau đó không lâu đi tới Âu Dương thần trên ngọn núi kia mang theo mấy cái ma pháp vũ khí đi cướp đoạt tới ta không muốn bình phán ngươi Sun nhưng mà ở đây rất khó đặc biệt là tại cao hơn lĩnh vực ta đề nghị ngươi từ bỏ rèn luyện chuyên tâm luyện tập khí như vậy ngươi thì có hy vọng trong tương lai tiến vào dung hợp lĩnh vực hắn mỉm cười nói chủ nhân ngươi có thể yên tâm ta còn trẻ dù cho ta ngộ nhập là núi ta vẫn có cơ hội trở về trên thực tế hắn không biết cái chân tướng này, nhưng hắn chuyển chín kim thân cách làm quá đặc thù, chỉ có bằng vào cái này một kỹ năng tư luyện, hắn mới có thể gia nhập vào trong thanh ngất ma, phương pháp trị liệu có thể so với thiên đạo, cho nên bây giờ không cần cho rằng huấn luyện thân thể không bằng luyện tập khí thể, nhưng mà tiềm lực muốn so luyện tập khí thể lớn. Âu Dương Thần, Âu Dương Thần, ta còn trẻ, lập tức ngăn chặn thanh một miệng. cũng đúng sáu. Nam Hải này mới 20 ra mặt, hắn cái tuổi này thời điểm mới túi người ngọc đỉnh đan tông, tư vị cũng mới vừa đắp kín nền tảng. một phương diện khác, gia hỏa này, hắn tỉnh có thể hắn sẽ ở hắn tỉnh lại phía trước phân tán lực chú ý người như vậy có cái gì tốt lo lắng quên đi thôi người biết người muốn cái gì nếu như người nghĩ đột phá tranh thủ sớm mấy ngày ta phải ly khai tống môn một chuyến tiếp đó không thể cho ngươi bảo hộ Âu Dương Văn Ngạn cười nói ta hôm nay nhất định muốn đột phá lao thạch tổ nửa giờ sau Âu Dương Thần liền ngồi xếp bằng tại đỉnh núi trên thân là yếu ớt kim quang lấp lóe tiếp đó kim quang này đột nhiên đánh thắng chiếu ra vài dặm cách rừng cây cách đó không xa nhìn thấy màn này sắc mặt của hắn một lần lại một lần dịu biến tiếp đó đột nhiên nghĩ đến cái gì Con ngươi lập tức co vào tới cực điểm, trong miệng phát ra một tiếng không thể tin được cảnh báo. Đây là Cựu Luân Kim bài tới quyết định. Xuyệt, khó trách đứa nhỏ này không muốn từ bỏ. Thật sự không soi mói, loại đại sự này cũng không nói cho ta. Rõ ràng mục tỉnh ngộ lại sau, vừa mừng vừa sợ, cũng điểm mấy lần nộ khí, không chút do dự phất phất tay, núi trận lập tức bị kích hoạt, kim băng cũng bị che giấu mấy lần. Sáu tháng trước, hắn vừa mới đến Ngọc đỉnh tông không lâu, cho nên Ngọc đỉnh tông hiểu rõ không đậm. Đi qua nửa năm thâm nhập hiểu rõ, hắn phát hiện Ngọc đỉnh tông không hề giống mặt ngoài như thế thông nhất. Trên thực tế, có hai cái lưu phái, một cái là Mâu Quốc lãnh đạo chi phối địa vị, một cái khác là thượng giới dân bản địa tăng lữ. Mặc dù giữa song phương không có rất lớn ma sát, nhưng mà tồn tại rất nhiều xung đột lợi ích. Cho nên để lý do an toàn, tốt nhất đừng để người khác biết Âu Dương chân làm nghề y y. Ngắm nhìn bốn phía đội hình, Âu Dương thần tâm không có chút nào ba động, giờ này khắc này, hắn tất cả tâm tư đều tập trung ở trên đột phá. Hiện tại hắn vừa khẩn trương lại chờ mong. Không lâu, trời liền đã tối, mây đen dày đặc, tiếng sấm ù ù nhìn thấy quen thuộc kim sát tiệm điện, Âu Dương Thẩm Tâm đột nhiên cả kinh là hủy Diệt giả. nghiêm chỉnh mà nói, "Đây là thế giới dưới đất tử vong giếng mỏ, nhưng ở đây, mỏ vàng không xứng nắm giữ tử vong giếng mỏ." Khi hắn bước vào nguyên bảo bảo, cái này kim lôi mang đến cho hắn phiền toái rất lớn, nhưng mà hôm nay với hắn mà nói, đây chỉ là tiểu hài tử trò chơi. Xem ra thượng thiên không giống với phía dưới thiên là. Âu Dương Thần nghĩ đến đây cái, trong lòng liền tràn đầy vui sướng. Hắn đi tới thượng giới, không có không chút kiên kỵ tìm kiếm thiên tài cùng đại địa bảo tàng thật là đúng. Cảm thụ được bầu trời như sấm sổng lớn, Âu Dương Thần hơi nết khoẻ môi lên lên, lén lén nói trời ạ, xuống tây mới thuyền còn nhiều hơn hỏi một chút ý kiến, ta thể về sau cũng lại không đụng tới bầu trời bảo vận, chỉ có tìm được có săn cúc động. nửa giờ sau, Âu Dương Thần đứng lên thoải mái mà duỗi lưng một cái. đây là hắn thoải mái nhất thời gian. hắn không chỉ không có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa rất thoải mái. chủ nhân cho hắn mượn mấy món ma pháp vũ khí đều không dùng. thể năng của hắn huấn luyện bây giờ chính thức bước vào hư vô, so sánh trước đó chỉ có thể dùng để hù dọa người khác, bây giờ hẳn là có thể đưa đến một điểm chiến đấu tác dụng. số phận như vậy, ngươi có đảm lượng để cho ta bảo vệ pháp luật, ngươi là như thế nào sợ tử vong? nhìn thấy tiếng sấm ngừng cách đó không xa rõ ràng lâm nhất khuôn mặt im lặng vốn là hắn cho là sẽ có bao nhiêu chiến đấu lớn nhưng bây giờ lôi không lớn hạt mưa nhỏ cảm tình lãng phí hắc hắc Âu Dương chân cười hai tiếng không có trả lời tốt ta chủ nhân của ngươi ta có chuyện trọng yếu phải làm không có thời gian ở đây cùng ngươi chơi nhà tròi ngươi tại cửa ra vào luyện tập ném một câu nói thanh một liền sẽ dựng dâu trừng mắt đi ra Âu Dương thần thấy sư phụ rời đi mấy người rõ ràng một không thấy hắn lại trở về đi luyện tập lặn xuống nước cơ thể huấn luyện chỉ là hắn đánh vỡ cơ thể huấn luyện tiền khí chân chính điểm sáng là rèn luyện thể dục từ rèn luyện thể dục đến phân tán lực chú ý tại một bên khác thanh mục đem tông môn bảo tàng trả lại sau còn chuẩn bị một chút thần thạch cùng những pháp bảo khác đi tới sư phụ trước mặt hắn bây giờ cũng có một cái tên hiệu không học khúc viêm mặc dù hắn nhìn giống một cái lão phụ nhân đây là ở cấp trên thế giới phương thức tại tất cả khả năng tính chất một cái tư viêm là một cái khúc viêm nhìn hắn đùa đệ ngươi nói cái kia ngu xuẩn khúc viêm hải tử đây là ta vì ngươi giành được cơ hội nếu như ngươi tìm không thấy tinh xảo bản ruổi cũng đừng trở về nghe được sư phụ nói mình là cái nam hải tân mục đỏ mặt Hắn nói sư phụ, ta chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Cái kia tinh xảo sắt là chế tác lò luyện đan chân bảo. Lần này tin tức truyền đi rất rộng, nơi đó nhất định có rất nhiều luyện kim thuật sĩ, ta có thể lấy không được. Cùng với những cái khác tăng lữ so sánh, luyện kim thuật sĩ chú trọng hơn lò luyện, thậm chí có chút luyện kim thuật sĩ ma pháp vũ khí cũng là lò luyện. Linh lung sắt là chế tạo luyện kim lô tuyệt hảo tài liệu. Loại tài liệu này cùng những cái kia bảo hộ nội tâm tài liệu tương phản, nó có thể giống không khí trực tiếp bị nội tâm xuyên đấu, hơn nữa bình thường bị tăng thêm vào trong loại tài liệu này. Luyện kim thuật sĩ có thể càng tinh sắc mà cảm giác lò luyện nhiệt độ cùng thành phần biến hóa. Vài ngày trước, cách khúc Tân thị mấy vạn giảm anh chỗ truyền đến tin tức, nói khúc Tân thị phụ cận mỏ khai thác ra một nhóm đặc thù khoáng vật, vì tướng này cử hành một hồi có vài chục vạn mét vuông giảm anh tăng lư tham gia đấu giá hội. Bên trong giống như có một khối nhỏ sắt. Rõ ràng một thượng bộ một bên tính toán lấy luyện kim lô, nhưng cùng thượng bộ luyện kim lô so sánh chất lượng có chút kém. Nếu như có thể nhận được cái kia tinh xảo đồ sắt, vậy hắn luyện kim lô liền sẽ có được tăng lên không nhỏ. Không, ngươi giữ lại cái này, ngươi nhất tiết phải đem cái kia tinh xảo bán đuổi mang về. Chương 234, độc thân. Cái gì cũng không nhìn thấy Khúc Viêm nói, nàng lấy ra một chiếc nhẫn, đặt ở trên tay. Rõ ràng một cảm ứng một hồi, bộ mặt đột nhiên đình trệ, cái này chứa đựng vòng bên trong tảng đá nhiều lắm, dù cho đối với sư phó dạng này, một cái phân tâm trung kỳ mạnh mẽ, cũng là một cái số lượng lớn. Nhìn thấy đồ đệ của hắn có chút mở mịt ta cuối cùng thuyết phục những người khác đừng đi Khúc Tân Thành cùng các ngươi đánh trận. Nếu như ngươi không thể đem linh lung sắt mang về, ngươi muốn ta đem tấm này mặt mo để ở nơi đâu? Sư phụ, đừng lo lắng, đồ đệ nhất định sẽ đem tuyệt đẹp đồ sắt mang về. Thanh Ngục ánh mắt bên trong lóe một loại cảm nhân quang hắn dùng thanh âm nhu hòa nói, hắn không phải phô trương thanh thế, mặc dù tinh xảo đồ sắt là chân quý, nhưng cũng không phải cái gì vô giới chi bảo. Cao thủ đối với chính mình tặng đá cùng mình cơ thể, có đủ tiền đi mua cái kia tinh xảo sắt mấy lần, có lòng tin như vậy, chỉ cần không gặp được đồng đốc, liền sẽ tinh xảo sắt vô tay. "Ân, đi thôi." Thiếu Khúc khoát tay áo, trên mặt lại khôi phục những ngày qua lạnh nhạt. Thanh Ngục gật đầu một cái, nói tạm biệt. Tiếp đó hắn quay người rời đi dự Linh Tông. Trong đáy mắt, một tháng trôi qua, Âu Dương Thần cảm thấy trong cơ thể mình sức mạnh, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng tươi sáng. Phân tâm, bởi vì hắn chỉ có khoảng cách rất ngắn, hiện tại hắn lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái phân tâm. đương nhiên, nay chủ yếu là do ở ý thức của hắn đã sớm đạt đến phân tâm trạng thái. So với bình thường, A Lạp Sơn thiếu đi khó khăn nhất vượt qua cánh cửa. Hạnh phúc Âu Dương Thần trên mặt bất chi bất giác toát ra một tia xấu hổ. Vừa mới qua đi một tháng, lại cho mượn một cái pháp bảo a. Phải biết, đại sư những cái tia ma pháp vũ khí cũng là mở tới, lúc nào cũng để cho đại sư mượn đồ vật cho hắn. Cái kia tiêu phí chính là đại sư ở trong gia tộc huy vọng cùng công hiến. Nhưng mà rất xin lỗi, ta nhất thiết phải mượn dùng thứ mà ta cần. Coi như vũ trụ không có nhắm chuẩn hắn, hắn cũng phải cẩn thận. Đến nỗi chủ nhân ấn huệ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi hắn chậm rãi sau khi trở về, tiến vào trạng thái một loại tâm phiền ý loạn. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần lấy ra một tờ lệnh truyền lệnh bài, truyền ra một cái tin tức, sau đó tiếp tục luyện tập. Nhưng mà, thẳng đến đi qua nửa ngày, Triệu Hoán Đại tệ cũng không có gửi đi trả lời chắc chắn trưởng lão. Nghĩ nghĩ, hắn còn cho sư phụ phát một cái tin tức, không có niệm quốc viêm. Đồng dạng chưa hồi phục. Là bởi vì ta chịu đủ rồi, vẫn chưa trở về. Âu Dương thần nghi ngờ trong lòng, do dự một hồi, tiếp đó bay ra chính mình sơn, hướng sư phụ chỗ trên núi đi đến. Nhưng khi chúng ta đến đỉnh núi, chúng ta phát hiện thạch tổ căn vốn không ở trên núi. Chỉ có một cái tương đương trẻ tuổi tín đồ đang nghiên cứu luyện kim thuật. Tên đồ đệ này chính là sư phụ vừa mới tịch thu rất lâu cái kia đồ đệ. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, sư phụ của hắn là anh giải đạn. Ho khan, tiểu lão sư thúc thúc, lão sư ta tổ phụ lão nhân gia ông ta làm ăn còn chưa có trở lại bay đến cái kia tiểu đồ đệ trước mặt, Âu Dương Thần cứng rắn ra đòi hỏi, có hàng trăm môn đồ, môn đồ, môn đồ, môn đồ các loại, Âu Dương Thần không có tìm được cửa ra và hỏi, hắn phát hiện những đệ tử này trên mặt đều mang theo một loại màu sắc, cái này khiến hắn tâm vang một tiếng bang, đã xảy ra chuyện gì sao? Âu Dương chân bất giả suy tư đi tìm hắn một cái đồ đệ, hắn lễ phép hỏi đạo sĩ bằng hữu, ta không biết nàng đi đâu, Âu Dương Thần mặc ngọc đỉnh tông quần áo, liên tục đệ tử tiếng hoán than dậy đất vị đại sư huynh này, ta cũng rất lo lắng vấn đề này, lão chủ nhân không biết nàng ở nơi nào, cũng không trả lời truyền gọi. Nàng đã mất tích đã mấy ngày Âu Dương Văn Ngạn tâm càng ngày càng nặng trọng, liền vội hỏi đệ đệ thế nào. Một tháng trước Đại ca đi khúc Tân Thị đấu giá một khối khúc trì nhưng ta không biết chuyện gì xảy ra, hắn mất tích, nàng lo lắng Đại ca an toàn. Nửa tháng trước nàng ra ngoài tìm hắn. Ngay từ đầu bọn hắn mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại trở về nhưng ba ngày trước lại không người tiếp. Đại sư huynh này, ngươi cho rằng sư phụ cùng đại sư huynh đều ngã xuống sao sáu? Nhưng mà chúng ta quá thấp. Nếu như chúng ta có chủ nhân như vậy, chúng ta sẽ ra ngoài tìm bọn hắn. Âu Dương Thần nghe được cái này sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tại cái này thượng giới, mất tích trên cơ bản cùng rơi xuống có liên quan. Một cái tại luyện ngục phía trên tăng lữ, chỉ cần không chết, liền tuyệt đối không có khả năng tiêu thất. Nhớ tới một tháng trước, sư phụ cùng tiếng cười của hắn, Âu Dương Thần tâm liền một hồi đau đớn. Ở đây, tộc trưởng là hắn duy nhất chân chính người quen, cũng là số ít mấy cái người có thể tin được. Chủ nhân biết việc này sao? Âu Dương Thần dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Cái kia liên tục đệ tử thở dài nói nửa năm trước thượng đế đóng lại chỉnh hợp ảnh hưởng sáu. Thời khắc mấu chốt này, không người nào dám quấy rầy hắn. Đến nỗi thị tộc bên trong khác chủ nhân. Bọn hắn số đông cũng không bằng chủ nhân của ta cường tráng. Sư phụ ta mất tích, bọn hắn làm sao dám đi? Duy nhất so sư phụ mạnh trưởng bối hơn 10 năm không có trở về, Âu Dương Thần nhíu mày. Nơi này có bao nhiêu sống 1000 năm tăng lữ, nguyện ý vì người khác bước lên nguy hiểm tính mạng. Cho dù là sư phụ, học sinh, phụ thân, nhi tử cùng huynh đệ cũng không nguyện ý trường thọ, không chỉ có vì tư phụ cao, giàu hoạt, hơn nữa đại biểu sinh mệnh. Đệ đệ, Khúc Kim Thành ở nơi nào? Ngươi chỉ cho ta minh phương hướng liên tục môn đồ nghe xong cái ngạc nhiên này chớp lóe, không có nhiều lời hắn lấy ra một tờ địa đồ đưa cho Âu Dương Trần, hắn chỉ vào trên bản đồ cách Hoàng Đế không xa một cái tiêu ký nói huynh đệ, Lăng Kim Thành ở đây, nó cách chúng ta chỉ có mấy vạn dặm anh xa, hơn nữa nó là tới gần Thiên Hoàng Thành thị một trong. cảm tạ, sư minh chiếu cố tốt chính mình. sau khi chết truyền đến ngay cả tự đệ tử âm thanh, Âu Dương tĩnh trong chốc lát, tiếp đó dứt khoát bay về phía sơn môn vị trí. tại đi Lăng Kim Thành trên đường, Âu Dương Thần tâm tình trầm trọng, nếu như chủ nhân là nửa đường bị đánh cướp xuống, nó hẳn là đọt không có khúc dấu vết, sẽ rất nhanh trở về tông môn, không mất tích nhưng là bây giờ tại những này không có đầu vóc khúc viêm nhóm cai nhiều phía dưới bọn hắn biến mất ý vị này sự tình hoàn toàn không phải đơn giản đường cái ăn cướp ngươi biết ở trên vùng đất này phân tâm là tuyệt đối chỗ tệ thậm chí là thành thị một bộ phận không có phân tâm có thể dùng đến bồi dưỡng căn cứ địa trên bản vẽ truyền thuyết khúc tân thành chủ chỉ là một ngọn núi rốt cuộc là chuyện gì để cho không học khúc chủ nhân như vậy đều biến mất Âu Dương thần nghĩ tới đây trương tương đối đoan trang khuôn mặt do dự một hồi hắn lấy ra mặt nạ lý tưởng đã biến thành một tấm tràn đầy thị khuôn mặt giữ lại tròn râu trung niên tăng lữ hình tượng đến nỗi ngọc đỉnh đệ tử quần áo cũng đổi thành tây trang màu đen. đi qua một ngày phi hành khúc tân thị càng ngày càng gần. Âu Dương Thần có ý thức mà hãm lại tốc độ. nhưng khi Tinh khúc nhìn thấy tòa thành thị này lúc, hắn là muốn gia tốc đến mức tận cùng. nhưng mà trong nấy mắt, hắn đi tới tòa thành thị này trước đây Tinh khúc. nhưng nghiêm chỉnh mà nói, trước mặt hắn không phải một tòa thành thị, mà là một vùng phế tích, kéo dài mấy chục dặm anh, khắp nơi đều là phế tích, đống đá vụn bên trong cất giấu rất nhiều thi thể. từ thi thể vẻ ngoài đến xem chen cho rằng bọn họ chết bởi ba ngày trước. Khúc Kim thành vậy mà hết thảy đều u Âu dương thần ánh mắt lấp loé, trong ánh mắt cất dấu sợ hãi ý niệm. Mặc dù Khúc Tân thành chủ chỉ là một cái hư phong thực tiễn, nhưng mà cái này lên thành hạ giới căn bản không phải một cái khái niệm, không chỉ có tài liệu kiến trúc cực kỳ kiên cố, đội hình càng thêm cường đại, bình thường cường đại quấy nhiều sức mạnh quyết không thể phá hủy một cái thành thị. May mắn chính là, tòa này Khúc Tân thành, tựa hồ cũng không có bị một lần siêu cấp đả kích trực tiếp phá hủy, nhưng mà đi qua một chút chống cự, một chút đấu tranh, bị phá hủy. Theo lý thuyết phá hủy eo kim thành người không phải siêu cấp đại lựa đạo tiếp đó xem những thứ này phế tích di tích đối khác biệt thuộc tính lực lượng tinh thần Âu Dương Thần ra kết luận Thành Thị phá hư hẳn là một đáng người ở Âu Dương Thần hít sâu một hơi bắt đầu lợi dụng hệ thống ở trong thành tìm kiếm sư phụ dấu vết dù cho phụ huynh có thể sẽ rơi đài chỉ cần có một chút dấu vết của hắn hắn liền có thể lợi dụng hệ thống tìm được nó nhưng mà đi qua nửa giờ toàn diện lùng tìm trong phế tích khắp nơi đều là lùng tìm Âu Dương Thần cũng không có tìm được phụ huynh dấu vết coi như chúng ta bị siêu năng lực nổ thành mảnh vụn bọn hắn vẫn có đầy đủ năng lực tìm được chúng ta Mặc dù không có phát hiện sư phó dấu vết, nhưng Âu Dương Thần cũng không lạc quan. Tiếp đó hắn bắt đầu ở trong phế tích tìm kiếm khác manh mối, rất nhanh hắn tại khúc tân thị tìm được phòng đấu giá. Phòng đấu giá trong phế tích, không có một cỗ thi thể, cũng không có một kiện đánh mất tài bảo, khi nó bị phá hủy, nó thoạt nhìn như là bị nhàn rỗi lấy. Mà đại sư đến tòa này Hoàng Kim Chi Thành hẳn là 20 nhiều ngày phía trước, bởi vì đấu giá chính thức bắt đầu, nhưng cũng là vài ngày sau. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần càng thêm ho mang. Thành phố này 3 ngày trước liền nên bị phá hủy, khi đó đấu giá đã sớm kết thúc. Vì sao lại có người muốn phá hủy tòa thành thị này? Lan Châu cái quỷ hồn này hủy diện, có thể hay không cùng đấu giá hoặc đại sư mất tích không có quan hệ. Âu Dương lúc đó đang suy nghĩ phải chăng phải dùng trăm vạn rặm theo dõi, tìm kiếm đại sư dấu vết, cách đó không xa có một thanh âm. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì ở đây? Âu Dương chân nghe được thanh âm này, ngẩng đầu. Gây nên hắn chú ý là một cái nhìn rất trẻ trung tăng nhân, mặc quần áo màu trắng, nhưng mà hắn cũng không suy yếu, đã đến liền hư mà cuối. Âu Dương thần nhìn thấy trên mặt hắn cảnh giác biểu lộ, bình tĩnh nói ta có một vị lão sư nhà trưởng lão. Anh tới khúc Tân Sao đã không thấy tăng hơi. Ta là đặc biệt đến điều tra tuổi trẻ hòa thượng nghe xong, trên mặt lộ ra bi thương biểu lộ, trong mắt tính cảnh giác có chút giảm bớt. Như vậy, đạo sĩ bằng hữu, ta mục đích tới nơi này giống như ngươi. Lão sư của ta cũng tới đến Lăng Kim Thành, tiếp đó liền biến mất Âu Dương Văn Ngạn tâm bên trong cảm thấy một hồi khâm phục. Người này không giống chính hắn tốt như vậy, cũng dám tới đây điều tra tình huống, thoạt nhìn là tốt tư sĩ. Mặc dù đối phương tư phải không cao, nhưng Âu Dương Thần cũng không có xem thường đối phương ý tứ. "Guốn, lão sư của ngươi là ai?" Người trước khi mất tích có hay không lưu lại cái gì tin tức trọng yếu? Chương 235, Nguyên Thần Tơ Vàng. Cái này trẻ tuổi viêm đạo sĩ thuật nhìn như là một cái không có chi thức, không có tư tưởng người. Khi hắn nghe được câu Dương chân cầu lúc, hắn lập tức gật đầu biểu thị đồng ý có tốt, "Đạo hữu, tại cuối tuần trên đường, xin hỏi hữu nghị tên Trương cắt Âu Dương thần thuận miệng nói." Chu Lộ gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tiếng nhắc gan, thấp giọng nói, "Trương đạo hữu, ta không mang đồ vật." Âu Dương tiên sinh nghe xong, không nói một lời. Đứa nhỏ này đại náo mạch kín là cái gì? Vì cái gì không mang giới chỉ? Thuận tiện nói một câu, ta mới không quan tâm ngươi có hay không giới chỉ đâu. Nhưng mà một giây sau hắn đột nhiên ý thức được, nam Hải này cảm tình lá sợ chính mình bất lương ý đồ, cho nên dự phòng tính chất đánh một trâm. Có thật không? Ta tựa như là loại kia. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần nghĩ không tới, hắn thật sự rất ưa thích loại kia biến hình người. Ho khan, Chu đạo Hiếu, ngươi yên tâm, ta Trương Cắt Tuyệt không phải cái loại người này, thời gian eo hẹp, chúng ta đi xem một chút lại nói. Âu Dương Thần nhẹ nhàng ho hai tiếng, thanh tỉnh quét một vòng địa đồ, mang theo Chu Lộ hướng Tây bay đi. Viêm Tân thị phủ cẩn chỉ có một tòa quân mỏ cách viêm tân thị chỉ có mấy trăm dặm anh, tòa này giếng mỏ cũng không ít, bình thường sinh sản một chút thông thường rán mỡ mới liệu, viêm tân thị là sinh tồn trọng yếu nơi phát ra, cách nhau mấy trăm dặm anh, bọn hắn rất nhanh thì đến, chỉ chốc lát sau, Âu Dương Thần liền đem chu lộ dẫn tới Lâm Tân Thị phủ cận giếng mỏ, giếng mỏ chung quanh có rất nhiều kiến trúc, bình thường là tăng lữ cư trú, nhưng những kiến trúc này bây giờ đã trở thành phế tích, thậm chí giếng mỏ cũng đã sụp đổ, xem ra những bảo tàng này nhất định là từ hầm mỏ này bên trong đào ra sáu, nếu không thì sẽ không đem hầm mỏ này làm hỏng Âu Dương tâm nghĩ. Cùng lúc đó, hắn khẩn cấp binh sĩ dừng lại dùng cái sẻn hoặc khát ma pháp vũ khí bắt đầu phá hủy giếng mỏ không lâu lún bên trong nham thạch cùng bùn đất liền bị dọn dẹp sạch sẽ bên trong là một chút tăng lữ thi thể chu lỗ nhìn hắn khoe mắt run rẩy Âu Dương thần nhưng không có lên tiếng cẩn thận từng ly từng tí đi vào đường hầm bắt đầu hỏi hệ thống hệ thống phụ cận đây có cái gì khoáng vật chất chủ nhân giơ chân một em thông thường bằng sắt làm tinh thạch cách chủ nhân đỉnh đầu nửa mét ví dụ như vậy nhiều không kể xiết không thể không nói toàn này lăng kim thành khoáng mặc dù sản xuất nhiều loại khoáng thạch nhưng hiếm hoi giá cao khoáng thạch tại dạng này một chỗ Tại sao có thể có như vậy một kiện chân bảo đâu, bên trong thế cha sứ, cái kia không đếm xuể tới chói chang hổ, vậy mà biến mất. Trong lúc hắn cảm thấy hoang mang, trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm khác. Chủ nhân phía trước 500 mét, linh lung mộ sát sắc một cân, linh lung thần kim sắc một khắc nghe được linh lung thần kim bốn chữ, trong mắt Âu Dương thần đột nhiên thoáng qua tia sáng. Linh lung thần kim, tức một trong thập đại thần kim, cùng linh lung sát khái niệm hoàn toàn khác biệt, nhưng căn cứ vào hắn đối ngoại tình kim bí mật giả luyện giới thiệu, linh lung thần kim cùng linh lung sát nhìn có chút tương tự. Có phải hay không là Linh Lung thành người đem Linh Lung sắt cùng Linh Lung kim lộng la lộn. Âu Dương Thần trong lòng có mấy phần phán đoán, không chút do dự, đi ra, đi thẳng đến hệ thống nhắc nhở tinh xảo Thần Kim chỗ, cẩn thận từng ly từng tí từ đại địa bên trên tìm được lớn nhỏ hạt gạo, tản mát ra màu trắng Thần Kim. Tại lực lượng tinh thần điều khiển, tinh xảo Kim Thần hạt gạo đột nhiên trở nên đủ để có một ngàn giờ un giờ. Thực sự là tinh xảo Thần Kim Âu Dương Thần ở trong lòng âm thầm nói, Linh Lung Thần Kim đặc thù là có thể thông qua sức mạnh thay đổi trọng lượng, mà một khi hao phí sinh mệnh hộ thân phủ, đám tăng lữ liền sẽ di động. Hộ thân phủ có thể biến thành 100 vạn cân trọng lượng. Nó nhẹ như lông vũ, nhanh như lôi điện, đánh trúng mục tiêu lúc so Thái Sơn còn nặng hơn. Mặc dù tên gọi Linh Lung, nhưng Linh Lung Thần Kim là một loại lực đánh vỡ vạn thần phương pháp, là thần tăng mơ ước loại phương pháp này bảo liên tài liệu. Bây giờ cái này Viêm Kim thành thế mà xuất hiện Linh Lung Thần Kim, cái kia bị phá hủy cũng không còn làm cho người kinh ngạc. Ngay từ đầu hắn chiếm làm của riêng Hoàng Kim bị phân tán ra tới, lại dẫn đến trên đỉnh núi cường giả phân tâm, nhưng cuối cùng bị Lý Hiển giết chết. Trương đạo hữu, ngươi nhìn cái gì? Âu Dương Thần nhìn thấy Âu Dương Thần nâng một hạt gạo lớn nhỏ tảng đá ngẩn người, có chút hiếu kỳ hỏi. Âu Dương Thần chuẩn bị trả lời, nhìn lại đột nhiên thay đổi, dùng âm thanh tinh thần nói có người tới. Chu Lậu nghe vậy xem xét, lập tức trở nên vô cùng cảnh giác. Một lát sau, quả nhiên một cái mặc áo bào đỏ hòa thượng xuất hiện tại giếng mộ bên ngoài. Nhìn thấy giếng mộ bị người động đậy, hòa thượng quay người tùy ý rời đi. Ngay tại khi đó, chín cái ma pháp vũ khí từ giếng mộ bên trong bay ra ngoài, từ bốn phương tám hướng phong tỏa hắn. Nhìn thấy cái này, áo bào đỏ hòa thượng âm thanh khản khản ngươi là ai? Ta hỏi ngươi là. Ngươi là ai? Âu Dương Thần dứt lời phía dưới, mọi người nhao nhao xuất hiện tại trước mặt Hồng Bào Tăng Nhân. Cái kia mặc áo bào đỏ hòa thượng mặt mũi nhăn nhéo, ta không biết hắn là có phải có hình xăm, vẫn là trời sinh như thế. Khi Âu Dương Thần quan sát Sườn Sám Viêm Sĩ lúc, Sườn Sám Viêm Sĩ cũng quan sát Âu Dương Thần, Âu Dương Thần cũng không có phân tâm, hắn rõ ràng thở dài một hơi. Ta có tư cách gì quan tâm các hạ? Ta đề nghị ngươi thu hồi những thứ này hộ thân phụ, để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết nói hai câu hiểu lầm. Hồng Bào Tăng Nhân một mực rất nghiêm khắc, tựa hồ là đang cảnh cáo Âu Dương Thần. Nhưng mà. Tiếp xuống trong ngay mắt, trong chín kiện ma pháp vũ khí tại thiểm điện hướng hắn đánh tới. Ngươi, áo bào đỏ viêm sĩ giật nảy cả mình. Người này không chiếu trương làm việc, lại không chút do dự, xuống sát thủ. Ngay tại hắn tính toán chống cự thời điểm, trong óc của hắn đột nhiên xuất hiện một cái chấn kinh, cả người đều bị làm hồ đồ rồi nửa giây. Tại trong nửa giây, chín cái ma pháp vũ khí bị thổi vào thân thể của hắn, thật sự đem hắn thịt đều thổi nát. Khi hắn hoàn toàn lúc thanh tỉnh, một cái châm dài đầu hộ thân phủ đã bị nhét vào trước mắt hắn, cách hắn tinh thần không đến một centimet. Một bên chu lộ dọa đến run rẩy. Hắn biết đây là một cái quái vật, là một cái nhân vật khó đối phó, bây giờ xem xét cứ như vậy, không cần một câu nói liền hủy đi thân thể người khác, thật sự là thật là đáng sợ. Cho ngươi 5 lần thời gian hô hấp cân nhắc, ngươi thuộc về loại lực lượng nào? Ngươi ở nơi này làm gì? Lăng Kim Thành chuyện có liên hệ với ngươi sao? Âu Dương Thần Từ nhiên nhi nhiên địa hỏi, cũng không phải là không có mục đích, hắn cẩn thận quan sát Viêm Kim Thành phế tích, cảm nhận được Viêm Kim Thành đủ loại thuộc tính, lực lượng tinh thần và mùi. Gia hỏa này hô hấp và trong đó một cái rất tương tự, hơn nữa hệ thống biểu hiện hắn không phải là một cái người tốt cho nên hắn mới có thể nổ súng. Nghe được Âu Dương lời nói, Hồng Bào Tăng vừa chấn kinh vừa phẫn nộ. Nhưng khi hắn nhìn thấy dạng kim hộ thân phủ càng ngày càng gần lúc, phẫn nộ của hắn rất nhanh đã biến thành đối tử vong sợ hãi. Ta là Hồng Ma Tông Viêm Sĩ, tới đây tìm kiếm đồng dạng bảo tàng, giống như Vị Viêm Kim thành là chúng ta Hồng Ma Tông hủy diệt. Nghe được Hồng Ma Tông ba chữ, Âu Dương thân không có phản ứng, trung quanh lộ là lung la lung lay lui về phía sau hai bước. Hồng Ma, ngoài ý liệu rời tay, Âu Dương thân nhìn thấy phản ứng của hắn. Biết cái hồng ma quỷ này là không hề tầm thường sức mạnh, mà cái này Hồng Bảo Tăng không cố kỵ chút nào nói ra giáo phái tên, rõ ràng cũng từ đối với giáo phái tự tin. Tìm kiếm bảo tàng. Vì cái gì? ngươi Ngày đó không có ở trong buổi đấu giá cầm tới bảo tàng sao? Âu Dương Chân lánh lánh hỏi. Hồng Bảo Tăng nghe vậy lúng túng nói ngày đó đấu giá sau khi kết thúc, xảy ra một hồi đánh nhau, ta không biết bảo tàng đã rơi vào trong tay ai, tiếp đó chúng ta hồng ma tộc đổ xuống mà ra. Không chế sảng khoái tiên tham dự bán đấu giá đại bộ phận tăng lữ, nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào thừa nhận nắm giữ bảo tàng nghe được cái này, Âu Dương chân đột nhiên thở dài một hơi. Bảo Hồng Ma Tông không có bắt được, cái này cũng mang ý nghĩa chủ nhân hắn lao nhân có lẽ còn là an toàn. Vô luận hỏng bét biết bao, cũng phải có một cái tinh thần tại. Hồng Ma Tông, cái gì lực lượng? Âu Dương thần thẩm ý thức truyền thanh, hỏi thăm xung quanh con đường. Hồng Ma có 10 cái dẫn dắt đại sư, được xưng là Hồng Ma mười, trong đó tối cường hai người cũng là nửa bước chỉnh hợp viêm phục chu lục xuyên ngân giới thiệu. Âu Dương thần văn trong lòng vui tay, cái sau không cần nói nữa, chỉ làm mười phần phiền lòng sư phó đã đầy đủ treo đánh ngọc đỉnh tông. Mặc dù ngọc đỉnh tông sức mạnh không kém nhưng phân tâm trạng thái cũng là 78 người, mà cái này 78 người cũng là luyện kim thuật sĩ, sức chiến đấu so cùng một lĩnh vực tăng lữ còn yếu. Nhưng bởi vì hồng tộc có hai cái tối cường, cho nên không thể nói là nội ứng làm. Chỉ có một cái bảo tàng. Đây là cho ai? Như vậy, chắc chắn là 10 trong đó một cái. Vô luận như thế nào, hắn không có khả năng nói cho tông môn liên quan tới cái này trọng yếu bảo tàng chuyện. 89 phần 10, hắn chỉ có thể lợi dụng thủ hạ đi đoạt bảo tàng. Hồng bảo tàng nhân nhìn thấy Âu Dương Thần nghe được hồng ma sống ba chữ, trong mắt không sợ hãi, thần sắc có chút bất an các ngươi có bao nhiêu người? ai là người lãnh đạo? mười mặc áo bào đỏ viêm đạo sĩ nói, nhìn khá là quái dị. Âu Dương chân thị cá cơ trí người, người tử trên mặt hắn biểu lộ liền có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. mười người kia, ngoại trừ mấy cái trông coi phạm nhân, những người khác có thể đều tại tìm tuyệt đẹp vàng. hắn trông cậy vào các huynh đệ khác tới đây, cứu hắn mệnh, giải quyết địch nhân của hắn. nói như vậy, đây cũng không phải là chỗ tốt. không cần nghĩ ngợi, Âu Dương chân đem phong ấn hồng bảo tăng nhân viêm bì mang theo bên người, tiếp đó mang theo Chu Phi đến địa phương vắng vẻ, bay thẳng đến đến ở ngoài ngàn dặm mới dừng lại dọc theo đường đi, hắn hỏi rất nhiều vấn đề, cái kia mặc áo bào đỏ hòa thượng vì sống sót, sự thực là Âu Dương Thần cùng Âu Dương Thần nghĩ nghĩ, động tác này chính là Hồng Ma 12 cái Ma Tôn, phân tâm phong vị viêm bổ, đến nỗi Hồng Ma tông khác Ma Tôn cũng không biết. nửa tháng trước, đấu giá bắt đầu, hai cái yêu tôn một tay tham gia đấu giá, phát hiện trọng bảo. trên thực tế, ngày đó tại chỗ rất nhiều tin tức viêm thông tăng lữ đều thấy được những thứ này tiêu chí, hơn nữa tại chỗ bị nhận ra, kết quả không ngoài sở liệu, lập tức đưa tới manh động, đấu giá giá cả tiêu thăng đến cơ hồ cao độ bất khả tư nghị bị một vị nặc danh đấu giá thương mua đi. Trong bảo đấu giá hội sau, toàn bộ phòng đấu giá đều bị phong tỏa, ai biết được, trong phòng đấu giá một đám tăng lữ đánh một trận. Nhưng không lâu sau đó, hung ma bộ lạc hai cái ma quỷ, tại mấy người dẫn dắt phía dưới, đi tới phòng đấu giá, bắt sống tất cả tăng lữ, đem bọn hắn đưa đến một cái bí mật chỗ tiến hành soát người cùng thẩm vấn. Nhưng mà cuối cùng tìm không thấy, cũng không có ai thừa nhận lấy được bảo tàng, nhưng mà có người nói rất có thể là người một nhà đấu giá người một nhà đấu giá bảo tàng, nếu không thì không có khả năng đạt đến cái kia giá cả. Mặc dù nhóm này bảo vật giá trị vượt xa đấu giá giá cả, nhưng mà giá cả cũng cao vô cùng, dù cho vị này tăng nhân đem hắn tất cả tài sản đều lấy ra, cũng không khả năng lấy ra nhiều như vậy Viêm Thạch. Cho nên chỉ có thể là vàng thật mình làm. Kết quả có thể tưởng tượng được, hồng Ma hai người lần nữa đi tới Viêm Kim Thành, trực tiếp cùng Viêm Kim Thành phụ cận địa lôi cùng một chỗ bị phá hủy, đồng thời bắt được xong rất nhiều tăng lữ, nhưng vẫn không tìm được thất lạc bảo tàng. Bây giờ chỉ có thể căn cứ vào bị bắt tăng lữ cung cấp manh mối mới có thể tìm được. Chủ nhân thật sự không có nga xuống, nhưng mà ta lo lắng hắn thụ rất nhiều đáng nhưng mà chói trang hổ đi nơi nào ta nghĩ đến cái này Âu Dương chân vấn nhiều tăng lữ như vậy mất tích trường bối của bọn hắn hẳn là đủ tìm được nó nửa tháng trước một đám tăng lữ lần lượt đi tới Viêm Tân khi đó hai yêu tôn đang tại Lâm Tân thành phụ cận sau khi hắn đã giết một đám người không người nào dám tới áo bào đỏ viêm sĩ nghe xong mau nói có hai cái sư phó đã mất đi thân thể của bọn hắn tinh thần bị trọng kích cuối cùng chốn Âu Dương thần nhìn xem hắn thuận theo con mắt không biết người này thực sự nói thật còn lạ bởi vì hắn sợ hắn sinh khí nói lời kỳ thực Hắn cũng không có đọc qua trói trang hổ cảm tình cũng không sâu, nếu như không có đọc qua trói trang hổ rơi xuống, vậy dĩ nhiên là hạnh phúc. Nhưng mà nếu như hắn ngã xuống, hắn sẽ không thể không trong lòng của hắn thương tiếp. Tù phạm ở nơi nào? Bọn chúng là từ hai cái ác ma chính mình thủ hộ lấy sao? Không. Trưng 236, đục nước béo cỏ. Sườn sám viêm sĩ chỉ là muốn phủ nhận, nhưng mà Âu dương thần sắc bén kia như đau ánh mắt vừa đụng chạm sau, lập tức lấy hơi. Đúng vậy, là hai vị đại sư tự mình trông coi bọn hắn. Đến nỗi cái chỗ kia là tại phương bắc 3000 giảm anh bên ngoài một cái tiểu giáo phái bên trong, chủ nhân là hai cái chủ nhân viêm hổ người là cái gì? Sơ Vân Tâm sườn sám đại ca nhỏ giọng nói, Sơ Kỳ Tâm phiền ý loạn đâu Dương thân nhíu mày, lại càng không cần phải nói phía trên hai cái ác ma phân tâm, nói cái khác viêm hổ người cũng rất khó đánh a. Đạo sĩ bằng hữu, nếu như ngươi thật sự muốn cứu người, ta khuyên ngươi tìm thêm mấy cái sư trưởng, vậy có lẽ có thể đánh bại hai yêu tôn sáu. Đọ chạy hòa thượng gặp Âu Dương thần do dự một chút, vội vàng nói, nhìn xem hắn vì mình bề ngoài bảy miêu tính kế, Vâu Dương thần cười lạnh không thôi gia hỏa này rõ ràng sợ lâm trận lùi bước, khi hắn đã không còn hữu dụng, hắn sẽ tự mình giết người. tiểu gặp lớn, tựa hồ hồng ma quỷ cũng không phải cái gì lực hướng tâm môn. Âu Dương Trung lập do dự một chút, hỏi ngươi biết trọng bảo là cái gì không? Áo bào đỏ tăng lắc đầu nói không biết, hai cái ma tôn không có nói cho chúng ta biết, chỉ nói là trọng bảo cơ thể trắng, đầu lớn nhỏ. để chúng ta gặp tương tự sự tình, đều mang về. Âu Dương ánh mắt trở nên lạnh, mà áo bào đỏ viêm đạo sĩ sợ hết hồn ta thật sự không biết đa sáu. hai cái tà ác chủ cũng thủ hộ lấy chúng ta, cho ngươi cơ hội sinh tồn có thể hay không bắt được nó, quyết định bởi ngươi chính mình Âu Dương chân rũi ra ngón tay. Đạo ra bằng hữu, ngươi nói, ta có thể làm. Sương Sám hòa thượng một mặt chân thành, mãnh liệt dục vọng cầu sinh đạt đến cực hạn. Triệu Hoán nói cho ngươi, hai cái này ác ma nói ngươi tại trong tay một cái tâm phiền ý loạn tăng lư thấy được vật tương tự. Âu Dương chân đem áo bào đỏ hòa thượng giới chỉ trả lại. Sương Sám tăng nhân một câu nói cũng không nói liền bắt đầu đưa tin, Âu Dương Thần là đứng ở một bên. Còn có một việc, ta nghe được cái kia tâm phiền ý loạn viêm đạo sĩ nhắc tới thần thánh hoàng kim. Ngươi biết ngươi không phải là đối thủ cho nên ngươi không nói gì, cũng không có xử lý cái kia tâm phiền ý loạn viêm đạo sĩ Hồng Bảo viêm sĩ Triệu Âu Dương chân tới, không bao lâu liền được thứ hai ác ma hồi phục. khi hắn nhìn thấy trả lời, màu đỏ viêm sĩ nhìn vô cùng lúng túng. hai cái tà ác tôn trên thực tế khích lệ hắn thông minh, phản ứng nhanh. ngươi biết, trước lúc này hắn chưa từng có từng chiếm được dạng này Táng Dương, bây giờ được Táng Dương, nhưng bởi vì chuyện như vậy, khiến cho hắn bắt đầu hoài nghi chính mình trí lực. Đào Bang hữu. hai cái yêu tôn đại nhân hỏi ta, cái kia tâm phiền ý loạn viêm sĩ ở đâu? ngươi bây giờ báo cáo nơi này. Âu Dương chân chỉ vào mặt đất, đang hót bảo viêm sĩ hoàn thành mệnh lệnh của hắn, mặt của hắn trở nên vô cùng bối rối, hắn hoảng sợ nói đạo sĩ bằng hữu, chủ hai cái ma quỷ, hắn chẳng mấy chốc sẽ ở đây. Một bên Chu Đạo nghe vậy thần sắc đại biến, thì ra còn có chút không chút hoang mang biểu lộ lập tức bối rối lên. Người biết, đây là tốt nhất phân tán lực chú ý phương pháp, hơn nữa không bao lâu nữa đã đến ở đây. Âu Dương chân nhìn hắn một cái, không nói một lời đi theo cái kia mặc áo bào đỏ viêm sĩ hướng tây bay đi. Sư sám tăng nhân tại nâng lên phương bắc môn phái nhỏ phía trước, tại phương bắc ba bên trong. Âu Dương Trân Thị không có khả năng trực tiếp đi phương Bắc hoặc đi đến Ngao Cụt, cho nên chỉ có thể vòng quanh phương hướng đi. Chu Lộ cắn chặt răng đi theo. Phi hành ước chừng một khắc đồng hồ sau, hai cái ác ma tôn hỏi thăm đến từ Viêm đạo sĩ Triệu Hán. Người ở đâu? Cái tiêu nhận được bảo tàng Hòa Thượng đang nơi nào? Âu Dương Trân liếc mắt nhìn áo bào đỏ Hòa Thượng, bờ môi động mấy lần. Hồng bào Viêm sĩ lập tức liền biết đại nhân, hắn đi về phía Nam bay đi hắn trả lời. Bởi vì hắn quá cao, ta không thể tới gần quá hắn, ta chỉ có thể thông qua trong không khí lưu lại lực lượng tinh thần yếu ớt ba động, tới truy tung tung tích của hắn xin tha thứ ta, đại nhân áo bào đỏ hòa thượng vô ý thức xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, lại chỉ là đưa tay ra, mới ý thức tới hắn bây giờ chỉ là một cái nguyên sâu, nơi nào có mồ hôi lạnh. chúng ta cần 15 phút mới có đến chỗ cần đến, cái này so với ta nhanh hơn Âu Dương tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng nói, nghĩ thầm bọn hắn cách này cánh cửa nhỏ còn có mấy trăm dặm anh. lại qua nửa khắc đồng hồ, Âu Dương thần cuối cùng gặp được cái gọi là môn phái nhỏ. nghĩ một hồi, Âu Dương thần bịt kín hồng bào viêm sĩ, hắn quay người trở thành hồng bào viêm sĩ bộ dáng, hộ tống Chu lộ phiên trợ phương hướng hướng sự hòa hợp lỏng sơn môn đi đến còn không có tiến nhập sân môn, một thanh âm mị lực sẽ tại bên thai vang lên. Đọ kêu, ngươi ở nơi này làm cái gì? Âu Dương đại nhân cung cung kính kính nói mạc Tang đại nhân ra ngoài tầm bảo, cho nên hắn bảo ta trở về trông coi bảo tàng. Hừ, cái kia ma quỷ thật sự không tín nhập ta. Hừ, bên cạnh ngươi người trẻ tuổi này là ai? Cái thanh âm kêu bất mãn lầu bầu một tiếng, tiếp đó lại nhắc tới Chu lộ trên đường bị bắt một cái tăng lữ, dường như đang điều tra viêm tân thành. Ta phát hiện hắn không đủ khỏe mạnh, cho nên ta mang tới hắn à? Ngươi thật không phải là đổ vật gì dứt lời. Sân môn cũng rút lui, Âu Dương chân vận lợi tiến vào ta không thể không nói, lần này may mắn mà có Lý Tường Ngụy trang mặt nạ, bằng không hắn cũng rất dễ dàng chui vào. đến nỗi những cái kia tăng lữ bị giam giữ chỗ, hắn rất sớm đã hướng cái kia mặc áo bào đỏ viêm sĩ nghe qua. bây giờ, tại ý thức dưới sự chỉ dẫn, có thể nói đối với nơi đó rất quen thuộc. Âu Dương Trân bước chân thật nhanh, nhưng chỉ chốc lát sau hắn liền tiến vào giam giữ hòa thượng nhà tù. may mắn chính là, hai yêu tôn vội vàng rời đi, căn bản không có cho cái này cẩn thận phô phía dưới quá kiên cố trận hình. Âu Dương Trân dễ dàng phá vỡ ngục giam bí mật lệnh cấm, vô liêm sĩ như thế đi tiến vào địa lao nội bộ vô cùng hắt hắm, cửa vừa mở ra, liền có một cô rét lạnh ẻo nước mũi. Ngoài ra, tại ngục giam chỗ sâu cũng thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thét lên, làm cho nguyên bản mười phần đáng sợ ngục giam lộ ra càng thêm hiểm ác. Chu lộ không kịp chờ đợi phải thâm nhập, nhưng Âu Dương Thần lại án binh bất động. Đừng xung động, chúng ta bây giờ mọi cử động có thể có người chú ý nghe được Âu Dương Thần âm thanh. Chu lộ cưỡng chế uất lấy tâm tình trong lòng, Tối đầu, cướp bộ rất mau thả chậm. bọn hắn đi được càng sâu, lại càng cảm thấy vẻ vải, hơn nữa tiếng thét chói tai cũng biến thành càng lớn. Khi một cánh cửa lần nữa mở ra, Địa ngục cảnh tượng tiến nhập vô dương chân trong mắt. Đây là một cái căn phòng thật lớn, đại sảnh có mấy trăm đi cao đồng trụ. Mà lúc này, số đông những thứ này đồng trụ cũng là bị trói người, những người này đều không ngoại lệ, đều miêu tả thật cao, cơ thể đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mỗi cái cây cột phía trên đều có một vùng tám tối, đang cắn nuốt bị trói tại trên cây cột tăng lư. Đến nơi tiếng thét chói tai, có chút đến từ bị trói viêm đạo sĩ, có chút đến từ màu đen không khí, giống như nó còn sống. Ai có thể nghĩ tới đáng sợ như vậy chỗ, vậy mà giấu ở đảo viên phía dưới. Cơ nào ta ác cho siếp Âu Dương Thần nhíu mày, tỉnh táo lại quét một lần sau đó, rất nhanh liền phát hiện sư phụ rõ ràng một bên trên có chút đồng trụ. Lúc này rõ ràng mắt quần áo tả tơi, đầy người vết máu, tóc trắng mang máu đỏ, cả người phảng phất đã chết đi. Mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng Âu Dương Thần bước chân vẫn như cũ vững vàng, đi ra mấy bước sau, mới đi đến rõ ràng một trước mặt. Nó tựa hồ cảm thấy có người tới, trong suốt đầu gô du cụp lấy mí mắt có chút run rẩy, yếu ớt nói ta không nói sao? Tinh xảo Thượng Đế Hoàng Kim không ở nơi này cùng ta, ta chỉ là một cái luyện kim thuật sĩ. Muốn tinh xảo thượng đế hoàng kim làm cái gì, Âu Dương Thần nhìn mình thảm không nỡ nhìn bộ dáng, trong lòng thở dài, lẳng lặng đem một quả đan dược cho ăn no miệng của mình. Làm một luyện kim thuật sĩ, Minh Ngục tự nhiên biết hắn nuốt vào cái gì thuốc trường sinh bất lão, cả người trong nháy mắt viêm hồn xuất hiếu, ngẩng đầu lên. Hắn trước đó gặp qua hừng áo choạng, nhưng hôm nay nhìn không đồng dạng. Âu Dương Thần không có nhìn hắn, chỉ là nhìn một chút phía trên cái kia đồng trụ, cái kia mờ ảo khói đen. Thứ này nhìn rất thông minh, hơn nữa ban sơ tao ngộ một chút tương tự tai nạn. Ngẫm lại xem, Âu Dương Thần đưa tay ra, Hạo Nhiên chạy về phía Thánh Quang quyết định thúc hắc ám xương ngủ đông đưa. Cuối cùng, hay không có thể kháng cự hướng Hạo Nhiên chạy đi, Thánh Quang quyết định tỉnh hóa. Cảm thấy chính mình mạnh một điểm ý thức sức mạnh, Âu Dương Thần không khỏi cảm thán chính mình Hạo Nhiên quyết định Thánh Quang sức mạnh. Khi hắn đến thượng tầng thế giới, hắn biết Hạo Nhiên Chi Quang là thuộc về thần bí, nhưng mà hắn chưa từng có nghe nói qua Hạo Nhiên Chi Quang loại tà ác này nghệ thuật, dù cho thứ nghệ thuật này cũng kém xa một vạn tên lính nghệ thuật. Sương mù màu đen bị thôn phệ sau, đồng trụ thượng tiên sáng chậm rãi trở tối. Cuối cùng đồng trụ thượng trong suốt đầu gỗ chậm rãi chìm xuống. Sư phụ, không nên gấp thẩm thận thận nói. Thanh tử đã từng mở tối con mắt lóe một vệt ánh sáng, tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. Nhưng mà những tâm tình này trong nháy mắt biến mất, chỉ là trong nháy mắt, rõ ràng đầu cô đã biến thành gần chết bộ dáng. Âu Dương Thần thả xuống tốc trưởng, chậm rãi hướng đi một căn khác đồng trụ, an thuốc, một hơi nuốt vào khói đen. Loại chấn định này như thường thái độ, tựa hồ cũng không thể cứu vớt con tin, mà là đem bọn hắn thả xuống, đưa đến đạt mà chi địa. Cách chu lỗ chỗ không xa nghe theo Âu Dương Thần dưới mệnh lệnh không nút đích, thế là yên lặng nhìn xem Âu Dương Thần hành động nói thật, năng lực của người này vượt qua tưởng tượng của hắn. nếu như hắn không có gặp phải người này, hắn bây giờ còn sẽ giống một cái con ruồi không đầu. tại viêm tân phế tích bên trên du đãng, hắn tại sao có thể có cơ hội như thế mau tìm đến chủ nhân của hắn? nhìn thấy sư phụ cũng bị Âu Dương Trân cứu được, Chu Lộ thở dài một hơi. đối với Âu Dương Trân tràn đầy cảm kích cùng khâm phục. nhưng mà, ngay tại hai mê tên hòa thượng được phóng thích sau đó, cái kia mê người âm thanh xuất hiện lần nữa ở bên ngoài ngục giam bí mật bên trong. Đọ Tị Sừng, ngươi đang làm gì? ngươi muốn đem bọn chúng đặt ở địa phương khác sao? nói thật, đỏ tịch sừng cái kia an tĩnh động tác, sự hòa hợp đại sư không nghĩ tới gia hỏa này thế mà đang cứu người. đúng vậy, Mạc Tăng đại nhân nói ở đây không an toàn Âu dương nói. a, có thật không? vậy ta liền đi hỏi ma quỷ tôn nói, nàng liền lấy ra một tờ lệnh truyền, mà mật thất bên trong bầu không khí bây giờ cũng biến thành quỷ dị. làm như thế nào? có vấn đề gì? Âu Dương không nói gì không nói, thể nội khí thế là hắc ám tích lũy. sự hòa hợp hoàng ở trong tối môn rất nhanh ý thức được đây là sai lầm, cũng lập tức bắt đầu đưa tin nhưng ở nàng có thể được đến tin tức phía trước một cái trường thương ma pháp vũ khí đâm bị thương nàng chân chính phong túng cảm thụ được sắc bén danh giới trường thương ma pháp bảo tàng sự hòa hợp quân đồ uống lệnh một tiếng tiếp đó dậm một cái một cái khí thế bảng bạc viêm khí liền tạo thành một đạo tinh thần che chắn chắn trước mặt của nàng bắt cầu thang tay ghế một đầu đâm vào tâm viêm che chắn bắt đầu kịch liệt chấn động nhưng mà rất khó mở ra một đường nhỏ các tiên sinh chính các ngươi quyết định sống hay chết Âu Dương thận quát to một tiếng rút ra trường thương của hắn tiếp đó vọt tới trên đỉnh trực tiếp đem cái này động từ ngoài mấy trăm thước trong động bắn đi ra bên ngoài sáng tỏ dương quang lập tức chiếu vào tất cả viêm đạo sĩ tại cái này cứu viện bình minh Âu Dương Thần nói trong lòng của bọn hắn có mã số của mình mặc dù chữ vật vòng không ở bên người nhưng giờ khắc này ma lực còn tại trên thân đuổi nàng ra khỏi đi ra ngoài ta không biết là ai hô một tiếng mấy chục cái nỏ trọng thương tăng lữ bây giờ bạo phát quyết chiến Âu Dương Thần có một chút cảm giác có hai người tại phân tán lực chú ý thời kỳ đầu giai đoạn bọn hắn bị trọng thương nhưng loại này tuyệt vọng tình huống hẳn là đủ để cho bọn hắn sống sót để cho bọn hắn chết đi, bọn hắn cũng tại phân tán lực chú ý thời kỳ đầu giai đoạn, nhận lấy khống chế. Nếu như tăng thêm những thứ khác tăng lữ, giết chết sự hòa hợp tông cũng không phải không có khả năng. Ha ha ha, có ý tứ, ngươi thật sự cho là ta sự hòa hợp lỏng là cái mọi người chỗ chơi đùa sao? Sự hòa hợp tông đại sư nhìn thấy bọn này thương thế nghiêm trọng tăng lữ vậy mà nghĩ liều mạng, đột nhiên cười ha ha. Sau một khắc, có mấy chục cái ni cô xuất hiện ở sau lưng của nàng, các nàng cũng là cường đại luyện luyện hư cảnh, ngắn gọn mắt trị số đem nhiều đến ba cái, đứng lên chiến đấu. Sự hòa hợp vân tức ra lệnh một tiếng, mấy chục tên luyện hư nghi lập tức an bài một trận chiến đấu. Đem bên này thiên địa đều phong tỏa đứng lên. Cùng lúc đó, sự hòa hợp tung toàn bộ sơn môn đóng chặt, đốt sáng lên một mảnh vô cùng trầm trọng trợn liệt. Một khi viêm đạo sẽ bị mở ra, cái này tâm phiền ý loạn quốc gia tăng lữ liền không cách nào phá giải nó. Cho dù bọn họ từ nội bộ công kích, bọn hắn ít nhất hẳn là nắm giữ cái này tâm phiền ý loạn quốc gia sức mạnh. Đối với một đám mới từ ngục giam trốn ra được nghiêm trọng thụ thương tăng lữ tôi nói, tại sự hòa hợp tông viêm sĩ trước mặt giải trừ chúng nữa cơ hội là không thể nào. Chủ nhân nửa giờ sau trở về. Ngươi có thể đi nơi nào? Thật là một cái đồ nôc." Sự hòa hợp đại sư lạnh lùng nói, trong mắt lộ ra khinh miệt thần sắc. Nghe được tin tức này, trong mắt rất nhiều người thoáng qua một tia tuyệt vọng, tiếp đó tuyệt vọng đã biến thành oán hận. Những thứ này hòa thượng đang trong thế giới bên ngoài là được người tôn kính người, hiện tại bọn hắn tại cái này sự hòa hợp trong tông bị hành hạ nửa tháng, loại cảm giác này tự nhiên nhi nhiên địa tại trong lòng của bọn hắn sinh ra. Bây giờ thấy chạy trốn vô vọng, đại đa số người trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là giết một cái đủ, giết hai cái không thua. Nhìn thấy bọn này tăng nhân trong mắt biến hóa Sự hòa hợp tông chủ khuôn mặt đã trở nên khó mà thấy rõ. Nàng biết, cái này chính là dài dằng dặc một ngày. Mặc dù viêm đạo sĩ nhóm bị thương, nhưng bọn hắn là chí mạng, hơn nữa phá hư vẫn là kinh người. Đang lúc song phương muốn đánh lúc thức dậy, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên trở tối, mây đen bắt đầu sấm xét. Một cỗ cường đại sức mạnh chèn ép xuất hiện ở sự hòa hợp phái bầu trời, tất cả tăng lữ cũng nhịn không được ngẩng đầu lên. Cái này, đây là ăn cướp sao? Bây giờ là ai khi đi ngang qua ăn cướp hiện trường? Cái này lôi kiếp tựa hồ không kém, có thể có thể đánh vỡ sự hòa hợp tộc trận hình một đám viêm đạo sĩ thấp giọng la hoàng lên, tiếp đó tất cả con mắt nhất trí mà nhìn xem đồng ruộng bên trong một cái mà cáo bào đỏ viêm đạo sĩ cơ thể, bởi vì màu đỏ viêm đạo sĩ là cướp bóc mục tiêu. chương 237, xong chuyện phổi áo đi. Âu Dương Thần ngước đầu nhìn lên bầu trời, bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cưỡng ép vượt qua đạo này chứng ngại, bằng không hắn có thể chỉ có thể chết ở chỗ này. Âu Dương Trân, ngươi có thể đem bến đỏ tài bảo mang đi sao trong đầu truyền đến Đại sư ý thức âm thanh. Âu Dương Thần khẽ lắc đầu, cái này sao có thể là chuyện tốt? Chẳng lẽ không có loại phương pháp này sao? còn lại thì nhìn thiên đường âu dương trần tỉnh táo trả lời phanh tiếp xuống một giây trên bầu trời một mảnh màu tím đen tiếng sấm ầm vang rơi xuống tại sự hòa hợp đại trận bên trong chỉ có một chút xíu thấm vào đại trận bên trong không có thương tổn được âu dương thần trên thân trên bầu trời lôi vân nhìn thấy cái này giống như trực tiếp nổi giận bình thường không cần tiền liền rơi xuống tiếng sấm tất cả ni cô tại sự hòa hợp lỏng khuôn mặt dần dần bắt đầu biến trắng tất cả mọi người nhìn trầm trầm đỉnh đầu đại trận một bộ bộ dáng sợ bị phá vỡ yên tâm như sấm ăn nước phá vỡ ta sự hòa hợp lỏng sự hòa hợp lỏng chủ lợi nói chưa nói xong Bầu trời đột nhiên xuất hiện tinh tế khe hở, để cho nàng lời nói đột nhiên ngừng lại. Một đám bị trọng thương viêm sĩ nhìn thấy khe hở trở nên hưng phấn lên, phảng phất bọn hắn thấy được sinh mệnh ánh dạng đông. Các vị đạo sĩ bằng hưu, chúng ta phối hợp đạo sĩ này lôi cướp, đánh vỡ cái này bảo hộ đại trận nào đó viêm đạo vũ trưởng quát một tiếng, dẫn đầu hướng đại đội tiến công đi qua, ngăn trở bọn hắn. Chủ nhân sự hòa hợp gầm thét, phất tay, sau lưng một đám hòa thượng xông lên, soan vương gần trăm tên hòa thượng trực tiếp tại sự hòa hợp trong tộc chiến bên trong thành làm một cái đoàn, cốt lết quang hoàn vun vành, đủ loại ma pháp vũ khí chạm vào nhau đối kháng kịch liệt, cốt lết bên ngoài, rông tố cuồn cuộn, rung động âm ầm, chỉ có Âu Dương Thần một người yên lặng đứng ở phía sau, toàn tâm toàn ý đối kháng lôi đỉnh. Ta không thể không nói, nếu như một cánh cửa có thể trợ giúp một người mang theo thủ vệ bộ tộc trận liệt đối kháng lôi điện, hiệu quả kia không thể so với một chút pháp bảo cường đại yếu bao nhiêu. Nhưng mà nói như vậy, không có một cái nào thị tộc nguyện ý làm như vậy, bởi vì nhà Tông Bành Trướng là thị tộc cơ sở một trong, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, toàn bộ thị tộc đều biết gặp phải diệt tuyệt nguy hiểm. Vậy mà hôm nay Âu Dương Thần hưởng thụ lấy đại nộ như vậy, nếu như ta chết đi ngươi cũng sẽ không tốt hơn, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như các ngươi có người chạy trốn, Viêm đạo sĩ nhóm, nói cho Thanh Sơn gia tộc, ta đã chết ở Hồng Ma trong tay nơi xa truyền đến một cái tăng lữ tức giận từng giống, tiếp đó cái này Viêm đạo sĩ đột nhiên làm lớn ra phạm vi, chỉ một tiếng, lựa chọn tự hủy. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chiếu trực tiếp đem hắn bên người một cái sự hòa hợp hòa thượng đánh trọng thương, hung hăng đánh vào trên trận pháp. Thụ thương hòa thượng phun một cái ra một ngụm máu, hắn không có hoàn toàn ý thức được còn có một thanh kiếm tại trong thủy triều bằng tốc độ kinh người bay múa, nhưng mà vòng quanh nàng chuyển trong chốc lát, tiếp đó nàng đầu liền sẽ chuyển động, tiếp đó ngã xuống, tinh thần hoàn toàn tử vong. Âu Dương chân cảm thấy trên bầu trời có rất lớn lực lượng tinh thần, không chút do dự, hắn trực tiếp dùng hạo nhiên thánh quang tinh hóa, thôn vệ hai người kia lực lượng tinh thần, tính cả phía trước thôn vệ bọn hắn gian ác viêm hồn. giờ này khắc này, tư tưởng của hắn sắp đột phá. phanh, lại một cái tự hủy trang bị. Âu Dương thần trong lòng hoa lạc một tiếng, vô ý thức lần nữa dùng cuộn cuộn thánh quang đi tinh hóa. cùng lúc đó, một cái ý tưởng đáng sợ xuất hiện tại trong óc của hắn. bọn này tăng nữ, ngoại trừ chủ giáo, nếu như bọn hắn đều ngã xuống. Ý nghĩ này sau khi xuất hiện, Âu Dương Thần dùng mình một cái, ý chí kiên cường lực rất nhanh xua tan những thứ này hỗn loạn ý niệm. Nhưng mà tư tưởng lực lượng hay là bị hắn hấp thụ, trong cái mắt, tư tưởng của hắn đạt đến phân tâm ở giữa giai đoạn. Tâm trí tiến vào phân tâm ở giữa giai đoạn, mặc dù cũng không có phát sinh bao nhiêu biến hóa về chất, nhưng cải thiện tuyệt không phải việc nhỏ. Loại ý thức này cường độ, nếu như tiến công, dù cho có chút đối thủ có bảo hộ biển cả pháp bảo, nhưng nếu như mình ý thức quá bậc nhược, cũng sẽ nhận đả kích nặng nề. Trên một điểm này, hiện tại trong ý thức của mình là không thể chiến thắng. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, Âu Dương Thần. Phanh. Âu Dương Thần nhớ tới những thứ này đồ vật loạn thất bát ao sự hòa hợp tại một mạng lớn trong cái khe đột nhiên lan tràn ra, tiếp đó bịch một tiếng đã biến thành vô số con sáng, rải ở thế giới các nơi. Nổ lớn bùng phát. Một cái viêm sĩ kinh ngạc vô cùng lớn tiếng, thế là hai câu nói không nói thì chạy về phía sự hòa hợp ở bên ngoài. Bị hoàng sợ âm thanh tựa hồ nhắc nhở mọi người, tất cả bị thương nặng viêm đạo sĩ đều lập tức đình chỉ chiến đấu, bắt đầu chạy khắp nơi. Nhưng mà, có một người so với bọn hắn chạy càng nhanh, cái kia cứu được bọn hắn áo bào đỏ viêm sĩ bước lên lôi đỉnh bay hơn mấy chục dặm anh. Đột nhiên đã mất đi đối thủ, sự hòa hợp hoàng khuôn mặt trở nên rất xấu. Làm chủ nhân trở về thời điểm, nàng biết nói cái gì? Suy nghĩ kỹ một chút, ta muốn tìm là hung thủ, một phương diện, gia hỏa này là kẻ cầm đầu, một phương diện khác, gia hỏa này quá rõ ràng, hắn không cần bị đối bắt. Có thể bao tố đi qua, ngươi có thể tự mình chọn một. Lấy chắc chú ý sau đó, sự hòa hợp hoàng đế cắn chặt răng, đổi theo Âu Dương Sâm, thẳng đến hắn đảo tàu 4. Cảm thấy truy cầu sự hòa hợp đại sư sau lưng, Âu Dương Thần cũng không cảm thấy kinh ngạc dưới loại tình huống này hắn đích thật là lựa chọn tốt nhất. Âu Dương Thần, ta giúp ngươi ngăn trở cái này viêm hổ người. Ngươi chạy trước chủ giáo âm thanh trong đầu quen quần. Âu Dương Thần một mặt im lặng. Ngươi lão, ngươi chạy ngươi, ta bận rộn như vậy thời gian dài như vậy không cứu được ngươi, ngươi chết, ta có phải hay không của phí. Nhưng mà ngươi, không cần nhưng mà, ta không phải là chết dễ dàng như vậy. Âu Dương Thần sau khi nghe được đâm lưng mắt âm thanh, đang nhìn phương xa tộc trưởng, khi đó chúng ta mới tiếp tục đi tới. Phanh, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người hắn. Một vệt kim quang chặn lôi điện nhưng Âu Dương Thần vẫn là thống khổ tuét miệng cười. Sự hòa hợp tại chủ nhân sau lưng xa xa nhìn xem một màn này cũng không gấp bắt kịp, thế là Xuất ở phía sau, tựa hồ muốn đợi Âu Dương Thần bị trọng thương, liền nổ súng. Cái này viêm hầu người thật sự rất đầu nhập Âu Dương Thần một bên bay một bên nuốt thuốc. Đây là một cái sống còn vấn đề, cho nên hắn vô cùng tinh táo. Bây giờ bày ở trước mặt hắn lựa chọn cũng không nhiều, nếu như bây giờ dùng sấm sét đánh trả, cách sự hòa hợp lòng quá gần, đoán chừng sẽ không giết chết cái này sự hòa hợp lỏng đại sư. Như vậy hai yêu tôn đã trở về, coi như hắn đã giết sự hòa hợp rút, hắn cũng không xấu nổi thời điểm chạy trốn là tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi sự hòa hợp mẫu quốc. sinh tồn hy vọng duy nhất chính là chạy trốn tới phương xa, tiếp đó cấp tốc phản kích, giết chết sự hòa hợp mẫu quốc. mặc dù có một cái yếu thời điểm sẽ đột phá phân tâm, nhưng nếu như kế hoạch là tốt, không phải là không được. dù sao, sự hòa hợp đại sư chỉ là phân tâm thời kỳ đầu giai đoạn. Âu Dương Thần nghĩ đến sau cùng giảng giải, lập tức hừ một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Âu Dương Thần phản đối tiếng xâm cướp bóc thông chi nói, sự hòa hợp sư phó thỉnh thẳng sẽ cầm lấy lệnh truyền triệu hoán, trong lòng có chút gấp gáp. lúc này trên bầu trời theo Âu Dương Thần Mây đen đột nhiên biến mất lôi điện không ngừng quành kích biến mất vô tung vô ảnh một cái như ô quy áp lực từ trong thân thể của hắn đi ra không yên lòng trạng thái dưới sau cùng trạng thái y pháp mà đi cũng là sau cùng trạng thái hưởng thụ tiên thiên thể lực ưu thế hắn cuối cùng đạt đến sự hòa hợp cuối cùng chủ kiến cái lệnh này cười nói ta không nghĩ tới ngươi đứa nhỏ này có thể vượt qua trạng thái nạn này còn có thể lấy tốc độ như vậy phi hành dường như là chúng đại sư xem thường ngươi Âu Dương trầm mặc không nói xoay người lộ ra mặt tái nhợn bây giờ hắn nhìn rất suy yếu nhưng mà ánh mắt của hắn rất nhạy cảm giống như chuẩn bị chiến đấu. Không có khả năng cái này người ở phía trên quá thông minh, nếu như một mực mà làm bộ mềm yếu, đối phương sẽ càng thêm cảnh giác, cho nên tốt nhất vẫn là giả bộ như cái khoác lác đại vương. Nhìn thấy hắn cái biểu tình này, sự hòa hợp hoàng cười nhạt một tiếng, một cái sự hòa hợp phiến liền từ trên người nàng bay ra. Sự hòa hợp chủ nhân hừ lạnh một tiếng, gia tốc vài phút, nhưng một hồi Âu Dương Thần Thẩm đã đến khoảng cách Âu Dương Thần không đến 100 mét chỗ, sau đó dùng tay của hắn vung lên, một tấm không quá lớn lưới hướng Âu Dương Thần tới điểm, ngũ trùng lại tới. Ngay một khắc này Âu Dương Thần ánh mắt đột nhiên trở nên thanh tịnh sáng tỏ, biển cả ý thức tại thời khắc này toàn bộ bày ra, tạo thành vô số nhằm vào sự hòa hợp đại sư đâm tới. Sự hòa hợp đại sư biểu tình biến hóa rất lớn, tiếp đó phát ra buồn buồn tiếng ông ông, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến cái này vừa mới thất thần hòa thượng lại có mạnh như vậy ý thức. Âu Dương Thần nhân cơ hội này trực tiếp đào thoát lưới, chợt lóe lên hình dạng để cho sự hòa hợp tại trước mặt chủ không xa. Cất giữ giới chỉ, chín kim bảo chiêu sự hòa hợp tông chủ Lạc Dụ đi đến. Âu Dương Thần bản thân là đem hết toàn lực, hướng sự hòa hợp tộc chủ đánh ra một cái năm đấm. Một tiếng đột nhiên tiếng vang, cơ thể trực tiếp đánh trúng sự hòa hợp đế bầu trời xương máu. Không cần, còn lại nguyên sâu sự hòa hợp hoàng vạn phần hoảng sợ âm thanh, nhưng mà Âu Dương Thần sâu căn bản vốn không để ý tới nàng, một chút thần ý đánh tới, đem nàng nguyên sâu triệt để phá hủy. Đây hết thảy đều tại trong một đạo thiểm điện phát sinh, sự hòa hợp hoàng bị thần minh tập kích sau chưa kịp có bất kỳ phản ứng liền bị giết chết, chỉ có cất giữ vòng cùng mấy món vật phẩm rơi thẳng xuống. Âu Dương Thần tiếp nhận một đống đồ vật, căn bản không có dừng lại, tiếp đó thay đổi phương hướng, hướng xa xa La Ze đi đến. Chương 238: Ngươi lửa ta gạt bay mấy ngàn giảm anh sau Âu Dương chân dừng lại tìm được một tòa thâm sơn núp ở bên trong tháo mặt nạ xuống khôi phục hình dáng cũ vừa mới giết chết Hoa Đào Quyền lực mẫu quốc trong nấy mắt hắn đem đối phương Thánh Quang Tịnh Hóa biển cả nhưng ý thức tiến nhập ở giữa giai đoạn phân tâm tiếp đó hấp thu thời kỳ đầu ý thức đề thằng tựa hồ rất nhỏ Âu Dương chân lắc đầu lấy ra lệnh truyền chủ nhân ta trốn qua một hồi tai nạn ngươi đây ngươi không có việc gì ta không sao ngươi nhanh chóng trở về Tông môn Tông môn dù cho ma quỷ cái gì tôn cũng không thể đối với chúng ta làm một chuyện gì nhìn thấy chủ nhân triệu hoán. Âu Dương Thần bị miễn trước, hắn bây giờ không biết Hoa Đào lòng thế nào, cũng không biết hai cái yêu tôn phát hiện Hoa Đào Tùng Trúc ngã xuống sau sẽ có phản ứng gì. Hắn chỉ biết là hắn bây giờ cần nghỉ ngơi, đoạn đường này đi tới thai nạn cũng coi như còn phải cùng Hoa Đào Đại sư đánh nhau, chỉ là một kích tiêu cơ hổ dốc hết hắn toàn bộ lực lượng. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn nằm xuống ngủ. Cứ như vậy, qua nửa ngày, Âu Dương Thần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mặc dù đầu vẫn còn có chút buồn ngủ, nhưng thân thể tinh thần lại khôi phục rất nhiều. Âu Dương Thần không chút do dự mà bay thẳng đến Ngọc Đinh Tông nơi đó, tại một cái vòng tròn lớn ở giữa cách xa đảo Hoa Tông. Trở lại tông môn, thứ nhất nhìn thấy đương nhiên là chủ giáo. Lúc này mặc dù sư phó đang mỉm cười, nhưng Âu Dương Thần lại có thể từ sâu trong ánh mắt của hắn nhìn thấy bi thương và tự trách. Âu Dương Thần trong lòng thở dài, chủ nhân sở dĩ khẳng định như vậy là bởi vì không có đọc qua Tiên Vân sự tình. Không có đọc Tiên Vân bởi vì ra ngoài tìm chủ nhân, đây chỉ là mất tích, chủ nhân nếu như không tự trách là không thể nào. Nếu như chuyện này không thể giải quyết, sợ rằng sẽ trở thành phụ huynh có nhiều. Chủ nhân, ngày đó trọng yếu nhất bảo tàng là cái gì Âu Dương Thần mặc dù tâm lý năm chắc Nhưng vì thay cái chủ đề, vẫn là nhắc tới một câu nói. Đây là Linh Lung Thần Viêm tử minh một đối với Âu Dương Thần cũng không cái gì có thể giấu giếm, trực tiếp trở về. Tinh xảo Viêm Thần, cuối cùng rơi vào trong tay ai? Âu Dương Thần tò mò hỏi, "Ta không xác định, nhưng chắc chắn là tại trong tay chúng ta đấu giá đoàn đội. Ngày đó đấu giá sau khi kết thúc, xảy ra một hồi tranh đấu, tại trong tranh đấu, người đấu giá một chút tín đổ rời đi phòng đấu giá. Ta đoán Linh Lung Viêm là bị trong đó một cái người lấy đi, nhưng chắc chắn không phải trong phòng đấu giá người. Linh Viêm thành chủ nhân, ta nghe ta chủ nhân nói qua." Hắn không phải một cái muốn tăng cường chính mình người, nhưng mà hắn sẽ rời xa tinh xảo viêm tử vật như vậy. Hắn dùng thanh âm nhu hòa nói tám chín phần 10, Hắn là một cái không yên lòng quốc gia viêm sĩ, lòng này không yên lòng quốc gia viêm sĩ có vô cùng khắc sâu bối cảnh. Ta không biết ngày hôm đó đấu giá hội sau đó là hai cái tâm phiền ý loạn viêm sĩ tham gia đấu giá hội đưa tới tranh luận. Hai người bọn họ liên hợp lại tính toán chấn áp tất cả chúng ta, đồng thời tìm ra linh lung viêm tử. Nhưng không lâu sau đó bọn hắn liền bị hai cái hồng ma gian ác chủ nhân bắt được thanh minh lắc đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Âu Dương Trân nghe xong trong mắt tia sáng. Nói sư phó, các ngươi ai nói cho nhị sư phó nói, thứ này khả năng bị linh tân phòng đấu giá cầm đi." Hắn hỏi, "Tựa như là gọi là Vân Thủy, hắn là ngày đó thứ nhất làm." Nghe được đáp án, Âu Dương trong đầu thoáng qua một cái ý niệm. Cái kia tinh xảo thần viêm, 89 phần 10 là cái này Vân Thủy cư sĩ ra giá. Mặc dù người này là cái không yên lòng tăng nhân, nhưng mà rất hiểu chuyện, tự hiểu dựa vào chính mình viêm đi, tuyệt đối không có khả năng giữ lại tinh xảo thần tiên hoàn viêm. Mà ngày đó trực tiếp tư liệu, chính là lừa dối tăng lữ, khiến mọi người cho là linh lung thần viêm ảnh chụp không phải hắn." Tiếp đó không cẩn thận bị hai cái ác ma tôn bắt được, nói gạt hai cái ác ma tôn, dẫn đến linh tân thành hủy diệt. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Âu Dương Chân giác quan thứ sáu cảm giác là hắn. Người này vẫn là cái kia Chu Lỗ đại sư, Chu Lỗ liên tiếp tục hứa hậu kỳ hòa thượng đang đại sư nơi đó mất tích nhiều ngày như vậy, làm sao dám một người đi cứu chủ nhân của hắn? Ngươi biết, hắn không có tất cả bài, hắn không có trí tuệ của hắn. Đến nỗi tình yêu, Âu Dương thần nhắm mắt lại, nghiêm túc nghi nghĩ. Tại địa lao bên trong, Chu Lỗ nhìn thấy chủ nhân được cứu, nhìn thật cao hứng, nhưng mà loại kia cao hứng tâm tình tựa hồ có điểm gì là lạ. Đây không phải người nhà được cứu vớt lúc cái chủng loại kia hưng phấn, mà là một loại vung lỏng. Suy nghĩ một chút cái kia Vân Thủy ẩn sĩ ở trước mặt mình chạy trốn người, giống như đó chính là hắn. Thời điểm chạy trốn là không nhìn thấy đồ đệ của mình, này chỗ nào giống một đôi thâm tình sư phó đồ đệ. Không cần đàm luận sư đồ, cái loại cảm giác này không cách nào cùng mình cùng sư phụ so sánh. Tại chỗ cảnh trung địa sau đó, Âu Dương càng ngày càng tin tưởng mình phán đoán. Vân Thủy cư sĩ hẳn là vỗ xuống linh lung thần viêm, đồng thời nhận được linh lung thần viêm, tiếp đó giao cho Chu để cho Chu Đạo mang theo Linh Lung Thần Viêm rời đi Linh Lung Thành. Từ sau lúc đó, hắn chiến đấu giá hội cãi lộn, hắn cùng Chu Lộ chung đụng được rất hòa hợp, tám chín phần 10 là bởi vì Chu Lộ đối với hắn có trí mạng không chế, cái này cũng là Chu Lộ mạo hiểm về thành sau cứu Vân Thủy Cư sĩ nguyên nhân. Chính là như vậy, Vân Thủy ẩn sĩ thân hám trong đó. Âu Dương Lão sư thì thảo nói, con mắt lại sáng lên, quay người rời đi ngọc đỉnh. Âu Dương Trân, ngươi muốn đi đâu? Tại chủ nhân sau lưng truyền bá âm thanh. Ta ra ngoài tìm một chút đồ vật, rất nhanh liền trở về. Âu Dương lớn tiếng đáp lại nhưng sau một giờ, Âu Dương chân lần nữa đi tới Linh Tân Thành Di chỉ phía trước. Nếu như Chu Lộc chí mạng nắm tay tại trong tay người của Vân Thủy Lễ, như vậy hắn nhất định đối với Vân Thủy Lễ người không có lớn như vậy lòng tin. Như vậy, liền không khả năng đem Linh Lung Thần Viêm mang về Vân Thủy Liệt Sư nơi ở nếu như hắn là Chu Lộ, hắn sẽ đem Linh Lung Thần Viêm giấu ở một cái chỉ có hắn biết đến chỗ, khi nhược điểm giải khai sau, lại đem nơi này nói cho Vân Thủy ẩn sĩ. Loại này nơi trốn muốn thỏa mãn một cái đặc điểm, đó chính là rất dễ dàng tiếp cận, để tại Vân Thủy cư dân lấy nước. Có thể bọn hắn chỉ là đem nó chôn ở trong khu rừng rậm Khả năng này thoáng qua trong đầu của hắn. Âu Dương hít sâu một hơi, không có suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu hỏi hệ thống hệ thống, sử dụng bạn giảm truy tung, tìm kiếm tinh xảo Viêm tử. Dưới đất 3200 dặm anh chỗ nghe được câu trả lời này, Âu Dương thần ánh mắt bên trong lập lòe vẻ hưng phấn, quả nhiên, Chu đạo chân chính là đem Linh Lung thần viêm giấu ở Viêm thành phủ cận một cái vô cùng tùy ý chỗ. Hiện tại hắn đang đợi một lần nữa tinh luyện, khuyết thiếu chất lượng cao tinh luyện thiết bị tài liệu. Dưới loại tình huống này, hắn gặp tinh xảo thần hoàn viêm, đây là tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Sau 1 giờ Âu Dương Chân chân tại Thâm Sơn dưới rừng rậm dưới tảng đá phát hiện một cái cất giữ giới chỉ, đồng thời tại cất giữ trên mặt nhẫn phát hiện lớn nhỏ tinh xảo viêm thần ảnh chân dung. Âu Dương Chân một cầm tới viêm tử liền đi. Hắn mới rời khỏi nửa khắc đồng hồ, trong đó một cái liền đến. Bất quá người này không phải Vân Thủy Hòa thượng, mà là Chu Lộ. Chu Lộ bây giờ kích động vô cùng, ngày đó, phòng đấu giá lao bản cho hắn một cái cất giữ giới chỉ, đồng thời để cho hắn ăn vào độc hoàn. Loại này thuốc trường sinh bất lao chỉ có sư phụ nơi đó có giải dược, cho nên hắn không dám mang theo bảo tàng đạo tẩu, sư phụ mất tích. Hắn không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp cứu người. Sau đó chính là Hồng Ma Tông Đông Thủ hạ, hắn đã tuyệt lộ, không nghĩ tới nửa đường gặp bách kỵ, lại đem sư phụ cứu ra. Bọn hắn đều đào tẩu sau, đầu tiên thảo luận đương nhiên là bảo tàng, bởi vì bảo tàng trong tay hắn, hắn đưa ra lấy trước đến giải dược, sau đó rời đi, hơn nữa rời xa Vân Thủy Cư Sĩ, tiếp đó thông qua triệu hắn nói cho Vân Thủy Cư Sĩ bảo tàng chỗ. Vân Thủy Cư Sĩ khát vọng nhận được Linh Lung Thần Viêm, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng mà hắn sáu, lại bị báo một cái rời xa nơi này giả địa điểm. Nghĩ tới đây, hắn cười hai tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí di động tới tảng đá. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên đông cứng, bởi vì dấu ở phía dưới tảng đá cái kia cất giữ vòng, vậy mà không thấy. Đáng sợ hơn là, ngay tại khi đó, tại phía sau hắn, có một cái thanh âm xa xôi. Người còn tuổi còn rất trẻ, không thích hợp làm lão sư. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Chu Lộ toàn thân cao thấp lông tơ đều đứng lên, trong lúc hắn ngị quay người cầu xin tha thứ, một cỗ cường đại tinh thần thế công từ phía sau đánh tới, Chu Lộ không có tới, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, cả người chỉ còn lại có nguyên âm. Nghiêm chỉnh mà nói, cho dù là quỷ hồn cũng gần như diệt tuyệt. Vân Thủy ẩn sĩ si đi ra, đi tới thuyền ven đường, xem xét phía dưới tảng đá, khuôn mặt đột nhiên trở nên cực kỳ xấu xí, âm thanh lạnh giá đến cực điểm tà ác đột vận, cái kia tinh xảo thần viêm. Không, không biết. Chu Lộc mang theo tuyệt vọng, thì thào nói, không biết. Ngươi gặp ta, xem ra ngươi không muốn chết đến quang vinh nói Vân Thủy ẩn sĩ si lấy ra một lá cờ, đem Chu Lộc nguyên tâm đánh vào trong tinh thần, đồng thời rất nhanh từ lá cờ bên trong truyền ra Chu Lộc tiếng thét chói tai. Ai có thể nghĩ tới ngoại hiệu Vân Thủy Cư sĩ thụ trình? Lại là dạng này một cái người có tâm địa sắt đá. Tại một bên khác, Hồng Ma Quỷ ở trên không trên mặt đất dừng lại, sắc mặt của hắn đồng dạng âm trầm. Phía dưới trên mặt đất không có dấu vết chiến đấu, nhưng đây là cái cuối cùng có thể gửi được hoa đào tộc khí vị chỗ. Nếu như hắn cẩn thận phát giác, hắn có thể cảm giác được một cái cường tráng người gục xuống sau trong không khí một loại đặc thú ba động. Rất rõ ràng, cái kia ngu xuẩn mây người chết ở đây, tại chiến đấu trước sau, nó đều không có hô hấp vượt qua ba lần. Loại tình huống này hoặc là vô cùng nghiêm trọng, hoặc chính là có người đánh bất ngờ căn cứ vào cái kia ngu xuẩn bê người trước đó đưa tin là cái sau là ai là ai là cái kia nhận được tinh xảo viêm từ người sao giờ này khắc này hai cái tà ác tôn không biết thủ hạ của hắn là phản bội hắn vẫn là bị người kia giết tiếp đó chính là thân phận của người kia hồi tưởng lại hắn bận rộn hơn nửa tháng không chỉ có không có gì cả còn vô duyên vô cớ đã mất đi một cái tiếp, đắc tội không thiếu gia đình hắn vô cùng nổi nóng đừng để ta biết ngươi là ai bằng không ta giết ngươi dương thiên quát hai yêu tôn quay người hướng hoa đào bay đi hoa đào lòng lưu lại một khối ảnh trụ thạch Ghi chép một đám thụ thương nghiêm trọng tăng lưu chạy trốn đồng thời cùng hoa đào lòng tăng lửa vật lộn chẳng cảnh, hắn lúc đó rất vội vàng, không có thời gian đi xem, bây giờ chỉ có thông qua sự kiện kia mới có thể tìm được một chút manh mối. Nửa ngày sau, Âu Dương Thần trở lại Ngọc Đình Tông, cảm giác khá một chút. Lúc ở hạ giới, hai cái thần viêm tử, khi đó không biết chân quý cỡ nào, thẳng đến phía trên nhìn thấy nhiều như vậy cường trắng người vì nó đánh chết, hắn mới chính thức minh bạch nằm ở đó cái tinh xảo thần viêm tử cất giữa giới chỉ giá trị. Cái này khiến hắn đủ loại tài hoa bị gột rửa sau, bên trong mặt ngoài gợn sóng xuất hiện lần nữa thì ra hắn là vì nhận được bảo tàng, không có nội bộ chấn động trạng thái. Linh Lung Thần Viêm, đáng tiếc tìm không thấy một cái chủ nhân tốt cho ta đúc lại vạn hoa thần phượng cảm thấy cất giữ khối kia Linh Lung Thần Viêm dưới chỉ Âu Dương Thần trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Tại cái này hạn mức cao nhất có rất nhiều gián mỡ đại sư, nhưng chân chính khó tìm chính là đáng giá hắn tin cậy gián mỡ đại sư. Giống như Linh Lung Thần Viêm loại này bảo tàng, ai muốn nhìn tham lam, nếu như lại thêm bọn hắn vạn năng thần viêm, dù cho khi đó thuần túy luyện viêm đại sư cũng sẽ sinh ra tham lam. Cho nên bây giờ hắn là cái không cách nào biến thành vũ khí tuyến nhân đối với cái này một chốc không giải quyết được vấn đề Âu Dương Thần cũng không suy nghĩ nhiều Thật Linh Lung Thần Viêm hắn đem Hoa Đảo Tông Chủ cất giữ giới chỉ lấy ra tại thân phận lệnh bài bên trong Triệu Hoán lệnh bài sớm đã bị hắn tiêu hủy bây giờ bên trong có số lớn siêu cấp linh thạch đủ loại đủ kiểu ma pháp vũ khí cùng thuốc trường sinh bất lão so với hắn giết chết Viêm sổ sách Hán Quốc còn nhiều hơn 7-8 lần làm một Tông tộc Tông sư đồng thời lại là nửa bước hợp nhất kẻ yêu thích Đào Hoa Tông Tông sư tài sản tuyệt đối là tăng nhân phân tâm sơ kỳ tốt nhất tài sản kế thừa nàng chứa được vòng Âu Dương Thần tiến nhập trạng thái một loại phân tâm còn có một cái phối hợp chi tiết. Âu Dương Thần sâu dò xét hành trình thu hoạch sau, có ý thức mà buông lòng ý thức của mình, nhìn xem thanh một đại sư. Lúc này đại sư chính đối một khối ngọc truy tử người người, có chút cũ gương mặt đã trải qua loại hành hạ này, đó không ra cái gì sau, tiên tử đồ vật trở nên càng ngày càng giả, tóc trắng trở nên trắng thau. Thấy cảnh này, Âu Dương Thần tâm tình phức tạp, do dự vài giây đồng hồ, hắn quyết định lợi dụng cơ hội truy tung mất tích tiên vân. Chương hai tiên tử dấu vết. Nếu như ta có thể tìm tới, vậy thì quá tốt rồi. Nếu như hắn tìm không thấy, quên đi. Mặc dù hệ thống không có cho hắn bất luận cái gì đặc thù truy tung cơ hội. Hệ thống, dùng 100 vạn giảm anh đi lần theo cơ hội, tại 1 vạn giảm anh bên trong, có thể nhìn thấy tinh linh, mặc kệ sống hay chết hệ thống tạm ngừng 2 giây, rất nhanh liền cấp ra đáp án. Người chủ trì truy lùng mục tiêu là Phương Nam 7400 giảm anh Âu Dương nói, nàng vung lên lông mày, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật không dám tin tưởng hắn thế mà theo dõi chúng ta. Hắn không chút do dự thân hình lói lên, hướng về sư phụ bay đi ngọn núi kia bay đi, không lâu hắn liền xuất hiện tại trước mặt sư phụ chủ nhân, "Ta dẫn ngươi đi tìm không, có độc tiên vân như thế nào?" Rõ ràng một nguyên vốn còn tại trong mờ mịt, nghe được cái từ này đột nhiên ngẩng đầu lên. Âu Dương Sáu, ngươi mới vừa tiến vào một loại tâm phiền ý loạn trạng thái, đã trải qua một trận chiến đấu, hoặc nghỉ ngơi, hoặc ngã ra vương quốc, đó chính là sáu. Thanh tử còn chưa nói hết, Âu Dương bắt tay với hắn mỉm cười. Sư phụ, đừng lo lắng, ta còn có thể chịu được loại này mệt nhọc, nhưng ta không biết cái gì tinh linh. Bây giờ ta không biết ta ở đâu chịu khổ. Chúng ta cũng chờ đã không kịp tần mục ánh mắt bên trong chảy ra một giọt nước mắt, ta không biết nên nói cái gì. Âu Dương chân nhìn thấy cái này thấp giọng nói sư phụ, tại thế giới dưới lòng đất, may mắn mà có ngươi chiếu cố, bằng không ta hôm nay có thể sẽ không ở đây. Ngọc Quỳnh Nha đầu kia không phải đồ vật gì, nhưng nàng có một cái tràn ngập ái tâm cùng chính nghĩa môn đồ, hảo. Hảo. Rõ ràng một dùng thanh âm khàn khàn thở dài, tiếp đó chậm rãi đứng thẳng. Âu Dương Chân, nếu như ta có thể tìm tới sư phụ, ta liền thiếu ngươi một cái nhân tình, nhân tình này, ta sớm muộn sẽ trả lại cho ngươi Âu Dương lão đầu, cười, tiếp đó lôi kéo sư phụ đi tìm Ngọc Đình Tung Phi. Cái này không tìm được tiên văn, mặc kệ tìm được là thi thể vẫn là cái gì đều để sư phụ tận mắt nhìn thấy phải tốt hơn. Bọn chúng một đường bay tới, không đến nửa ngày liền bay bao xa. Rõ ràng một nhìn thấy Âu Dương Thần Tựa Hồ có một mục tiêu, có chút giật mình trong lòng hoài nghi. Âu Dương Trân, ngươi tìm được sư phụ ta sao? Âu Dương Trân bất tiểu trong lòng tự đủ lão. Ta sớm đi thời điểm đi ra, lấy được một chút tin tức, nhưng ta không biết có phải là thật sự hay không. Khó trách ngươi gấp gáp như vậy, vô cùng cảm tạ. Rõ ràng một đột nhiên hưng phấn lên, nếu như Âu Dương Trân bất thị đồ đệ của hắn, hắn sẽ tại chỗ tiến đưa Âu Dương Trân một món lễ lớn. Âu Dương Tiểu Thư cười, không nói gì. Không biết vì cái gì, hắn lúc nào cũng có loại dự cảm bất tưởng. Một lát sau, bọn hắn bay qua một tòa cẩn cối tiểu sơn. Mặc dù tòa này cẩn cối trên núi không có giáo phái, nhưng có một tí sắp xếp vết tích, ngoài ra còn có một kia rủ cho không tà ác vết tích. Rất rõ ràng, ở đây ở viêm đạo sĩ không phải người tốt lành gì. Chuyến đi này có thể không có nhìn thuận lợi như vậy. Sợi kỵ cũng cảm thấy có chút không đúng, trên mặt hắn vui sướng biến mất, thay vào đó là sợ hãi cùng kinh hoàng. Âu Dương chân làm một cái trầm mặt thủ thế, sau đó dùng ý thức đảo qua phía dưới núi hoang, cái gì đều không tìm được cái này núi hoang tựa hồ có một tầng nếu không có ở giữa ngăn cản đem hết thể che đậy ý thức chủ giáo ở đây hẳn là một cái phân tán viêm lấp lỗ mây đương nhiên cũng có thể là là một cái giáo phái tăng lữ cứ điểm Âu Dương thân thế tin mừng truyền đạo ngay tại hắn kết thúc gâm nhạc một khắc này một bóng người từ trên núi bay tới rất nhanh xuất hiện tại Âu Dương thần cùng thanh mục trước mặt hoa thượng bạch bào cùng dài quan nhìn giống nhân loại nhưng da của hắn là như thế màu trắng cùng đáng sợ nó cơ hồ là trong suốt nếu như hắn lẻ lưỡi giống như trong truyền thuyết màu trắng vô thường nhìn thấy chương này một giờ ảnh chụp vị này đại chư trưởng quan viên sĩ lộ ra lạnh nhạt mà xa lánh ngươi là ai ngươi ở nơi này không được hoan nên nếu như không có chuyện khác ly khai nơi này Âu Dương Thần nghe xong bình tĩnh nói ta không biết ngươi có hay không thấy Quan Ni cô rất lớn tuổi có thể là cơ thể bị thương phân tâm viêm bù nghe được vấn đề này đệ đệ giải quan đồng tử hơi có rút lại một điểm tiếp đó ngư khí lại hòa hoãn rất nhiều viêm bê không ta chưa từng thấy viêm bê thậm chí ngay cả giả thú cũng chưa từng thấy thanh tử trong mắt lộ ra vẻ mặt thất vọng Âu Dương Thần nụ cười càng ngày càng rực rỡ Ngươi nói ta không biết ngươi luyện kỹ xảo gì, liên quan gì ngươi? Ta cho ngươi biết, ta sinh hoạt tại thống trị phía dưới Hồng Ma. Nếu như ngươi muốn làm một sai lầm quyết định, ngươi tốt nhất suy tính một chút sức mạnh của chính ngươi. Cái này đái chư trưởng quan viêm sĩ giận tí mặt. Mặc dù lời này nghe rất khó nghe, nhưng Âu Dương Thần thật sự từ trong ánh mắt của hắn thấy được một vẻ bối rối. Một bên thuần rừng nghe được hai cái ác linh tôn là bay tới nổi giận. Cái này thật không phải là địch nhân không gặp bỡ. Nếu như người kia không có nói tới cái kia hai cái ma quỷ, hắn sẽ chuẩn bị kỹ càng đi thử. Hai yêu tôn Âu Dương Thần hơi hơi gật gật đầu. Một giây sau. Hắn đột nhiên nổ súng, giai quan viêm sĩ gần như đồng thời đánh trả, tựa như là có dự liệu, không quan tâm chi châu viêm sĩ. Âu Dương thận thấp xuống âm thanh, tâm phiền ý loạn thời kỳ trung kỳ tâm lý ý thức đột nhiên đột nhiên đối mặt với đối phương lý giải hải công mà đi. Kết quả không có nghĩ tới là giải quan tăng nhân không chỉ không có ý thức bảo vệ pháp bảo, ngay cả mình ý thức trình độ cũng cực kỳ phổ thông, bị thầm thầm thầm đánh sau, thậm chí trực tiếp kết lên, lỗ mũi và miệng đều đang không ngừng đổ máu, chỉ cần thay đổi vị trí lực chú ý, thật sự rất yếu. Hơn nữa gần nhất có chút tâm phiền ý loạn. Hắn so cái kia trưởng kỳ lên ngôi hòa thượng tốt hơn nhiều, bọn hắn thậm chí không tại trên cùng một cái cấp độ. Giải quan hòa thượng không chỉ có ý thức bạc nhược, hơn nữa viêm đi cũng rất phí công. Hắn bị Âu Dương Chân tập kích, trực tiếp kế ở làm nghề y đỉnh phong. "Ta chưa từng thấy Viêm Mây, nếu như ngươi đụng ta, cái kia hai cái ma quỷ sẽ giết ngươi. Ta cho ngươi biết, ta là hai cái ma quỷ con tư sinh, ngươi tốt nhất để cho ta đi." Cái kia đái chứ trưởng quan Viêm đạo sĩ Liễu Lo không ngừng, ta nói đến càng nhiều, con mắt của ta lại càng cùng hoàng. Âu Dương Chân bất cố uy, uy hiếp chỉ là nói một cách đơn giản nhìn chúng ta một chút phải trang gặp qua cứ như vậy hắn mang theo trong suốt rừng cây cùng dài quan tăng lữ trực tiếp đi vào trên núi nhìn thấy Âu Dương Thần như vậy trực tiếp hướng về một phương hướng bay đi dài quan hỏa thượng bản tâm may mắn lập tức tiêu thất ánh mắt dần dần trở nên tuyệt vọng Âu Dương Chân nhìn hắn một cái nổ tung một ngọn núi lộ ra trong núi một cái đạo lớn gian phòng này tràn đầy quỷ hồn cùng linh hồn tà ác đây là cái tà ác chỗ Âu Dương Chân nhắm mắt lại bước nhanh hướng một phương hướng nào đó đi đến một lát sau hắn thấy được một toa bão tháp rất nhỏ nhưng rất phức tạp ở giữa một cái hư nhược linh hồn lặng lặng nổi lơ lửng trung quanh nó phương trận hấp dẫn linh hồn cũng đem nó chuyển tới một nơi nào đó nguyên thâm tự nhiên không phải đọc tiên vân bây giờ nàng so tộc trưởng càng đáng thương dù sao ngay cả nhục thể cũng bị mất bọn hắn bị dày vò đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi chủ nhân rõ ràng một không tự chủ được phát ra một thanh âm vang lên phóng tới trận pháp đi qua rất nhanh liền sẽ lại không nhìn thấy tiên vân nguyên thâm cứu trở về âu dương thần nhìn xem dài quan tăng lại nhìn xem linh hồn đến vị trí của bộ đoàn lạnh lùng nói ngươi là như thế viêm làm được sao ta muốn ta muốn Dài quan hòa thượng nói quanh co kỳ tử đối mặt khủng hoảng. Âu Dương chân lại hỏi ngươi là thế nào không cần nghĩ ngợi bắt được tiên vân. Hai cái ác ma tôn thật cùng ngươi có quan hệ sao? Hai cái ác ma tôn là phụ thân của ta. Hắn thật là phụ thân của ta. Đến nỗi cái kia viêm mây, ta lúc đi ra không cẩn thận nhặt được lòng quan lớn ca mau nói ý đồ bắt được hai yêu tôn danh tiếng, nhưng mà tại hai cái này người cùng hai yêu tôn trước mặt có cự hận. Phụ thân ngươi nói như vậy, ngươi cũng không cần sống Âu Dương lầu bầu. Tiếp đó tại viêm đạo sĩ dài mang lên, ở trong mắt quyền lực. Feng. Đem ạ, bả nhã viêm đạo sĩ trực tiếp lay động, một khắc này ngay cả thần đều hoàn toàn chết. "Chủ nhân, người đã tìm được, nơi này không phải dừng lại quá lâu." Âu Dương chân đi ra giải quan hòa thượng, sau một phen nghiêm túc quan sát. "Ấn 6." Rõ ràng một thương tâm trả lời một thanh âm, tiếp đó mang theo tiên vân mềm yếu nguyên âm đi theo Âu Dương thần sau lưng. Cùng lúc đó, tại hoa đào lỏng, hai cái gian ác tôn giả đột nhiên nhíu mày, tiếp đó từ trong ngực lấy ra một tờ triệu hoán lệnh bài. Hắn còn chưa kịp đem tin tức truyền đi, tín vật lại đột nhiên nội thành mạnh vụt. Cái này khiến hắn vốn là mặt xấu xí càng thêm phiền muộn do dự một chút sau đó hắn lấy ra một chiếc gương phất phất tay rất nhanh trên gương xuất hiện một tấm hình tại trong tấm ảnh Âu Dương Thần đột nhiên lực đại vô cùng giết chết cái kia giải vương miệng viêm sĩ ngoài ra tình huống kia cùng mật thất tạo thành cũng là hai cái gian ác có thụ tôn kính bao cảnh cái này con thỏ nhỏ vậy mà lén lén lút lút luyện ma pháp thực sự là tự tìm thấp giọng tức giận mắng một tiếng hai cái tà ác trong mắt đột nhiên tránh ra một vệt ánh sáng là luyện viêm võ sĩ tên gọi là gì thanh thu hắn đối với rõ ràng kỳ có một loại thiên nhiên kỹ ức đó là đích thân hắn bắt được người nhưng chân chính ấy nhiều hắn không phải đồ gỗ mà là bên cạnh trẻ tuổi viêm đạo sĩ vị này trẻ tuổi viêm đạo sĩ tại hắn trước kia phân tâm thời điểm biểu hiện ra tương đối sức chiến đấu giết chết con của hắn cũng là tại hắn trước kia phân tâm thời điểm là một bữa ăn sáng những tình huống này cùng giết chết hoa đào chủ nhân thần bí viêm đạo sĩ tình huống hoàn toàn tương tự cái kia thần bí viêm sĩ chính là người này sao hai yêu tôn lẩm bẩm đối với nhi tử chết hắn kỳ thực cũng không hết sức quan tâm hắn quan tâm hơn chính là mất đi linh lung thần viêm hắn nghĩ nghĩ từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra hoa đào lòng ảnh trụ thạch bắt đầu cẩn thận quan sát mỗi người bộ mặt biểu lộ sự thật chứng minh cố gắng của hắn được đền đáp hắn rất nhanh ý thức được xảy ra vấn đề nam tử thần bí qua sống lúc tên là thanh mục luyện viêm thuật sĩ ánh mắt lộ ra sầu lo thần sắc cái này hiển nhiên là không đúng là hắn là hắn nhất định là hắn hai cái này ác ma đột nhiên ý thức được cao hứng kêu lên đến nỗi chết đi nhi tử hắn đã từ bỏ hắn rõ ràng một ngọc đỉnh tông một lát sau hai cái ác ma tôn đột nhiên bình tĩnh trở lại trước mặt hắn có hai vấn đề đệ nhất đơn thuần dựa vào lực lượng của mình Không cách nào dung chuyển Ngọc Đình Tông. Thứ yếu, hoa thượng trẻ tuổi có thể không có tinh xảo hoàn viêm. Đi qua chuyện xảy ra hôm đó, hắn phát hiện Âu Dương Chân cũng không phải dưới tay hắn nâng lên cái kia tâm thần không yên hoa thượng. Bởi vì Nam Hải kia chỉ có tại hoa đào lòng mới có thể tiến vào trạng thái tâm phiền ý loạn. Nhưng có thể khẳng định là, đứa nhỏ này cùng cái kia tâm phiền ý loạn viêm đạo sĩ có liên quan, bằng không hắn cũng sẽ không biến thành người một nhà. Nói tóm lại, chúng ta phải trước tiên bắt được đứa bé kia. Nửa ngày sau, hai yêu tôn về tới Hồng Đế bên cạnh, xem như trong vòng phương viên mấy chục giảm cường đại nhất tông tộc. Hồng Đế Sơn môn so Ngọc Đỉnh tông tộc phải lớn hơn nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói, Hồng Ma là một cái sức mạnh tụ tập thể, nội bộ thập hạt ma tôn bình thường bị các huynh đệ triệu hoán, bọn hắn rất ít lẫn nhau quan hệ. Tại đại điện phụ cận Hồng Ma quỷ, hai cái ma tôn đang nổi lên cảm xúc, cuối cùng nặn ra một giọt nước mắt, tiếp đó khuôn mặt vội vàng đi vào đại điện. Tại hắn tiến vào đại sảnh phía trước, hắn đề cao giọng nói, "Huynh đệ, ngươi là chủ nhân của ta một cái vóc người cao lớn, thể trạng cường tráng, dáng người phát xanh, hai mắt phát xanh hòa thượng đang trong đại sảnh hướng về phía thanh âm này nhíu mày, một lát sau Hắn trông thấy đệ đệ loạn trà loạn trạng ma đi tới, một bộ bi phấn trồng chất biểu lộ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chuyện gì xảy ra? Nhường ngươi khó như vậy qua sao? Hồng Ma Tông Chủ quốc cũng là thập đại ma tôn tỉnh táo cái vấn đề bài. Hắn biết một chút liên quan tới đệ đệ của hắn chuyện, cho nên hắn không tin hắn hợp tác cảm tình. Đại ca, ta, ta con độc nhất bị giết. Hai khỏa tà ác cổ lão nước mắt, giống như có vô tận oán hận. Con trai độc nhất, ta giống như nhớ kỹ ngươi có rất nhiều con tư sinh hai ma tôn lập tức trở nên lung túng, không nghĩ tới người đại ca này vậy mà biết loại sự tình này nghĩ tới đây, hắn vụng trộm cảnh giác lên. Linh Lung Thần Viêm chuyện không thể để cho người đại ca này biết, bằng không hắn cũng không có cái gì dễ nói. Mặc dù đồng dạng là Cao Phong phân tâm, nhưng lực lượng của hắn so với đại ca vẫn là không bằng. Huynh đệ, ta không muốn nhắc đến phía dưới các con. Lần này người chết kia cũng là phân tâm Nhi Tử, ta tất cả Nhi Tử bên trong cường trắng nhất, ta muốn chọn hắn làm người thừa kế của ta. Nhưng mà loại này mậu dịch gia tộc rất ít cùng những tăng lữ khác phát sinh xung đột. Bây giờ thậm chí ngay cả nhị ca Nhi Tử đều bị môn giết chết, rất có thể là nhị ca Nhi Tử làm không tốt chuyện. Hắn biết nhất định là như vậy, nhưng hắn không quan tâm. Bởi vì trong tấm ảnh nhị ca nhi tử nói nhiều lần, hắn là hồng ma nhị gia nhi tử, nhưng mà người trẻ tuổi kia vẫn là lãnh huyết mà giết hắn. Đây không phải cho bọn hắn nhị ca sắc mặt, không phải cho hồng ma ánh mắt. Tại cái này phương viên mấy chục vạn giặm phạm vi bên trong, không dám đem hồng ma quỷ đặt ở tông môn trong mắt, lại càng không cần phải nói đơn giản luyện viêm tông môn. Tựa hồ trải qua một đoạn thời gian rất dài không có hành động, một chút xung quanh cửa mở bắt đầu nhảy vọt. Nhìn thấy phong tư này, hắn vô ý thức muốn vì hắn nhị ca mà chiến, nhưng ở hắn mở miệng phía trước, Hai cái ác ma tôn đánh đòn phụ đầu nói, "Huynh đệ, ngươi không cần vì luyện Viêm Thuật sĩ gia đình làm một chuyện gì. Nếu như ngươi phái người tốt nhất tới, ta sẽ hài lòng. Hơn nữa, ta muốn vì nhi tử ta chết báo thù ma vương sắp mặt trở nên âm trầm." Hai yêu tôn nhanh chóng nói bổ sung, "Nếu như ngươi thật có thể hủy đi Ngọc Đỉnh Tông, đại ca ngươi tài nguyên liền có thể đạo ra bảy mươi. Yêu tôn cái này hài lòng gật đầu. Chương 240, ta đạo. Cùng lúc đó, Âu Dương Thần cùng Thanh Mục trở lại Ngọc Đỉnh Tông, không biết thần tiên dầu thô sắp dùng hết rồi. Nhìn thấy chủ nhân bởi vì chính mình trở nên bi thảm như vậy, Minh Ngọc thật là nước mắt tuôn đầy mặt. Một lát sau, hai người đi tới tông môn một vị không yên lòng trưởng lao nơi đó. Hắn nam hiểu chế tác thuốc trường sinh bất lão, chữa trị cùng khôi phục tật bệnh, nhìn thấy cái này không có tư tưởng tiên vân đã biến thành dạng này, nàng thở dài một hơi nói nếu như ngươi muốn cứu bệnh của ngươi, ngươi nhất thiết phải tìm được một gốc bồi dưỡng hơn một vạn năm hoa sen cây, tiếp đó ngươi liền sẽ có hy vọng. Tông môn thanh mục vô ý thức hỏi. Lão giả cười khổ lắc đầu. Rất rõ ràng, tại tổ tiên trong cửa lớn, không có dễ trị hoa sen loại vật này. Nhưng mà ta có thể đề luyện ra một loại tư bổ thuốc trường sinh bất lão. Loại này thuốc trường sinh bất lão có thể chậm lại nàng nguyên thần tử vong tốc độ, vì nàng tranh thủ một, hai năm thời gian. Rõ ràng một nghe vậy vội vàng cũng tặng, hưng phấn không khỏi. Một, hai năm thời gian có thể làm rất nhiều chuyện, chỉ cần nguyện ý trả giá đắt, có thể tìm không thấy một triệu năm hoa sen. Cái này khiến trong lòng của hắn dấy lên hy vọng. Âu Dương thần thân đem ngón tay rời qua một bên, trong lòng không khỏi lên ý niệm, hắn không phải muốn trở lại đấu trường sao? Mặc dù dựa vào thiên phú và bảo tàng tốc độ rất nhanh, nhưng cũng rất khó thông qua, chỉ là không biết nếu như chỉ lấy một chút như vậy mà nói. Thượng đế có thể hay không không nhìn đi qua. Trong lúc hắn do dự, trưởng giả khuôn mặt đột nhiên thay đổi, nét mặt của hắn cũng biến thành kỳ quái. Thế nào? Thúc thúc thanh tử vội vàng hỏi. Hắn lo lắng thúc thúc biểu tình biến hóa là bởi vì tiên vân không có đọc sách. Không có gì, là sư phó lao nhân gia ông ta đột phá hoàn cảnh tổ hợp thất bại lao nhân không giúp lát đầu. Lại thất bại. Âu Dương Thần nhìn thấy vị trưởng giả này tựa hồ cũng không phải rất thương tâm bộ dáng, trong lòng có chút hiếu kỳ. Vị đại sư này thất bại qua rất nhiều lần sao? Ngươi vừa mới đến ngọc đỉnh, không biết có một số việc cũng rất bình thường. Sư phụ đụng hợp trạng thái sáu lần đều không thành công. Đây là lần thứ bảy trưởng giả giải thích một câu nói. Âu Dương Thần văn lời nói ở trong lòng chống rồi một lần trưởng. Sát nhập có thể có bao nhiêu khó khăn, Lý Hiền không thể cũng cơn sốc thất bại, sớm xuất cảnh hải quan. Nghĩ đến đây cái, hắn cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Âu Dương Thần, Thanh Nguyệt, hai người các ngươi không có tư tưởng liền đến tìm ta lúc này một thanh âm đột nhiên tại trong đầu ta vang lên. Âu Dương Thần có ý thức nhìn về phía ngọn núi cao nhất, đó chính là Ngọc Chủ đỉnh chân nhân chỗ ở, mà chính là âm sinh động cũng là Ngọc Chủ đỉnh chân nhân. Kỳ thực hắn tới này cái ngọc đỉnh tông đã lâu như vậy vẫn không có gặp qua ngọc đỉnh chân nhân một mặt bây giờ rốt cuộc phải gặp cái này ngọc đỉnh tông châu bên cạnh rõ ràng mục rõ ràng cũng nghe đến nhắn lại vèo một tiếng trực tiếp đứng lên sư phụ nhất định so các trưởng lão lợi hại hơn nữa từ trên kỹ thuật tới nói sư phụ là hắn trợ thủ đắc lực nếu như là mẫu quốc có thể còn có khác phương pháp có thể chữa trị tiên vân xem xong phong thư này hắn cùng âu dương thần nhanh chóng hướng trưởng lão cáo biệt hướng ngọc đình tông nghệ vỡ rẹt bay đi đi tới chủ phong nhìn thấy hạc phát đồng nhan ngọc đỉnh chân nhân âu dương thần nhìn tiểu trịnh ta không thể không nói Ngọc Đỉnh bản thân thoạt nhìn vẫn là thật đẹp trai, nhất là có chừng 20 tuổi khuôn mặt. Thật đáng tiếc, tóc sam trắng không phải chủ lưu. Ngọc Đỉnh chân nhân trông thấy Tiên Vân không có trông thấy nguyên Thần, lông mày lỗ khóa, có một đạo ánh lửa thoáng qua, qua rất lâu, hắn bỗng nhiên một phát bắt được chỗ ngồi bên cạnh. "Phanh!" Xảy ra hai nạn xe cộ, chỗ ngồi nắm tay bị lệnh trở thành hai nửa. "Thanh Ngục, là ai làm? Ngươi tinh tưởng nói cho ta biết, ta Ngọc Đinh tông nhân dân, không thể vô duyên vô cớ bị khi phụ." Thanh Ngục văn ngạn kỹ càng giảng thuật đoạn thời gian trước chuyện phát sinh, bao quát Hồng Ma tông cùng Linh Lung tần viêm. "Chủ nhân" Cái kia hai cái tà ác nhi tử bị chúng ta tùy ý giết chết, không có phiền phức sao?" Nói xong chi tiết sau, rõ ràng một nhỏ giọng hỏi. "Sẽ có phiền phức, nhưng mà ngươi giết đến rất tốt, hồng ma ở hai cái ác ma tôn, đồ vật gì cũng dám đụng ta người, thật không biết là chết hay sống." Phanh. Ngọc đỉnh chân nhân nói, lại là vồ tay một cái, chỗ ngồi một bên khác tay ghế cũng biến thành một phấn. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này khẽ mắt hơi hơi rung dậy, cái này Ngọc đỉnh chân nhân mặc dù xương chân nhân, nhưng cảm giác không phải tính khí tốt gì dáng vẻ. "Chủ nhân, chủ nhân của ta, cái này" Chủ nhân của ngươi không có lựa chọn, chỉ có thể để cao hoa sen hoặc cao hơn bảo tàng, ta sẽ xử lý chuyện này, ngươi có thể yên tâm, chủ nhân của ngươi vĩnh viễn sẽ không chết, tại dưới tình huống xấu nhất, ta sẽ nghĩ tới những phương pháp khác tới khôi phục cuộc sống của hắn." Hắn nói đến rất nhanh, giống như hắn có thể cứu vớt Tiên Vân, nếu như hắn nguyện ý trả giá đắt. Minh Mục lấy được mẫu quốc cam đoan, bộ mặt biểu lộ lập tức buông lòng rất nhiều. Lúc này Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn thấy Âu Dương Thần, quang nói Âu Dương Thần, ta nghe nói ngươi có một vạn khối đội thần viêm." Thanh Ngọc nghe vậy vừa thả lỏng trong lòng, dông nhiên nhấc lên cổ họng Vạn Hoa Thần Viêm giá cả không thua gì Linh Lung Thần Viêm giá cả, nếu như một cái lệch ra đầu góc chủ động, hắn không dám tưởng tượng loại kia kết quả. Âu Dương Thần Lưu luyến không rời mà lấy ra Vạn Hoa Thần gió, cười nói ta thật sự có Vạn Hoa Thần Viêm. Cho ta xem một chút Ngọc đỉnh chân nhân một tay, thẳng địa đạo. Âu Dương Thần sờ lên cái mũi của mình, thúc giục Vạn Hoa Thần Phượng đến Ngọc đỉnh trước mặt chân nhân trước mặt. Ngọc đỉnh chân nhân liếc mắt nhìn, lông mày lập tức nhíu lại. Thật đáng tiếc, nhưng ngươi còn trẻ, đừng lo lắng. Ngươi rất có tiềm lực. Ngươi có thể tìm được khác tốt tài liệu về sau nhắc lại luận nhưng ta đề nghị ngươi tốt nhất chính mình học tập bảo bối như vậy đến cùng cho người khác tinh luyện là không đáng tin đương nhiên nếu như ngươi không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng ngươi có thể bắt được hai cái gián mỡ đại sư ta sẽ cho ngươi một chút độc dược ngươi trước tiên cho bọn hắn ăn tiếp đó một người phụ trách gián mỡ một người phụ trách giám sát cũng cần phải có thể bảo đảm hết thể đều là vạn vô nhất hết hắn nói mà không có biểu cảm gì Âu Dương Thần nghe vậy bộ mặt biểu lộ tối sầm sáu. cái này Ngọc Đỉnh Trân Nhân mặc dù coi như rất xoáy khí đoan trang nhưng tuổi hồ cũng không bắt bẻ người hắn mới vừa nói những lời này. Giống người lời nói sao? Đá Mài Đao chủ nhân còn muốn xử lý mặt khác hai vấn đề, ý nghĩ này quá tỉ mỉ. Người này ngược lại là cùng Ngọc Quỳnh có chút sức tưởng tượng, chỉ là Ngọc Quỳnh còn nghĩ cô làm ra vẻ, muốn một điểm mặt mũi, nhưng cái Ngọc Định Chân Nhân này là đi thẳng về thẳng, không cố kỵ gì. Thượng Đế. Người đang mở cho đùa Âu Dương Thần đầu góc khu xi, ra mặt dày lấy được một cái mỉm cười. Ai đùa giỡn với ngươi, ta nói thật, hảo, Vạn Hoa Thần Viêm ta cũng nhìn thấy, nếu là, vậy thì quên, đem đi đi Ngọc Định Chân Nhân vắt tay, Vạn Hoa Thần Phượng trở lại trong tay Âu Dương Thần. Âu Dương Thần trong lòng im lặng, vừa rồi, hắn đã chuẩn bị kỹ càng mất đi vạn hoa phong tinh thần chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới cái này, Ngọc Định thật chỉ là mượn tới xem. Kế tiếp, chúng ta nói chuyện Hồng Ma Ngọc Định chân nhân nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Tiếp đó Âu Dương chân hai người nói không quan hệ, người đi theo ta. Nói mặc kệ Âu Dương Thần cùng Thanh Mục có đồng ý hay không, vứt bỏ trên tay áo hai cái bày khỏi chủ phòng. Một lát sau, ba người đi tới sơn môn. Tại sơn môn khẩu, trông thấy sư phụ tới, môn đồ nhóm cái này tiếp theo cái kia tối đầu. Nhưng mà lúc này nơi xa có một đầu lưu quang, đằng sau đi theo một kiện áo bào đen, một cái hung mánh cao tăng khuôn mặt xuất hiện tại ngọc đỉnh tông sơn trước mặt. hòa thượng vừa xuất hiện, liền hôn ngọc đỉnh đại sư, ta muốn gặp ngươi sư phụ. ta là, ngươi muốn cái gì? ngọc đỉnh đại sư cười. ở trước mặt ta cái này hạc bút bê lông khuôn mặt viêm sĩ là ngọc đỉnh đại sư, mà hung mánh hồng ma viêm sĩ nhảy xuống tới. nhưng mà nghĩ đến phía sau hắn hồng ma bộ lạc, hắn lòng can đảm càng lúc càng lớn, ho khan hai tiếng, lấy ra một khối trụ ánh thạch. ngọc đỉnh đại sư, ta đại biểu hùng ma tới. nhà ngươi hòa thượng giết con của chúng ta. Ngươi có một ngày thời gian giao ra hai cái tội phạm giết người, đồng thời thanh toán hai vạn tảng đá. Bằng không thì ta liền đến, mà ngươi, Ngọc đỉnh gia tộc, trăm phương ngàn kế, Ngọc đỉnh đại sư liếc mắt nhìn trên tấm ảnh tảng đá, tiếp đó từ bỏ cơ thể tư thế, lộ ra sau lưng Âu Dương Thần rõ ràng một hai người. Là bọn hắn. Ta không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy, chuẩn bị đầy đủ hồng ma hòa thượng nhìn thấy Âu Dương chân cùng Âu Dương chân. Ánh mắt của hắn phát sáng lên, rũa ra ngón tay, lớn tiếng nói, "Ngọc đỉnh chân nhân đột nhiên kỳ cười hai tiếng, thanh âm kia giống con cú, để cho người ta phát run. Đừng nói cho ta là hồng ma ca." Liên Âu Dương Chân cũng nhịn không được rút nhỏ thân thể của hắn. Ta không thể không nói, Ngọc Đỉnh cái kia xinh đẹp dáng vẻ, chân chính tiếng cười cũng quá không ưa. Ngươi, ngươi đang cười cái gì? Ta là Hồng Ma thứ 18 độ. Màu đỏ ma quỷ viêm sĩ run rẩy, thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ. Ngọc Đỉnh chân nhân quái thanh quái khí nói ta vừa mới đột phá thất bại, trong lòng phiền muộn khí khó bình, kết quả ngươi đưa đến cửa ra vào, ngươi nói trùng hợp. Ta, ta. Chương 241, lập chuyện chi đạo. Vị đại sư này có hay không tại thế giới dưới lòng đất lưu lại cái gì không tốt lợi đồn? tại luyện kim vật bên kia, bên này Âu Dương Thần ở trong trầm mặc vây xem, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí dùng ý thức âm thanh hỏi Đại sư không sáu, không có gì, đem hắn giới thiệu đến dưới đất thế giới là tương đương tích cực thanh mục thấp giọng nói. Âu Dương Thần nhìn xem hắn, lúc này mới phát hiện hắn cái này sư phó lúc này vậy mà mồ hôi đã chạy ướt lưng. rõ ràng là một chuyên nghiệp luyện kim thuật sĩ, nhìn thấy trạng cảnh này bên trong lực trùng kích càng lớn. trải qua thời gian rất lâu, luyện kim lô khẽ chấn động trong chốc lát, Ngọc Đỉnh Chân Nhân dùng hỏa diễm đỉnh chỉ thiếu lót, tiếp đó mở ra nắp nồi, móc câu ngón tay. Một loại từ bên trong bay ra ngoài màu đen thuốc trưởng sinh bất lão, rơi xuống trong tay hắn. Ngọc đỉnh chân nhân biểu lộ bình tĩnh, trên mặt không có gian ác tân trang cái chủng loại kia hung ánh, cũng không có luyện kim thuật sĩ nhìn thấy một loại hiếm thấy đan dược ra lọ vui sướng. Thật giống như nhìn xem một chút không quan trọng đồ vật. Không, nhưng cũng cơ hồ hỏa, đây là một cái lãng phí đan. Một lát sau, Ngọc đỉnh chân nhân thất vọng lắc đầu, tùy ý chen lấn chen, liền đem đan dược ép trở thành phấn. "Chú à, ngươi đây là thanh mục cẩn thận hỏi, nói thật, hôm nay nhìn thấy một màn có chút phá vỡ tam quan của hắn." Ngọc Đỉnh chân Nhân cười nhạt một tiếng nói rõ ràng một, nghĩ tại cái này thượng giới hỗn mở, có đồ vật của mình. Nếu như chúng ta Ngọc Đỉnh Tông chỉ có những cái kia thông thường đàm vương, đã bị hấp thu. Ngươi biết không, ta thăng tiên thời điểm, Ngọc Đỉnh Phiên Cường đại nhất lao ra chỉ là tại trung kỳ sửa chữa, hắn lúc đó thương thế nghiêm trọng, gần như ngã xuống. Thanh Mục không nói thêm gì nữa, chỉ là cười khổ. Sự thật chính như Ngọc Đỉnh chân Nhân nói tới, cái này thượng giới bên ngoài thổ địa đơn giản sẽ đem luật rừng phát huy đến cực hạn. Nếu như không phải là bởi vì cái này, chủ nhân của hắn sẽ không biến thành như bây giờ. Nói cho cùng hắn còn chưa đủ cường tráng, nếu như hắn có thể được đến càng nhiều sức mạnh hơn, nghiên cứu một chút, tà ác hơn độ vật đầu. dù sao cũng so mất đi người thân cận cũng không có thể ra sức muốn hảo. bất chi bất giác, thanh một quan niệm thì thay đổi. lúc này Âu Dương chân bên cạnh nói chủ a, ngươi đem hồng ma sứ giả đuổi đi ra, vậy chúng ta liền có thể xử lý. Ngọc đỉnh chân nhân nhìn xem Âu Dương thần, ánh mắt lóe lên một tia thưởng thức. Nam Hải này lên cao không lâu liền tiến vào một cái tâm phiền ý loạn thời kỳ, so với hắn thực sự nhanh hơn nhiều, mấu chốt là Nam Hải này còn hữu dụng ma pháp hoàng kim chế thành pháp bảo, chỉ cần không rất xuống tới. Tương lai có thể sẽ mang theo Ngọc Đình Tông đi được rất xa. Âu Dương Chân, ngươi yên tâm, ta có chính mình biện pháp. Ở bên ngoài thế giới bên trong, mềm yếu chỉ có thể bị khi phụ. Không cần nói ta có biện pháp đối phó hồng ma, dù cho ta không có cách nào, ta hôm nay cũng sẽ làm như vậy, bằng không cái kia hồng ma thật sự giống như chúng ta những thứ này, luyện kim thuật môn dễ dàng khi dễ. Đến lúc đó, có thể sẽ có màu vàng quái vật, màu đen quái vật tới khiêu chiến chúng ta. Cùng làm như vậy, không bằng liều mạng một lần, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Âu Dương Thần Đình chỉ nói chuyện, Cái này thượng giới trung tiểu phái cùng phổ thông tăng nhân, cạnh tranh phá lệ kịch liệt, Ngọc đỉnh có thể đứng ở ở đây mấy ngàn năm, đương nhiên là có chính mình sinh tồn trí tuệ. Phá hủy Hồng Ma Tu sĩ sau, Ngọc đỉnh chân nhân mang theo mình Mộc cùng Âu Dương thận về tới cửa ra vào. Dọc theo con đường này đều rất chậm, Ngọc đỉnh chân nhân nói rất nhiều cố sự, tỷ như tại trước đây thật lâu, Lãng Húc Khí Tông cũng có một cái căn cứ tại thượng giới, nhưng về sau bị phá hủy. Tỷ như nói, Tử Viêm các pháp sư ở nơi đó sinh hoạt rất khá, mà mục bên trong tạm sớm bao nhiêu liền mang ra bên ngoài thế giới. So sánh ít đọc sách chó trang, Ngọc Đỉnh chân chính khẩu tại không thể nghi ngờ phải tốt hơn nhiều. Hắn nói nhiều như vậy cũng làm cho Âu Dương Thần Hòa thành một hai người càng nhanh mà thích tướng thượng tầng thế giới tiết tấu. Thời gian trôi qua rất nhanh, một nhóm ba người tại cửa ra vào chẳng có mục đích đi tới đi đến, mới vừa đi không đến một giờ, Ngọc Đỉnh ngay tại phương bắc trên bầu trời đột nhiên lên lại. Tiếp đó mây cuốn Vân Dũng, tinh thần mãnh liệt, cùng một cái cực lớn, màu đỏ, vết máu loang lổ thuyền, gần tới một ngàn mét dài, xông phá tầng mây, đi ở tuyến không khí, bay về phía Ngọc Giá Ba Chân. Nhìn xem thuyền lớn, Ngọc Đỉnh trên mặt bình tĩnh thần tình kia giống như một cái dai gió rầm sương lao thủy thủ gặp một hồi gió bình thường bạo ngọc đỉnh hoàng đế cách ta xa một chút cực lớn thuyền còn không có bay đến giữa thiên địa liền sẽ vang lên thanh âm như sấm ngự linh phái thủ vệ trận sớm đã mở ra rất nhiều tăng lữ nửa mặt nhìn lên bầu trời thuyền nhỏ chúng ta nhìn không đồng dạng lăn ra ngoài thanh âm kia lại vang lên một đại nhân vật từ trên thuyền bay ra ngoài đứng ở ngọc đỉnh đạm thị thủ vệ đội liền lên hòa thượng này có cao hơn hai em cao vuốt đầu trần trùi trên da có vài miếng có gai lân phiến ánh mắt của hắn tràn đầy đối với sinh mạng mỹ thị Ta là Ngọc Đỉnh chân nhân mường đầu, đối với cái kia thân ảnh cao lớn cười nói, cái kia thân hình cao lớn tự nhiên là Hồng Ma Tông Ma Tôn, vậy nếu phong đại sư, ngươi là Ngọc Đỉnh phái tông chủ sao? Hai cái ác Ma Tôn dùng thanh âm lạnh như băng hỏi, một bên giậm chân, vừa lung lay hắn vệ binh. Đúng vậy, ta là ta phái đưa cho ngươi sứ giả ở nơi nào? Hai yêu tôn trong mắt mang theo nguy hiểm cực lớn, lại hỏi, phảng phất nếu quả như thật Ngọc Đỉnh không hảo hảo trả lời, hắn cũng sẽ làm như vậy tựa như. Ta bị tinh luyện thành thuốc trường sinh bất lão, nhưng hắn không tin kết, cơ sở không chặt chẽ. Thuốc trường sinh bất lao không cách nào tinh luyện thành công nghe một chút đáp án hai cái ác ma nhìn có chút trì trệ không tiến hắn không nghĩ tới cái này ngọc đỉnh chân nhân đã vậy còn quá trực tiếp càng làm cho hắn không nghĩ tới cái này ngọc đỉnh tông đã vậy còn quá hung hãn bọn hắn hồng ma tông không có tuyên chiến ngọc đỉnh tông trực tiếp phái sứ giả đi giết may mắn chính là chém đầu sứ giả là lão đại ca người hắn cùng lần này tử vong không có quan hệ gì hắn có thể hướng lão đại ca tìm kiếm càng nhiều trợ giúp mặc dù trong lòng của hắn chỉ có một cái ngoài ý muốn hắn làm bộ rất tức giận cũng không có nói cái gì tinh sảo thần kim giết con trai của ta, giết ta hùng ma đệ tử, xem ra ta hùng ma thật sự không tốt lắm, liền một cái luyện kim phái đều có dũng khí không nhìn chúng ta, hảo, thật tốt. hai cái tà ác tổ ân cười lạnh hai lần, con mắt đột nhiên trở nên vô cùng lạnh, tiếp đó một trăm cái tu đạo sĩ từ trên trời trên phi thuyền bay ra, thuần nhất sắc cũng là liên tục trở lên tu vi, cũng có mấy loại phân tán thần trạng thái, lại thêm hai cái ác ma tôn cái này đại sư, đủ để phá hủy ngoài cửa tuyệt đại bộ phận. ngọc đỉnh chân nhân cười cười không nói gì, nhưng âu dương thần nhưng từ trong ánh mắt của hắn thấy được một tia kinh hường tựa hồ dạng này một cố lực lượng cũng không để ý tha cho ta đi nhìn giết một cái hôm nay ta muốn để cái này ngọc đỉnh gà chó hai ác tôn vung tay lên sau lưng gần trăm danh tăng người đem ngọc đỉnh tông trận phát động công kích hai yêu tôn bản thân nhìn xem ngọc đỉnh chân nhân đồng thời vụng trộm chú ý Âu Dương Thần hắn hôm nay mục tiêu chủ yếu là Âu Dương Thần. ngọc đỉnh tông dù cho lại giàu có cũng là vạn viêm dược thạch các thứ hắn chân chính mong muốn là tinh thần kim mà Âu Dương Thần là tìm được tinh thần kim nút chốt phanh một hồi viêm hồn lực va chạm tiếng nổ vang lên Toàn bộ Ngọc Đỉnh Đàn Tông bầu trời nhấc lên một cỗ mạnh mẽ viêm hồn lực triều. Nhưng mà, một khắc đồng hồ sau, gần trăm danh tăng lữ khuôn mặt cũng thay đổi. Bởi vì bọn hắn công kích lâu như vậy, vậy mà không cách nào dung chuyển Ngọc Đỉnh Tông phòng ngự trận pháp. Hai yêu tôn con người rất nhỏ, hắn tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, kỳ thực hắn thấy không phải rất sớm. Loại phòng ngự này ma trận Ngọc Đỉnh Tông hơi quá tại cường đại, thị tộc Đồng Dạng Tông có thể chống cự cường đại quấy nhiễu công kích là tốt. Nhưng là bây giờ hắn có rất nhiều phân tâm việc cần hoàn thành, hơn nữa còn có gần 100 cái ngắn gọn giả lập. Nghiến răng nghiến lợi, hai cái yêu tôn niên lặng xúc tích lực lượng đợi sau một thời gian ngắn hắn bỗng nhiên phát ra sức mạnh vô tình dùng một cái tay mánh kích phía dưới màn sáng phanh một tiếng vang thật lớn màn sáng kịch liệt lay động nhưng mà chỉ là một lần chấn động không có tổn thương dấu hiệu cái này hai cái này yêu tôn có chút không thể tưởng tượng nổi đám người huy tông trận đã hơi vượt qua bọn hắn hùng ma đẳng cấp ngọc đỉnh hoàng đế là như thế nào an bài dạng này một cái cường đại đội hình ngay tại hắn âm thầm lúc kinh ngạc hắn xuyên thấu qua màn sáng liếc thấy phía dưới ngọc đỉnh sư phụ dí dỏng ánh mắt hắn vừa nhìn thấy giống như con khỉ ánh mắt liền giận không tìm được. Hắn lần này thật sự rất tức giận. Vừa rồi hắn lời nói tại cái này mạnh mẽ hữu lực trận hình phòng ngự trước mặt, cơ hồ như cái chế cười, cái này khiến mặt của hắn bốc cháy. Không chút do dự, hắn bay ra gần dài 3 mét đại kích cơ thể, kích màu đỏ cơ thể, tản mát ra phi thường cường liệt ba động vùng sáng. Đây là hắn cùng với Bẩm Sinh tới quy lợi. Tha cho ta đi. Hai yêu tôn lớn tiếng quát giào, lang độc tại toàn thân tinh thần điều khiển vô tình đầu nhập bảo hộ thị tốc đội ngũ. Tư Thụy. Một cái thanh âm kỳ quái vang lên, đại kích trực tiếp tại trên phòng ngự trận chui một cái lỗ nhỏ, tiến vào trong trận thấy cảnh này, hai cái ác ma trong lòng kính ý thở dài một hơi, trong lúc hắn rút ra đại kích chuẩn bị mở rộng chiến tranh kết quả lúc, cái động đó đốt sáng lên một chiếc phong phú lực lượng tinh thần chi đèn, tiếp đó thậm chí khôi phục được bộ dáng lúc trước. ta nhìn thấy hai cái này ác ma tôn trực tiếp đánh vỡ thu tụ, cái này phòng ngự trận liệt kỳ thực là một cái hiếm thấy khôi phục trận liệt, biết đồng dạng khôi phục ma trận sức mạnh sẽ hơi yếu một chút, nhưng mà cái này vũ đinh tông phòng ngự ma trận sức mạnh hắn cũng thử qua, ít nhất hắn có thể phá dạng này một cái phân tâm cao phong. điều này nói rõ ngọc đỉnh tông phòng ngự trận pháp chính xác so với bọn hắn hùng ma tông tốt. Ngọc Đỉnh Tông đến cùng đánh bao nhiêu viêm thạch trang trí dạng này trợ pháp? Đây là quá sợ tử vong. Hai yêu tôn nhìn xem mẫu thể bên trong Ngọc Đỉnh chân nhân, hận hàm răng trực dương dương, mặt xanh lúc thì trắng một hồi. Hôm nay chúng ta đi tới nơi này, liền Ngọc Đỉnh Tông bảo hộ cũng không có bị phá vỡ. Nếu như tin tức này, hắn cùng Hồng Ma Tông khuôn mặt liền muốn bị mất. Ngươi là cái nào Ma Quỷ Tôn Hồng Ma Quỷ? Phía dưới chính là hỏi thăm Ngọc Đỉnh. Hai cái ác viêm kém chút thổ huyết, cảm tình đến bây giờ cũng không biết hắn là ai. Ngọc Đỉnh Đại sư, ngươi có thể trốn một hồi, nhưng không tránh được cả một đời nếu như ngươi có năng lực giấu ở đế quốc trong cửa lớn cũng không cần đi ra nếu như ngươi một cái đồ đệ rời đi đế quốc đại môn chớ trách chúng ta hoàng ma bộ lạc sẽ không nhân từ hai cái này ác ma lúc này chỉ có thể nói chút tàn nhẫn mà nói giữ lại một điểm mặt mũi cắt theo ở phía sau tu đạo sĩ trên mặt đều có một loại mất hứng biểu lộ mới đầu bọn hắn nghe nói ngọc đỉnh là cái luyện kim thuật sĩ bọn hắn cho là tới đây có thể phát tài nhưng cuối cùng bọn hắn tay không mà về thậm chí đã mất đi không ít người bọn hắn vô cùng thất vọng rút lui phát hiện lần này tiến công không cách nào phá vây Hai ác tôn cũng không muốn làm nhiều dây dưa, trực tiếp hạ lệnh rút lui. Loại này phân tán lực chú ý phương pháp là không thể nào bị phá vỡ, nhưng mà nhiều hơn nữa mấy cái chủ nhân có hy vọng. Lần này trở về, hắn sẽ hấp thụ giao hấn, lần sau tụ tập càng nhiều sức mạnh hơn, chắc chắn có thể chinh phục cái này Ngọc Đinh tông. Hắn vừa nói xong, đám tăng lữ liền chuẩn bị rút lui, nhưng ngay tại khi đó, tình huống phát sinh biến hóa. Nơi xa thổi qua mấy đó bạch vân, Ngọc Đỉnh bầu trời xuất hiện hai 300 tên hòa thượng. Cái này 200 đến 300 danh tăng lữ tinh thần là hỗn hợp, rõ ràng không phải tới từ cùng một loại sức mạnh. Càng quan trọng chính là, tất cả tăng lữ đều mang theo có thể phong bế tư tưởng mặt nạ, cho nên bọn hắn thấy không rõ lắm. Ngọc Đình bão ngươi, ta nói được thì làm được, nhớ kỹ ngươi đã nói phải trả ta tiền trong đó một cái bắt đầu nói, người này âm thanh rất khẳng khẩn, hẳn là giả dọa. Phủ quần áo rộng thùng thình, mang theo mặt nạ, rất rõ ràng những thứ này tăng lữ muốn ẩn nút thân phận của bọn hắn. đương nhiên, những thứ này đều không phải là đáng giá chú ý nhất, đáng giá chú ý nhất là người này hô hấp, đây tựa hồ là đại sư tâm phiền ý loạn đỉnh phong, cho nên hắn cùng Ngọc Đình người thật cho ngươi, ngươi có thể yên tâm. Nếu như ta lời nói không tính toán gì hết, ngươi trả tiền, ta trả tiền Ngọc Đỉnh chân nhân cười nói. Chương 242, thất bại tan tác mà quay trở về. Chính là, có thể giết mấy cái giết mấy cái, ta không muốn sống Ngọc Đỉnh chân nhân khoát khoác tay, ngữ điệu rất tùy ý tiếp đó hai cái ác tôn mới ý thức tới xảy ra chuyện gì, cái này Ngọc Đỉnh tông lại tìm một số tiền lớn mời nhiều cường nhân như vậy tới đối phó bọn hắn. Cái này khiến hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đáng sợ. Ai có thể nghĩ tới Ngọc Đỉnh tông chuẩn bị đầy đủ như vậy. Người trước khi bắt đầu nhất định muốn nghĩ rõ ràng, ta là hồn ma bên trong hai cái ma quỷ. Các ngươi chạm đến chúng ta hừ ma, đời này cũng sẽ không bình tĩnh. Hai cái ma quỷ mãnh liệt uy hiếp. Kết quả, hắn không có nói tới Hồng Ma vẫn là tốt, vừa nhắc tới Hồng Ma cùng tất cả tăng lữ liền càng thêm chuẩn bị hành động. Hồng Ma, cái kia tốt hơn, thù mới hận cũ cùng tính một lượt ha ha, đã thấy ngươi không làm cho người yêu thích con mắt. Nghe đến mấy câu này, hai cái tà ác tôn biểu lộ trở nên cực kỳ xấu xí. Hồng Ma có nhiều như vậy lẫn nhân, nhiều như vậy ẩn tàng khuôn mặt, hắn thậm chí đoán không ra bọn họ là ai. Nhưng mà hắn biết những người này chẳng qua là cách chủ nhân mấy chục vạn rảnh anh chỗ, nhưng mà Hồng Ma lần nữa cương đại là không thể nào đối phó bọn hắn. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn mềm hóa một chút đại gia hắn nói chúng ta hằng ma nguyện ý đem Ngọc đỉnh giá cả để cao 20%. Chúng ta chỉ yêu cầu ngươi lui ra phía sau. Nếu như ngươi đi theo ta hủy Ngọc đỉnh, ngươi muốn lấy cái gì liền lấy cái gì. Ha ha, hai cái ma quỷ, chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy, đừng nói nhảm chán như vậy lời nói thanh âm khàn khàn cười hai tiếng, tiếp đó liền không có cấm kỵ, trực tiếp công kích hai cái yêu tôn. Trừ hắn ra, còn có một cái mạnh mẽ hữu lực hậu kỳ phân tâm ở bên cạnh hiệp trợ. Các số đông màu đỏ tế tự đều bị 2-3 cái tăng lữ vây công. Bọn hắn không cách nào tiết lộ địch nhân mặt nạ trên mặt, cho dù bọn họ thụ thương hoặc bị giết. Phương trận dưới pháp, ngọc đỉnh chân nhân đứng chắp tay, thở ơ mà nhìn xem một màn này. Không lâu, đám tăng lữ bắt đầu ngã xuống. Cái này mùa thu, xuất hiện phản ứng dây chuyền, trong ném mắt, hồng ma ca ca bắt đầu chạy khắp nơi. Mà những cái kia che mặt tăng lữ đang cầm lấy sát tâm theo đuổi, rất nhanh ngọc đỉnh liền ở tại phía trên, chỉ có mấy cái phân tán người còn tại chiến đấu. Âu Dương tĩnh chúa yên tĩnh vắng lặng nhìn phía xa ngọc đỉnh chân nhân. Ta không thể không nói. Người tông chủ này quốc cũng không đơn giản, lại ở đây sao trong thời gian ngắn triệu tập nhiều chuyên gia như vậy. Ngoại trừ đáng sợ tài phú, đáng sợ hơn là tài nguyên nhân lực, ngươi biết, có chút môn dù cho có một khối đá cho chủ nhân, nhưng cũng không cách nào nhận được những chủ nhân này thí nghiệm. Tựa hồ phát giác Âu Dương Thần ngưng thị, Ngọc đỉnh chân nhân quang nói Âu Dương Thần, chúng ta bay đến hòa thượng cũng là thông qua hạ giới thể nghiệm đến thượng giới, so sánh những thứ này thượng giới dân bản địa, chúng ta bất luận tài hoa, vẫn là tâm, đều càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta duy nhất thiếu hụt chính là thời gian, chỉ cần chúng ta có đầy đủ thời gian dàn xếp lại Tại cùng một cái trong lĩnh vực có rất ít hòa thượng có thể cùng chúng ta ngang hàng. Tiếp đó bay thẳng xuất chợt liệt, hướng về phương xa là hai cái ác ma tôn bay chiến đấu kịch liệt. Ý thức được ngọc đỉnh phía dưới chân nhân, hai cái ác tôn có chút kinh hoàng, thì ra đối thủ của hắn không thua gì hắn, tăng thêm một cái phân tâm phong ngọc đỉnh tông chủ, coi như ngọc đỉnh tông chủ là cái luyện kim thuật sĩ, hắn cũng rất có thể rơi ở chỗ này. Hắn ngước mắt, hai cái ác ma bắt đầu chạy trốn, nhưng ở hắn có thể bay mấy ngàn mét phía trước, tốc độ đột nhiên giảm bớt, không biết thế nào, hắn cảm thấy mình giống như tiến vào trong bùn, không khí chung quanh hắn biến tăng thêm một lần. Nhìn lại mới phát hiện trên đỉnh ngọc đỉnh đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đại hắc đỉnh miệng đỉnh tỏa ra vải kaki sắc tia sáng mà vải kaki sắc tia sáng đang hướng về phương hướng của hắn lập lèo tôn hung mãnh pháp bảo hai cái yêu tôn vô ý thức thanh âm trầm thấp trong mắt lóe lên một tia hung mãnh tiếp đó nghiến răng nghiến lợi từ trong cất giữ vòng nuốt vào một tể thuốc trường sinh bất lão ngày thứ hai hắn trở nên cường đại như thế cơ hồ tại trong chớp mắt liền vọt ra khỏi đèn vàng ngọc đỉnh hoàng đế cùng một cái khác tâm phiền ý loạn phong chủ lập tức đuổi theo ba đầu lưu quang lập tức biến mất ở nơi xa Âu Dương thần tại cửa ra vào yên lặng nhìn xem một màn này. Thế là tất cả chủ nhân đều đi, hắn chỉ là yên lặng dùng quần quần thánh quang quyết định hấp thu một chút vừa mới ngã xuống tăng nhân ý thức sức mạnh. Hắn không thể để cho ngọc đỉnh dạng này rộng mở ở trước mặt mọi người làm ra chuyện kinh thế hai tục. Đồng thời, tại Hùng Ma Quỷ, Hùng Ma Quỷ sư phó đang nhìn phía trước một cái áo bào đen tu sĩ, cười có chút kỳ quái. Cái kia mặc hắc bào tu đạo sĩ nhìn rất thành kính, "Chủ nhân, đây chính là hai vị đại sư trong đoạn thời gian này làm. Linh Lung, Ta Nhị Ca, phát hiện một chút đồ vật không tầm thường." Khó trách hắn không muốn để cho ta bán đi nó, cũng không mời các huynh đệ khác. Hắn vừa đi ngọc đỉnh tông, Hồng ma đại sư giơ tay lên, uống một chén rượu, chậm rãi nói. Áo bào đen tu sĩ nhìn thấy chủ nhân biểu lộ, cảm thấy bất an. Hắn là hai cái gian ác đại sư thủ hạng, lại vẫn luôn bị biên giới hóa, chuyển rời đến đại ác tôn, cũng là vạn bất đắc di phương sách, nhưng lại không biết đại ác tôn vong ân phụ nghĩa. Ngươi làm được rất tốt, về sau đi theo ta áo bào đỏ tu sĩ nghe xong áo bào đỏ tu sĩ mà nói, quỳ xuống nói cảm tạ ngài. Đại nhân hắn cảm kích nói ta đem toàn tâm toàn ý vì đại nhân phục vụ. Đứng lên đúng vậy. Cái kia mặc hắc bào hòa thượng trên mặt mang mỉm cười đứng lên hiện tại hắn đã gia nhập đại sư hàn ngũ như vậy ngươi phải cùng ma quỷ cùng một chỗ chia sẻ trách nhiệm này nghĩ đến đây hắn anh dũng vô cùng nói chủ a tính toán thời gian hai cái tà ác tôn hẳn là dẫn người đi bắt ngọc đinh tông chúng ta thật sự nhìn thấy tuyệt đẹp thần kim rơi vào trong tay của hắn sao tục nữ nói bảo giả có đức hai yêu tôn lực không xấu người cũng tốt nhưng cùng chủ nhân ngươi so sánh hắn vẫn còn có chút không hợp cách ta muốn làm hai vị đại sư trở về thời điểm ngươi có thể trực tiếp đòi hắn lấy ngươi hy vọng hai vị đại sư thì sẽ không từ bỏ mặc khắc bảo tu sĩ thấp giọng nói Áo bào đỏ đại sư cười lạnh nói: "Tên phản đồ này cũng giống như vậy, phản bội sau đó hy vọng lúc đầu chủ nhân lập tức chết đi, như vậy bọn hắn cảm giác không còn ô uế. Hắn biết hắn nhị ca là hạ người gì, nếu như hắn trực tiếp đưa ra yêu cầu, có thể sẽ dẫn đến chia tay, thậm chí cãi nhau lớn. Hắn không sợ hắn nhị ca, hơn nữa nếu như hắn trước đó an bài mà nói, xử lý hắn nhị ca cũng sẽ không rất khó khăn. Nhưng linh lung thần kim không phải một cái tay có thể chuyển hóa làm sức chiến đấu, còn muốn tìm một nhà tinh luyện đại sư tinh luyện, hắn đi nơi nào tìm dạng này luyện kim thuật sĩ? Nếu như đến cuối cùng cái này tinh sảo thần." vàng không thể trở thành tính mạng của hắn hộ thân phụ, như vậy hắn hủy diệt nhị ca một chút không đáng mất đi đồ vật. Cho nên hắn do dự một hồi, đột nhiên hắn một tấm lệnh truyền sáng lên, thoạt nhìn như là đến từ thủ hạ của hắn. Nhìn thấy Ác Ma Tôn lấy ra triệu hoán lệnh bài, áo bào đen tu sĩ mau nói đại nhân, Ngọc đỉnh hoàng đế nhất định là bị bắt rồi, người nhất thiết phải sớm làm ra quyết định. Nhưng mà, lúc này, hắn không cách nào tiếp tục nữa, bởi vì Ác Ma Tôn khuôn mặt trở nên vô cùng kỳ quái, vừa sinh khí, lại có vẻ vui sướng, còn có một tia xoắn xuýt. Ta nhị ca ma quỷ nói không thành công mà tiến đánh Ngọc đỉnh tông. Hắn bị đánh bại, chạy trốn tứ phía. Ta tốt nhất 50 cái người cùng hắn mang tới người kia từ trên trời giáng xuống. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn rất khiếp sợ. Du đinh tông cái tông môn hắn này là có chút ấn tượng, nghe nói hoàng thượng cũng là trên đỉnh giật dây đại sư. Cái giáo phái này là luyện kim thuật giáo phái, mấy ngàn năm nay cùng với những cái khác giáo phái không có bất kỳ cái gì xung đột. Ai có thể nghĩ tới một thương này, vậy mà ngoài ý liệu bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái gì áo bào đen tu sĩ kinh thành một văng, trong lòng tỏa ra vạn phần cảm giác hạnh phúc may mắn chính là hai yêu tôn đem hắn đẩy tới bên bờ vực. Nếu như không đem hắn đẩy lên bên bờ vực, mà là đem hắn đưa đến ngọc đỉnh tông nơi đó, bây giờ có thể đã chết. Nghĩ đến đây, trán của hắn toát mồ hôi lạnh. Nhị ca ta, trước đó địch nhân không biết tra ra lai lịch của địch nhân, thật ngu xuẩn quá rất lâu. Đại yêu tôn thấp giọng mắng một tiếng, che đế đứng lên, xuyên thấu hắc bảo tu sĩ nói, phái người đi điều tra xuyên ngọc bảo tu sĩ. Ta nghĩ tại trong ba ngày nhìn thấy tất cả liên quan với ngọc bảo tu sĩ tư liệu vội vàng hấp tấp rời đi đại sảnh. Sau hai giờ, hùng ma bộ lạc tàn binh bại tướng nho nhao trốn về hùng ma bộ lạc. Cùng bọn hắn lúc ra cửa khí khái đàn ông so sánh, lúc này đám tăng lữ giống như là mất đi thân nhân trong gia đình cậu, trên mặt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi màu sắc. Hồng Lão ra lẳng lặng mà ngồi trong đại sảnh, trong tay ly pha lê một mực tại cùng hắn chơi đùa. đúng lúc này, một cái quỷ hồn đột nhiên xông vào, bi thương âm thanh hô hinh đệ. ngươi muốn vì ta làm quyết định. Hoàng Ma đầu hai ngày trước mới nghe được câu nói này, nhưng lần này cảm xúc, ngữ khí, biểu lộ càng thêm chân thực. chạy trở về tốt, cơ thể tìm không thấy một cái khác, chỉ cần sinh hoạt còn không có vấn đề. Đến nỗi Ngọc Đình Tông Tông ta đã biết Hồng Ma Tông Trúc đứng lên, ngựa khí mười phần trang trọng. Hai cái này ma quỷ tràn đầy bi thương tình cảm. Hắn không cách nào tưởng tượng hắn sẽ vì một cái luyện kim thuật sĩ gia tộc mà chiến, nhưng hắn cơ hồ đã mất đi sinh mệnh. Hắn nuốt vào một Tề thuốc trường sinh bất lão, tạm thời đề cao tốc độ, thế nhưng hai người tốt hơn hắn, nuốt vào thuốc trường sinh bất lão so với hắn nhiều, tốt hơn hắn. Nếu như hắn không có sử dụng một loại nào đó siêu tự nhiên kỹ xảo, hắn hôm nay sớm đã chết ở nơi đó. Lúc này, hắn cũng không muốn cái gì linh lung thần kim, chỉ là đối mặt cái chết mới biết được những vật kia là cỡ nào hư ảo. Trên thế giới này vật chân quý nhất liền là chính ngươi sinh mệnh. Đại ca, Ngọc Đinh Tông khi người quá đáng. Hồng Ma Đại sư hiếp mắt nói nhị ca, ngươi có phải hay không có một số việc quên cùng ta giảng giải? Hai cái tà ác tôn nghe vậy ngữ lập tức ở trong lòng, do dự phút chốc vẫn là đem linh lung vàng toàn bộ cố sự nói ra. Cuối cùng, hắn tức giận nói đại ca, đây là ta làm không chính tông, bây giờ cái gì thần kim ta cũng không muốn, chỉ hy vọng đại ca có thể vì ta thoát khỏi cái này miệt túi. Nghe đến mấy câu này, Hồng Ma Tử sư phó thỏa mắt gầy. Tiếp đó, ngựa khí đột nhiên trở nên rất lạnh đó cùng Ngọc đỉnh đánh rất tốt, huynh đệ chúng ta 10 người đã rất lâu không có ở cùng nhau. Ngọc đỉnh chân nhân tràn ngập tiếc nuối màu sắc, lần này không thể giết chết hai cái yêu tôn, thực sự là khá là đáng tiếc. Nhưng may mắn chính là đem thân thể của đối phương mang về, hai cái này ác ma cũng là nửa người huấn luyện, cơ thể phi thường cường tráng, nếu như luyện một chút, có thể có thể luyện ra đồ vật đặc biệt. Tại hắn đem hai yêu tôn thi thể kéo sau khi đi, Âu Dương Thần do dự một hồi, trở lại chính mình đỉnh núi, đem ngày đó từ ngoài hành tinh luyện kim thuật sĩ trong tay mang ra vàng. Ngọc đỉnh chân nhân nói là đúng. Cái này tinh luyện phương pháp chính mình cũng muốn học, bằng không chỉ có cái này tinh thần vàng nơi tay, lại không thể biến thành sức chiến đấu, cái kia nhiều không cam tâm a. Trên thực tế, hắn trong cuộc đời ước chừng gặp qua mấy lần nghiêm giám phương pháp, nhưng hắn không nhìn thấy gì, từ đó về sau cũng chưa từng thấy qua. Bây giờ dùng thái độ nghiêm túc đến xem, hắn thật sự học được rất nhiều thứ. Nhưng học tập là phi thường có hạn, dù sao cái này không giống luyện kim thuật, thông qua hệ thống đem có thể tìm được cao nhất tỷ lệ. Tinh luyện giả, tinh công mà thám, chỉ có thuần thục kỹ thuật cùng kỹ thuật cao siêu, mới có thể chế tạo ra chân chính pháp bảo cường đại. Nhưng mà luyện kim thuật sĩ có một cái chỗ tốt, gặp bảo tàng, không cần lo lắng cùng luyện kim thuật sĩ một dạng sự tình, đặc biệt là thần kim, cái này nhất cấp đồ vật, gần như không có khả năng bị phá hủy, cho nên Âu Dương Thần có thể yên tâm to gan nếm thử. Ngắn gọn bước đầu tiên là tinh hóa. Cái gọi là tinh luyện, chính là từ trong khoáng thạch rút ra vật chất, đem tạm chất bài xuất, tinh luyện là đơn giản nhất phương pháp chế tạo. Cất đát. Âu Dương Thần bắt đầu hắn luyện kim thuật sĩ bước đầu tiên, đến nỗi công cụ, hoàn kim chủng tập có một bộ đầy đủ hết, hơn nữa chất lượng coi như không tệ, hắn cũng không để ý trực tiếp đi ra sử dụng việt đẹp vàng bị đặt ở chế tạo trên mặt bàn, dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy, sau đó dùng đũa gièn đập. Linh lung thần kim bên trong tạp chất không cách nào chịu đựng gièn đúc, rất nhanh, linh lung thần kim khoáng liền sẽ biến thành một cái vòng tròn nhỏ, biến thành một khối màu xám kim loại. Âu Dương Thần không có dừng lại, thần kim chắc có thần kim hẳn là hưởng thụ đãi ngộ. Một kích này liền kéo dài dòng dã nửa ngày, xem như cơ thể chữa trị Âu Dương Thần cũng không cảm thấy mệt mỏi, mỗi một kích đều bảo trì vốn có sức mạnh, thẳng đến mặt trời lặn mới ngừng. Lúc này linh lung thần kim đã biến thành thông suốt màu xám, mặt ngoài hiện ra bất quy tắc hình dạng. Nhìn qua nhất định có chút xấu xí. Âu Dương Thần vừa làm hai, quyết định đem khối này Linh Lung Thần Kim trực tiếp luyện trở thành pháp bảo. Kết đắc. Sáng ngày thứ hai, Âu Dương chân thỏa mãn nhìn xem trong tay pháp bảo. Nói thật, có thể dùng Linh Lung Thần Kim xem như thứ nhất thí nghiệm, đây là toàn thế giới luyện kim thuật sĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng mà, hắn chính xác phung phí một cái. Trước mặt ngươi ma pháp vũ khí khắp nơi đều là, nghiêm chỉnh mà nói, nó có chút lệch ra. Nó nhìn có điểm giống đời trước hầm lò bên trong sản xuất những cái kia gạch, hoặc loại kia không hợp cách. Đến nỗi cùng mình thiết lập liên hệ Đó là nguyên thủy nhất huyết tế, cho dù là kém cỏi nhất luyện thép sư phó cũng sẽ chế giễu mặc đồ này. Chỉ có học đồ không có sức mạnh đi gen đúc tân tiến như vậy tài liệu. Mặc dù chất lượng không tốt, nhưng cũng không ảnh hưởng khối này gạch uy lực kinh người, ít nhất so Âu Dương Thần bây giờ có được tất cả pháp bảo đều nhiều hơn. Âu Dương Thần thí nghiệm, chỉ cần hắn nguyện ý, tấm gạch có thể trong nháy mắt biến thành 100 vạn tấn trọng lượng. Núi không phải đơn giản như vậy lại người, mà là bằng tốc độ kinh người đánh người, lại thêm như vậy tiểu nhân sức mạnh, lại thêm nhỏ như vậy sức mạnh diện tích, suy nghĩ một chút liền cho người không rét mà run. Chương 243: Một kiếm chi uy. Nói thật, tại trong thập đại hoàng kim chi thần, có lẽ chỉ có linh lung kim kinh qua như thế thô giáp rèn đúc mới có thể phát huy ra kinh người như thế sức mạnh. Như Vạn Hoa Thần Hoàng Kim, Thần Viêm Hoàng Kim, Thần Viêm Hoàng Kim mấy người, nếu như không có khác đủ loại đủ kiểu quý giá giá luyện tài liệu, tuyệt đối không có khả năng đạt đến Thần Viêm Hoàng Kim tinh xảo sức mạnh. Đang cẩn thận nghiên cứu tác phẩm của mình sau đó, Âu Dương Chân lấy ra 9 kiện ma pháp vũ khí, sau đó dùng khối này tinh xảo gạch vàng thay thế trong đó một kiện. Tinh xảo tấm gạch đặt ở trong đó, lộ ra không hợp nhau giống như kính vạn hoa bên trong cầu Vĩ Thảo. Nhưng liền sức mạnh mà nói, cái này cục gạch tuyệt đối là tối cường. Một khối khối sắt cùng một khối bông, ngay cả bông đều phải tinh luyện thành hoa, sức mạnh không cách nào cùng sắt so sánh. Bày ra những thứ này vũ khí thần kỳ, Âu Dương Thần không ngừng mà học tập ngắn gọn kỹ xảo. Trong nháy mắt ba ngày liền đi qua. Tại Định Tông bầu trời lần nữa biến ảo khó lường, số lớn tăng lữ đi tới ngựa mặt nhìn lên bầu trời. Kế tiếp, chín chiếc cực lớn phi thuyền từ tầng mây bên trong xuất hiện. Cùng lần trước đội hình so sánh, lần này hiển nhiên là hào hoa gấp mấy lần. Liền môn thượng một chút lao luyện kim thuật sĩ khuôn mặt cũng không khỏi có biến hóa. Mới qua 3 ngày, Hồng Ma lại trở về tới. Nhìn, đã khai chiến. Hồng Ma tông tông có 10 cái ác ma tông, nhưng cường đại phân tâm trạng thái là hơn 10 cái, nói cường đại nhất đại ác ma tông, có 2 cái đệ tử đến phân tâm trạng thái. Ngọc Đỉnh chân nhân từ bên trong cửa bay ra, nhìn trên trời phi thuyền, sắc mặt nghiêm túc mà đối với cột. Mặc dù Ngọc Đinh tông có một chút tin tức nội tình, nhưng cùng Hồng Ma tông so sánh vẫn là tương đối không tệ. Ngươi là Ngọc Đỉnh tông chủ à, xem cái này ổ chủ. Thực sự là so nhị ca ta mạnh hơn nhiều Hồng Ma tông châu từ trên phi thuyền bay ra, nhìn xem Ngọc đỉnh chân nhân cười nói. Tiếp đó, Hồng Ma quỷ ngoại trừ phía ngoài hai cái ma quỷ tôn chi bên ngoài, cũng là ma quỷ tôn, cái này tiếp theo cái kia từ trên phi thuyền bay ra ngoài. Voi rông hình thành cực lớn khí thế, ở trên bầu trời Ngọc đỉnh tàn phá bừa bãi tàn phá bừa bãi. Coi là thật Ngọc đỉnh người nhìn thấy cái đội hình này lúc, hắn vẫn như cũ chấn định tự nhiên, nói nhỏ ngươi Hồng Ma tông thật sự muốn đem người giết hết sao? Chuyện này nguyên nhân chúng ta đều biết, ta đối với Ngọc đỉnh không phụ bất cứ trách nhiệm nào, Hồng Ma chủ nhân cười lạnh nói ngươi nói đúng nhưng ở trên thế giới này quả đấm to vĩnh viễn là lớn nhất chân lý ta so với ngươi còn mạnh hơn trắng cho nên dù cho ta không có lý do gì ngươi cũng chỉ có thể chịu đựng ngọc đỉnh đại sư những mày quay người nhìn qua sau lưng luyện kim thuật sĩ không thể làm gì khác hơn cười một lát sau hắn xoay người lại nói các tiên sinh chúng ta có thể tối nay lại đánh sao cái gì lần này ngươi có gọi tiếp viện sao chúng ta hùng ma lần này ra tổ sớm đã bị thông chi tứ hợp viện ta không tin còn có người dám hỗ trợ che mặt tăng lữ một lần cuối cùng có can đảm chiến đấu bởi vì bọn họ sức mạnh so bọn đệ đệ càng mạnh mẽ hơn, bọn hắn chiến đấu rất nhẹ nhàng. nhưng mà lần này ngọc đỉnh còn có thể so hồng ma thu thập mấy lần sức mạnh sao? nếu như bọn hắn không thể trong chiến đấu bày ra thân phận của mình, bọn hắn sẽ lọt vào hồng tộc huyết tinh trả thù. lại càng không cần phải nói lần này hắn đã làm xong chuẩn bị, phái một chút yếu gà đệ tử tại tông môn phụ cận giám thị, nếu có sư phó đi ra, hắn có thể trước tiên nhận được thông chi. không, ta chỉ là đang chờ một người, thỉnh chờ một lát nữa ngọc đỉnh cười khổ mà nói, nhìn qua rất chân thành. hồng ma tổ sư nghe được cái biểu tình này là tiểu tranh. Một lát sau Bông Nhiên cười lên ha ha, "Ngươi cảm thấy ta sẽ nghe lời ngươi sao? Các vị, tiêu diệt Ngọc đỉnh gia tộc chờ đã." Tại Hồng Ma công kích phía trước, Ngọc đỉnh chân nhân hét lớn một tiếng, gương mặt tuấn tú kia cũng biến thành có chút hung mãnh, sau đó dùng vô cùng chân thành giọng nói Hồng Ma tông chủ quyền, "Ta dám đánh cược, nếu như ngươi không đợi một hồi nữa, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận." Nghe đến mấy câu này, áo bào đỏ đại sư tâm đều đang run rẩy, nhưng hắn không sợ trở thành đại sư, có nhiều như vậy đại sư nghe lệnh đi đi. Tại nhiều như vậy hòa thượng trước mặt, nếu như hắn nghe xong một người trong đó liền lùi bước ở chỗ này chờ hắn sao có thể thống trị Hồng Tộc đâu nghĩ đến đây Hồng Ma Tông chủ ánh mắt lóe lên một tia hung manh màu sắc Ngung địch liền vứt tay nhìn thấy động tác tay của hắn một đám cường đại phân tâm giả đều lộ ra rất hưng phấn đồng thời Du Đinh Tông hộ Tông trận phát động tiến công phanh phanh tinh thần tiếng đánh một cái tiếp một cái Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn rất lạnh sẽ không còn có lần trước như thế Việt Bình nhưng hắn nói là sự thật hắn đang chờ đợi một người vì người này đến hắn bỏ ra giá cả to lớn thậm chí đánh cược Ngọc Đỉnh tiền đồ nhưng mà nếu như người kia không có tới, Ngọc Đinh Tông liền sẽ bị hủy diệt. Cái kia hết thảy đều là một đám mây. Nghĩ tới đây, hắn liên tiếp hạ mấy cái mệnh lệnh. luyện kim thuật sĩ phía trên tất cả tăng lữ đều chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. mở ra thị tộc bá khố, phân phát tất cả chiến đấu hình thuốc trường sinh bất lao thuốc trường sinh bất lao cùng luyện kim thuật sĩ thuốc trường sinh bất lao tụ tập cùng một chỗ. nếu như sức mạnh tiêu thất, tất cả thuốc trường sinh bất lao đều sẽ bị hủy diệt mới đầu. hắn muốn cho luyện kim thuật sĩ phía dưới tăng lữ tại trận hình bị phá vỡ sâu đào tẩu. nhưng lúc này, Hồng Ma Bộ Lạc cũng tại bên ngoài thành lập tuyến phong tỏa xem ra bọn hắn đang chuẩn bị tiêu diệt ngọc đỉnh gia tộc theo hắn mấy đạo mệnh lệnh ngọc đỉnh tộc chúng nhiều luyện kim thuật sĩ sắc mặt đều trở nên tái nhật luôn luôn tính toán lều vải hoàng đế vậy mà xuống mệnh lệnh như vậy tựa hồ bọn hắn ngọc đỉnh tông thật sự không có bài tẩy xem như luyện kim thuật sĩ bọn hắn rất ít cùng người giao chiến thậm chí rất ít rời đi tông môn như thế nào đối đai trận chiến đấu này nếu như ngươi muốn cho bọn hắn cùng mình huynh đệ chiến đấu ngươi còn không bằng trực tiếp giết bọn hắn cho nên có một đoạn thời gian có tướng làm nhiều tăng lữ không biết làm sao mà đứng tại cùng một nơi sau một lát trải qua thuốc trường sinh bất lao phân phát Số Đông Luyện Kim thuật Sĩ cũng đón nhận thực tế, con mắt dần dần trở nên kiên định. Âu Dương Thần Ngựa mặt nhìn lên bầu trời, phát hiện có rất nhiều hồng ma tăng nhân đều vô tình hay cố ý theo dõi hắn, rõ ràng hắn là hồng ma một cái mục tiêu trọng yếu. Hắn đối với cái này không có quá nhiều cảm giác, ở cấp trên thế giới trầm phù lâu như vậy, tâm tình của hắn phát sinh biến hóa, trong lòng trở nên có chút lạnh nhạt, thậm chí có một loại đối với sinh tử là nhạt. Phanh. Phanh. Lúc này, liên tiếp nổ tung lan tràn ra, phòng ngự trận pháp đồng thời mở ra mấy cái lỗ lớn, mà trận pháp lại không cách nào bù đắp cơ hội này. Một đám hồng ma tăng vọt vào ngập đỉnh. Trong đó một cái cơ bắp cứng ngắc, cơ thể xám trắng như gang, lập tức tìm được Âu Dương Trân. Âu Dương Trân bị một cái thời kỳ đầu tu đạo sĩ tới gần lúc, hít mắt lại. Nhưng mà cái này thời kỳ đầu tu đạo sĩ so với hắn nổi danh nhiều lắm, nhưng mà hắn là hồng ma đời thứ 10 ác ma, cơ thể phi thường cứng tráng cơ thể đã đến bền chắc không thể gãy tình cảnh, trung kỳ tu đạo sĩ phổ biến văn tâm là không thể nào bị cái này mười đời ác ma đánh bại. Là người giết nhị ca ta nhi tử." Thập ác ma Tôn cười hung mãnh, Âu Dương thần vui vẻ giết chết hai ác ma Tôn hình chiếu. Hồng Ma Tôn số đồng sư phó đều gặp người này là hoàng đế nâng lên một cái duy nhất nhất thiết phải bắt sống người. Tại trước khi hắn tới, hắn sẽ đích thân đem người kia giao cho hắn. Âu Dương Thần nghe vậy điểm nhiên như không có việc gì, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận trông thấy mười yêu tôn sẽ tới, ý niệm một chút một cây trường thương từ đổ trong tiệm vòng bên trên bay ra hướng mười yêu tôn đâm thẳng tới cỡ đùn khắc. một tiếng thanh thúy tiếng vang mười yêu tôn không có trốn tránh trường mâu đâm trúng thân thể của hắn phát ra một tiếng kim loại đụng âm thanh tiếp đó thậm chí có chút hơi yếu lượng Âu Dương Thần lông mày hơi nhíu tay phải vung lên một cái kim kiếm theo tiếng sấm tiềm sạc ven đường phát ra một tiếng vang thật lớn làm được tốt thập hắc ma tôn hô chắp tay trước ngực liền tại đây thanh kiếm muốn đâm về hắn thời điểm hắn đem nó giữ tại trong lòng bàn tay chống không tay cầm lên màu trắng kiếm kim kiếm run rẩy kịch liệt nhưng mà thập hắc ma tôn tay giống trên thế giới tối kiên định cái cảng kẹp lấy kim kiếm để cho kim kiếm dây rùa có chút kịch liệt âu dương thần khen một câu nói lại là vung lên một cái đại đao cùng một cây trường côn bay ra đao lâm hàn côn như phong lôi một trái một phải hoàn toàn chặn mười yêu tôn được lui Mười yêu phương thấy vậy chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó lại có một thân hắc giáp từ trong thân thể xuất hiện, bao lấy toàn thân của hắn. Hai tiếng trầm đục, đại đao trường côn đồng thời đánh chúng vào hắn tả hữu bả vai, nhưng mà giống như là đã chúng trăm vạn năm hắc thiết, căn bản là không có cách dùng chuyển mới yêu tôn. Mặc dù những thứ này ma pháp vũ khí là tốt, nhưng mà tại người đánh vỡ ta kim cương thân thể phía trước, ngươi đường phải đi còn rất dài thập Ác ma tôn dùng thanh âm trầm thấp nói, tiếp theo là một tiếng vang thật lớn, chúng quanh hắn tất cả ma pháp vũ khí đều bay lùi trở về. Tiếp đó, giống một cái không thể phá hủy quốc vương. Hắn nào về phía Âu Dương Trân. Còn chưa tới Âu Dương Thần trước người 100m, bọn hắn liền đưa ra cặp kia phảng phất là sắt thép làm tay, tựa hồ muốn trực tiếp bắt sống Âu Dương Thần. Âu Dương Thần ánh mắt nghiêm trọng, thân thể viêm hồn cấp tốc ngưng kết, tại 10 yêu tôn viêm hồn xuất hiện tại trong thân thể của hắn, lờ mờ bắt đầu ức chế hắn hành động, hắn bỗng nhiên một tấm kem, cất giữ trong giới chỉ tuyệt đẹp tượng thần gạch vàng sẽ xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Chương 244, Tà Long. Trước đó, không có bao nhiêu người chú ý tới trong hố trời cục gạch, số đông tăng lực cho rằng Âu Dương Trân tại sử dụng một loại nào đó siêu cấp bí mật kỹ xảo. Đang khiếp sợ cùng thất vọng đồng thời, Âu Dương Thần vô ý thức muốn tiêu diệt mười yêu tôn nguyên thần. Nhưng nhìn kỹ, nơi nào có thập ác ma tôn nguyên thần, chỉ có một mở đất tinh khiết ý thức trở lấy hắn dùng quần quần thánh quang quyết định hấp thu. Theo lý thuyết, ở đó cục gạch phía dưới, hắn tính cả nhục thể cùng viêm hồn cùng một chỗ tiêu diệt thập ác ma tôn. Xuyệt. Âu Dương Thần hít sâu một hơi, sắc mặt một lần lại một lần điệu biến. Trên một điểm này, hắn có một cái cảm giác mơ hồ, hoàng kim thượng tầng thế giới cùng tầng dưới thế giới là thứ không giống nhau. Thật chẳng lẽ đang sức mạnh sẽ ở hoàng kim đến thượng du lúc xuất hiện? Vàng không thì vì cái gì hắn làm ổ một cục gạch, sẽ giết chết một cái tâm phiền ý loạn hảo mục sư. Mười cái đệ đệ bên kia Nguyên Lai like là dùng Ngọc đỉnh chân nhân đánh đại yêu tôn nhân địa kinh thành. Lúc này mới đánh bao lâu, Hồng Ma tông thập đại ác tôn liền thiếu một cái, cái này khiến trên mặt hắn ở đầu ra. Cửu đệ, ngươi đi. Nhìn thấy cái này, hắn lạnh lùng nhìn xem 9 yêu tôn. 9 yêu tôn nhìn qua phương xa vực sâu, nhưng nhìn 8 yêu tôn. Hai người bọn hắn cũng là mạnh giữa đường phân tâm, đi qua lẫn nhau ánh mắt tiếp xúc rất nhanh đạt tới chung nhận thức, quyết định đối phó ương thân, sớm phân tâm tăng lư. Vô luận như thế nào, tình thế bây giờ là Sigma tông su thế, cho dù là an bài như vậy, đối với chỉnh thể tình thế cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Âu Dương Thần trông thấy hai nam nhân uy hiếp nhìn đi qua, xấu hổ mà cười cười, liền chạy như bay, dọc theo đường đi cũng thu đến chính mình tinh sảo thần kim lệch, muốn chạy trốn sao? Không có đơn giản như vậy, lập tức đuổi theo. Tám cái ác ma hô, chín cái ác ma tôn, đuổi theo bọn hắn. A, nhưng mà, đúng lúc này, xa xa đường chân trời đột nhiên nghe được một con rồng âm thanh, phía sau bầu trời đột nhiên hiện ra nguyên sắc. Đám tăng lư ngắm nhìn bốn phía, trông thấy một đầu hắc long tại đám mây như ẩn như hiện, đang hướng ngọc đỉnh đi đến. Sư không phong chân thần buông xuống, hùng ma cuối cùng chủ bộ mặt biểu lộ ngông địch biến hóa, nhìn thấy màu đen kia giao long trên thân tô điểm, rõ ràng cái này màu đen giao long là có sư phó. ở cấp trên thế giới, ngọn núi này đồng dạng so viêm đạo sĩ thấp một tầng. hắc long là biến hình đỉnh phong, chủ nhân của hắn chí ít có điểm tâm phiền ý loạn. nhưng mà những thứ này đều không phải là chú ý điểm, chân chính chú ý điểm là hắc long là chân chính tinh thần truyền nhân. tại thượng giới, sùng vật sơn giả thu phân loại cường đại nhất đương nhiên là chân chính tinh thần lấy chân thần làm vật để cưới chỉ có tại trong truyền thuyết mới tồn tại tại trong hiện thực chưa bao giờ thấy qua lớn như thế mặt bài thứ hai là cưới tại chân viêm hậu nhân trên thân phải biết cho dù là chân viêm hậu nhân cũng sẽ kiêu ngạo đến không dám đầu hàng chỉ có làm người trưởng thành người mới có hy vọng ở trên vùng đất này có rất ít tông môn có thể thuần phục chân thần tử tôn theo lý thuyết có thể không phải những địa phương khác viêm đạo sĩ ngọc đỉnh quen biết phía trước chân nhân nói bọn người hưng ma tông chủ trong lòng đột nhiên ngông nghịch một chút có phải hay không là ngọc đỉnh đang chờ đợi tứ giới hòa thượng lúc này hắn nhịn không được trên chán buốt lên một thân mồ hôi lạnh mặc dù hồng ma ở khu vực này bên ngoài thế lực rất cường đại nhưng cùng bốn khu tông môn so sánh hay yếu rất nhiều tại cái này bốn cái trong lĩnh vực có một thể hóa tăng lữ cùng một cái đơn độc một thể hóa quốc gia cái này đủ để áp bách hồng đế không thở đổi. khi lúc hắn trầm tư trên bầu trời hắc long đang tại ngọc đỉnh bầu trời xoay quanh đối mặt phía dưới nhiều như vậy tâm phiền ý loạn tăng lữ long ánh mắt băng lãnh mà không sợ hãi chút nào tiếp đó một cái không nhịn được gầm than tổng long so lường chuyển đến ai là ngọc đỉnh tông chủ ngọc đỉnh chân nhân ta là Ngọc đỉnh chân nhân đem ma bảo đặt ở trong tay, cung cung kính kính nói: "Song Vương Tăng Lữ đều ngừng chiến đấu, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Hắc Long. Ngọc đỉnh chân nhân, ngươi cung cấp mấy cái đặc thù đan phương phi thường tốt, Ngọc đỉnh tông sát nhập thành chúng ta Tà Long Tông, trở thành chúng ta Tà Long Tông luyện kim thuật chuyện cũng đã nhận được trưởng lão phê chuẩn, từ đây, ngươi chính là chúng ta Tà Long Tông luyện kim trưởng lão một cái tiểu mãn tô từ Hắc Long bên trên mẹ xuống, rơi vào Ngọc đỉnh phía trước." Hoa thượng trẻ tuổi Viêm đi rất khá, mặc một bộ có thêu long màu đen sáo trang, trước ngực còn có một cái cổ lão kiến chúc tiêu ký. Khi hắn nhìn thấy ký hiệu, áo bào đỏ chủ nhân mồ hôi lấm địa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tại cái này thượng tầng thế giới, có một chút mọi người đều biết kiến trúc, cổ lao kiến trúc chính là một cái trong số đó. Bởi vì nó đại biểu siêu cường quốc thần điện, gian ác chi lộ lãnh tụ. Hắn chưa từng có nghe nói qua tà giáo, nhưng nếu như hắn dám can đảm gánh chịu tà giáo tiêu chí, nó có thể là tà giáo chi nhánh tà giáo, chưa từng có bị hồng ma dạy khiêu khích. Không cần lẫn nhau, nhìn đối phương chỉ là một loại giả tưởng tồn tại, dù cho nó là một loại cơ sở, hắn cũng không dám chút nào khinh thị đây là trưởng giả đại biểu. Chúng ta tạ ác một long môn tiểu hòa thượng cho Ngọc đỉnh chân nhân đưa cho một cái đại tệ, đến nỗi một đám hồng ma phái hòa thượng, hắn không lọt vào mắt đi qua. Ta mệnh lệnh. Ngọc đỉnh chân nhân hai tay cầm bài, túi đầu xuống, thần sắc có chút phức tạp. Trên thực tế, ác long từ trước đến nay hắn có liên hệ, nhưng hắn không có phát biểu bất luận cái gì tuyên bố. Ngọc đỉnh tông kế thừa nhiều năm như vậy, nếu như trong tay hắn đoạn mất, trong lòng của hắn dù sao cũng là khổ sở. Nhưng là bây giờ, hắn không có lựa chọn nào khác, tại cái này hạn mức cao nhất, một cái không có cường đại người ủng hộ luyện kim thuật giáo phái, rất khó sinh tồn tiếp. Gian ác long tộc là cái lựa chọn tốt. Cái này giáo phái ở vào phương Nam khu vực, là Tà Thần Điện một cái quy thuộc giáo phái, phụ trách Thiên Kiêu, Tà Thần Điện gây giống tòa kỵ, mặc dù sức mạnh to lớn, nhưng chỉ cần Tà Thần Điện vẫn tồn tại, cái này giáo phái sẽ không có người dám trọng. Trong cửa lớn trưởng lão Ngọc nói chính xác, ngươi nhất thiết phải cùng ta đến phương Nam đi, đến nỗi nơi này khác hòa thượng, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể đem bọn hắn mang đi, nếu như ngươi không muốn, ngươi có thể đem bọn hắn lưu tại nơi này tiểu hòa thượng nhàn nhạt, nhạt cười nói. Ngọc đỉnh chân nhân cho là, vẫn là quyết định đi trước ác long nơi kia nhìn một chút tình huống sau đó nói ta có thể một cái người đi nhưng đệ tử ta an toàn nói hắn nhìn xem hồng ma một đám tăng lữ khi hắn nhìn xem bọn hắn rất nhiều áo bào đỏ tăng nhân nhịn không được có chút phát run mà áo bào đỏ viêm đế lúng túng hơn nói hiểu lầm đây đều là hiểu lầm tiểu hòa thượng vẫn là không có nhìn đám kia hồng hòa thượng mà là chậm rãi rơi xuống trên trước sơn môn ngọc đỉnh tại trên ngọc đỉnh treo một khối lệnh bài tại trên tấm bia đá trên đó viết gian ác một long môn đi qua đây hết thảy hắn nhìn xem ngọc đỉnh từ giờ trở đi đây là chúng ta tả ác một long môn sư nếu có người dám gây chuyện Chúng ta tà ác một long môn nhất định sẽ không bỏ qua hắn, tiếp đó ta vô tình hay cố ý nhìn xem áo bào đỏ đại sư. Hồng Ma đầu xoa xoa mồ hôi trên chán, thấp giọng nói Ngọc đỉnh các đạo sĩ, đây hết thảy cũng là hiểu lầm. Ta phải ly khai ngươi. Cứ như vậy, hắn trực tiếp lên phi thuyền. Những thứ khác Hồng Ma tăng lực rất mau cùng lấy hắn, lo lắng bọn hắn sẽ rút lại phía sau một bước, rời đi ở đây. Nhưng chỉ chốc lát sau, tất cả màu đỏ viêm đạo sĩ đều lên thuyền của bọn hắn, đem Kình Thiên trụ đưa đến nơi xa, so với bọn hắn đến nhanh thêm vài phút đồng hồ. Âu Dương Chân vừa đảo mắt qua liền thấy tiểu hòa thượng trên ngực Cân Ký. Hắn chỉ đọc qua Gian Ác Thánh Điện tiêu ký, chưa từng nghĩ qua hôm nay tận mắt thấy. Chỉ là có chút để cho hắn giận mình, vốn cho là người này thái độ lớn như vậy, cửa vào phương thức sốc nổi như vậy, hẳn là tà thần miểu môn đồ. Ta không biết hắn chỉ là phụ thuộc vào tà môn Mộc Long môn môn đồ. Một cái quy thuộc giáo phái môn đồ, đem hồng ma hòa thượng dọa đến kẻ gia quân chạy. Gian Ác Thánh Điện chân chính tín đồ rốt cuộc có bao nhiêu lực yết. Âu Dương ngã trên mặt đất, cô gọi, không dám suy xét, không dám suy xét. Đưa tiến hồng ma quỷ hỏa thượng sau, Ngọc Đỉnh thật sự thở dài một hơi. Hiện tại hắn đặt quyết tâm, hắn nhất thiết phải tiếp nhận thực tế. Ánh mắt của hắn rất nhanh động lại, tiếp đó hắn chuyển hướng Ngọc Đỉnh viêm đế cùng những người khác nói từ giờ trở đi, môn đồ của ta Kim Hoát Thật sẽ phụ trách tất cả sự vụ tại đại môn. Ngươi nhất thiết phải luyện giỏi luyện kim thuật, ngươi không thể bởi vì có bảo hộ liền buông lỏng tư tưởng của ngươi. Lão nhân kia là Kim Hỏa chân nhân, nhìn so Ngọc Đỉnh chân nhân niên kỷ còn lớn, nhưng kỳ thật so Ngọc Đỉnh chân nhân trên dưới ngàn tuổi còn nhỏ. Nghe xong đại sư chỉ thị, Kim Hoa chân nhân đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn là thượng giới dân bản địa viêm đạo sĩ. Bình thường vì tranh thủ một điểm địa vị mà cùng phi hành viêm đạo sĩ tranh đấu, không cẩn thận cho chủ nhân trở ngại, không nghĩ tới chủ nhân lúc rời đi còn bả tống môn cho hắn. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, Ngọc Đinh Tông đã không coi ở đây, nhưng loại này tín nhiệm là để cho hắn tâm xúc động tới cực điểm, cũng là xấu hổ tới cực điểm. Kim Hoa, ngươi khóc vì cái gì? Ta không phải là không trở lại, về sau nếu như trở về, xem ở cửa ra vào bây giờ, ta chỉ có ngươi hỏi. Bên kia Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn thấy Kim Hoa chân nhân đột nhiên khóc, có hận thiết bất thành cương mắng. Sư phụ, các đệ tử nhất thiết phải tận lực phát triển tốt tống môn. Kim Định chân bái trở nên vô cùng nghiêm túc. Ngọc Đỉnh chân nhân thấy vậy mới thỏa mãn gật gật đầu, tiếp đó quay đầu nhìn thấy cái kia một mực tại nhìn, con mắt càng ngày càng nhanh nóng này ác Long tiểu viêm sĩ. Tiếp đó chúng ta đi Ngọc Đỉnh trưởng lão thỉnh, cái này Hắc Long không biết sinh mệnh. Hoa Thượng trẻ tuổi tiêu ngạo mà cười, chỉ vào trên bầu trời Hắc Long. Ngọc Đỉnh không do dự, cũng không có quay đầu nhìn, bay thẳng hướng Hắc Long sau lưng, tiểu Hoa Thượng theo ở phía sau. A, Hắc Giao Long phát ra một tiếng lo ngầm, tiếp đó đằng không mà lên, bay về phương xa. Rất nhiều tăng lữ nhìn thấy trên tấm địa tiêu chí sau đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, khóc lớn lên, nhìn xem ngọc đỉnh tông một mảnh tình cảnh bi thảm, Âu Dương thần khe khẽ thở dài, ngọc đỉnh tông dần dần khôi phục bình thường vận hành, mà ngọc đỉnh tông trở thành tà ác chính tông sự tình cũng truyền lên ra, rất nhiều phụ cận đại môn mang theo số lớn lễ vật tới chúc mừng, tính toán leo lên độ cao mới ruộng. bất quá, lúc này Âu Dương chân chính đang thu thập hành lý, ở bên cạnh hắn, Hoàng lệ một mặt không buông bỏ, Minh ngục ánh mắt có chút ngượng ngùng, muốn nói mà dừng lại, bây giờ ta tâm phiền ý loạn, ta có thể chiếu cố tốt chính mình cho nên các ngươi có thể yên tâm Âu Dương mặt mỉm cười mà đối với mấy người nói nàng đã đem đồ vật của mình thu thập xong bỏ vào tủ chứa đồ chủ nhân ngươi sẽ trở về sao Hoàng lệ thấp giọng nói nước mắt lăn đi ra nhất định sẽ trở về dù sao ta vẫn chiếm cứ Ngọc Đỉnh Tông một ngọn núi Âu Dương Thần nói thật trên thực tế hắn đã sớm dự định rời đi Ngọc Đinh Tông liền hút phong hắn hẳn là suy tính một chút cướp bóc sự tình mà đánh vỡ phân tâm cũng cần một nơi yên tĩnh đi cảm thụ cho nên hắn lưu lại Ngọc Đinh Tông một khi hắn phân tán lực chú ý thông hướng dung hợp mạnh kín cũng quá lớn hắn không thể không ra ngoài tìm cơ hội. Tiếp đó mới có thể hướng về phía trước rào bước tiến lên. Nếu như lưu lại Ngọc Đình Tông luyện từ từ tập, có trời mới biết muốn luyện bao lâu. Đương nhiên, hắn nói lấy trở về là nghiêm túc. Mặc dù hắn không có ở dụ định đợi quá lâu, nhưng hắn coi nó là làm chính mình căn. Không có căn lục bình khắp nơi du dãng, cũng không có căn người đi ra ngoài ở giữa có rất lớn khác nhau. Cho nên cho dù hắn hôm nay rời đi dư Đình Tông, hắn cũng sẽ không chỉ là đi tới hạn mức cao nhất lúc cái chủng loại kia mê mang cảm giác. Bởi vì tại thượng giới có hắn địa phương, có một đám người chờ hắn trở về. Sư phụ 6 Hoàng Lệ vẫn còn có chút không buông bỏ, kéo Âu Dương thần cánh tay. Âu Dương chân tưởng trong chốc lát, cho học đồ lưu lại một chút bảo thạch cùng tài nguyên. Khi đó, ý nghĩ nông nổi nhất thời muốn nhận Hoàng Anh làm đồ đệ, nhưng có rất ít sư phụ trách nhiệm, đây là hắn duy nhất hai lần đi lên thiên đường có tật giật mình chuyện. Lấy ra một cái cất giữ vòng cho Hoàng Lệ, Âu Dương thần nhìn xem thanh mục sư phó. Sư phụ, lúc ta không có ở đây, xin giúp ta nhìn ta đồ đệ cùng hai cái tùy tùng. Lúc ta không có ở đây sẽ càng chú ý nếu như không phải Âu Dương, hắn đã mất mạng. Sư phụ không có đọc qua tiên viêm đã thoát tục, bây giờ nơi nào có vướng mặt? Lớn như thế ân tình, Âu Dương Thần phải chiếu cố đệ tử đó là nên được, hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, quả lệ cũng là hắn đệ tử. Âu Dương Chân, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ta ở đây, đồ đệ của ngươi tại tông môn cũng sẽ không chịu đến bất kỳ đái ngộ không công bằng cám ơn ngươi, chủ nhân. Âu Dương không người chào, vỗ vỗ hoàng lệ đầu, tiếp đó quay người bay ra Ngọc đỉnh tông. Bởi vì muốn đi Ma Thành, cho nên Âu Dương Thần chuyến hành trình này là một đầu rõ ràng tuyến. Hệ thống, tại 10 km phạm vi bên trong, là có phải có tiên viêm gì chỉ hàng động, hoặc tiên viêm một điểm? Không có bây giờ có sao? Có một cái nguyên thâm hòa thượng mộ. Nghe được đáp án này, Âu Dương Trân lựa chọn xem nhẹ nó. Dù sao, đào người khác phần mộ là không đạo đức. Một cái vu sư hòa thượng không phải không có đạo đức sự tình. Cứ như vậy, Âu Dương thần ngồi ở trên phi thuyền, bất chi bất giác bay ba ngày. Chương 245, kinh Hồng. Đối với Âu Dương chân loại này cấp bậc hòa thượng tới nói, thâm nhập dưới đất tuyệt không khó khăn. Địa cầu áp lực ở hai mắt của hắn cùng trong không khí, chỉ cần một chút thả ra quang hoàn liền có thể quay chúng quanh địa cầu phá giải, nhanh như vậy, Âu Dương thần liền đi tới dưới mặt đất chỗ phía trên thổ địa cùng phía dưới thổ địa hoàn toàn khác biệt, phía dưới thổ địa lấp nước, nhưng mà ở phía trên thổ địa bên trên, không hề có sự khác biệt, cũng là thật dậy thổ nhưỡng. Âu Dương thần thả ra một điểm viêm khí, đem trung quanh địa cầu gậy trở về, để cho ý thức của mình tản ra, rất nhanh liền phát hiện trung quanh dị thường. Phu cận có đá vụn bịa cùng nửa gỗ mục, tàn mát ra một loại kỳ quái mùi. Nhìn thấy những thứ này, Âu Dương chân hiếu chút động lực, bắt đầu hỏi hệ thống chuyện. Đây là kê hoàng kim sau đó chân quý nhất tài liệu một trong, rất nhiều cường tráng người dùng loại tài liệu này chế tạo thiên nhiên pháp bảo. Ngoài ra. Một chút môn thượng bảo khóa cũng sẽ sử dụng loại tài liệu này trong truyền thuyết tuyên kim một vạn năm qua không có gì sánh kịp dẻo dai gần với thập đại thần tiên bất hủ hoàng kim. Nhưng là bởi vì một vạn năm khóa được mở ra, cho nên bảo khố nhất định được mở ra. Âu Dương Thần cũng không có thất vọng, chỉ là nghe được những cái kia đáp án cho hệ thống, hắn có chuẩn bị tâm lý, bởi vì hệ thống tìm kiếm đi ra ngoài bảo vật cũng là không quan trọng, rất dễ dàng coi nhẹ sự tình. Rất rõ ràng, những này là bọn hắn không có chú ý tới an cướp lưu lại. Nhưng kể từ cánh cửa này đã biến thành một cái vạn năm khóa, nó chắc chắn không phải vỗ một cái cửa nhỏ. Liên tục nhặt một chút cơm thừa đồ ăn thừa, Âu Dương Thần cũng không chê. Một lát sau, hắn phát hiện một vạn năm trước khóa vàng. Cái này khóa cùng những thứ khác khóa không khác nhau lắm về độ lớn, vẻ ngoài rất phổ thông, ở giữa bị một thanh kiếm cắt tới rất sạch sẽ. Ta không biết là dạng gì kiếm, nhưng ít ra là dùng ngang nhau cấp bậc tài liệu chế thành, hơn nữa công nghệ chế tạo tinh xảo, không giống cái này thô ráp ma pháp khóa. Âu Dương Thần thu hồi vạn năm huyền kim khóa, khóe miệng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, thứ này trong mắt hắn là vạn biến thần kim phối lượng. Về phần hắn trên đường nhặt được bộ đoàn cùng sư tử đá, hắn đều lưu lại nhất là bổ đoàn, so với hắn dùng, cái kia tốt hơn nhiều, hiển nhiên là cái nào đó đại nhân vật dùng. Tại 10 km phạm vi bên trong, có giá trị nhất là thứ gì? Âu Dương Chân Tâm bên trong lại hỏi một lần. Cánh cửa này phế tích rất lớn, vừa xa khoảng 1 văn mét, nhưng vừa mới tìm được một chút thứ đáng giá nhất, Âu Dương Thần cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, dứt khoát tìm được đáng giá nhất. Nếu như có giá trị nhất đồ vật không thể gây nên hứng thú của hắn, như vậy hắn liền không cần 10 km tiền lệ. Có giá trị nhất sự tình là tại chủ nhân trước mặt 800 m vẫn tâm tưởng Âu Dương Thần nghe được câu trả lời này, Âu Dương Thần có chút kinh ngạc, đây là dạng gì bà bối, hắn như thế nào chưa nghe nói qua. Âu Dương chân không chút do dự mà trực tiếp đi về phía trước, không lâu, hắn đi tới phê tích phía trước một chỗ. Trên tường có một chút văn tự, nhưng bởi vì niên linh quan hệ, thấy không rõ lắm. Cái này phá tường đá gọi vấn tâm tượng. Có ít lời gì? Âu Dương Thần không phản bắt được, nguyên lai tưởng rằng cái này tường đá ghi lại bí mật gì sách, kết quả xem xét, cơ hồ đất dễ, tựa hồ cơ thể đã bị mang đi. Những thứ này tường chẳng qua là bể tan cảnh tảng đá. Hệ thống, tại mỹ phạm vi bên trong có giá trị nhất là cái gì? Tại chủ nhân trước mặt hỏi một chút tâm tưởng, nghe được đáp án này, Âu Dương hừng hực đến bên trái, rất nhanh tại một cái lom xuống trong ao phát hiện cái gọi là kinh hồng đảo phiến. Trên kỹ thuật tới nói là đem hồng truy thủ trực tiếp cắm ở trong hố. Trung quanh có rất nhiều còn xuất lại phong ấn, nhìn xem bể tan thành dây xích, Âu Dương có thể tưởng tượng tại môn hoàn hảo phía trước sẽ có một thao nước, kinh hỉ cầu vòng lưới dao sẽ lặng lẽ cắm vào trong ao. Đến nỗi công năng, nó hoặc là tạm thời phân tán lực chú ý, hoặc là ước chế tạ áp thủ đoạn. Khi Đế quốc tri môn bị phá hủy lúc, truy thủ bị không để ý đến. Cho tới hôm nay chúng ta mới có cơ hội cứu ra đạo ân. Âu Dương Thần sâu dùng lực lượng tinh thần thúc dục một điểm, một loại làm cho người kinh ngạc sắc bén cùng huyết khí sẽ theo cầu vòng biên giới tản mắt ra, vừa mới tới gần, liền cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Thần khí này tại ta tất cả trong bảo tàng có thể gần với ta linh lung thần kim đại sáu. Âu Dương Thần trong lòng âm thầm chấn kinh, do dự một hồi, đem vạn quân quyết định lấy ra thanh kiếm kia, đổi lại cái này kinh diễm hồng kiếm. Mặc dù kim sắc khác biệt chủng tộc chín pháp bảo là tốt, nhưng so với tinh xảo cục gạch còn có cái này kinh hồng đao là muốn lớn hơn đi căn cứ vào Âu Dương Chân ý nghĩ, còn lại sớm muộn phải bị hoàn toàn thay thế. Nếu có một ngày có thể thay đổi thần hoàng kim chế tạo chín đại pháp bảo, vậy hắn liền tại đây thượng giới, hẳn là vô địch. Cầu vòng Biên rơi tiến vào trận liệt, Âu Dương Thần nhíu mày, suy nghĩ vẫn là trở lại tường phía trước vấn đề. Nếu như hệ thống nói tâm tường là vật chân quý nhất, vậy nhất định có hệ thống nguyên nhân. Hắn không nhìn thấy trong phế tích giá trị, cho nên hắn làm như vậy. Đúng lúc này, hắn túi người, yêu cầu chung quanh tường đất dọn dẹp sạch sẽ, chỉ chốc lát sau, một dải 5m biến hình đá vụn tường sẽ xuất hiện tại trước mặt Âu Dương Thần cái này tường đã không nhìn thấy tài liệu gì, Âu Dương Thần cảm giác Âu Dương Thần tay có chút noy noy, không có cái khác cảm giác. cứ như vậy, Âu Dương chân đứng tại trường thành phía trước, vừa đứng chính là nửa giờ. thế nhưng là nửa canh giờ này, hắn vẫn là chỉ có thấy được một chút chân tường, cái khác không có chút nào thu hoạch. vô luận như thế nào, tại trước khi nói ngươi đem nó lấy đi, ta không tin. ta nhìn không thấy bất kỳ đầu mối nào vì phòng ngừa bỏ lỡ đồ tốt, Âu Dương chân đem hắn chúng quanh bùn đất đào lên, trực tiếp đem cái này vấn đề tưởng tính cả chúng quanh mười em thổ địa cùng một chỗ bỏ vào phòng chứa đồ. không biết bao nhiêu năm phía trước một cái người kiên cường cầm đi đại bộ phận tâm tưởng đỉnh như vậy hôm nay hắn chính là muốn vấn tâm tưởng muốn một cái hoàn chỉnh căn tội ác tội thu dọn đồ đạc Âu Dương Thần cùng Âu Dương Thần trên mặt đất lục xoát một hồi thẳng đến trung quanh mấy chục dặm mà tìm ra một cái ghế cái này trái bay ra mặt đất nhưng hắn vẫn là không có đụng đầu tiên đối với Không yên lòng viêm đạo sĩ tôi nói số người của bọn họ quá ít không thể bước lên mạo phạm thượng đế phong hiểm đi tìm bọn hắn ngươi biết ở phía trên thế giới thật sự đủ để đối kháng bầu trời là những cái kia siêu cấp thuốc trường sinh bất lão đây là phân tâm tăng lữ trở lên tối hẳn lá truy cầu Tăng lên dục vọng là một cái pháp tắc vấn đề, pháp tắc này thiên tài, một khi sinh ra, liền sẽ bị cái nào đó lực lượng cường đại cảm thấy đồng thời mang đi. Trên không có cơ hội. Hắn thậm chí hoài nghi một chút siêu cấp cường đại đầu não, lại so với hắn hệ thống công tắc đến tốt hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không cần đặc thủ truy tung. Bất chi bất giác, một tháng trôi qua. Tháng này Âu Dương chân đoạt rất nhiều đồ quý trọng, đối với hắn không hề ảnh hưởng. Dưới bất kỳ tình huống nào, nếu như phiên dịch thành tầng đá, hắn bây giờ giá trị mấy lần, tại cùng một tài nghệ tăng lũ có thể bị coi là một cái dầu cỏ. Liên tại đây một ngày, hắn đi tới một tòa thành thị. Tòa thành thị này được xưng là Thông Huyền Thành, là khoảng cách nổi tiếng thành phố lớn mấy chục vạn dặm anh xung quanh khu vực, truyền thuyết người sở hữu là một cái cường đại, nhà tản, ẩn cư ở tòa này thần thoại một dạng thành thị tụ tập thể. Âu Dương Chân tới này bên trong là có nguyên nhân. Tòa thành thị này nắm giữ bên ngoài thế giới cường đại nhất truyền thống trận liệt. Nó có thể không ngừng hướng mấy trăm vạn dặm anh bên ngoài khu vực phía nam truyền tâu mấy lần tín hiệu. Bởi vì cái này siêu cấp trạm chuyên chở, trong thành phố này có rất nhiều người có quyền thế, đương nhiên, ngoại trừ bên ngoài những người có quyền thế này còn có một số phương nam địa khu nổi danh tăng lữ cũng tới ở đây nói ngắn gọn bất kể là ai tại bên trong tòa tiên thành đều phải điệu thấp bởi vì ngươi sẽ gặp phải bất luận cái gì cấp thấp tăng lữ nhưng cái kia cấp thấp tăng lữ có thể giấu ở vỗ một cái sau cửa lớn Âu Dương Thần lúc này vô cùng điệu thấp mang lên trên mặt nạ một tấm tương đối thông thường gương mặt hoặc dùng cái kia trang mặt giá trị hắn đây điều bờ rỗ đường cái nhân khẩu thưa thớt không phải là bởi vì người đi đường thưa thớt mà là bởi vì nó vô cùng rộng thô sơ giản lược đoán chừng có thể có một trăm chiều rộng rộng rãi như vậy đường đi tại tiểu thành trấn rất ít gặp Cho dù là tại quá khứ, có lẽ đây chính là đại thành bại khuôn mặt. Ngược lại trong thành số đông tăng lữ đều có ý thức, cho dù là km rộng đường đi, cũng không thể ảnh hưởng tăng lữ song phương mở tiệm bên trong đồ vật. Chờ một lúc, Âu Dương chân đi tới trung tâm thành phố, nơi đó có một cái cực kỳ phức tạp phòng ngự trận liệt, phòng ngự trận liệt bên ngoài có một loại giống như phòng ăn kiến trúc, gọi là chuyển vận đại sảnh, phụ trách bán ra chuyển vận ghế. Âu Dương thần đi vào cao úc, tăng nhân cũng không nhiều, nhưng xem xét cũng rất không tầm thường, thậm chí có mấy cái tăng nhân cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chấp. Ý vị này hắn phải xài hết gần một nửa tiền mặt mới có thể gửi ra ngoài. Mặc dù truyền thâu giá cả cao vô cùng, nhưng mà Âu Dương Thần vẫn là nguyện ý hoa số tiền kia. Ngược lại hắn tới rất dễ dàng. Nếu như tìm được chỗ bán đồ mà nói, rất nhanh tảng đá liền sẽ được bổ sung. Vị trường giả này, xin hỏi ngươi nặng bao nhiêu? Âu Dương Thần đứng một hồi, tiếp đó một người mặc cung đình phục sức mi cô đi tới khách khí hỏi. Trương cắt Âu Dương chân thơ ở nói, lao tiền bối, có hay không Nam Vực môn phái Cam Đoan cung đỉnh trói trang cười hỏi. Ách, không có Âu Dương chân do dự một chút, cười khổ trả lời. Hắn vừa nói xong. Cung Viêm lập tức thay đổi khuôn mặt, tốc độ so lật xách nhanh hơn. "Không phải sao? Vậy ngươi ở đây làm gì?" "Ra ngoài. Ở đây không phải Du Đãng Châu Âu Dương lập khắc nghẹn ngào ta liền không thể lại muốn chút đá ma pháp sao?" Cung Viêm tính thăm dò mà hỏi thăm, ánh mắt lộ ra thần sắc khinh miệt cười lạnh nói khi Tinh Viêm thạch nhiều thời điểm thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao. "Ngươi biết cái này truyền tống khí muốn bao nhiêu tiền sao? Nếu như nó bị người thân phận không rõ phá hủy, phải tốn bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi biết, dù cho ngươi đem tặng đá gấp bội, không có phương nam địa khu cam đoan, ngươi cũng không thể sử dụng truyền tống chất liệt." Âu Dương Thần nghe xong muốn nói chút gì, nhưng mà nhìn thấy Mi cô đi được quá xa, nàng không hề nói gì, quay người rời đi cao ốc. Âu Dương Thần đi ra đại sảnh, nhìn cách đó không xa đội hình, rơi vào trầm tư. Tất nhiên hắn tới, hắn liền phải lấy đi truyền tống khí. Hắn sẽ không tin tưởng ta. Truyền tống khí ngay tại trước mặt hắn. Hắn không thể ngồi xuống. Tục Lư nói, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà, nếu như quỷ không muốn, tiền chắc chắn không đủ. Âu Dương Thần nghe được mấy người âm thanh, cau mày. Chương 246: Phá trận. Vậy Tôn Quý chói trang miệng nhỏ hơi hơi mở ra, có chút giận mình tiếp lấy ánh mắt của nàng trở nên cảnh giác lên đến nỗi sau lưng nàng nguội nguội nàng đầy lòng hiếu kỳ tựa hồ muốn biết dạng gì điểm không may Âu Dương Thần nhìn thấy một cái nghiêm túc đi cô trên mặt không tin hơi nét khoẹt môi lên lên khẽ lắc đầu làm ra giận đời biểu lộ tiếp đó ra giấu một cái muốn đi hắn vừa đi hai bước trẻ tuổi trói trang ngay tại phía sau hắn la lớn sư Minh nguội nguội ta thế nào ngươi nói nàng có điểm xấu báo hiệu Âu Dương Trân đột nhiên ngừng lại hắn xoay người hai mắt trống trơn tư tưởng của hắn bắt đầu theo dõi hệ thống cũng không lâu lắm hai cái ni cô liền phát hiện thứ ở trên thân biết trên người đối phương có cái gì à, Âu Dương Tiếu nói muội muội của ngươi trên người có cái thứ nguy hiểm nó sẽ vô ý thức mà tổn thương người cùng tinh thần nếu như ngươi thời gian dài mang theo nó sẽ rất nguy hiểm muội muội đuổi kịp Văn ngạn, tò mò hỏi Đại sư Minh thế nào tỷ tỷ đừng nghe ngoại nhân nói bậy lão sư tỷ tỷ sau lưng có một cái thanh âm kỳ quái nhưng tỷ tỷ không có nghe vẫn mang theo hiếu kỳ thần sắc nhìn xem Âu Dương Thần Âu Dương Thần nhìn một chút lão sư ngực nếu ta không có tính sai như không có việc gì nói Ngươi cái này Tiểu Viêm Hải nhất định có chân chính hậu duệ viêm hồn, loại này chân thực tinh thần hậu duệ bản tính. Cùng ngươi tự thân bản tính cùng một chỗ sinh ra, nhưng theo thời gian trôi qua, oán hận cùng phẫn hận trở nên càng thêm mãnh liệt, đồng thời chuyển hướng tiêu cực. Tương phản, nó lại gây bất lợi cho ngươi. Tỷ tỷ bị sợ nhảy một cái, nhanh chóng quay người nói tỷ tỷ, vị đại sư huynh này không phải liền là khối kia chư tức tại trước ngực ngươi a? Tỷ tỷ kia cũng nghe đến trong ánh mắt của nàng dần hiện ra kinh ngạc cùng thần tình nghi hoặc, một cái cường tráng người là không nhìn thấy tăng lữ trong quần áo. Bang không một cái chói trang làm sao dám ra ngoài vừa rồi nếu như nàng không cảm thấy không thích hợp lao đầu kia nhìn thấy chính là nàng ngực đáy chu tấc vị trí lao nhân thật là vũ trụ chủ nhân sao mặc dù do dự nhưng nàng khuôn mặt khôi phục rất nhanh bình tĩnh đây là ta trước khi rời đi lý đại ca đổ cho ta ta không có mặc rất lâu tại sao có thể có vấn đề đâu âu dương thần thấy được nàng nâng lên ba cái liên quan tới lý ca chữ lúc giữa hai lông mày phiền muộn đột nhiên tăng lên rất nhiều trong lòng ta có một loại hoài nghi tám chín phần mười trói trang đều thích lý đại ca bằng không thì nàng liền không thể xuyên nam nhân tiện đưa y phục của nàng. Nhưng mà nàng và Lý Đại Ca ở giữa có rất lớn lực cản, cho nên nàng rất thương tâm. Âu Dương thần nghĩ nghĩ, thưa một tiếng tiểu cô nương, ngươi có thể cho ta xem một chút cái kia Ngọc Truy từ sao? Lão sư tỷ nghe vậy trong mắt tránh ra một tia chần chờ, lão sư muội muội bên cạnh khích lệ một bên, hiển nhiên là thấy náo nhiệt không che đại sự tỷ tỷ, ngươi nói cho hắn biết, tại cái này tinh viêm thành thị, có người dám ăn cắp sao? Tỷ tỷ kia cũng nghe có chút xúc động, nói thật, nếu như sự tình khác, nàng chắc chắn không muốn để cho vị trưởng giả này biết nhưng Lý Đại Ca cho nàng đồ vật nàng như thế nào cũng muốn biết rõ ràng, bằng không trong lòng sẽ co bóng tối. Nghĩ tới đây, nàng đơn độc đi trong chốc lát, một cái màu đỏ ngọc truy liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng, tiếp đó đưa đến Âu Dương Thần trước mặt. Âu Dương Thần nhìn thấy cái kia ngọc truy, con ngươi thu nhỏ, đây là chuyện tốt, giá trị có thể rất cao. Sì, thực sự là chuyện xấu. Không có, giống như có người đối với nó làm cái gì. Lần này không đợi muội muội mở miệng, muội muội trực tiếp hỏi tay chân đâu. Cái này sao có thể? Trường Quan, ngươi không thể nói hiệu nói vượng. Âu Dương Thần vuốt ve ngọc truy. Tiếp đó Ngọc truy trở lại trước mặt muội muội, mặt mũi tràn đầy không vui. "Ta cũng khinh thường tại lừa gạt ngươi cái này Tiểu Viêm Hải, cái ngọc truy này tử là thiết kế song tình yêu, ngươi biết không?" "Tình yêu là cái gì?" Hai cái chói trang khuôn mặt đều rất mê hoặc. Âu Dương Thần nhìn qua thờ ơ, nổi giận đùng đùng nói một loại nho nhỏ, "Bị ma pháp phụ thân gian ác thủy thái, nếu như thời gian dài đeo, liền sẽ để nhân ái bên trên nó cho giả, nhất là nếu như nó suy yếu người đeo tinh thần." "Ha ha, loại vật này, bình thường là giáp tâm không ốn nán viêm người mới có thể sử dụng." "A." trẻ tuổi sư muội sợ hết hồn ta không thể tin được nó ngay tại trên mặt ta đến nỗi lúc đó là vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt mê ly phảng phất đã tại chỗ đầu góc tròn vắng nhưng mà nàng không thể không thừa nhận kể từ nàng rời đi tông môn đi tới nơi này phiến tha hương nàng càng ngày càng tưởng niệm lý đại ca giống như có một loại cảm giác nàng đã ba năm chưa thấy qua hắn đây quả thật là cái ngọc truy này tử công năng sao tỷ tỷ đây là thật sao lý ca ca hắn nhưng là có biện pháp trẻ tuổi trói trang thất thanh bắt đầu âm thanh truyền đi rất xa Âu Dương lão sư len lén cho nàng một ngón tay cái, không có không nhìn thấy đồng đội, hắn muốn đi rất thuận lợi, ta sợ nhiều khoe khoang. Ta muốn. Ta không có tỉ tỉ vội vàng phất tay phủ nhận, ánh mắt càng thêm mở mịt. Lúc này, nàng không biết mình đệ đệ lý yêu thích là tự nhiên phát sinh, vẫn là ngọc truy tác dụng. Đến nỗi đại sư huynh này nói lý ca tâm không đúng, thì ra nàng không có cảm giác, nhưng mà lý ca rõ ràng có một cái lộ bạn, còn đưa nàng tiến áp sát người ngọc truy tử, tựa hồ thật có chút không đáng tin. Nhìn thấy Âu Dương thần hứa hẹn, hai cái nụ cười trên mặt thở dài một hơi, vừa rồi không khí khẩn trương biến mất vô tung vô ảnh ta không biết ngươi là của gia tộc nào, tỷ tỷ cung kính hỏi. Âu Dương Thần nghe vậy trên mặt mang sắc thái thần bí, không có trả lời, nhưng ánh mắt càng thâm thúy hơn. Hai cái ni cô mặt đối mặt nhìn thấy màn này, tiếp đó đồng thời để lộ ra cả hai màu sắc. Vị tiền bối này tông môn nhất định rất kỳ quái, đoán chừng trên trời sẽ không tiết lộ. Trên một điểm này, hai người bọn họ không có nói tới gia đình. Đại sư Minh, dạng này như thế nào? Ngươi dùng chúng ta hoàng kim viêm đế tên, mang lên trang bị truyền tống, cùng ta trở về tông môn. Tỷ tỷ còn nói, Âu Dương Thần không do dự, khẽ gật đầu, nói là hai cái trói trang phía sau người trung niên kia lông mày hơi nhíu một chút, trên lệch quá lớn, nhưng mà hắn cái gì cũng không dám nói, lão nhân tựa hồ có thể tính mệnh, dạng này người thật là đáng sợ, hắn dám mạo phạm. một lát sau, Âu Dương chân lại tới truyền đạo sảnh, chỉ là một lần ở trước mặt hắn lại nhiều hai cái kim đế ni cô. trong phòng khách hòa thượng đối với hai cái trói trang rất có lễ phép, khi hai cái ni cô chuẩn bị trả tiền, Âu Dương lão sư ném ra một chiếc nhẫn, thanh toán hắn phần kia tiền. tiên nhiệm, ngươi này làm sao để cho ta cảm thấy xấu hổ? vậy lão sư kiều tỷ đỏ mặt, thấp giọng nói. Âu Dương Thần lơ đãng vứt phất, phất tay, lạnh nhạt nói: 15.000 khối yêu thạch cũng không phải một con số nhỏ. Tất nhiên ta đáp ứng giúp ngươi chỉ là bởi vì lão Bằng hữu tình hữu nghị, tự nhiên không thể nhường ngươi tốn nhiều như vậy tảng đá. Nghe đến mấy cái này, Trói Trang nhóm lộ ra càng ngày càng thành kính. Cái gì là chủ nhân của thế giới? Đây chính là ta muốn nói. Có cơ hội lợi dụng 15.000 khối tốt nhất tảng đá, nhưng không muốn nắm giữ cái này trái tim phổ thông tăng lữ. Nghĩ tới chỗ này, hai cái Ni Cô đối với Âu Dương Thần trong lòng cảnh giác, trong lòng cũng càng tin tưởng Âu Dương Thần phía trước nói lời. Khi tảng đá giao phó lúc. Bốn người đem thông qua thay đổi vị trí đại sảnh, tiến vào thay đổi vị trí ma trận. Âu Dương Thần cũng không phải lần thứ nhất ngồi ở hảo nhiên kiếm trì hạ giới thời điểm, hắn đã từng ngồi qua một lần, cho nên giờ khắc này vẫn như cũ bình tĩnh. So sánh dưới, Trung niên tăng lữ tò mò ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút cái tuấn gian di động này là chuyện gì xảy ra. Kết quả là hai cái chói trang tự nhiên nhi nhiên điệu lộ ra khinh miệt ánh mắt. Thấy cảnh này, Âu Dương Thần trong lòng thở dài, cái này trung niên tăng nhân cũng rất nghèo, rõ ràng giao tiền xong, nhưng lại bị người xem thường. Bắt. Một giây sau, một cái thanh âm kỳ quái từ bốn phương tám hướng truyền đến Âu Dương Trân cảm thấy mình thân thể giống như bị người ngẩng lên sau khi xuống núi bọn hắn xuất hiện tại một cái không gian hắc ám tại có thời gian Âu Dương khôi phục phía trước thanh âm kỳ quái lần nữa bị nghe được tăng lên cảm giác xuất hiện lần nữa đến phía nam đi người đi trước tỷ tỷ cung kính nói tại đi truyền lệnh sảnh trên đường Âu Dương Trân đã biết hai người tên tỷ tỷ gọi mặt mạc tỷ tỷ gọi Nhậm kỳ là viêm đế môn đồ đến nội hoàng kim viêm đế là một cái trung đẳng lớn nhỏ môn khu vực phía nam bị luyện kim thuật sĩ xưng là thế giới nhưng không giống ta ác long sau lưng lực lượng siêu cấp nghe được mạc mạc lời nói Âu Dương Thần đi từ từ ra truyền thâu ma trận vừa đi ra ma trận một cái mãnh liệt khí chẳng liền sẽ vọt tới trên mặt không thể không nói cái này phương Nam địa khu tinh thần so thế giới bên ngoài phải mạnh mẽ nhiều lắm ở đây chỉ là một thành phố bình thường nếu như tại Đại Môn bên trong Âu Dương chân bất nghĩ tiếp nhưng mà chúng ta có thể chắc chắn tại trong cửa lớn phân Tâm đệ tử nhất định sẽ cực nhanh mà tiến vào quốc gia này cho dù là một người bình thường mới cũng có thể là không giống như một cái hạ giới xuất sinh chậm Tiên Sinh ngươi đến từ Đông Bộ khu vực. Ngươi có thể không biết khu vực phía nam, tòa thành thị này gọi là Thiên Sư Thành, là phương Nam biên thành. Nó cũng là một cái giao thông đầu mối then chốt. Thanh chủ là phương Nam nổi tiếng xanh thấm đại sư Mạc Mặc Tuyết, một bên là ngạc nhiên biểu lộ. Lúc này, nam tử trung niên cáo tử biến mất ở trong đám người. Tỷ tỷ, chúng ta nhanh lên trở về đi. Ta không chờ được nữa, muốn nhìn thấy đại sư Vinh phá trận nhậm kỳ không có nhìn xem trung niên nam viêm một mắt, thấp giọng nói. Mạc Mạc nghe vậy đối với Âu Dương Thần nói, trong mắt mang theo một điểm cầu nguyện. Âu Dương Thần khoát tay một cái nói ta nguyên lai like là nhàn vân giả hạng người. Bây giờ trực tiếp khứ Kim Thánh Tông cũng không sao. Nghe đến mấy câu này, hai cái chói trang vui mừng khôn xiết, một lần lại một lần. Kỳ thực câu Dương Thần Nguyên bản định đảo vong phương Nam, nhưng về sau biết được Kim Viêm Đế giỏi về luyện môn, hắn cải biến chủ ý, muốn đi trong cửa xem, xem có thể tìm tới hay không cơ hội viêm phục vạn hoa phong thượng thần. Ba người này không có ở trong thành ngốc quá lâu, sau khi cấy mấy cái truyền tống trận liệt, bọn hắn trực tiếp xuất hiện tại trong thân thể của Viêm Đế. Cái này trong Kim Thánh Tông quang hoàn phong phú đương nhiên không cần phải nói, mấu chốt là bên trong nhiệt độ cũng cao vô cùng, chỉ sợ có 100 độ tả hữu trong không khí chứa rất nhiều ánh lửa quan hoàn giống như vậy chỗ đối với phàm nhân mà nói chính là tuyệt địa thì ra chớ cùng nhậm kỳ trở lại tông môn hội bàn bạc đi thông chi trong tông môn những người khác nhưng ai cũng dám đối mặt lý đại ca cho nên hắn hôm nay vô cùng bí mật trở về ngoại trừ trên đường gặp phải mấy cái đệ tử không có những người khác biết chuyện này chờ một lúc ba người đi tới một cái bị cây trúc vòng quanh yên lặng đình viện đình viện bố trí khiến cho nhiệt độ trong phòng so bên ngoài quá thấp trường lão đây là chỗ ở của ta ngươi nhìn có vấn đề sao chớ cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lời vừa ra khỏi miệng, lòng của nàng liền đã nâng lên cuống họng. Vạn nhất thật có vấn đề, chúng ta như thế nào đối mặt Lý Đại Ca? Giờ này khắc này, lòng của nàng bắt đầu mâu thuẫn. Âu Dương Bình tĩnh quét mắt một tuần lễ, tiếp đó nhũ mày, giống như đang trầm tư. Qua rất lâu, hắn thở dài nói: Ngươi nhà trọ có chút vấn đề A, Có điểm gì là lạ, lạ? Lý Đại Ca thật không phải là một chuyện nhậm kỳ la lớn, trong mắt tràn ngập hư vấn, Mặc mặc tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng đứng, trầm mặc thời gian rất lâu. Hai cái ni còn chưa kịp nói chuyện, Âu Dương Trân Tiệu bật rộn. Hệ thống, phụ cận đây có cái gì viêm hồn thạch sao? Đúng vậy, dưới đất 13 mét chỗ tại người chủ trì trước mặt tại máy chủ đằng sau 30 mét hệ thống rất nhanh cấp ra rất nhiều đáp án, nghe đến mấy cái này đáp án, Âu Dương sắc mặt trở nên ảm đạm, hắn đi vào hệ thống chỉ định không gian. Âu Dương thần thờ ơ tìm kiếm đồ vật, lại rơi vào hai cái ni cô trong mắt, nhưng cũng không như vậy hả khắc. Theo bọn hắn nghĩ, Âu Dương thần trực tiếp nhắm chuẩn, một thương là có thể đem đồ vật đánh ra, cái này hiển nhiên là tại phá trận. Nửa khắc đồng hồ sau, Âu Dương thần bị hoàn thành, ở trong tay của hắn so ta càng không biết mất mát bao lâu viêm hồn chi thạch, có một chút kỳ quái quấn thạch. Thuộc về loại kia vật trên đất, không có ai sẽ nhặt lên. Nhưng mà hai vị chói trang nhìn xem bọn hắn lúc, trong mắt tràn đầy hắn cái kia lánh khốc vẻ mặt nghiêm túc. Tốt ta, ngươi nơi ở hình thức bị đánh vỡ Âu Dương một bên cười lạnh nói, vừa lung lay cái này trồng đồ vật loạn thất bất ao. Thế hệ trước, đây là, có thể bố đó là cái gì cảm tình? Nhân kỳ một mặt hiếu kỳ, Âu Dương thần hơi hơi nít miệng lên, đem trong tay đồ vật đều mài thành phấn càng không rõ ràng, càng dễ dàng bị xem nhẹ nàng dạng dải nói, tình yêu ma trận chính là như vậy ma trận. Một cái đơn độc ma trận đối với bóng người vang rội rất nhỏ. Nhưng mà nếu như mấy cái tổ hợp lại với nhau công tác, đi qua một đoạn thời gian rất dài, ngươi có thể cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thế là mạnh mà cả kinh nói trường uối, ngươi hủy chứng cứ này làm cái gì, ta còn chuẩn bị mang tỷ tỷ đến hỏi lý hỏi tham Minh Vân. Chương 247, chấp niệm trong lòng. Dùng cái này tới cầu xin nói, ta không cần bản đứng chính mình Âu Dương Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại như cũ nghiêm túc, lắc đầu, nhìn xem không có ở đây mạc mạc mạc mạc tiểu hữu, đem lý đại ca đưa cho ngươi cái gì cũng còn cho hắn, hắn hẳn là minh bạch ngươi ý tứ đừng nhắc lại ngọn gió nào chuyện. Nếu như chuyện này chuyển đi, vua của ngươi tỷ tỷ về sau nên làm cái gì? Nếu như ngươi hủy thanh danh của hắn, ta lo lắng hắn sẽ đem nộ khí phát tiết ở trên thân thể ngươi, nhờ ngươi trở thành một đại địch người, mặc mạc hữu điểm bần kinh chất. Nhậm Ký nghe vậy rất bất mãn nói đây không phải là quá. Sao? Nghe vẫn là trưởng giả lời nói, ta về nhà thu thập, hôm nay hắn đem những vật kia trả lại cho ta mọ mọ trả lại, tiếp đó đầy cõi lòng hy vọng mà nói, tiếp đó hắn trở lại trong phòng, vô cùng cô độc. Thừa cơ hội này, Nhậm Kỳ thấp giọng hỏi Đại sư Minh, ngươi có thể dạy ta an bài thế nào cảm tình sao? Âu Dương Thần lời nói vừa rơi xuống đất, Âu Dương Thần lạnh lùng nhìn nàng một cái, một loại mãnh liệt quyền uy cảm giác trong nháy mắt lướt qua toàn thân của nàng, khiến nàng toàn thân phát run. Ngươi trẻ tuổi, đừng đi nghĩ những thứ này, hỗn loạn tư tưởng. Nhậm Kỳ bị Âu Dương Thần lời nói lạnh nhạt sợ hết hồn, khuôn mặt nhỏ trở nên rất yếu ớt, nhanh chóng trả lời Đại sư Minh, ta biết sai. Tiếp đó Nhậm Kỳ không còn dám làm, chỉ là cẩn thận từng li từng tí đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi. Tuất trường nửa giờ sau, chớ lấy ra một cái chữ vật vòng. Lúc này con mắt của nàng hồng hồng, hiện nhiên là vụn trộm khóc. Âu Dương thần thấy vậy cười nhạt một tiếng an ủi tiểu bằng hữu không cần để ý, hết thảy đều là một chút ngượng ngạo bập biển, về sau ngươi chỉ có thể cảm thấy được cười. qua một đoạn thời gian, ngươi liền có thể rời đi tình trường tình cảm. Cảm tạ Cất trưởng buổi trấn an, ta đi. Đi thôi Âu Dương mỉm cười. Hắn có thể tưởng tượng mạc mạc bà đồ vật trả cho Lý đại ca lúc, biểu tình trên mặt hắn, chắc chắn là chấn kinh, hoang mang cùng thất vọng. Vì cái gì một cái ngươi muốn trộm Vân Hải lại đột nhiên làm như vậy? Suy nghĩ một chút cái biểu tình kia, Âu Dương lạnh nhạt mỉm cười. Người có tiền này niềm vui thú là đơn giản như vậy, hơn nữa nhàm chán. À, Âu Dương chân sở chán một cái, có chút hổ thẹn, ta phải nói, nghiêm chỉnh mà nói, hắn bây giờ không phải là người có tiền. Tại trong viện này im lặng chờ một giờ, Mạc Mạc bi thương mà trở về, nhìn xem cái kia trường kiên nghị khuôn mặt, rõ ràng cắt đứt cái này tại ác bên dưới. Âu Dương thần từ trong đáy lòng chúc nàng hảo vận. Nhưng mà, sau một khắc, mặt của hắn thay đổi, bởi vì tại Mạc Mạc đằng sau đi theo một cái trung niên phụ mây, lão phụ nhân này hô hấp, một tấm ngoài ngạn dặn người khuôn mặt, một cái mắt mây là rất khó trêu chọc. Khi cái này Vân Nhân đi vào sân, nàng lần thứ nhất thấy được chính mình. Cái dạng kia giống như một cái chim ưng, trong đó ở hung ý để cho Âu Dương Thần thân trên người lông tơ đều xuống ý thức dựng lên. Tỉnh táo lại, ta là chủ nhân của thế giới. Âu Dương tâm nhắc nhở chính mình một câu nói, tâm rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Trên thực tế, trung niên Nico không phải quá cường tráng, có thể là vì viêm bổ trung kỳ phân tâm, nhưng mà có một chút đặc thù ánh mắt. Ngươi đến cùng là ai? Trong đình viện Âu Dương Thần, một cái trung niên Nico, mặt không thay đổi hỏi. Sư phụ, vị sư phụ này có thể xem thấu bầu trời? Ngươi không thể coi nhẹ hắn mạc mạc gặp sư phụ khởi binh hỏi, liền vội vàng khuyên đủ. Kết quả vừa dứt tiếng phía dưới, bị sư phụ cái kia hung ác mắt mây hung ác trợn mắt nhìn trở về. Hắn rất cường tráng, ta mạnh hơn hắn tráng. Âu Dương Thần Âm thầm cổ vũ chính mình, tiếp đó chậm rãi đứng lên. Đạo sĩ này bằng hữu, ta chỉ là một cái nhàn vân gia hạng, nhìn nô đệ của ngươi cùng ta một cái lão bằng hữu giống nhau, cho nên chỉ cần giúp nàng một cái rút. Bây giờ chuyện, nếu như đạo sĩ bằng hữu không được hoàn nên, vậy ta liền đi nhàn vân gia hàng người. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể xem thấu ta sao? Nếu như ngươi có thể nhìn thấu ta liền thừa nhận ngươi là chủ nhân của cái thế giới này, nếu như ngươi nhìn không thấu, đừng trách ta đối với ngươi không lễ phép. khi dễ học sinh của ta, đây là một cái ủy gò muốn rời khỏi tại hưu nhàn. nói đến chỗ này, trung niên viêm mây đã rất cứng tráng. nếu như người bình thường cũng không dám bị nàng chấn kinh, nhưng Âu Dương Thần dù sao cũng là một cái người từng va chạm xã hội, đi qua trong sinh hoạt gặp qua rất nhiều như thế nào a gì, chiến đấu như vậy, vẫn trong lòng bàn tay của hắn. Âu Dương Thần đối mặt trung niên ly cô đặt câu hỏi, chậm rãi hướng đi nàng, thật sâu nhìn qua nàng, bình tĩnh hỏi ngươi thật muốn ta cho ngươi xem vận mệnh sao? Thật sự, trung niên Ni cô lạnh lùng nói, thân thể khí thế đã bị Âu Dương Thần mơ hồ khóa lại. Âu Dương Thần không chút hoang mang mà đưa tay ra vạn cái linh lung trắng thiếu, "Ta giúp ngươi đổ đệ giải quyết chẳng thai nạn này, là vì nàng và ta duyên phận, ngươi cùng ta không có duyên phận, ta không thể vô duyên vô cớ đem tính mạng của ta cho ngươi." Lại so với nàng càng có tính công kích, Âu Dương Chân hữu kinh nghiệm phương diện này. Trung niên viêm Mây nghe được bóng người này, trên mặt lộ ra khinh miệt biểu lộ. Tiếp đó nàng từ trong ngực lấy ra một cái cất giữ giới chỉ, ném cho Âu Dương Chân. Âu Dương Chân nhìn xem cái này, có chút giận mình tựa hồ phương nam tăng lữ so với hắn tưởng tượng muốn giàu có nhiều lắm một vạn khối tốt nhất thiếu đầu trên thực tế càng ít nhưng hắn cũng biết đối phương có thể là ôm hắn tâm không thể nhìn nó trở về chỉ là vui vẻ như vậy thu hồi chứa đựng giới chỉ Âu Dương thần đút ve hắn sợi dâu vòng quanh trung niên nhi cô đi một vòng về phân ở bên cạnh mạc mạc mạc cùng nhận kỳ đã khẩn trương đến nói không ra lời ha ha đi đến sau Âu Dương thần mỉm cười bắt đầu bấm đốt ngón tay ngươi có thể nhìn đến cái gì đừng nói là công việc của ta lúc đó phân tán lực chú ý trung niên Viêm Vân liên lạnh nói Âu Dương Thận thu ngón tay lại Mắt Mây trở nên hung hăng. "Để cho ta nói điểm khác nàng nói. Ở đây không có người xa lạ. Ta nói chút liên quan tới người chuyện, có thể chứ? Ngươi cứ việc nói thẳng a." Trung niên Viêm Mây cơ bản tay to của nàng, làm một cái anh dũng thủ thế. Âu Dương Thần vừa hé miệng, Trung niên cô biến sắc. Viêm đạo sĩ tuổi tác là cái bí mật, Viêm Mây tuổi tác là cái bí mật. Nàng 637 tuổi sự thật này, người cả nhà cũng không biết, trước mặt nàng nam nhân nói cho nàng, nàng thật là chủ nhân của thế giới sao? Mặc dù nghĩ trong lòng như thế, nhưng nàng vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Người nói tiếp Âu Dương Thần một mặt có kế hoạch, có cơ chế, tính toán chuyện không khó khăn lắm. Thì như, Nghiên Linh, hắn hỏi hệ thống trưởng thọ nhất người ở nơi nào? Hệ thống một đường cung cấp số liệu. Đến nỗi còn lại bộ phận, hệ thống tư pháp có thể cung cấp rất nhiều thứ, nhưng muốn để cái này Vân Nhân Bận lộn, ngươi liền phải chọn cái gợi cảm. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Để cho ta cho ngươi biết cái này hoa đảo, một cái đạo sĩ không có một cái nào đạo sĩ bạn nữ, đúng hay không? Điểm này hắn cũng là hỏi thăm hệ thống, phát hiện ước chừng 100m còn chừng, chỉ có hắn có một cái đạo giá bạn nữ. Hừ. Không có bao nhiêu lộ bạn, cái này có gì dễ nói trung niên viêm mây khẽ hát. Âu Dương lắc đầu, cười kỳ quái hơn đạo bằng hữu, mặc dù ngươi không có đồng bạn, nhưng cũng không phải không có vật khí, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi quả đạo tại nói đến đây, Âu Dương đột nhiên hướng đông một điểm. Tại 10 km thổ địa bên trên, đạo giáo các bằng hữu, các ngươi tâm chúng sở ánh người ở nơi nào, ta có thể nói đúng sao? Lời này vừa ra, trong viện đột nhiên an tĩnh lại, mặc mặc cùng nhậm kỳ bưng kín miệng của hắn, trung niên Nico sắc mặt trở nên tái nhợt. Nói bậy, nói bậy. Trung niên Nico tức giận mắng một câu nhưng ngựa khí đột nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều, cái kia trương vẫn như cũ mát mẻ trên mặt mang một tia đỏ ửng. xem gương mặt này, chỉ cần người bình thường đều biết Âu Dương Trân nói là sự thật. Âu Dương Trân cười ha ha, quả nhiên trong lòng đại bộ phận vân nhân cũng là nam Mây, dù cho cao cấp như thế tăng lữ cũng không ngoại lệ, lại càng không cần phải nói vương trung nhiều nhất là nam giáo đồ. về phần tại sao hắn gặp phải cũng là viêm mây, chân tướng rất đơn giản, nam nhân đều tại ẩn cư, tại cửa ra vào luyện kim thuật sĩ, viêm mây ở bên ngoài làm ăn. đạo giáo đồ biết bọn hắn đang nói cái gì, Âu Dương như có điều suy nghĩ nói tiếp đó quay người rời đi lúc đó hắn muốn lưu ở hoàng đế bên người nguyện vọng cũng không mãnh liệt dù sao có người chú ý tới hắn hắn có thể đếm ra một chút tăng lữ đồ vật nhưng nếu như bọn hắn để cho hắn đếm tương lai đâu hiện tại có thể nói bậy nói bạn nếu như bọn hắn về sau phát hiện đây không phải là thật thân phận của ngươi liền bại lộ đạo sĩ bằng hưu chớ đã chỉ là ta khinh thị kết quả Âu Dương Thần mới vừa xoay người cái kia trung niên Nhi cô thanh âm từ phía sau chuyển đến có chút lo nghĩ Âu Dương chân ngừng lại không quay đầu lại đạo sĩ các băng hưu kỳ thực ta một mực tại ghép hình trung tâm Xin cấp ngươi vì ta giải khai cái này gấp hình. Nếu như không phải là bởi vì cái này, ta có thể đã tinh mây rối loạn tới cực điểm. Cái kia trung niên viêm mây quay đầu, nói chuyện phải tận lực cung kính. Âu Dương Thần nghe xong cái này vẫn là tiếp tục đi tới, cao nhân sẽ có cao nhân tác phòng, ngươi để cho ta giải quyết cho ngươi, ta sẽ cho ngươi giải quyết, vậy ta là cao nhân gì? Đạo gia bằng hữu, ta nguyện ý cho 10 vạn cái cực tốt chẳng thiếu. Đây đều là ta chẳng thiếu. Phía sau âm thanh lại vang lên, Âu Dương Thần khẽ mắt hơi hơi run rẩy. 10 vạn khối bảo thiếu hỏi thăm vấn đề, con sâu làm rầu nồi canh. Nếu như hắn như thế, hắn cần rất nhiều giáo dục. Mặc dù một mực rất ngỡ, nhưng Âu Dương Chân bất thị một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài người. Cái kia 10 vạn khối thiếu bia đâu, đã từng thấy qua vô biên vô tận bảo tàng Hải Dương, trong mắt hắn cái gọi là trăng thiếu huyện chỉ là một con số. Nếu như là hộ thân phụ, hắn chính là đang lợi dụng cái hệ thống này, hắn rất nhanh liền có thể tìm tới rất nhiều, cho nên hắn còn không có dừng tay. Mạc Mạc Mạc cùng Nhậm Kỳ sau khi chết đều rất khiếp sợ, không nghĩ tới ngẫu nhiên mang về một cái đại sư huynh vậy mà thấy được 10 vạn tên ưu tú Tráng thiếu như đất lao ra. Mặc dù bọn hắn cũng tại 15000 khối tinh xảo nhất thiếu trên đầu, đây là một hạng công cộng phục vụ. Chính bọn hắn tải phú kỳ thực rất ít, có thể kiếm đến cái kia một vạn khối ưu tú thiếu hướng dẫn du lịch phí, đối bọn hắn tới nói đã là một cái kinh hỉ lớn. Nghĩ tới đây, mặc mạc mạc tâm bên trong cho một loại cảm giác khó hiểu, để cho vị trưởng bối này tự mình đến tới cửa giúp nàng giải quyết vấn đề, nàng vẫn là không có cho một khối tinh mê thiếu, đó là dây bầu trời. Chuyến đi này thu hoạch lớn nhất không phải 5000 thiếu sau 55 phút chung, mà là cái này lão tiền bối trợ rút. Chương 248, khó phân thật giả. Âu Dương chân một khắc không ngừng lại, trung niên ni cô đi đến Âu Dương thần trước mặt, hai mắt tràn ngập cầu nguyện. Đối với nàng mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thở, trừ phi vạn bất các dĩ, bằng không nàng không muốn bỏ qua, đến mức nàng không tự chủ hướng nàng tiện nhiệm la lên. Âu Dương chân lánh cười nói ngươi không cảm thấy ta xem xuyên qua bí mật, thì phải bỏ ra đại giới sao? Hắn chỉ vào đầy đầu tóc trắng nói ta là Thiên Phú dị bẩm, hơn 20 năm bề ngoài không có thay đổi, tiếp đó đi theo Thiên sư viêm đi, tiếp tục mất đi tuổi thọ, càng hỏng bét chính là Thiên sư người lừa cuối cùng đã biến thành cái này như cũ. Tú vi như cũ tại tình trên mây không giống bình thường. Ngươi cảm thấy những vật này có thể mua về sao? Âu Dương Thần khí tức làm cho người sợ hãi tháng phục, một câu thiên địa rõ ràng liền rung động trung niên nhi cô bảy thịt bắt tố. Một cái đồ đệ lại dám nói phân chia mây thánh lĩnh vực, như vậy tại vị này cao cấp đại sư trước mặt là dạng gì sức mạnh đâu? Trên thế giới có tốt nhất sao? Nhìn thấy trung niên nhi cô một mặt mờ mịt, Âu Dương thần thở ơ xoa xoa khuôn mặt, mặt nạ lặng lẽ lấy xuống, lộ ra lúc đầu khuôn mặt, trong mắt lóe ra một tia phiền muộn màu sắc. Đây là ta bộ dáng lúc trước, ngươi biết xem thấu bí mật phải bỏ ra đại giới sao? Nhìn thấy Âu Dương Thần gương mặt anh tuấn kia, trung niên Nico có chút mê màng, mặc mặc cùng Nhậm Kỳ cũng rất khiếp sợ, đồng thời hối hận không bình thường. Mặc dù trước kia tiên văn ống thông gió cốt hình dạng cũng coi như không tệ, nhưng mà như thế nào so ra mà vượt bây giờ xinh đẹp như vậy. Không may, một cái anh tuấn đại nam hải, vì luyện tập suy luận phương pháp, trên thực tế đã biến thành một lão nhân. Âu Dương Thần nhìn thấy ba người phản ứng không lớn, trong lòng nhẹ nhàng tựa ra. Hắn không chỉ là nằm ở nơi đó, khoe khoang hắn mặt anh tuấn, nhưng mặt nạ có thể không lừa được bất luận kẻ nào. Nếu như cái kia Viêm Mây cho phép tự nhìn người khác mà người kia là cái đại sư, hắn có thể sẽ bị tại chỗ bắt được, cùng tại lúc đó cảm thấy lung túng, không bằng bây giờ có một cái lệ cũ, một cái các biện pháp phòng ngừa. đây là tự do của ta trung niên viêm mây xin lỗi nói, đối với nàng mà nói nhất định rất gian khổ, để cho chính mình ở vào loại kia trước đây trạng thái. nhưng mà vị này lão tiền bối dung mạo trở nên kỳ diệu như vậy, nàng nhìn không ra nàng trẻ tuổi ở bề ngoài có bất kỳ một điểm tỳ vết, xem ra vị trưởng giả này thủ đoạn cũng không phải đơn giản như vậy, nhất định không thể bị coi như thông thường thiếu khiển, nàng gọi trưởng giả, đây không phải một loại thiệt hại. ngươi nói cho ta biết. Nếu có bất luận cái gì thông thường nghi vấn, ta sẽ ngẫu nhiên vì ngươi giải quyết. Nếu như dính đến tương lai, nếu như dính đến tiền đường, quên đi a. Ta suy nghĩ nhiều sống mấy năm. Âu Dương Chân Chi đạo hôm nay không làm chút gì liền không thể đi, nhìn thấy đối phương khuất phục, hắn lập tức để cho chính mình xuống đài. Cái kia trung niên nhi câu nghe vậy mừng rỡ như điên, một giây sau, nàng vỗ nhẹ nhẹ động nhìn mạc mạc mạc cùng nhậm kỳ một mắt. Chớ cùng nhậm kỳ lập tức minh bạch, mặc dù trong lòng hiếu kỳ vô cùng, nhưng vẫn là lựa chọn lui bước. Bọn hắn vừa đi, trung niên viêm mây trên mặt liền lộ ra đau đớn vân sắc. Đối với một cái tới nói có thể xem thấu nàng người, nàng không có gì tốt dấu giếm. Tiên sinh, như như lời ngươi nói, tâm ta thuộc về phương đông một người. Hắn là tốt nhất luyện kim đại sư, ngoại trừ thị tộc đại sư. Ta đã ám chỉ qua, ta cũng biểu đạt qua, nhưng hắn lúc nào cũng nói cho ta biết hắn đã có chủ rồi, vấn đề là, hắn vẫn luôn là một người. Gần 100 năm tới, ta chưa từng thấy hắn đối với Viêm Mây thủ hạ Lưu Tỉnh. Chuyện này dần dần đã biến thành tâm kết của ta, ta muốn biết, hắn nói tâm đến cùng là thuộc về cùng ta cùng nhau chơi đùa, hay là thật. Nếu có người hắn thích, đó là ai? Nàng là dạng gì Vân Nhân? Đi qua lần này thao thao bất tuyệt sau đó, vị này trung niên viêm mây trên mặt thậm chí lộ ra thiếu mây é e lệ. Âu Dương thở dài, trên thế giới người, khó mà trốn tránh thế gian tình yêu, thế là chó con phân trở thành quái nhiễu tăng lữ không mắc. Chúng ta rốt cuộc muốn cùng ai đàm luận? Luyện kim thuật sĩ đại sư đối với bất luận cái gì viêm mây đều không phải là đặc biệt tốt, hoặc đối với bất kỳ một cái nào học sĩ đều không phải là. Ai biết cái gì là hội đón chào học sinh mới? Âu Dương thần độc phong thứ này, Âu Dương thần khuôn mặt dần dần lộ ra một loại màu sắc kỳ quái. Chủ nhân, ngươi nghĩ như thế nào? Trung niên Ni cô sợ Âu Dương Thần giễu cận, ngữ khí mềm yếu. Âu Dương chân cười cười, hướng Đông nhìn lại, "Ta đang suy nghĩ gì? Ta nhất thiết phải trước gặp đến người nói người kia mới có thể xác định. Những vật này không phải mây thánh, chỉ cần hắn yêu thích nam nhân trong nhà, ta liền có thể nhìn ra. Cái kia sinh viên lớp lớn, ta mang người đi." Trung niên Viêm Mây rất hưng phấn, vô ý thức muốn ở phía trước dẫn đường. Âu Dương Thần suy nghĩ một chút, trả lời nói như vậy, "10 vạn khối tinh xảo thiếu tài giá trị, các ngươi hoàng kim hoàng đế từ nổi tiếng tinh luyện đến nay, vậy chắc là rất nhiều ngắn gọn tài liệu a." "Đúng vậy." chúng ta cũng có một chút hàng tồn, ta muốn tìm người khác đi mua một chút. Trung niên viêm mây nói, xoay người muốn đi. Âu Dương chân ngăn lại hắn nói, chờ ngươi từng thấy người đó sau đó, lại thu thập luyện kim thuật tài liệu. Nếu như người này là cái người đặc biệt, có thể để ngươi mù, vậy ta liền giúp không được ngươi. Cảm ơn ngươi tín nhiệm. Mặc kệ ngươi có nhìn hay không nhìn thấy, trăm ngàn khối này tiền thiếu đầu, ta nhất định cho ngươi tất cả luyện kim nguyên liệu cái kia. Trung niên mi cô bị cảm động, thật đáng tiếc nhìn thấy Âu Dương thần. Tại hắn ban sơ trong thế giới quan. Nếu như trên thế giới có cái gì biểu lì dùng hệ thống tìm kiếm nhân tài cùng tài phú ngao hơn mà nói, đó chính là ăn cướp. Bây giờ chúng ta phải lại thêm một cái, đây là gian lận. đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải hoang ngôn. Dù sao, hắn có thể thật sự có thể giải quyết cái này trung niên viêm mây vấn đề. Mời đến qua một đoạn thời gian rất dài, một cái tương đương hữu lực âm thanh từ nhỏ trong phòng truyền tới. Mạc Hưng ánh mắt đã biến thành ám đạm lục quang. Một cái vân nhân không có một khối tinh xảo tài liệu tới hấp dẫn nàng, nàng có thể có bao nhiêu khoái hoạt? Mặc Hưng kiềm chế nổi thống khổ của mình gạt ra một cái mỉm cười đối với Âu Dương Thần nói đi theo ta, Đại sư Minh dẫn đường. Một lát sau, bọn hắn đi vào gian kia không có cái gì đổ ra dụng, cũng không có người nào phòng nhỏ. Hai người hướng phòng nhỏ phía sau viện tử đi đến. Đây là một cái sân rộng, ở giữa có một cái đại thiết lô cùng rèn đúc lô. Nhìn, loại tài liệu này rõ ràng so Âu Dương từ Kim sắt chủng tộc nơi đó lấy được một bộ rèn đúc công cụ càng thêm làm người khác chú ý rõ ràng. Luyện kim đại sư cùng Hoàng Kim Hoàng đế vị thứ hai luyện kim đại sư căn bản không phải một cái đẳng cấp. Tiêm Tạo rèn ngồi phía sau một cái vạm vỡ nam tử trung niên. Cái tên nam tử trung niên mặc quần áo màu xám, bộ ngực nửa thân trần, râu ria sồm xoàm. Đây chính là Mạc Hưng thích nhất Dương Luyện. Liên Dương mở to mắt, đầu tiên là thấy được câu Dương Thần, trong ánh mắt của hắn không có bất kỳ cái gì màu sắc khác biệt, sau đó nhìn Mạc Hưng. "Chớ chết tử, ngươi lần trước cho ta đồ vật không phải ngươi ngẫu nhiên nhặt được, mà là ngươi từ hành ta nơi đó mua được. Mặc dù ta tại ngươi đem thiếu đầu cho ta sau đó, đem nó cho ngươi, nhưng ngươi ném đi 3000 khối thiếu đầu. Ngươi tại sao muốn làm như vậy?" Câu nói này bại lộ Mạc Hưng nghĩ sâu tính kỹ, Âu Dương Thần không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cái này liền Dương hiển nhiên là một nam, không hiểu được đúng mức. Đương nhiên, nếu như ngươi không thích, tốt nhất vẫn là nói thẳng, mà không phải bị con máy cho hy vọng, xem như dự bị, xem như tự động máy rút tiền. Mạc Hưng lắc đầu, trong mắt tràn đầy khổ tâm, không có trả lời, xem ra bọn hắn đã đến muốn ta nói cho ngươi biết trình độ. Chúng ta không cần lên tiếng. Chúng ta đều biết mình đang suy nghĩ gì. Âu Dương Thần bây giờ cũng không nhàn rỗi, bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, cái này liền Dương sùng bái người ở nơi nào? Không có hệ thống đáp án đơn giản rõ ràng, nghe được đáp án này Âu Dương Thần trong lòng đã hiểu. Nếu có, nhưng nó không tại trong tầm bắn, hệ thống liền sẽ nói nó không tại trong tầm bắn. Nếu như không có, vậy thì thật sự không còn. Không nghĩ tới tại cái này nhìn giống nam tính Hozmon nam tử hán trước mặt, lại là một cái không có tình yêu người. Đương nhiên, không bài trừ hắn không có gặp phải người hắn thích. Tiểu băng hưu này, ngươi biết ta đang làm gì không? Liên Dương nhìn thấy Âu Dương thần mắt mây, cười hỏi, cái kêu mắt vân thậm chí so phản nàn còn muốn hữu hảo. Rất rõ ràng, người này không phải một cái người lạnh nhạt, lạnh lùng của hắn chỉ là bởi vì một người phản nản. Không có gì chỉ là suy nghĩ một chút đạo giáo lạ thường Âu Dương chân lãnh tĩnh trả lời nghe được đạo sĩ tên trên mặt của hắn thoáng qua một cái vẻ mặt kinh ngạc mặt hưng nhiên sau liền vội vàng giải thích thúc thúc cái lao tiền bối này là chủ nhân của thế giới hắn bộ dáng bây giờ kỳ thực là giả số tuổi thật sự của hắn so với chúng ta lớn lao tiền bối 6 liên dương nhíu mày ý thức phân tán đỉnh nhọn tại Âu Dương thần trên thân quét tới quét lui lại không có nhìn thấy bất luận cái gì ám chỉ trong lòng không khỏi nổi lòng tôn kính chỉ là lần này biến hình liền cho thấy trước mặt hắn người trẻ tuổi này vô cùng không dạy nổi chúng ta có thể xứng đối phương vì đạo giáo bằng Hưu Âu Dương Thần vân cười. Đạo sĩ bằng Hưu, mới vừa rồi là ta tự tác chủ trướng, nhưng như ngươi loại này biến hình thuật, thật sự để cho người ta nhìn không thấu ha ha, điêu trùng tiểu kỳ Âu Dương Thần vân bí địa cười, dạng này thật sự nhìn rất đẹp, không cần nói ngươi là phân tâm cao phòng, ngươi là nhìn không thấu, nếu như ngươi là một cái tiên vân. Mạc thị chất Nhi, ngươi mang đạo sĩ này tới, vì cái gì? Liền Dương nhìn xem Mạc Hưng. Ta không biết có phải hay không là bởi vì ta nói cho Âu Dương chân ngã ý nghĩ sau, Mạc Hưng buông xuống một chút gánh vác. Nghe xong Liên Dương để ra nghi vấn. Nàng đột nhiên hưng phấn lên. "Lão sư, đầu óc của ta ngươi biết, ngươi có thể nói cho ta biết miệng của ngươi tâm thuộc về người kia. Ai? Để cho ta triệt để chết đi." Nói câu nói này, Mạc Hưng ánh mắt biến đỏ, nàng cơ hồ muốn bạo phát. Trang diện đột nhiên trở nên lung túng vô cùng, không biết vì cái gì, Âu Dương Thần cảm thấy mình trở nên dư thừa. Hắn thậm chí có loại cảm giác lén lén lút lút, Mạc Hưng là đang lợi dụng hắn làm quại trưởng hoặc mượn cớ, nàng có chút vấn đề muốn hỏi chính mình. Không may, những người khác không biết đáp án, nhưng chính hắn biết. Không có ai có một khóa thuộc về cái này liền dương tâm. Cái này thuần túy là cố ý rơi xuống đoá hoa. Thủy là vô tình. Đối mặt mạc hưng chất vấn, liền Dương cũng không có mọi người tưởng tượng lúng túng như vậy, cũng không có sinh khí, tương phản, hắn vô cùng bình tĩnh, sau một hồi trầm mặc, hắn hướng một phương hướng nào đó nhìn một chút, nói một cách đơn giản ta chỉ thích ta trong cuộc đời khí chi đạo. Ngoài ra, ta không cần bất luận cái gì bên ngoài đồ vật đến phân tán lực chú ý của ta, bao quát đạo vợ chồng, hậu đại cùng môn đồ ngay cả Âu Dương Chân cũng cảm thấy điểm này. Rất rõ ràng, cái này Liên Dương là một cái cùng luyện kim thuật sĩ ở chung với nhau đồng độc. Nhưng mà Âu Dương Thần lại chú ý tới một điểm, cái này Luyện Dương nhìn thấy phương hướng là phòng nhỏ một cái góc, trong mắt tựa hồ có chút cùng nhiệt. Nhìn hắn con mắt, có một đống ngắn gọn tài liệu trong góc, một chút tốt cùng hư, một chút chớp lóe quang, một chút nhìn rất đơn giản, mười mấy loại. Nếu như người này có thể làm việc cho ta, để cho ta lần nữa để luyện ra sinh mệnh pháp bảo Âu Dương Thần, Âu Dương Thần, Âu Dương Thần ở trong lòng thở dài. Có một lần, hắn nhìn thấy một cái đại chu triều ma môn đại sư chính là một cái trong số đó. Ngay từ đầu, hắn muốn đem Vạn Hoa Vân Phong đầu nhập lò luyện, trở thành vật chứa trắng hồn bởi vì phía dưới giới điều kiện hạn chế, mặt bằng tất nhiên sẽ mất đi số lớn liên dương. Nếu như ta đem Vạn Hoa Vân Phong cùng Linh Lung Vân Kim chuyên phóng tới cái này liên dương trên thần, cái này liên dương 89 phần 10 sẽ hạnh phúc bị điên, nhưng mà một cái khác rất khó cam đoan. Nếu như người này có lòng tham, chính mình bảo mất không nói, mạng nhỏ cũng muốn tùy theo mất đi. Mạc Hưng nghe được câu trả lời này, vô ý thức nhìn xem Âu Dương Thần, nàng không biết liên dương nói thật hay giả, cho nên chỉ có thể hỏi Âu Dương Thần tới xác minh. Hắn mặt không thay đổi gật gật đầu, Mạc Hưng thấy được trong mắt của hắn phức tạp vận tình. Ưa thích một người sẽ có thể là cái này nhân thay đổi chính mình, trở thành người này yêu thích bộ dáng. Nhưng mà nếu như người này không thích người này, cái kia không chết tới cũng không có gãy. Nhưng may mắn chính là, hắn không có hư cấu đối thủ. Lúc này, Mạc Hưng cảm thấy thở dài một hơi, rủi mắt một cái. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngay cả thúc thúc hắn nói, nàng tại ngay cả dương diện phía trước đặt một cái cất giữ giới chỉ. Liên Dương cầm giới chỉ đi xem một chút phòng chứa đồ, trên mặt của hắn lộ ra vui sướng, tiếp đó từ hắn phòng chứa đồ lấy ra một đống lớn tiêu đầu cho Mạc Hưng. Chớ chết tử, mặc dù ta đem bảo thiếu cho ngươi, nhưng ta vẫn thiếu ngươi rất nhiều nếu có một ngày ngươi có thể đi vào mật mã tổ hợp ta sẽ ta tận hết khả năng vì ngươi là một cái thích hợp ma pháp vũ khí cảm ơn ngươi mặc hưng thúc thúc nhìn xem Âu Dương Trân sư minh chúng ta đi thôi chuyến đi này hay là muốn cảm tạ ngươi Âu Dương Tiên sinh trầm mặc ít nói chỉ là gật đầu một cái liền kiếm 10 vạn khối tinh luyện thiếu tài giá tốt khó trách rất nhiều người kiếp trước đều nghĩ làm thầy tu số nhưng hắn cũng không có đi vội vã mà là nhìn về phía luyện dương cười rất chân thành Mặc Tiểu Hưu không cần lo lắng trong cuộc đời ta kính nể nhất là những cái kia chuyên chú vào một chuyện người Đạo sĩ chính là người như vậy, cho nên ta quyết định đưa cho đạo sĩ đồng dạng lễ vật đạo sĩ tại sao muốn có lễ phép như thế liền giương cười, nhưng mà một phút sau, con ngươi của hắn lập tức co rút lại. Bởi vì trong tay Âu Dương Thần có một mảnh mét lớn nhỏ quang hoa, mặc dù quang hoa rất nhỏ, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác rất đặc biệt, để cho hắn lộn mèo. Đạo giáo bằng hữu. Cái này, đây là Âu Dương Thần thân không có trả lời, chỉ là vươn tay ra nhẹ nhàng tiến đường, đem cái kia mét quang hoa đưa đến Liêm Dương trong tay. Đương nhiên, đây là trong hắn tại giếng ngõ tìm được, vô cùng nhỏ nhắn tinh xảo vàng mặc dù không thể luyện thành pháp bảo, nhưng thượng đế vàng dù sao cũng là thượng đế vàng. Có bao nhiêu luyện kim thuật sĩ cả một đời cũng chưa từng thấy nó, nhìn thấy nó là chuyện tốt, chớ đừng nhắc tới có thể chạm đến nó. Hắn sở dĩ đem cái này đồ vật cho Liên Dương, chủ yếu là bởi vì hắn nghĩ muốn hiểu rõ người này, bồi dưỡng cảm tình. Chương 249, khách khanh trưởng lão. Liên Dương thu đến cái kia mét trái xem phải xem, tiếp đó chớp lóe sức mạnh tại lòng bàn tay, tiếp đó bàn tay của hắn sẽ bỗng nhiên chìm xuống dưới. Cái này, Linh Lung Vân Kim. Liên Dương ánh mắt sáng tỏ, âm thanh giật mình. Tức đó không sa mạc hưng đều bị dọa sợ. Hắn cho đại sư rất nhiều tài liệu, nhưng chưa bao giờ để cho đại sư hưng phấn như thế. Mà cái này lao tiền bối chỉ cho một hạt gạo, không, thúc thúc tựa hồ chỉ nói là thượng đế là vàng. Trở lại Vân Quốc sau, con mắt của nàng cũng dần hiện ra mảnh liệt rung động màu sắc, xem như hoàng kim hoàng đế con dân, dù cho nàng không chịu trách nhiệm luyện kim thuật sĩ, cũng nghe đến mây cùng hoàng kim tên. Đào. Đào Băng Hữu, ngươi từ chỗ nào lấy được như vậy tinh xảo vàng? Còn gì nữa không? Liên Dương lúc này giống như thấy được không mặt của náo văn nhân, lời nói đều có chút run rẩy. Thân thể là bởi vì tâm động cùng mơ hồ run rẩy. Âu Dương Thần Long mảy một con đường sư phụ ta liền bảo, thiếu một khối vân kim liệu, sau đó dùng đại vân thông, diễn dịch trên trời tìm được một khối linh lung vân kim sáu. Nói không ra lời, sư phó tùy tiện tạo một chút, rơi mất một điểm gạch nói vụt, ta liền tự do, tiếp đó nhặt lên. Liên Dương cuối cùng dùng sức nghe khỏe mắt run rẩy. Lợi dụng hàng thế mây thông suy đoán vàng ở nơi nào, đây là cái gì lực lượng đáng sợ. Chủ nhân của người này là trên thế giới tốt nhất sao? Lại nói, làm như vậy, quả thực là lãng phí tài liệu. Hắn không nghi ngờ Âu Dương Trân đang nói láo. Nếu như không phải ngẫu nhiên, chân quý như vậy tài liệu làm sao lại phân giải đâu? Ngươi biết, tại dạng này một cái nghiêm túc luyện kim thuật sĩ trong tay, lại càng không cần phải nói thượng đế vàng. Cho dù là một khối hơi tốt một chút tinh vân kim tử, đều sẽ bị 100% mà dùng đến cực hạn, không có bất luận cái gì thiệt hại. Tôn sư năng lực thực sự là thiên hạ vô song, liền dương ngưỡng mộ tới cực điểm. Thế nhưng là không có công đức không nhận lộc, ta sao có thể tùy tiện thu đến đạo sĩ bằng hữu đưa tới dạng này một phần chân quý lễ vật đâu? Nhưng mà ta rất hổ thẹn. Ta vô luận như thế nào cũng không thể cự tuyệt chuyện này. Xin hỏi đạo giáo bằng hữu, ta có thể vì ngươi làm những gì? Liên Dương cẩn thận từng ly từng tí nâng linh lung văn kim, có chút chân tay luống cuống, về phần hắn ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Âu Dương Thần, mắt mây cũng có chút bất an. Có một câu lời hữu ích, cầm tay của một người ngắn ăn một người nhu nhược, người bình thường làm sao có thể tiến đưa vật chân quý như vậy cho người xa lạ đâu. Âu Dương lão sư mang theo kiên nhẫn nụ cười, lắc đầu. Nếu như hắn là người bình thường, hắn bây giờ có thể sẽ yêu cầu cái gì, nhưng bây giờ hắn sáng tạo ra trên một cái thế giới người ưu tú nhất, Hắn có thể giống người bình thường bị đối đãi sao? Đừng lo lắng, với ta mà nói, nó chỉ là một cái phế phẩm, một điểm giá trị cũng không có. Nhưng mà đối với đạo sĩ tới nói, nó có thể đáng giá học tập cùng thu được rất nhiều. Cái nguyên tắc này mang ý nghĩa thiên đạo, làm như vậy ta nên hợp ta ý tưởng ban đầu. Âu Dương Thần nói lại một sự kiện, nghe rất mơ hồ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu. Vô luận như thế nào, không có bất kỳ cái gì lý do nhận được dạng này một giọt linh lung vân kim, liền Dương Thần lập tức liền lấy được Âu Dương Thần ủng hộ mạnh mẽ, liền Dương Thần đối với Mạc Hưng đều lộ ra ôn nhu mỉm cười thì gia thượng đế sẽ để cho hắn đối với ta mỉm cười sao? Mặc Hưng gặp liền Dương cười cười, Tựa Hồ đột nhiên tìm được mục tiêu, nhìn qua đột nhiên trở nên Hưng phấn lên. Hoàng Kim Chi Mây là hiếm hoi, nhưng thế giới dù sao cũng là có, lại càng không cần phải nói, dù sao cũng so không có mục tiêu tốt. Đạo sĩ bằng hữu, cảm ơn ngươi, không biết tên của ngươi, danh hiệu của ngươi là cái gì? Liên Dương đứng lên, đối mặt Âu Dương Thận, Âu Dương Thận sĩ si đưa một phần lễ vật. Ta gọi Trương Cát, sư phụ cho ta một cái tên gọi Thiên Vân Tử Âu Dương chân đưa một phần lễ vật, nói hiệu nói vượng liên chữ nổi ngạn có chút ngượng ngùng nói thiên phúc đạo sĩ bằng hưu mặc dù ngươi đưa ta lễ vật không cầu hồi báo nhưng sau tới nói nhất định đừng có ngay cả khí yêu cầu đến lúc đó tới tìm ta thời điểm ta liền dương nhất định sẽ hết sức không có bất luận cái gì cự tuyệt Âu Dương Bình tĩnh cười nhưng trong lòng có chút đắc ý hắn chờ đợi câu nói này đương nhiên hiện tại hắn là không thể nào lấy ra vạn hoa vân phòng, chuyện này nhất định là huyền ngưỡng ít nhất cái này ngay cả Dương Minh đệ sau phát triển tiếp đó thảo luận vấn đề này ngươi định làm như thế nào thiên sinh thấp giọng hỏi thân thể đến gần một điểm Nàng chỉ là muốn tìm được vàng, thế nhưng sao dễ dàng tìm được vàng ở nơi nào? Nhưng nàng nhớ tới trưởng giả khoác lác đại vương, hắn nói chủ nhân của hắn có thể thông qua suy luận tìm được hoàng kim chi mây. Tất nhiên lão sư phó có thể làm được, có lẽ có một ngày lão sư phó cũng có thể làm đến, như vậy nàng liền có thể nhiều cùng lão sư phó trao đổi. Nàng tốt nhất có lệnh kiểm soát. Bằng không, nếu như nàng đi, nàng đi nơi nào tìm người như vậy? Âu Dương Thần Văn nhàn nhạt cười nói nhàn vân dã hạ người, có thể có cái gì ăn bài, chỉ là tùy tiện tìm mấy nơi, thưởng thức cảnh đẹp, xem thế giới này muôn màu. Nghe được cái này, Mạc Hưng lập tức nghĩ tới, đề nghị đại sư mình, ngươi ý kiến gì chúng ta Hoàng Kim Hoàng Đế Hoàng Cảnh? Âu Dương chân sờ lên nhiệt độ trung quanh, lắc đầu, không rõ ràng lắm. Hoàn cảnh tương đương Hoàng Bát Mạc Hưng nói, nàng trong nháy mắt ngả tờ, hoàn toàn biết mình ngủ ở chỗ nào, nhưng nó có một loại mùi vị khác biệt. Âu Dương lấy một loại tùy ý ngữ khí nói bổ sung, lần này không có chớ Hưng mở miệng. Liêm Dương trước tiên nói đạo sĩ bằng hữu, dưới loại tình huống này, vì cái gì không tại ta Kim Thánh Tông ở vài ngày, để cho ta làm nhiều chút địa chủ tình nghĩa. Cái này Âu Dương thần làm bộ do dự. Liên Dương còn nói nếu như đạo sĩ Bằng hữu không chê chúng ta Kim Thánh Tông mềm yếu, bọn hắn có thể treo một khách thần tên. Bây giờ Hoàng Đế đang tại luyện chế một cái hạng nặng bảo tàng, không thể thoát khỏi nó. Nhưng ta vẫn có quyền làm như vậy. Hắn cửa ra này, Trớ Hưng ở bên cạnh nói bổ sung. Khoa Thanh trưởng lão biết địa vị không thua kém trưởng lão hội địa vị. Mấu chốt là để chúng ta Kim Thánh Tông miễn phí trợ giúp luyện Kim Thuật sĩ ba lần. Hai người cùng một chỗ ca hát, thậm chí ăn ý. Đây là Âu Dương Thần, Âu Dương Thần quả quyết mà đáp ứng, cho nên hắn tự nhiên sẽ trở thành Hoàng Đế khách tọa rõ ràng trưởng lão, trở thành Kim Thánh Tông khách khen trưởng lão. Âu Dương thần đối với cái này Tông môn nhận biết cũng dần dần càng sâu. Mặc dù Hoàng Kim Hoàng Đế là một cái độc lập Tông phái, nhưng nó không phải là không có bối cảnh. Nó sở thuộc tổ chức gọi là Hiến Minh, là từ gần ngàn cái độc lập Tông môn tạo thành liên minh lớn. Tại thượng giới năm cái phương diện, ngoại trừ một chút siêu cấp thế lực cực kỳ chi nhánh Tông môn, tuyệt đại đa số Tông môn cũng là trên trời đồng minh thành viên. Nói ngắn gọn, Hiến Minh là một cái độc lập ra báo tập đoàn cung cấp nhiệt tổ chức. Tổ chức này vô cùng lỏng lẻo, theo đuổi chính là bên ngoài lực lượng siêu cấp, ngoại trừ siêu cường quốc, dù cho thành viên nội bộ ở giữa tranh đấu tạo thành một phương hủy diệt, bất hủ liên minh cũng rất ít sẽ để ý, nhưng mà nếu như trong đó một cái bị phát hiện là siêu cấp đại môn cái bóng, như vậy hàng ngàn hàng vạn môn tướng sẽ liên hợp lại chống lại siêu cấp đại môn. Mặc dù sẽ không cho siêu cấp môn mang đến tổn thất bao lớn, nhưng cũng sẽ để cho siêu cấp môn nhất thời không thoải mái. Trừ cái đó ra, Âu Dương Trân cũng học được một chút liên quan tới phương Nam đồ vật. Tại khu vực phía Nam có gần tới một vạn tòa thành thị, bọn chúng đều có một cái truyền thâu chất liệu, tạo thành một cái cực kỳ phức tạp truyền thâu internet. Càng quan trọng chính là, những thành thị này có thể mua bán. Nói như vậy. Có gia tộc môn cũng không tệ lắm. Tỷ như, Hoàng Kim Hoàng đế có chính hắn thành thị, gọi là Hoàng Kim Chi thành, thành phố này có phương viên mấy vạn giằm anh, tốt nhất hộ thân phủ định chế cửa hàng. Số đông những gia đình khác, tỷ như Kim Hoàng đế, nắm giữ một hai cái dạng này thành thị, bán ra sản phẩm của mình, kiếm lấy một chút thiếu đầu, dùng môn hộ vận doanh. Giống như một đôi siêu cấp đại môn, đây chính là đại sự. Tỷ như, gian ác chi điện có 1300 tòa thành thị, ác ma chi thành, còn có 700.800 tòa, một cái khác lực lượng siêu cấp, đồng dạng là 700.800 tòa. Nó tại phương nam cường đại nhất Nơi đó là gian ác thánh điện tổng bộ địa điểm. Nhưng mà, vô luận là tà ác vân miếu vẫn là ở mờ hùa thành, thành thị tại tất cả mọi người dưới mệnh lệnh, rời xa hoàng kim hoàng đế, thông qua cự ly xa chuyển tâu trận liệt có thể cần thay đổi vị trí mấy chục lần mới có đến. Một ngày này, Âu Dương Thần thừa dịp liền dương cơ hội, đi tới khoang thuyền của hắn, bồi dưỡng cảm tình. Mà Liền Dương làm một luyện kim thuật sĩ, tối dắt thiên nhiên tay chính là luyện kim thuật sĩ, cho nên nói, nói tới vận mệnh, cái này Vân Kỳ vũ khí vấn đề. Ta không biết pháp bảo của ngươi là cái gì, ta có thể xem sao? có thể ta có thể cho ngươi một chút đề nghị nghe nói như thế Âu Dương Tiên Sinh Tựa Hồ có chút cứng nhắc nếu như đem vạn hoa mây vàng đưa cho liền Dương Nhìn Tam Chín Phần Mười sẽ bị nhìn thấy hắn nói ta rất hồ tiện nói khi ta lần thứ nhất nhìn thấy một cái thật mây hậu duệ hắn sẽ phun ra một loại kỳ quái chất lỏng cùng bẩn thỉu pháp bảo ta lúc đó không có chú ý pháp bảo liền bị hủy từ đó về sau ta liền sẽ không có nói luyện qua nó. hắn đối với ngày đó tình huống làm kỹ lưỡng hơn miêu tả hắn lời nói có một nửa là đúng một nửa là sai cho dù hắn thử một chút Dương hắn cũng không có nghe được vấn đề này. Hắn vô cùng cao hứng biết được Âu Dương Thần chưa từng thử qua hắn trong cuộc đời pháp bảo người tình nguyện thiên phúc đạo sĩ các bằng hữu ta cho các ngươi luyện một kiện nhân sinh bảo vật như thế nào Âu Dương lắc đầu nói ta rất cảm kích hảo ý của ngươi nhưng mà ta dùng chính là sinh mệnh ma lực loại này tài liệu đặc biệt rất khó tìm cũng rất khó quên nghe liền Dương ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng Âu Dương Thần lại chuyển qua câu chuyện thế nhưng là ta gần nhất không cẩn thận lấy được một bộ bà bối dùng hết rồi thật phương tiện đạo giáo các bằng hữu có muốn hay không giúp ta xem có cái gì đáng giá cải tiến chỗ tự nguyện liền Dương đi tới quỷ môn quan. Âu Dương Thần nói loại này vân kỳ vũ khí gọi là vạn binh trận liệt ổ địa cứng, có thể phối hợp một loại vân bí kỹ thuật sử dụng. Liên Dương tiếp nhận vạn binh trận tấm, đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, đang cẩn thận nghiên cứu sau nửa giờ, hắn chỉ là hé miệng nói, đạo sĩ, ngươi từ nơi nào nhận được pháp bảo này? Mặc dù chế tác tiêu chuẩn không cao, nhưng cái này chân bảo nguyên thủy thiết kế lại cực kỳ tinh xảo. Đây chỉ là vì luyện kim thuật sĩ đo thân mà làm mà pháp vũ khí. Âu Dương Thần cũng không có dầu díếm, nói là một cái luyện kim thuật sĩ muốn câu dẫn hắn, nhưng hắn ngược lại giết hắn. Cái kia luyện kim thuật sĩ mặc dù tâm bất chính. Nhưng mà vận khí tốt, thế mà lấy được cái này đẳng cấp cao di sản, chỉ là mắt bị mù, đụng phải trên đầu đầu, vàng không, thiên vận đạo sĩ, ta dùng tốt hơn tài liệu là người tinh luyện ra một cái mới sắp xếp bản, cam đoan có thể tăng thêm 30% trở lên sức mạnh. Luyện kim thuật sĩ vô vô lồng ngực của hắn. Âu Dương thần không có cự tuyệt, nắm cơ hội này, hắn mới có thể nhìn ra cái này kim đế hai thế luyện kim thuật là trình độ gì. Trưng 250, thần hồ kỳ kỹ. Bảy ngày sau, Âu Dương chân lần nữa nhìn thấy hắn trận mặc dù chỉ có thể ở trên cơ sở vốn có ngân luyện, nhưng Âu Dương Thần thông qua hệ thống có thể cảm thấy trước mắt tài liệu trận liệt cũng không tiện nghi. Nếu như trước kia đội hình tương đương với một cái bình thường hòa thượng đang kỹ nghệ cao phong thời kỳ toàn bộ tài phú, như vậy hiện tại đội hình tương đương với một cái trung kỳ hòa thượng toàn bộ tài phú. dạng này giá tiền đối với luyện dương tới nói là không nhỏ trả giá, đối với giá trị tới nói là không nhỏ hơn chừng hạt gạo ngấn gây nên thần kim. dù sao ngấn gây nên hoàng kim quá nhỏ, không thể tinh luyện trở thành pháp bảo, nhiều nhất chỉ có một điểm giá trị nghiên cứu. tóm lại, liền dương người này rất tốt là cái đáng giá kết giao bằng hữu. Sở giáo bằng hữu, vì cái gì không thử một chút đâu. Liên Dương nhìn thấy Âu Dương Thần mang theo trận bốn phía xem, cười nói. Âu Dương Thần sâu chút đầu đáp ứng, đem Cựu Bảo để vào bàn trận, trong lòng hơi động, Cựu Bảo lập tức chạy ra, tạo thành từng trận pháp. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này, thỏa mãn cười. Tổ địa cứng giờ rờn đi ra ngoài ma pháp vũ khí, tăng cường quyền hạn không nói, nhưng mấu chốt hơn là hưởng ứng tốc độ trên diện rộng cắt giảm. Cứ việc véo vón tuyệt tuyệt bí quyết là cường đại, nhưng cũng không phải không có khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất một trong là. Nó nhất thiết phải từ ma trận thao tác không chế, cái này có nhất định trì hoãn so trực tiếp thao tác. Trì hoãn là nhỏ nhất, nhưng mà trong chiến đấu, nó có thể biến hóa đến nhanh như vậy, đến mức một phần ngàn giây trì hoãn liền có thể sinh ra khác biệt cực lớn. Mà Liên Dương loại này, một lần nữa ngấn luyện trận liệt ổ địa cứng, hiện nhiên là vì giảm bất tất cả cố gắng đến chế, đến nỗi công suất tăng thêm lại trở thành thứ yếu. Điều này nói rõ Liên Dương không phải loại kia đời cũ luyện kim thuật sĩ, mà là một cái có chính mình kiến giải, hơn nữa chân chính chú ý thực chiến luyện kim thuật sĩ. Dạng này người, có thể xưng là đại sư. Còn kém rất rất xa những cái kia phía ngoài đại sư. Ngấn luyện sở ra bằng hữu cao siêu kỹ nghệ, ta bội phục. Âu Dương chân chân tâm khen một câu nói. Liêm Dương nghe vậy cười ha ha, ở trong mắt Âu Dương thần dương dương đắc ý, cũng không nghĩ đến cái này đại hán trung niên lại sẽ có dạng này tính trẻ con chẳng diện, không khỏi lòng có chút không yên. Liêm Dương rất nhanh ý thức được có chỗ nào không thích đáng, chắt chát cười nói "Thiên Phúc sở sĩ bằng hữu, ngươi cái này một vạn bình sĩ bí mật không phải việc nhỏ, không may, chúng ta cũng không thể miễn ở luyện kim tu sĩ, cần kiếm được ngân đầu, đi mua tốt hơn thiết bị." Bằng không Ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh tới kiến tạo dạng này, một bộ đỉnh cấp ma pháp vũ khí, nó sẽ truyền lưu thế gian." Âu Dương Thần cười nói sở sĩ nhất thiết phải đi theo không sợ chết sức mạnh mới có thể ra tên. "Vì cái gì?" "Nếu như những thứ này chân bảo đi theo ta, bọn chúng nhất định sẽ biến mất ở trong bóng tối dương luyện lắc đầu nói cái này sở sĩ bằng hữu là tự hạ mình. Nhưng đây là sự thực. Có câu nói rất hay, kiếm phải hướng anh hùng dựa sát vào, nếu như không quen cùng tăng nhân vật lộn, vô luận ma pháp của ngươi cường đại cỡ nào, cũng không khả năng nổi danh. Không may Dùng năng lực bây giờ của ta không cách nào diễn dịch ra một chút thần ngấn kim vị trí, nếu không thì sẽ tìm được một chút thần ngấn luyện kim thuật biến thành một loại pháp bảo hô dương chân bất cho phép có bất kỳ nhắc đến. Hắn cũng tại câu cá, hoặc chuẩn xác hơn nói, là đang vẽ một cái địa bánh. Bây giờ không thể có một loại ý nghĩa khác, đó chính là tương lai có thể tồn tại. Quả nhiên, nghe xong lập tức liền dương trong lòng, liền vội hỏi sở giáo bằng hữu, các ngươi dạng này ngấn đi vận mệnh người, thật sự có thể đạt đến loại cảnh giới đó sao? Mặc dù hắn nhịn được, nhưng trong ánh mắt ghen ghét vẫn là tại trong lúc lờ đãng toát ra tới. Tìm ra vàng ở nơi nào? là luyện kim thuật sĩ mộng tưởng cuối cùng kỹ năng. Đây là tự nhiên. Âu Dương Thần tự tin cười cười, bắt đầu tùy ý bóp chỉ tính toán. Một lát sau, hắn đột nhiên chỉ chỉ phòng nhỏ phương hướng, nói sở liền sở sĩ, nếu như ta không có đoán sai, trong phòng nhỏ có một khối ngàn núi non trùng điệp quan sát. Cái này liền Dương đột nhiên á khẩu không trả lời được. Nghe được nó là một chuyện, nhìn thấy nó là một chuyện khác, nhưng ở phòng nhỏ của hắn phía dưới còn có một cái phòng lớn, bên trong có số lớn dã luyện tài liệu. Trước mặt Thiên Vận Tử là chỉ phía trước Thiết Lĩnh quan sát vị trí. Hắn tại một cái đại đa số người cũng không biết sở trong phòng chớ nói chi là tiến vào. Theo lý thuyết tại một ngày này trước mặt, vẫn tự thật là dựa vào tính toán ra tới. Quá tuyệt vời. Nó kỹ thuật ma lực. Sở giáo các bằng hữu thật sự có thể dùng thần kỳ của nó khoa học kỹ thuật. Liên Dương tán thưởng không thôi, ánh mắt trở nên có chút kính sợ. Những người này có thể tính ra ngấn thần thiết vị trí, đó là một người đoán chừng là một bữa ăn sáng. Rất khó không kính sợ một cái người có thể xem thấu ngươi. Nhìn thấy Liên Dương biểu lộ, Âu Dương thần biết sợ mình làm được phát họa, những người khác đều dọa sợ. Thế là rất nhanh bổ cứu Ho Khan, sở sĩ bằng hữu cười chủ yếu là ta cùng sở sĩ bằng hữu nhịn không được sinh ra một bộ kỹ nghệ tâm lại quên đi sư phụ nói điệu thấp dạy bảo liên dương nghe vậy giống như gió xuân cái này đối ngươi tới nói ý vị như thế nào ngươi có thể đọc hiểu những thứ này tiêu chí đây là đối với tính cách ngươi tán thành nhận được một người như vậy tán thành vừa xa khác mấy trăm người tán thành nghiêm khắc nói thần tán thành nhìn thấy luyện dương một mặt thoải mái âu dương thần trong lòng giải thoát rồi đã ngươi muốn lợi dụng người khác ngươi đầu tiên nhất thiết phải để cho mình hữu dụng giá trị điểm này hắn vẫn là hiểu nói đến luyện chuyển chút vì nhận được một cái bằng hữu đáng tin cậy, ngươi nhất thiết phải đầu tiên đối với người khác thành thật, như vậy bọn hắn mới có thể được tín nhiệm. Ha ha, sở sĩ, vì cái gì ta không đem ngươi coi như một cái người do thái đâu? Ân, nói thật, ta dùng rất nhiều ngắn luyện tài liệu, ta không muốn dùng liền Dương lơ đang nói, về sau vẫn cảm thấy không đủ, lại từ nhỏ trong phòng lấy ra hai bình rượu đi ra, muốn cùng Âu Dương Thần tiểu uống vài chén. Thiên hậu, chỉ cần liền Dương tự do, Âu Dương Thần liền sẽ chạy đến chỗ của hắn, đi tìm Âu Dương Thần câu thông. Tự nhiên liền Dương muốn hù dọa sướng sở. Hai tháng sau hai người đều tốt đến mức có thể chung một phe, không phải thân huynh đệ cũng so thân huynh đệ hảo. Một ngày này, Liên Dương chủ động tìm được Âu Dương, trên mặt của hắn tràn đầy vui sướng màu sắc. Trương Đại Ca, ta thu đến Thánh thành Hoàng Kim bên dưới cửa hàng, gian ác thần điện một cái lớn đơn đặt hàng, muốn ta cho hắn làm tên. Như vậy chúc mừng ngay cả Đại Ca tại dạng này một cái vui mừng nơi, có thể ngay cả Đại Ca nguyện ý chúc mừng một chút. Âu Dương thần hiệu nói, Liên Dương không nói gì, chỉ là phất phất tay, đột nhiên nhiều hơn một thanh thẩm trách kiếm, kiếm vượt qua kỳ quái đường cong, dù cho không có thúc giục ngấn lực lượng của thần cũng sẽ cho người ta một loại thoáng váng cảm giác Âu Dương Thần sâu con ngươi rút nhỏ thanh bảo kiếm này đúng là một kiện thần kỳ bảo vật nhưng nó cũng lây dính rất nhiều ưu thiếu tóm lại đây là một kiện bất tường bảo vật luyện chế món bảo vật này ta sợ mình đã bị tổn thương khi ta nghĩ ra rồi hắn trực tiếp nói liền huynh đệ khối này ngấn đầu không dễ dàng kiếm lời a ta không biết sợ nhưng thanh kiếm này tài liệu là một loại hiếm thấy thanh thiết hắn giá trị chỉ ở tại thần ở dưới hoàng kim ngấn luyện loại tài liệu này ta không cách nào cử tuyệt lại càng không cần phải nói bên kia giá tiền ta không cách nào cử tuyệt Giá tiền gì Âu Dương Chân Hạo kí hỏi. Những cái kia cho ta nhắc lại luyện phụ liệu, nếu có còn thừa, đó đều là ta." Liên Dương mắt sáng ngời, nhìn rất hưng phấn. Âu Dương Thần nghe xong cái này không khuyên nước cáo, mỗi người đều có mình chọn sở lộ, thế giới này cũng không phải tất cả mọi người phải qua trọng yếu nhất sinh hoạt. Liên Dương minh lộ ra nhìn ra hệ so sánh sinh mệnh trọng, nếu như hắn thuyết phục, liền sẽ lộ ra giống như đang can thiệp người khác sự tình. Ngay cả thúc thúc, ta đã biết sở ngươi ở nơi này đúng lúc này, Mạc Hưng từ đàng xa trên đường chân trời bay tới, mặt của hắn tức giận phi thường vừa nhìn thấy thanh trường kiếm kia, mặt của nàng trở nên càng xấu. ngay cả ngân thúc thúc, ngươi không cần liền vật này. liền dương lúc này trên mặt không có nụ cười, thay vào đó là một loại cự tuyệt, một loại lạnh mạc khoảng cách. âu dương thần nhìn thấy cái này rất bất lực, thật sự hoàn toàn xứng đáng cái này mạc hưng không thể truy liền dương chớ ngân chất tử. đây là chuyện của ta, ta chuyện, lúc nào đến phiên ngươi tới chỉ trích tên tiểu tử này. liền dương lạnh như băng nói, mạc hưng nghe được hai thế sắc mặt có chút trắng bệnh, cán môi nói ngay cả thế bá bá, ta hỏi chu thế bá, ngấn luyện thứ này, ngươi ít nhất phải một năm. liền dương thối mặt bộ kệ. Âu Dương Thần bên người lại là kinh tâm động phách, rút ngắn sinh mệnh ngàn năm. Xem ra hắn vẫn là khinh thị Liễn Dương không muốn chết trình độ. Cùng lúc đó, đối với Mạc Hung mới khinh thường cũng đã biến mất. Cái này Viêm người thật giống Liễn Dương, nếu như đồng dạng trà xanh gặp phải loại sự tình này, nhất định sẽ ủng hộ, thậm chí sẽ đem ngươi như thế nào, ta ủng hộ ngươi nhìn. Ta nghĩ ra rồi, Âu Dương Thần còn nói, ngay cả ca, một ngàn năm sinh mệnh, cái này không đáng, nếu như pháp bảo của ngươi là tốt, mà không phải ngươi, cần gì chứ Trương đại ca, ta biết sợ ngươi là vì ta hảo, nhưng ngươi không phải luyện kim thuật sĩ không hiểu luyện kim thuật sĩ tâm tư, xem như luyện kim thuật sĩ nhận được cường giả tán thành, đó mới là lớn nhất thành công. nếu như đây là chính ta phát bảo, ta không muốn trả giá đánh đổi lớn như vậy. liền dương nhìn xem Âu Dương Thần, trên mặt đã lộ ra nụ cười ôn nhu, chớ hưng cơ hồ muốn ngấp lên. khi hắn tính toán thuyết phục hắn, vì cái gì hắn không biết sợ đây là vì hắn tốt, không có khả năng biết sợ mấy ngàn năm viêm tình, cũng không khả năng chỉ biết sợ mấy tháng. nhưng mà không chờ nàng lại nói phủ, liền dương liền nhanh chóng quay người bay mất. trương sở hiếu chờ ta luyện tốt, lại mời ngươi uống rượu. ngay cả ngân thúc thúc. Ngươi chờ một chút chớ hưng lớn tiếng gọi, tiếp đó bị đuổi ra ngoài. Nhìn lên trên trời hai bóng người, Âu Dương cười khổ lắc đầu. Tất nhiên liền Dương làm trọng bảo, cái kia trong thời gian ngắn liền sẽ không có quét hết cảm giác. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Âu Dương thần chuẩn bị rời đi Kim Viêm Đế, ra ngoài chân chính xem mảnh này Nam Quốc phong quang, theo chính mình dưới đáy cùng một trô khuyết trương. Hắn nguyên bản kế hoạch đi thăm Hoàng Kim Thánh Thành, nhưng bây giờ hắn không thể không thay đổi chủ ý, hắn trên đường cái gì đều không tìm. Hắn phát hiện một cái ngấn đầu khoáng, chỉ là ngấn đầu liền đáng giá 40 vạn. Chưa cái đó ra, chúng ta còn phát hiện mấy trăm tấn thiếu. Thượng tầng thế giới đại bộ phận quặn mò đều chưa thiếu có thể thủy tinh, so trung cực bảo ngấn càng có giá trị. nhưng số đông tăng lữ không cách nào tiếp xúc đến bọn chúng, đại bộ phận rơi vào thể hình to lớn trong tay người. Âu Dương Trân rất may mắn, có thể cầm tới mấy bách viên nguyên. Hồi tưởng lại trước đó hấp thu đại địa thủy tinh cuối cùng dẫn đến hiện trường hủy diệt, Âu Dương thần có chút thở dài, không nghĩ tới bây giờ trong tay mình thủy tinh càng là trường trăm kế. Nửa ngày sau, Âu Dương Trân đạt tới hệ thống vị trí chỉ định, nhìn bản đồ một chút, tòa thành thị này tên, thuộc về phụ cận Dan Hà Tông, Dan Hà Tông cùng Ngọc Đỉnh Tông. Xem như mọi người đều biết luyện kim thuật, nhưng so Ngọc Đỉnh Tông còn mạnh hơn nhiều. Mà tòa này Di tộc Thành Thị lấy thương nghiệp phồn vinh mà nổi tiếng tại phương nam, không chỉ có lượng lớn đan dược có thể mua sắm, đủ loại đủ kiểu ma pháp vũ khí cũng vô cùng đầy đủ, thậm chí không kém hơn truyền bán ma pháp vũ khí Kim Thanh thành. Đây cũng là bởi vì thương nghiệp phồn vinh, thường thường có một chút lớn cường trắng người. Thành thị ở giữa cũng có trinh lệnh, Đan Hà Tông có dạng này một cái thành thị, lợi ích không đi xuống 3- bốn thông thường thành thị. Sau khi vào thành, Âu Dương Trân thay hình đổi dạng, tại cơ chế dẫn đạo phía dưới, đi tới một tòa kiến trúc to lớn vật phía trước. Âu Dương Trân vừa nhìn thấy tòa nhà này, liền không cấm lắc đầu cười to. Nguyên lai like là dễ thành, thậm chí ở cách phòng đấu giá lớn nhất 100 vạn rằm anh chỗ, gọi là dãy hương điểm. Cửa ra vào bảng thông báo bên trên viết ngày mai lần tiếp theo bán đấu giá ngày. Vốn cho là tới đây có thể trực tiếp nhặt được bảo tàng, nhưng hiện tại xem ra hắn là suy nghĩ nhiều quá, tựa hồ phải dùng khối này ngẩn đầu. Âu Dương Trân tưởng rồi một lần, liền bắt đầu dùng cái hệ thống này tìm rất nhiều bảo vật, nhưng không có giống nhau là hắn chân chính cận. Hắn không chỉ không có sinh khí, hơn nữa càng ngày càng đối với thể chế này cảm thấy kinh ngạc căn cứ vào hắn đối với cái hệ thống này trường kỳ kinh nghiệm, nó không cách nào truy tung sân quyền kích bên trong đồ vật. nhưng cái đó tự động truy tung có thể là một ngoại lệ. hiện tại hắn chân chính thứ cần thiết, hẳn là tại phòng đấu giá chứa vật vòng bên trong. theo lý thuyết cái hệ thống này có năng lực truy tung sân quyền kích bên trong đồ vật, nhưng nó còn không có đối với hắn khai phóng. trên thực tế, không ra, hoặc lúc nào cũng trong truy tung người khác tại chứa vật vòng đồ vật, vô dụng chỉ là, nếu như hữu dụng, thậm chí hữu dụng, vậy thì thế nào? muốn hay là không muốn? nghĩ tới đây, Âu Dương thần sợ run cả người, dọc theo đường. Nhìn thấy mọi người muốn cướp của, lâu dạng này bất lợi cho thân tâm khỏe mạnh phát triển. Khi Âu Dương Trân đang miên man suy nghĩ, một cái tuổi trẻ mạo viêm viêm cô từ đằng xa tới, đưa cho Âu Dương Trân một khối ngọc bài. Tiên sinh, khối ngọc này biết là chúng ta ngày mai bán đấu giá đối tượng, người có thể xem. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể tới tham gia ngày mai đấu giá hội Âu Dương Thần bây giờ là Thần Ngấn Phong Cốt Hình Dạng, mà Ngấn Phong Sợ Cốt đại biểu cho thượng hạn này tiêu hao năng lực mạnh, cũng khó trách cái này Ngấn Sợ Viện tới phân phát chuyến đơn. Đến nỗi Ngọc Thiến, nó là thượng tầng thế giới một loại đặc biệt tin tức ghi chép là dùng hình chiếu ngân chế thành, có thể dùng đến cảm giác tí tức, thậm chí là hình ảnh, có rất lớn giá trị. Chỉ có cỡ lớn phòng đấu giá mới có thể dùng những vật này làm truyền đơn. Âu Dương Thần Thu đến Ngọc Phiến, thần ý tham dò vào, rất nhanh một mảnh hình ảnh liền sẽ hiện lên ở trong óc của hắn, giống một chiếc xoay tròn đèn lồng. Yếu tú phi thuyền, tốc độ không thua kém cha sứ dẫn dắt, bằng nhanh nhất tốc độ bay đi, lên giá là 5 vạn khối yếu tú ngân đầu. 10 .000 .000 khối trầm ổn, quy cách ngân lương, lên giá 4 vạn khối chất lượng tốt mới tại. Ta xem một hồi, Âu Dương có rất nhiều đồ vật có thể bị dụ hoạch nhưng mà không đủ để để cho hắn trở nên vô cùng mẩn. Thằng đến cuối cùng, một chút đồ vật đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đây là một bức kỳ quái ánh mắt tưởng, mặc dù Âu Dương Chân chắc chắn hắn trước đó chưa từng thấy, nhưng không biết tại sao, giống như đã từng quen biết. Chương 251, một mẹ hút gọn. Ta cần gấp rút là cái gì? Âu Dương như có điều suy nghĩ nhìn qua cái kia mịt mù ánh tưởng. Một lát sau, hắn nhìn xem cửa hàng phía sau một khối mảnh vụn, lập tức thần thái sang láng. Đó là chính mình từ giã tống môn phát hiện phế tích Trường Thành, không biết sợ cái tác dụng gì, nhưng hệ thống nói nó cực kỳ trân quý. Nhìn lại một chút trên tường ngọc, khó trách sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, bởi vì tài liệu nhìn hoàn toàn tương tự. Có khả năng hay không? Lần hội đấu giá này mới tưởng, chính là từ tâm trên tường đập xuống tới bức tường kia. Âu Dương Thần ở trong lòng vỗ tay một tiếng, trong nháy mắt liền quyết định vô luận như thế nào muốn đem bức tường kia ngấn tường hủy đi. Ngươi thích gì, Lao tiền bối? Trẻ tuổi ngấn viêm mỉm cười hỏi sở ha ha, đừng nói ưa thích, cũng có mấy món thứ cần thiết. Ngày mai ta tới. Âu Dương Thần thu ngọc chân cười nói, Đại Sảnh Bình thường cử hành đấu giá hội, ngày mai đấu giá hội chỉ là tiểu quy mô đấu giá hội, một tháng một lần. Nếu như hắn biểu hiện thật là vui, liền sẽ bị người xem thường. Quá tốt rồi, Lão Tiền Bối, ngươi có thể mang theo Ngọc Chuẩn Tiến vào ngày mai tiếp đó trẻ tuổi viên cô liền bắt đầu chào hàng, nói một nhóm cửa hàng đủ loại chính sách ưu đãi, thẳng đến Âu Dương Thần ánh mắt bởi vì không kiên nhẫn mà lấp lóe, nàng vẫy tay từ biệt. Âu Dương Thần quay người rời đi một hồi, tiếp đó đổi khuôn mặt, cái dạng này nhìn có điểm giống người trẻ tuổi. Nói thật, chuyện cổ tích một dạng xương cốt hình dạng cũng không tệ lắm, nhưng cũng có khuyết điểm, nhất là đầu giá lúc. Mọi người nhìn thấy một cái Lão sư phó liệu mạng tranh đoạt một thứ nhất định sẽ cảm thấy vật kia là một kiện bà bối, như vậy nó chỉ có thể vô duyên vô cớ hấp dẫn rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Đã biến thành một người trẻ tuổi tựa như, người đi đường ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, tôn tính, sợ hãi, sợ hãi dần dần đã biến thành mệt thị, coi thường. Ta không thể không nói, tại trong mỗi cái thế giới, ngươi cũng là dĩ mạo lấy người. Tại cái này dịch thành, Âu Dương Thần dạo bước trong chốc lát, mua một chút ngấn luyện thiết bị nguyên liệu cùng luyện đan thuốc, mới tìm được một cái có thể tùy ý nghỉ ngơi chỗ. Ngày thứ hai, Âu Dương Thần lại đi tới nhất tính tự, liếc nhìn hôn qua cho hắn cái kia tiểu viêm câu ngọc chân. Trẻ tuổi Ngần Viêm lấy ra ngọc phía sau, cười nói vị khách nhân này, tất nhiên giản dị đại sảnh chỉ có ở giữa phòng, chúng ta nhất thiết phải bảo đảm mỗi vị khách nhân đều có nhất định sức mua nói thẳng đi. "Tốt a, ngươi cần chứng minh ngươi chỉ ít có giới chỉ trẻ tuổi Viêm người nói." Tiếp đó một chiếc nhẫn rơi vào trong tay nàng, nàng nhìn, kỹ một chút. Bên trong có trường tám ngọc cái. "Vị này khách nhân tôn quý, mời đi theo ta trẻ tuổi Viêm cô ôn nhu cười cười, tiếp đó dẫn Âu Dương Thần đi đến phía trước, rất nhanh liền đem Âu Dương Thần đưa vào một cái tư nhân gian phòng. Gian phòng tương đương cũ nát, chỉ có một cái ghế cùng một cái bàn. Cửa sổ hướng xuống có thể nhìn thấy bàn đấu giá, mà gian phòng còn lại bộ phận đều bị che lại. Âu Dương Thần nhìn thấy an bài như vậy, nhịn không được nói lớn tiếng, ngươi bảo hộ tư ẩn làm được rất tốt, không sợ bị người ngấp nghẽ trẻ tuổi viêm cô đối với văn ngạn tự hào cười cười. Đương nhiên, nếu như không thể cam đoan, chúng ta sao có thể trở thành phương viên chăm ngọc phòng trong phòng đấu giá lớn nhất đâu? Ta nói lớn nhất, không phải nói diện tích lớn nhất nha, mà là tốt nhất vật phẩm đấu giá, giao dịch huyết ngấn số lượng nhiều nhất. Vì hấp dẫn càng nhiều đồ tốt tới chúng ta ở đây đấu giá, chúng ta cũng thật tốt mà bảo vệ người bán tư ẩn. Thời gian rất lâu sau kết luận là chúng ta dịch cùng trăm năm qua chưa bao giờ phát sinh qua người mua rời đi thành phố này đi cướp đoạt cùng giết người nghe đến đó, Âu Dương Thần cũng không nhịn được bội phụ. Ta chỉ là không biết sợ nếu như không có hoàng kim, phòng đấu giá còn có thể hay không còn sống sót. Ngươi biết sợ, bán ra những thứ này ngấn viêm hoàng kim phòng đấu giá, không chỉ có bị phá hủy, thậm chí ngay cả thành thị cũng bị tru diệt. Đấu giá bắt đầu sau, nếu như ngươi nghị cạnh tranh, ngươi có thể đem nó viết tại trên trước bàn quý vị. Nếu như ngươi còn cần cái gì, có thể viết tại trên máy tính bảng chúng ta nhân viên phục vụ chẳng mấy chốc sẽ đến trẻ tuổi ngấn viêm rời đi phòng khách. ước chừng một khắc đồng hồ sau, một cái trung niên ngấn sĩ xuất hiện tại phía dưới cửa sổ đấu giá trên bàn. Trung niên ngấn sĩ cũng không có nói chuyện, trực tiếp đem kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá, tốt nhất phi thuyền từ trong cất giữ vòng lấy ra, đặt ở trong đại sảnh. Tốt nhất phi thuyền sẽ lấy năm ngọc anh ngấn giá bắt đầu, cho nên để chúng ta bắt đầu đấu giá đi hắn nói, hắn cũng rất nói mau một cái khách quý ra giá năm ngọc anh ngấn ngấn viêm ngấn đầu. Sáu ngọc, bảy ngọc câu dương thần tại trong xe thấy cảnh này, nhịn không được con mắt run rẩy. Cái gì gọi là quay về tự nhiên, hắn đều có thể trông thấy. Người bán đấu giá này thời điểm cũng rất đơn giản, sẽ không nói một chút cổ vũ mua, bởi vì vật phẩm đấu giá đã viết ở trên ngọc hiến, hắn không cần miêu tả quá nhiều. Âu Dương Chân Năng lý giải, trong các ngươi có bao nhiêu người có thể dễ dàng bị thuyết phục tham gia nơi này đấu giá hội? Đến nỗi khoa trương giới thiệu, cái này giản dị điện đường cũng không có tất yếu, bởi vì nó chỉ có thể ảnh hưởng giản dị điện đường danh dự, nó không giống lần đấu giá này như thế trực tiếp. Dù sao, chúng ta đều quá bận rộn, không có thời gian lãng phí ở ở đây. Dưới loại tình huống này, khi trước vẻ ngoài thay đổi có chút hơi thừa. Nhìn qua đại sảnh ngoài cửa sổ, cái kia dài đến 20 mét, rộng chừng 7 8 mét phi to nhỏ, Âu Dương Thần sâu nhíu nhíu mày, tại ngấn bia phía trước viết xuống 10 ngọc chưa số. Nghiêm chỉnh mà nói, 10 ngọc tên ưu tú thiếu ngấn mua một chiếc cano, phân tán một chút lực chú ý, nhưng Âu Dương Thần cũng không để ý kiếm nhiều tiền, chính là như vậy. Hắn vừa nói xong, đấu giá thương liền hô sợ có người ra giá 10 ngọc có một đoạn thời gian cần chờ chờ, nhưng không có ai để cao giá cả. Lô bá trong mắt liền xảy ra một tia biến hóa, kinh ngạc sợ khách quý ra giá 10 ngọc tự phẩm thiếu ngẩn sau đó là một bên trừng mặc, người đấu giá đem giá cả lặp lại mấy lần, sau đó lấy ra vật phẩm đấu giá thứ ba. nhìn thấy trên sân khấu ngỡ tưởng, Âu Dương chân lần thứ nhất viết áp lực tới khủng hoảng, hắn không tiếc bất cứ giá nào lấy được cái này chắn ngỡ tưởng, cho nên hắn đã chuẩn bị xong một hồi chiến tranh. nhưng mà, tám ngọc viêm nguyên giá cả, kế tiếp chính là hoàn toàn tĩnh mịch, không có ai có thể cùng hắn cạnh tranh. cái này khiến hắn cảm thấy rất lung túng. không lâu, hết thảy đều kết thúc, ngỡ tưởng bị để vào chứa đựng vòng đưa lên sân khấu, nửa khắc đồng hồ sau. Một nhà phòng đấu giá tăng lữ tiến vào hộ, cung kính đem chứa đựng vòng đưa cho Âu Dương Thần. Âu Dương Thần mang theo cất giữ vòng đi thám hiểm một chút, những tường đều đều nằm thẳng ở bên trong, cái này khiến cho hắn phát nhiệt, cấp tốc đem đến một cái khác cất giữ vòng. Cái kia cất giữ vòng chỉ đem tâm bích bỏ vào, hai mặt tường thành một cái cất giữ vòng sau cùng ánh đèn, tiếp lấy liền yếu ớt một thể hóa dấu hiệu. Không biết sở cái này vẫn tâm tưởng gia nhập vào sau lưng, đến cùng có ích lợi gì. Âu Dương Thần trong lòng vô hạn hy vọng, tất nhiên hệ thống nói hắn nhu cầu cấp bách vấn này, vậy hắn chắc chắn thật sự cần. Ta chỉ là không biết sở bức tường này đối với hắn có cái gì trợ giúp. Tại dưới sự giúp đỡ Âu Dương Trân, đầu giá tiến hành thuận lợi. Tất cả vật phẩm đầu giá, bao quát một cái viêm dùng cái tóc, cũng là một mình hắn bán đầu giá. Nếu như chúng ta có còn lại, chúng ta có thể dùng cái này. Bây giờ vô dụng, về sau có thể sẽ thành công. đương nhiên, đây không phải tư nhân công dụng, mà là đưa tặng. Đến nôi thiếu ngân huyện, Âu Dương Trân nhìn một chút hắn phòng chứa đồ, phát hiện còn thừa lại không đến một khối ngọc ngân đầu. Mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ khu động một chiếc phi thuyền, hệ thống có người theo dõi ta sao? Không có nghe được đáp án này. Âu Dương Thần từ một nhóm trong tiệm đi ra. Ta không thể không nói, nhà này phòng đấu giá rất không tệ. Nghe nói mỗi tháng đều sẽ có một lần đấu giá, hàng năm đều sẽ có một lần cỡ lớn đấu giá, mỗi một trăm năm đều sẽ có một lần siêu cấp đấu giá. Nếu như hắn về sau có thời gian, hắn nhất định sẽ tới tham gia mấy trận cỡ lớn đấu giá hội. Giống như vậy đấu giá hội đến cùng ý vị như thế nào, ngươi có thể nhắm mắt lại cạnh tranh, dù cho không phải rất khó chiếm được. Rời đi Nhất Tinh sau điện, Âu Dương Thần sâu mau chóng rời đi Nhất Thành chứa đựng vòng bên trong hai chắn ngấn tường đã chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, nhưng còn không có chỉnh hợp thành một thể, tựa hồ phải cần một khoảng thời gian. thừa cơ hội này, Âu Dương Thần hòa thành bên trong lớn nhỏ ma thuật cửa hàng chung quanh, thấy được rất nhiều chân quý ngấn luyện tài liệu. nhưng mà ít có không giống bình thường cũng không có gặp nhau, đương nhiên, có thể là cùng liền dương cùng một chỗ thời gian rất lâu, ánh mắt của hắn trở nên cao hơn. sau đó, Âu Dương Thần liền rời đi dự thành, một thân một mình ở một tòa thâm sơn trong rừng, hắn quyết định xem trong tiên này sở hoàn chỉnh trưởng thành đến tận cùng đóng vai nhân vật gì. Từ chứa đường vòng đi ra vấn tâm tưởng, Âu Dương thần ánh mắt không khỏi phát sáng lên. Nhìn xem bể tan cảnh ngẩn tưởng, đã hoàn toàn hoàn thành vách tượng, đó là lóe lên tia sáng, nhìn lại một chút mặt này tượng, thậm chí có một loại yêu ớt bị hút vào trong đó cảm giác kỳ quái. Âu Dương còn chưa kịp nhìn thấy thông hướng tâm tưởng môn, hắn đột nhiên cảm thấy đau đớn một hồi, khi hắn quay đầu nhìn, hắn đã đến một nơi xa lạ. Nơi này rất mông lung, thấy không rõ nơi xa, chỉ có thể nhìn thấy trước mặt một ngọn núi, trên vách núi viết bốn chữ. Hưng Chấn vấn tâm bốn chữ này nhìn đơn giản vô cùng, mỗi một giọt đều có một loại không sợ chết cảm giác. Âu Dương thần ánh mắt dần dần mơ hồ, trên bầu trời nhật nguyệt đột nhiên trở nên vô duyên vô cớ hắc ám, chân núi dòng sông bắt đầu khô cạn, đại địa tựa hồ đang tại sụp đổ. Chỉ có nơi xa trên núi cây cối đột nhiên bắt đầu cấp tốc lớn lên, biến thành vô số đại thụ. Xanh Biếc, ta không biết sợ bao lâu. Âu Dương thần ý thức dần dần tỉnh lại, bây giờ hắn vẫn ngồi ở tại chỗ, nhìn lên bầu trời. Thời gian có thể chỉ qua trong chốc lát, nhưng mà hỏi quan tâm tưởng đã tiêu tan, đã biến thành một bức vô cùng bình thường ấn tượng, chỉ hỏi trong lòng hai chữ kia còn khắc vào phía trên. Âu Dương thần lắc đầu, không biết sợ chính mình là lúc nào lâm vào hảo giác ta không biết sở bách lâm tưởng có phải hay không vẫn luôn dạng này, cái gì đều không biến. khi hắn ngắm nhìn bốn phía, thế giới tựa hồ đã thay đổi, một loại cảm giác kỳ quái không chế hắn. Âu Dương Thần cũng vì chính mình mẫn phục cảm ứng, thậm chí bất chi bất giác đến nửa đường phân tâm. với hắn mà nói, Thăng Thiên là tất yếu, tại hắn kiến tạo Trường Thành phía trước, hắn còn cho rằng Trường Thành có thể sẽ bị lên tới. bây giờ thử xem, quả nhiên. tiếp đó, một giây sau, chuyện kỳ quái xảy ra, tại quần sơn trong, Thăng Thiên thượng ngọc cây cối bỗng nhiên cạp cạp văng rội, phảng phất muốn đi theo Âu Dương Thần suốt ngày đồng dạng. Một loại hưởng thụ cánh rừng rậm này cảm giác vui thích. Âu Dương Thần mỉm cười đột nhiên đình chỉ, âm thanh cũng đình chỉ. Cái này Âu Dương chân hưu ăn chút gì kinh, Hắc, giả cười số 2, cây cối chung quanh không có phản ứng. Nhưng khi ta nghĩ đến Thăng Thiên bản thân vẫn dưỡng, phát ra từ nội tâm tiếng cười lúc, ta cây cối chúng quanh lại vang lên. Ta đây là sáu, đã biến thành người thực vật. Sẽ ảnh hưởng đại thụ tâm tinh sao? Âu Dương Thần đối với chính mình tự lẩm bẩm, có chút giật mình hoài nghi là có tổn tại hay không. Tiếp đó hắn kiểm tra cẩn thận hắn viêm thể, cuối cùng phát hiện có chút không đúng. Ta không biết sợ lúc nào. Tại tay phải của hắn trong lòng có một cái kỳ quái giữ ấn. Tiêu ký sẽ phát ra lục quang, một khi kích hoạt sẽ xuất hiện, sau khi biến mất liền sẽ tiêu thất. Khi hắn nhìn xem cái kia tiêu ký lúc, Âu Dương sắc mặt trở nên đông trầm, lại thay đổi. Một lát sau, trong ánh mắt của hắn lập loè cuồng hỉ. Nếu như hắn là đúng, đây chính là luật pháp sức mạnh, giữa thiên địa cao nhất sức mạnh, đồng thời cũng là tiến vào tổng thể lĩnh vực lớn nhất bình cảnh. Chương 252, đại tội Cứu non. Không nghĩ tới bức tường này, có thể trợ giúp mọi người khống chế pháp luật. Thật là thiên địa chi bảo. Âu Dương Thần nhìn xem trước mặt tưởng hỏi, chân thành cân viêm. Nhưng một lát sau, hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt của hắn đột nhiên trở tối. Một pháp tắc. Hắn chế định một pháp tắc. Pháp tắc này sức mạnh cũng không phải thông qua hỏi tham tâm tưởng sinh ra, hỏi tham tâm tưởng hẳn là chỉ đưa đến một cái dẫn hướng tác dụng. Nếu như tâm tưởng có thể vô căn cứ sinh ra luật pháp sức mạnh, vậy làm sao có thể đâu? Nó bị thượng đế từ bên cạnh ta cấp đi. Nói một cách khác, nếu như không có dạng này tưởng, hắn bình thường cách làm, nếu như ngươi có thể bước vào tổ hợp, thứ nhất cách làm pháp luật nhất định phải là vật liệu gỗ pháp luật. Về phần tại sao là một pháp, một phương diện có thể là hắn trước kia luyện pháp lôi pháp, cùng một có thể chạm đến một điểm. Nguyên nhân trọng yếu hơn có thể đến từ ma vương. Diệu Thanh là diệu thần chi hoa, là một loại cường đại thực vật yêu ma, tại bọn hắn lên tới thượng giới phía trước, nàng sẽ lấy một loại đặc thù sức mạnh tiến vào thân thể của mình. Có thể từ đó về sau, ta nhất định nắm giữ vật liệu gỗ phát tắc. Nghĩ tới đây, Âu Dương thần cười khổ lắc đầu, trên tay một pháp vết tích lập lòe, cây cối chung quanh bắt đầu điên cuồn lên, không lâu liền biến thành một mảng lớn bầu trời cây, đem hắn bao bọc tại bên trong. Trang cảnh này cùng cái kia yêu ngấn thanh thao túm đoá hoa nợ chẳng cảnh cỡ nào tương tự a. Không nghĩ tới, đến nơi này cái hạn mức cao nhất, ta cũng muốn kế thừa tình cảm của ngươi Âu Dương Thần khe khẽ thở dài, vui sướng trong lòng không hiểu, đột nhiên ít đi rất nhiều. Luật pháp sức mạnh không chỉ có đại biểu một loại thuộc tính tuyệt đối không chế, hơn nữa đại biểu lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Vận dụng pháp lực, không cần lo lắng giống sử dụng thiếu khí, không cần thận dùng hết rồi. Không cần lo lắng tại một cái không có thiếu hồn hoàn cảnh bên trong, không có bổ sung. Nghe nói một chút tốt nhất binh sĩ có thể đem địch nhân hấp dẫn đến luật pháp của bọn hắn lĩnh vực khiến cho bọn hắn ở vào vô địch địa vị. Âu Dương Trân bây giờ không dám ngậm tưởng trạng thái như vậy, nhưng hắn biết sợ. Một khi nắm giữ luật pháp sức mạnh, hắn chính là một cái đại sư chân chính tại phân tâm trạng thái. Cho dù hắn chỉ là một cái phân tâm người trung gian, nhưng chỉ cần pháp luật mưa đài, bình thường thời kỳ cuối phân tâm cũng được xưng là phá hư. Một pháp, mặc dù coi như rất yếu, trên thực tế lại có thể truyền đạt tiếng sấm. Nếu như chúng ta thân ở trong đó, có thể trong chúng ta người ưu tú nhất có thể chiến đấu. Loại tiến bộ này, có thể nói là một cái chuyện để thay đổi. Có thực lực bây giờ. Kim viêm đế bên trong Âu Dương Thận có thể sẽ có chút cao điệu. Trong vòng nửa tháng sau đó, Âu Dương chân tại một chút thành thị cùng vùng núi ở giữa buôn ba qua lại, chảy rất nhiều máu. Thành Thiên thượng ngọc bảo ngấn lại biến thành 10 khối ngọc, còn có hàng trăm hàng ngàn bảo ngấn gia nhập danh sách này. Cái này cũng là tại một chút thành thị hắn mua rất nhiều ngấn luyện tài liệu tiền đề. Nói tóm lại, lần này mưa đi, không chỉ có tài nguyên quần quật, ngấn làm chất biến càng nhiều, Âu Dương thận trong lòng cũng có chút hài lòng. Nếu như ngươi có thể hoàn thiện chính ngươi ma pháp thì tốt hơn. Có thể chúng ta có thể đánh bại những cái kia phân tâm người.